Trước người lấy não nhưng những vật này muốn làm sao nói rõ với sản d ở dạ nàng cũng không phải là vị nào thần linh tín đồ cũng không hiểu điều này có ý vị gì cuối cùng g d z i chỉ là đơn giản nói số người cũng may không có chân chính cùng đối phương trở mặt ta đề nghị ngươi thay cái phương hướng điều tra tà giáo đ ồ t h như nói b ờ lách sở kẹo công ty đối phương là chỉ người nào sản d ở dạ vẫn không để ý tới rõ ràng đầu mối g d z i không tiếp tục làm nhiều giải thích mà là bắt đầu chỉnh lý những cái k i a màu đen tạo thành từng giải vật ngươi muốn dẫn đi những vật này gà dịu đem miếng vải đen mỏng gánh tại đầu vai bọn chúng đi vào thế giới này phương thức cũng nhiều loại đa dạng triệu hoán chỉ là một trong số đó có lẽ ngươi trước kia không có thực sự tiếp xúc qua tà vật bất quá ta hy vọng ngươi rõ ràng giống như vậy đồ chơi có thể tùy tiện giết sạch ngươi thành vệ quân nếu như nó xuất hiện tại lâu đài bờ dư địa ả n trung ương trên đường cái như vậy chính là toàn thành cư dân tai nạn bây giờ có người thay n g ư ờ i gánh chịu phần này chức trách cho nên ta gọi bọn họ là thành phố người cứu vớt nói xong nàng trực tiếp hướng phía phe thành thị hướng đi tới đáng chết nàng khẳng định biết chút ít gì đó sàn dờ dạ đem m ộ t chiêu đến bên người điều tra toàn bộ doanh địa nếu như phát hiện người sống tách ra chụp để ra nghi vấn việc này khả năng theo tà giáo đồ có quan hệ lại là tà giáo đồ phó quan nghiêm túc đáp thuộc hạ rõ ràng thàng đến bầu trời phát ra màu trắng bạc sàn dờ dạ mới đưa toàn bộ sự tình hiệu bảy tám phần theo í người sống sót miêu tả tập kích phát sinh ở lúc rạng sáng đối phương tựa hồ bóp chuẩn hạp rẽm vị kỉnh trở về thời gian không biết dùng loại phương thức nào nổ nát lão bản cưới xe ngựa bọn hắn mong muốn phản kích trở về lại bị giày đặc đạn ép tới đi không được một bước nghe vào địch nhân thật giống có thiên quân văn mã có thể thành vệ quân binh sĩ nhưng không có tại nơi đón g quân chung quanh tìm tới bất luận cái gì lượng lớn đội ngũ hành động vết tích bọn hắn phát hiện duy nhất hư hư thực thực điểm phúc kích ngay tại con đường cái khác một cái hố nhỏ bên trong hố chung quanh có nhân công c h ỉ n h đốn qua vết tích c ũ n g rất nhiều dao ra da dấu chân bất quá hố nhỏ là nhỏ nhiều nhất dung nạp m ư ờ i người hoàn toàn đảm đ ư ơ n g không nổi cường thế như vậy tiến công hành động cái này khiến sản dơ dạ nháy mắt liên tưởng tới vọng thủy sơn trang bị tập kích á n cùng đoàn tàu gạo thì n bị cưỡ án hai cái sự kiện bên trong đều có người sống sót nâng lên cùng nhân viên quy mô không tương xứng dày đặc hỏa lực đồng thời đằng sau đều không có tìm tới cùng l sau đó quái vật liền xuất hiện không ai thấy rõ thứ này là từ đâu chui ra ngoài nó phảng phất c h ố n g rỗng sừng sững tại doanh địa cửa chính tùy tiện đến gần lính đánh thuê trong khoảnh khắc bị cắt thành mấy khối tất cả mọi người sợ vỡ mật lộn n h à o trốn hướng doanh địa những g á i kia bị thương không chạy nổi lính đánh thuê thì trốn vào trong doanh phòng run lấy bẫy thẳng đến thành vệ quân đem bọn hắn giải cứu ra những thứ này lời chứng cũng tại trên thi thể lấy được n h i ệ m chứng theo dưới tay báo cáo xác thực có mười mấy tên lính đánh thuê thân thể bị chém thành mấy khúc vết cắt chỗ dị thường băng t h n nếu như lại tăng thêm gạ dịu lời giải thích sự tình liền trở nên tương ho bọn này người tập kích doanh địa tại quái vật sau khi xuất hiện liền thay đổi họng súng nhắm ngay quái vật sự thật chứng minh bọn hắn năng lực s ắ c thực không phải bình thường hung hãn như vậy địch nhân cũng không thể trốn qua bị tiêu diệt vận mệnh chúng ta không có tìm được gạp rẻm vị kính thi thể bất quá người sống s ó t đồng dạng chưa thấy qua l á o bản của bọn hắn vượt nói ra đến bây giờ hắn đều không có hiện thân chết bởi tập kích độ khả thi phi thường lớn sàn giờ dạ vớt vớt cai chán lâu đài bờ d ư l i ạn bên kia đi điều tra b ờ lách sở kéo đại lâu tiểu đội cũng có tin tức mới chuyển đến nói là cao ốc trong đêm phát sinh bạo tạc tầng thứ ba cơ h thủ vệ còn tại cực lực ngăn cản mong muốn giấu g i ế m tình huống này cuối cùng không có cách nào mới đem người bỏ vào theo bọn hắn nói bạo tạc phát sinh trước từng gặp hạp d ẻ m vi kín cho nên hắn mặc kệ là ở trên xe ngựa còn là tại trong đại lâu kết quả đều không có gì khác biệt bước nhìn không được cảm khái ông trời ơi đây quả thực là đặc biệt nhằm vào bờ lách sở kẹo lao bản quyết định tất sát kế hoạch không nghĩ tới to như vậy một cái công ty bảo an thế mà trong vòng một đêm liền bờ lách sở kẹo giờ phút này còn có rất nhiều n h i ệ p vụ tại vận hành tỷ như lui tới tại lâu đài bờ dư địa n cùng dì ngóc đủ ly đội hộ vệ chỉ tộc như nghiệp thủ trong sản như coi giữ quý vệ, đợi e m một doanh dạ do địa nửa quan sai, lính đánh thuê đều tẩy, bọn hắn chỉ ít còn có một nửa trở lên nhân、thủ. Nhưng là sản giờ dạ biết do phó quan nói không thuê chỉ thủ. phó đều là ít tẩy, trở biết có giờ v lách sở làm sở kẹo một cái công an ty bảo đến ã xong. Đợi đ trời vừa sáng lượng lớn phóng viên liền biết vây quanh nơi này toàn thành người đều đem biết rõ bọn hắn gì đó cũng bảo hộ không được lúc này lại có một tên bộ hạ mang đến phát hiện mới đại nhân chúng ta tại doanh địa phía bắc ước một trăm mét địa phương tìm tới một cái giếng sâu đai giếng tựa hồ là tòa bí mật nhà giam giam giữ lấy mấy người kỳ quái kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái người kia do dự một chút ánh mắt lộ ra vẻ trắng ghét đầu góc của bọn hắn bị lấy đi trên mắt có cực lớn vết s ẹ o bất quá bọn hắn đều không có chết vẫn như cũ có hô hấp có thể đi lại chỉ là giống đã mất đi chi giác đồng dạng với bên ngoài kích thích cơ hồ không có d ồ i phản ứng sàn dơ dạ cùng phó quan lướt nhau qua lại nhìn thấy hai bên trong mắt kinh ngạc người đầu góc đều không tại vậy mà còn có thể sống các ngươi là thế nào phát hiện cái này miệng giếng sâu sợ tòm đội trưởng ở điều tra ạp d è m vị kình trụ s ở lúc phát hiện một đầu nối thẳng danh đ i ệ bên ngoài đường hầm dưới lòng đất cái này miệng giếng sâu chính là đường ngầm lối ra Bộ hạ đúng rất nhanh tên này trông coi liền được đưa tới quan chỉ huy trước mặt người này tỉnh thần khô tàn trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy mơ hồ không rõ lời nói phóng đại trong hai mắt tràn đầy sợ hãi sợ tòm hỏi hắn rất nhiều lần tính danh hắn mới thấp giọng đáp mạc hiệp nghe kỹ tự mình giam cầm cùng làm lục người khác làm trái lâu đài bờ dưới địa ạn luật pháp nhưng ngân loại này tình huống hoàn toàn có thể phán rào hình sán dơ dạ dùng n u hoàng n ữ khí hướng dẫn từng bước nói nhưng ta rõ ràng ngươi là thụ đã đến lao bản bức hiếp mới không thể không làm chuyện loại này cho nên chỉ cần đem ngươi biết đến nói hết ra ta có thể thả ngươi một cái mạng nói cho ta toàn à y nhà giam là lấy làm gì mạc hiệp cường t r á n g lên lá gan nhìn sán dơ dạ lên mắt ta ta nhận ra ngài ngài là lãnh chúa các hạ phòng ngữ quan xin hỏi con quái vật kia đâu đã bị tiêu diệt thành vệ quân làm sao sán dơ dạ nhẫn mại tính tình trả lời đương nhiên vậy ta vấn đề đâu nghe được câu này khẳng định hãn tựa hộ nhẹ nhàng thở ra trên mặt sợ hãi cũng tán đi không b t hạt giống ta nghe những người kia nhắc qua bọn hắn tại bồi dưỡng hạt giống c h ư một trăm năm mươi sáu chân tướng ghép hình ra sao hạt giống sàn dơ ra truy vấn ta ta không biết mà hiệp d u n lập c ậ p mỗi cách một đoạn thời gian trong lao liền biết đưa vào một nhóm người trong đó một nửa lại bị bán cho y sư một nửa khác thì là hạt giống cũng chính là các ngươi nhìn thấy những cái kia đầu góc bị bỏ đi người khoảng thời gian này chúng ta cũng không được cho phép tiến vào hầm giam cho nên ta thật không biết quá nhiều chi tiết bất quá bất quá gì đó bất quá những người này trở nên tương đối tốt điều khiển quả thực liền theo máy móc lão b ả n thường xuyên biết coi bọn họ là công cụ sử dụng thì như huấn luyện bọn hắn điều khiển xe ngựa đi va chạm cái bia cố định còn nói các loại kỹ thuật thành t h ủ những thứ này hạt giống liền có thể có tác dụng lớn sàn d ở dạ trong đầu đột nhiên có đạo linh quang v á n qua đối với phong cốc đường phố bạo tạc án điều tra đến nay liền có một phần báo cáo nâng lên đá vụn trên đường tồn tại xe ngựa nghiền ép lên vết tích mà đầu kia đường phố thuộc về phụ đường phố mặt đường tương đương hẹp sẽ rất ít có vận hàng xe ngựa lựa chọn đi đầu kia con đường nàng cũng cân nhắc qua một loại khả năng nếu như trên xe chở đủ nhiều chất nổ quả thật có thể thực hiện cùng loại sưởng thuốc tự bạo hiệu quả vấn đề ngay tại ở. nếu như phát sinh kịch liệt bạo tạc sa phu khẳng định không sống nổi liền xem như tứ đại công ty cũng không đến nôi đem tử sĩ tiêu hao ở loại địa phương này tăng thêm không có phát hiện tiến một bước chứng cứ nàng cũng chỉ có thể đem cái này giả thiết tạm thời g á c l ạ i nhưng bây giờ đem cả hai kết hợp với nhau toàn bộ sự tình liền biết trở nên ăn c ấ p lên nếu như đối phương dùng chính là hạt giống đâu dựa theo cái kết luận này đẩy đi xuống sàn giờ dạ trợn phát hiện nếu như đối với vận mệnh chỉ môn động thủ công ty là bảo an bở lách sợ kẹo như vậy đối với bảo an bở lách sợ kẹo động thủ lại là ai vị tiêu trao tiên sinh không cần nghĩ ngợi liền cự tuyệt đề nghị của mình có phải hay không bởi vì hắn đã sớm biết bọn hắn hoàn toàn có năng lực tự mình giải quyết vấn đề này sàn dơ dạ không nhịn được cảm thấy hết hầu có chút phát khô nàng mắt nhìn sợ tòm lại mắt nhìn nút đi qua một chút bị nàng sơ sót chi tiết cũng tại thời khắc này ghép lại với nhau thi thể cùng để lại vật nàng nhớ rõ sợ tòm từng tại bờ nam thôn trang đánh chết mấy tên hải tặc nhưng những hải tặc tiêu đầu vũ khí cùng thuyền cuối cùng đều biến mất đến không thấy tăm hơi trang viên đủ xì tập kích án cũng giống như vậy đồn cảnh sát cục trưởng bảo tiêu cùng đột kích người phát sinh kịch liệt giao chiến có thể thành vệ quân tìm tới tất cả đều là đồn cảnh sát một phương g ư i Đối diện liền m ộ tiếp hạt h đạn vỏ cũng k ô h theo là hôm nay dạng sáng doanh địa vây công án phe tấn công đồng dạng tìm không thấy để lại súng đạn nhưng thành vệ quân lại tại phục kích hố chung quanh phát hiện một tên nữ tính thi thể nàng cũng bị quái vật cắt thành bãi khúc chỉ là vị trí cách cửa lớn có tới hơn một trăm mét mặc quần áo chỉ có nội ý ý chung quanh không có tìm được cái khác lính đánh thuê thi thể bởi vậy dưới tay đem nó tạm định là kẻ tập kích một trong tại sao bọn hắn không tiếp tục để thi thể cùng vũ khí cùng nhau biến mất đại khái là bởi vì thi thể là thật không có cách nào cùng nhau xóa bỏ mà mong muốn không bị hoài nghi thu hoạch thi thể thánh đường nghề ý ệ nghỉ không thể nghi ngờ là chỗ tốt nơi đó mặc kệ chết đến bao nhiêu người bên ngoài cũng chỉ sẽ cho rằng đương nhiên khai thác mỏ gạo thì ân bị đánh cướp đoàn tàu bên trên khác không ít liền thiếu đi một bút chờ phân phó tiền l ư n tiểu đằng sau thánh đường lấy được toàn diện tài trợ cũng cùng tứ đại trong công ty gãy hiệp ước sàn dơ dạ càng nghĩ càng thấy đến lạnh lẽo nổi lên một phía gặp quỷ, chính mình trước đó làm sao liền không có đem những này sự t ì n h liên hệ với nhau、Bước. nàng đ ỗ n g nhiên mở miệng nói có thuộc h ạ phó quan s ứ sở vô ý thức đáp chuyên mệnh lệnh của ta thông chi hết thệ thành vệ quân ban tổ tiến về phạ phộ đại đường phố tay nàng dơ lên một nửa lại đột nhiên dừng lại đại nhân giờ phút này sàn dơ dạ bên thai hồi vang lên gạ dịu lời nói số người cũng may không có chân chính cùng đối phương trở mặt ta đề nếu g như tin h c tưởng gạ dịu lời nói liền mang ý nghĩa thành vệ quân r h ứ c đó bắt lấy phương hướng là cái triệt để sai lầm có thể bởi vì những người này tiêu diệt tạ vật liền mặc cho bọn hắn tùy ý làm bậy lời nói cái tia lanh chúa các hạ quyền vị ở đâu thành vệ quân chức trách ở đâu sàn dơ dạ trầm mặc nửa n g à y đem tay lại để xuống trước đ ê m nơi này bắt đầu phong tỏa tại ta không có trở về trước đừng để bất luận cái gì phóng viên tới gần ngài muốn đi đâu ước n h ị n không được hỏi chờ ta trở lại sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ tại làm ra quyết định trước đó nàng nghĩ gặp lại gặp một lần nhạc viên hội ngân sách trao tiên sinh t r i ê u dương đã sớm trở lại thánh đường trụ sở bí mật bên trong hắn xác nhận hết thệ thờ lệ ơ họ phờ lên sau lợi dụng nguyện lực sợi tơ năng lực cảm ứng đem rổ đi cùng đàn gọi tới dưới mặt đất chính hắn có lẽ không làm rõ được từ trong bờ lách sở kẹo đại lâu phục chế đến thư tín giá trị nhưng hắn tin tưởng phóng viên nhất định có năng lực phân biệt bên trong tình báo sự thật cũng đúng như triều dương suy nghĩ như thế bắt đầu xem xét thư tín hai người rất nhanh lộ ra biểu tình khiếp sợ ánh mắt chừng đến so trung đồng còn lớn hơn những tin tức này nếu là rũ ra đi tuyệt đối sẽ tại phóng viên trong vòng gây nên một trận động đất dô đi nhịn không được nói lầm bầm thì như phong thư này thế mà là đại lục cũ quý tộc ủy thác bờ lách s kẹo đi giải quyết tình địch mời văn kiện áp rẽm vị kinh thế mà liền cái này cũng cất giữ đối với bờ lách s kẹo đến nói đây cũng là loại thẻ đá triệu dương không nhanh không chấm nhấp một mục trả tòa báo dám xuất bản những thứ này thư tín sao đặng nghĩ nghĩ trả lời nếu như ạp rẽm vị kỉnh không có ngã đài bọn hắn là không dám dù là bờ lách sợ k é o đầu mục lập tức sẽ suy sụp trước khi chết bạo phát đi ra lực phá hoại đều không phải tòa báo có thể chịu được được bất quá ạp rẽm vị kỉnh không có rồi dưới tình huống những thứ này thư tín mỗi một phong đều có thể bán đi cực cao giá tiền nói cách khác dù là trước giờ cầm tới những chứng c ứ này cũng vô pháp dựa vào dư luận vạn ngã ạp r m vị kỉnh quả nhiên vẫn là vũ khí phê phán so sánh gọn gàng dứt k á t triệu dương lại hỏi vậy các ngươi tìm được gì đó theo tà giáo có liên quan nội dung sao tạm thời còn không có đàn lắc đầu ngài nâng lên đại não cùng hoa hồng tế đàn ta trong ấn tượng tìm không thấy tới đối đầu ứng giáo phái đương nhiên ta không phải là đang phủ định cái nhìn của ngài tà giáo tín đồ thiên kỳ bách quái thậm chí tên đ i ê n cũng thỉnh thoảng biết tự xưng tà thần sứ giả cho nên không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp lời nói rất khó đạo thanh bên trong phân biệt trên thực tế không riêng gì tà thần giáo phái cũng mới trên đại lục chính thần giáo hội đều đổi tốt một nhóm nếu là không có máy vạn lý ghi chép lời nói khẳng định rất nhiều thần linh danh hiệu cũng biết tùy theo đánh rơi triều dương như có điều suy nghĩ gật đầu hắn trước kia cũng không có đem tà giáo đồ một chuyện đ ể ở trong lòng dù sao tại thành vệ quân trong mắt chính mình cũng là tà giáo một viên nói rõ cho dù là quan phương nhân viên cũng nhiều lấy dân ở giữa truyền ngôn vì người dẫn đường tự thân đối với tà giáo cũng không có một cái hệ thống nhận thức t h ẳ n g đến hắn tại trong bờ lách sở k é o đại lâu gặp được chân chính quỷ dị lại khó mà giải thích tình cảnh lúc mới đúng tà giáo một từ có rồi hoàn toàn mới nhận biết an toàn trở về căn cứ sau triều dương cũng theo đản do trò chuyện một cái liên quan tới tà giáo chủ đề phát hiện cũ mới đại lục đều dựa theo một cái phổ biên nguyên tắc đến phân chia chính giáo cùng tà giáo nên nguyên tắc được mệnh danh là tuần tự luận t r ư ớ c 157, tà thần chi danh mọi người phần lớn tin tưởng thần linh đản sinh tại thế nhân khẩn cầu bên trong là mọi người tập thể ý chí cụ thể phản ứng cũng chính là trước có cầu nguyện sau có thần nhân ái nữ thần cũng tốt phong bạo chi thần cũng được đều là tại nhân loại nhận biết x u ố n g sinh ra thần linh mà tới đối đầu ứng thì là tiên thần sự xuất hiện của bọn nó thời gian có lẽ sớm hơn xa nhân loại thậm chí sớm hơn thế giới này bọn chúng trải rộng tại trong vũ trụ lại hoặc là thân ở một vị d i ệ n khác tiên thần không cần tín đồ cũng có thể tồn tại nhưng nó mong muốn ảnh hưởng đến thế giới này liền nhất định phải mượn nhờ tín ngưỡng người lực lượng bởi vậy biết mê hoặc mọi người trở thành tín đồ của mình từ đó xuyên thâu thế giới này bình chướng cho nên tiên thần lo di hoàn toàn phản đi qua biến thành chức có thần sau có cầu nguyện là trái ngược lẽ thường hiện tượng chính là bởi vì cái này tồn tại so nhân loại càng cổ lão cho nên bọn chúng thường thường bày biện ra nhân loại không thể nào hiểu được hình tượng lộ ra cùng thế giới này không h ợ p nhau vô luận tại bất luận cái gì địa phương xuất hiện đều biết mang đến khó có thể tưởng tượng phá hư sau đó thần là ký thác tại nhân loại lý tưởng cùng nguyện vọng mà sinh hình tượng và lời nói đều có thể bị nhân lý giải bọn chúng cũng đều vì bảo vệ mình tín đồ cùng tiên thần chiến đấu cho nên dù là có chút sau thần cầu nguyện người chiếm so cũng không nhiều tỉ như bởi vì người hải vệ mà đạn sinh phong bạo c h i thần vẫn như cũng lại bị mọi người coi là chính thần dù cho có đôi khi nó biết n h ắ c lên gió lớn sóng lớn thôn vệ trên biển thuyền nhưng mọi người chỉ cần dâng lên tế phẩm dựa theo nghi thức lấy lòng thần linh liền có thể thu hoạch được chính hướng về ứng tiên thần thì hoàn toàn khác biệt bọn chúng phảng phất là một cái khác loại tồn tại không thể lý giải vô pháp câu thông mọi người duy nhất có thể từ trên người tiên thần cảm giác được đồ vật chỉ có vô tận không biết cùng sâu không lường được sợ hãi đây cũng là nguồn gốc từ động vật bản năng cảm thụ cho nên bọn chúng một mực bị coi là tà thần triều dương nghe đến đó còn hỏi đặn một cái vấn đề khác vậy bây giờ đến cùng tồn tại mấy vị làm cho ra danh tự tà thần đặn cho ra đáp án là hai vị một lớn một nhỏ một lớn là h ủ thần một nhỏ là ẩn vụ sứ chỉ từ mặt chữ đến xem cái này thực sự không giống như là một cái đáng sợ tà thần có danh hiệu đáng tiếc phóng viên tiên sinh đối với thần học hiểu rõ cũng không nhiều hỏi một chút đến những thứ này tà thần lời đồn đại đầu nguồn đặn cũng đ á p không được bất quá hắn có thể khẳng định một điểm chính là tà thần giáo phái tuyệt không chỉ hai cái mỗi cái giáo phái đều đối với thần dụ có chính mình lý giải thậm thể chí còn có dồ đi tay ít trực tiếp mà đầu tiêu diệt mục bỗng nhiên tại một phong cũ kỹ trên tờ giấy ngừng lại phong thư này có chút kỳ quái kỳ quái ở đâu t r i ê u dương đặt chén trả xuống lập tức hỏi đã không có ký tên cũng không có cho thấy thân phận ấ n ký nhìn qua tựa như một t r ư ơ n g ghi chép nàng đem thư biểu hiện ra cho triệu dương chính như dồ đi nói như vậy phía trên chỉ có ngắn ngủn hai hàng chữ và may ngày mai biết đi qua thiếu vọng chi khâu bên cạnh hắn hộ vệ nhiều nhất mười hai người ách nghe như là cố chủ nhắc nhở bờ lách sở kẹo nên làm sự tình tựa như bọn hắn đã từng tay rất nhiều tràng dơ bẩn giao dịch đồng d ạ n g bất quá này tin liền ký tên đều không có giữ lại làm tay cầm ý nghĩa quả thực không lớn nhạc viên tự nhiên cũng không có khả năng đổi theo t r a loại này lâu năm bản án cũ và n oai đ ặ n cũng bị thu hút tới cái tên này có chút quen t a i a đợi chút nữa chẳng lẽ hắn là hắn đông nhiên đứng dậy ở căn cứ bên trong vừa đi vừa về độ bước hai vòng sau đó vỗ tay lớn một cái thành vệ quân quan chỉ huy a thành vệ quân quan chỉ huy không phải là gọi sán dơ ra sao triều dương thừa nhận những người này tên đều tương đương khó nhớ không sán dơ ra ạ lần là đương nhiệm mà vạn là một đ ờ i trước ta cũng nhớ lại dồ đi liên tục gật đầu ba năm trước đây vạn bởi vì n g o ạ i ý muốn bỏ mình toàn thành còn cử hành ai đ ế u biết phong thư này là có ý tứ gì chẳng lẽ hắn không phải là bởi vì xảy ra n g o ạ i ý muốn mà là bảo an b ở lách sở téo ra tay nếu thật là như thế vậy coi như quá điên cuồng đ à n cũng có chút không dám tin áp rẽm vị kỳng liền loại này công việc cũng dám tiếp hắn thật không rõ chọc tới lãnh chúa trên đầu sẽ có kết cục gì sao không nếu như ạ p d ẹ m vị kính lúc này liền đã trở thành tà giáo đổ tiếp loại này công việc cũng không có gì lớn không được t r i ề u dương suy nghĩ nói ta càng hiếu kỳ chính là người nào hướng hắn phát ra h ủy thác vị quan chỉ huy này đại nhân có cái gì cựu ra sao ta phải đi t r a ngay lúc đó đưa tin đạt tựa hồ đối với để lộ lịch sử tâm màn đen tương đương có hứng thú bất quá trên lý luận đến nói thành vệ quân tổng chỉ huy coi như cùng ai kết thù cái sau cũng không đến nỗi bước lên cả nhà bị treo cổ phong hiểm đi mưu sát hắn ngược lại là lợi ích tranh càng có khả năng một điểm đổi một cái góc độ suy nghĩ một chút có lẽ là hắn phát hiện tà giáo đồ tồn tại ở lâu đài và dư l ì h n thượng lưu xã hội bên trong đâu ấy ba năm trước đây tà giáo đồ liền chui vào thành phố sao đảng nghĩ nghĩ trừ r a liên hoàn hung sát á n bên ngoài trong ba năm này thật giống cũng chưa từng xảy ra gì đó kinh tiên động địa chuyện xấu ẩn tang mà không hành động không giống như là tà giáo đồ phong cách đi qua bọn hắn phạm tội chuẩn bị kỳ rất ngăn sao ta có ấn tượng cơ bản đều tại một năm trong vòng bởi vì bọn hắn tiến vào thành thị vốn là có phong hiểm Từng cái giáo hội đều đem bắt lấy tà giáo đ ồ coi như thứ nhất sự việc cần giải quyết cho nên một khi có cơ hội liền được lập tức động thủ có đạo lý t r i ê u dương gật gật đầu sau đó lại nói đùa nhưng còn có một loại khả năng đó chính là bọn họ nghĩ đến chẳng lớn không động thủ thì thôi động thủ nhất định lịch sử lưu danh ha ha ha ngài thật hài hước đàn cười bồi nói lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đ ậ p cửa thần sứ các hạ ngài ở đây sao ta là dịnh. vào đi cửa không có khóa triệu dương trả lời cái sau đẩy cửa ra túi đầu trước hắn thi lễ một cái thành vệ quân quan chỉ huy lại tới nàng nói muốn thấy ngài Phòng khách bạo ê n t tạc án cũng xác thực có rồi cực lớn tiến triển chúng ta trước mắt độ cao hoài nghi là bảo an mở lách sở áp dụng trận này bạo tạc án vậy ngài đến tranh thủ thời gian bắt lấy bọn hắn ta là nghĩ đáng tiếc thành vệ quân không có cách nào bắt giữ một người chết sàn g dơ dạ thân thể hướng về phía trước n g h i ê n g nghiêng phảng phất một vị vận sức chờ phát động người săn đổi u ta trước đó xác thực xem t h ử n g ư ơ i coi là vận mệnh c h i môn công ty cần viện trợ không nghĩ tới nhưng thật ra là tự dứt lấy đủ. ta tới đây chính là nghĩ muốn hiểu rõ phía dưới các ngươi là thông qua phương thức gì điều tra đến bờ lách sở tèo mới là phía sau màn hát thủ cũng tại một đêm trước đó đem nó phá hủy trao tiên sinh ngươi tốt nhất đường dầu diếm ta một người tới đây đã là tận chính mình lớn nhất thành ý hy vọng ngươi có thể rõ ràng triều dương biết rõ nàng không có nói sai nàng không phải là mang theo quân đội đến nhà hỏi tội mà là lấy người bãi phòng thân phận tới trước đúng là loại tương đối lớn khắc chế đặc biệt là làm nàng hoài nghi vận mệnh c h i môn theo tà giáo đ ổ có quan hệ l ú c mà cái này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn chân trước xưởng thuốc bị nổ chân sau hung thủ liền bị tận gốc diệt trừ chỉ cần đối phương xâm nhập cha một chút liền không khả năng phòng ngừa biết hoài nghi đến vận mệnh c h i môn cùng thánh đường y hệ nghỉ trên thân đương nhiên hắn vốn cho rằng thành vệ quân phải tốn vài ngày thời gian mới có thể điều tra đến một bước này bên trên xem ra thế giới này hệ thống cảnh vụ kéo cũng không có mình nghĩ như vậy kéo không triệu dương cười cười đem tay vươn vào trong ngực lấy ra một bộ mặt nạ bày ở trước mặt đối、phương. nhìn thấy cái kia quen thuộc đen đỏ hoa văn mặt nạ sàn dơ dạ đồng tử đ ỗ n g nhiên có rút lại thành một điểm c h ư ơ n một trăm năm mươi tám ổn định đại giới ta đã từng cùng đường mạt lộ thời điểm gặp được một cái tự xưng nhạc viên sứ giả hắn nói có thể giúp ta một tay hoặc là nói có thể thực hiện nguyện vọng của ta triệu dương nhìn xem bộ kia mặt nạ phản phất lâm vào xa xưa trong hồi ức nếu như ta áo cơm không lo chắc chắn sẽ không tin tưởng loại này nghe vào tựa như lừa đảo chuyện ma quỷ nhưng đối với một cái sắp sửa ngâm nước người mà nói cho dù là một cọng rơm ta cũng không nguyện ý bỏ lỡ cho nên ta hướng hắn cầu trợ không giữ lại chút nào xin giút đỡ kết quả là ta thu hoạch được tân sinh không còn vì ăn uống phát s ầ u thậm chí còn có chút tiền dư tới đón tế những cái kia nghèo khó người có thể nói không có nhạc viên liền không có ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đây cũng là hội ngân sách tên tồn tại nghe nói đại lục mới cần nhân thủ khai thác sau ta liền lựa chọn lâu đài bờ dư địa ạn xem như cái thứ nhất điểm dừng chân tiếp xuống tựa như ngươi nhìn thấy như thế vận mệnh c h i môn vận doanh đến phi thường thuận lợi mà tân dược hiệu quả cũng s ắ c thực siêu q u ầ n mặt h ụ y mấu chốt nhất chính là ta mở vận mệnh tri môn cũng không tất cả đều là vì kiếm tiền dược phẩm định giá cũng phi thường chiếu có người nghèo tại bước tiếp theo muốn mở rộng trong kế hoạch ta ý định nhường tòa thành thị này mỗi người đều có thể thu hoạch được chữa bệnh cơ hội mà lại nhất định xuất ra nổi phí tổn ta cũng không phải là gì đó thiện nhân chỉ là vì đạt thành cùng nhạc viên ước định mà thôi nhưng mà loại thời điểm này lại có người muốn phá hư vận mệnh c h i môn thật vất và tạo nên đến cục diện đem tất cả mọi người một lần nữa kéo vào thối không ngửi được c ố n g ẩm vậy ta có thể làm sự tình cũng đã rất sáng tỏ mời bọn họ lại giúp ta một lần t r i ê u dương đem chính mình đã sớm tưởng tượng tốt cố sự chậm rãi nói ra không tệ hắn đã sớm dự liệu được thành vệ quân biết t r a được công ty y dược trên đầu cho nên chỉ cần đem mạng vận cánh cửa cùng thánh đường hái ra ngoài là được hắn làm một cái tay không tất sắt y dược l á o bản bị uy hiếp lúc xin giúp đỡ người khác lại có lỗi gì đâu sán giờ giả cầm lấy bộ kia mặt nạ sắc mặt tái xanh theo ta phương pháp các ngươi cũng sẽ không phải chịu uy hiếp cái kia thánh đường làm sao bây giờ đã t u nữ ý nguyện liền không đáng giá được tôn trọng sao chiêu dương hỏi lại xác thực ngài khả năng cũng sẽ không quan tâm các nàng đãi ngộ tựa như ngài sẽ không quan tâm bị ném vào thánh đường chờ chết thợ mỏ đồng dạng những người này chết không phải là bởi vì khác mà là bởi vì tứ đại công ty chỉ định lại s ẻ n ý y dược gác ý cắt xén cung cấp cho thánh đường chữa bệnh vật dụng tất cả đều là chất lượng kém đồ rác rưởi mới có thể dẫn đến thánh đường bệnh tỷ lệ tử vong giá cao không hạn những người này mới là gửi tới người tử vong hung thủ s á n giờ ra nửa ngày tiếp không lên lời nói tới bất quá chiêu dương cũng có thể hiểu được thời đại này luật pháp còn vô cùng không hoàn thiện chị an làm việc giới hạn tại cướp bóc giết người chờ rõ ràng trực tiếp phạm tội đến nỗi chữa bệnh thiếu hụt các loại nguyên nhân đưa đến gián tiếp tử vong chỉ cần không chết đến quý tộc trên thân báo động cũng không có cái gì dùng cho nên ta đã không thể nào tiếp thu được đề nghị của ngài c ũ n g không có cách nào đợi đến vụ án chân tướng cha ra manh mối ta chỉ biết là nếu như không nhanh chóng khai thác hành động công ty cùng thánh đường liền biết bị hủy bởi dư luận phân tranh t r i ê u dương hơi b i ể u tiếc nuối uống một hót nếu như ngài còn có cái gì nghi vấn không ngại tự mình đi nhìn một chút nhạc viên sứ giả hắn có lẽ sẽ cho ngài một cái hài lòng đáp án hắn nguyện ý gặp ta sàn giờ ra kinh ngạc nói tại sao không m u ố n chứ nếu như ngài gặp gỡ khó mà giải quyết phiền thức ta nghĩ hắn nhất định sẽ hướng ngài dỗi ra vị thủ đương nhiên chỉ cần ngài giao nổi đại giới ta có thể hỏi một chút ngươi bỏ ra gì đó sao ta quãng đời còn lại chiêu dương cố ý dùng thành kính ngữ khí nói ra ta hy vọng tại thế tục cũng có thể tạo dựng nó nhạc viên nhường thế nhân đều có thể hưởng thụ được lấp đầy hy vọng sinh hoạt ta biết cái mục tiêu này mười phần xa xôi nhưng hạ quyết tâm cất b ư ớ c dù sao cũng so một mực dừng lại m u ố n tốt sán giờ ra nhìn chăm chú hắn nhất thời khó phân biệt thật giả trầm mặc sau một hồi nàng mới lên tiếng chỉ hy vọng như thế ta làm như thế nào gặp hắn người nói nhạc viên sứ giả chiêu dương chỉ chỉ trên bàn mặt nạ hôm nay lúc hoàng hôn mặt trời không vào biện bình tuyến thời khắc tây nam tháp quan xác định chỉ cần ngài mang theo bộ này mặt nạ tiền đến liền đại khái dẫn đầu có thể nhìn thấy hắn hắn dừng một chút lại nói tiếp kỳ thật lúc đầu muốn đi gặp hắn chính là ta để tỏ lòng đối với nhạc viên cảm ơn bất quá ta nghĩ hắn cũng không biết để ý nhận thức một cái mới mê man g người mê mang nói đùa cái gì ta là đi tìm hắn hỏi tội sàn giờ ra mở to miệng lại không có thể đem suy nghĩ nói ra nàng lấy sau cùng lên mặt nạ cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng ngươi thật đúng là đem trách nhiệm hái ra ngoài quan chỉ huy mới vừa đi ế lò đi liền từ ngoài phòng ló đầu vào ngươi cảm thấy nàng sẽ tin một cái khác lời của ngươi nói sao tin hay không cũng không đáng kể bây giờ trong thành xuất hiện chân chính tà thần đồ vật đủ nàng bận rộn một đoạn thời gian nếu là nàng nguyện ý tin chúng ta nhạc viên cũng có thể thêm một cái giúp đỡ không tin cũng chỉ là tiếp tục theo thành vệ quân chơi ẩn nút cho chơi cùng hiện tại không có quá nhiều phân biệt chỉ cần nàng không tìm đến thánh đường cùng công ty y dược phiền phức là được vậy ngươi tại sao không lập tức gặp nàng còn phải đợi đến ban đêm rèn sắc khi còn nóng không tốt sao bởi vì ta bận đ i ị u một đêm nghỉ xuống ban t r i ê u dương nâng trung trà lên uống một hơi cạn sạch liền xem như nhạc viên tri chủ cũng phải trước đi ngủ ấy nhỉ sán giờ dạ cả ngày đều ở nôn nóng bất an bên trong vật qua nàng đầu tiên là trở lại đông giao doanh địa ứng phó phóng viên vây công phỏng vấn xưng nơi đây tối hôm qua phát sinh cùng một châu nghiêm trọng tà giáo sự kiện hy vọng cư dân đừng tự tiện đường danh giới tới gần doanh địa khu vực tiếp lấy lại đi phủ lãnh chúa hướng lãnh chúa báo cáo bờ lách sở t ậ p công ty bị tập kích sự kiện bá tước lì kỳ ẩn cũng có chút ngoài ý m u ố n ngươi xác định việc này theo tà giáo đồ có quan hệ thần cơ giáo tế ti bên kia nói thế nào sàn giờ giả nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không có đem nhạc viên sự tình để lộ ra đến nàng cho rằng vợ lách sở tại công ty phương diện có cực lớn hiềm nghỉ như thế a bá tước lộ ra trầm tư thân sắc bọn hắn giao nộp tiền thuế cũng không biết s a n z e g i ạ còn nghĩ bổ sung lại hai câu lãnh chúa đã làm ra quyết định vậy liền đem toàn bộ bờ lách sở tài sản không tịch thu để đền bù tổn thất đi đương nhiên làm như vậy phải có chứng cơ ủng hộ ngươi hiểu chưa nàng lập tức liền nghe hiểu đối phương ý tứ cùng lần trước tiêu trừ phản loạn thợ mỏ đồng dạng không có tìm được chứng cứ liền chế tắc chứng cứ s a n z e g i ạ cúi đầu xuống cái kia nếu như trong bọn họ thật có tà giáo đ ồ ă n thân còn liên lụy đến quý tộc đâu tứ đại công ty sở dĩ có thể trở thành tứ đại công ty khẳng định không thể rời đi tư bản truyền bảo một phần bạn thật cha ra gì đó Rất không ó nói đây chỉ c là ty một xét một lát, này. láo lo lắng là Ly cái do bản người hành Nàng chính ân nàng vi. Kỳ đại n nhiên đổi một bộ mặt khác. ánh mắt cũng không còn giống g khác, đổi đó một mặt mắt bộ trước l n như n h leo ư vậy, g ơ tự ta chút hồ hiểu h đối với ta có chút hiểu lầm. k ô nhân g Đại n nếu như chúng ta không ngăn lại thợ mỏ bạo loạn hành vi bọn hắn tất nhiên sẽ thương tổn đến bình thường cư trú ở này công dân cho nên đem t à giáo vấn đề đẩy lên bọn hắn trên đầu đã có thể để cho cả sự kiện lấy được giải thích hợp lý cũng có thể chấn an lòng người hắn để b ư ớ xuống đứng dậy rời đi bàn đọc sách ta hỏi ngươi quan chỉ huy các hạ đối với lâu đài bờ dưới lì ạn mà nói trọng yếu nhất chính là gì đó là ổn định sàn dơ ra hồi đáp không tệ ổn định không có ổn định xã hội liền không có phồn hoa hết thảy quân chúng cần một đáp án bọn hắn không thích tại h o à n g sợ bất an bên trong chờ đợi đi xuống thương nhân cũng không muốn đầu tư cho con đường phía trước chưa biết hoàn cảnh chuyện này trên bản chất cũng giống như vậy nếu như ấn nữ tê ti nói tà giáo đồ đã lộ ra mặt nước vậy chúng ta nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đình đánh trả mặc kệ sau l ư n g ủng hộ nó là tứ đại công ty còn là quý tộc ta cũng không biết nương tay bởi vì tà giáo vĩnh viễn là ổn định địch nhân lớn nhất l ý kỳ ấn đi đến quan chỉ huy trước mặt vỗ vô, vô bờ vai của nàng b u ô n g tay đi làm ta biết ủng hộ ngươi chương một trăm năm mươi chín mặt nạ chủ nhân đợi cho lúc hoàng hôn sàn giờ dạ không kịp chờ đợi đi vào thành phố phía nam tháp quan sát thủ vệ binh sĩ vội vàng hướng nàng hành lễ đại nhân ngài làm sao tới rồi các ngươi có gặp người đi lên qua sao nàng bất động thanh sắc hỏi bởi vì mỗi một tòa tháp quan sát phía dưới đều sắp đặt cự hình nguyện diệu thạch trụ bọn chúng cũng là phòng ngừa mê vụ xâm nhập thành phố hạch tâm thiết bị bởi vậy tháp một bên đều có khoảng năm mươi người thành vệ quân đóng giữ không riêng một ngày hai mươi bốn giờ che kín xây tất cả đầu có thể thông hướng tháp quan sát đường đi cũng sắp đặt trạm gác cùng c à n h vệ đương nhiên không biết không có ngài cùng lãnh chúa thủ dụ ai cũng không thể tiến vào tháp quan sát binh sĩ ngẩng đầu g i ngực nói trong lời nói tràn đầy đối với mình t r ư ớ c trách t i ê u ngạo làm được tốt hiện tại ta muốn lên đi đúng binh sĩ lập tức kéo ra lối vào cửa sắt sán giờ ra đạp lên chật hẹp hình khuyên cầu thang thuận tòa tháp một đường hướng lên làm nàng đi vào đỉnh tháp lúc một cái quen thuộc bóng lưng xuất hiện ở trước mặt nàng nàng thậm chí nhịn không được run xuống theo sợ hãi kinh ngạc loại hình cảm xúc đều không quan hệ chính nàng cũng vô pháp giải thích thân thể tại sao lại có phản ứng như vậy nhưng nàng trên cánh tay lông tơ chính là dựng đứng lên chỉ là đầu tiên nhìn nàng liền nhận ra đối phương cái kia đứng tại v ọ n g thủy sơn trang bên trong phế tích đối nàng châm trọc khiêu khích người đeo mặt nạ bây giờ liền đứng tại trước mắt nàng bất quá lần này mượn nhờ b ò biển trời chiều sàn dơ dạ muốn nhìn đến rõ ràng hơn một chút từ tại chỗ căng đầy làn ra đến xem t u ổ i của hắn tương đương tuổi trẻ đáng tiếc là hắn như cũ mang theo bộ kia mặt nạ quái dị lúc này đối phương cũng xoay người lại nghe nói ngươi muốn thấy ta không hề nghi ngờ hắn và thiên đường hội ngân sách hướng là hai người cái sau mặc dù cũng rất lớn gan nhưng vẫn là đối với mình duy trì cơ bản tôn tính người này không có san giờ ra nghe được hắn t ạ i dùng ngang nhau thái độ nói chuyện cùng chính mình có lẽ cao hơn một chút san giờ dạ vốn muốn hỏi hắn là như thế nào tránh thoát thủ vệ ánh mắt lại tới đây có thể nghĩ lại nàng lại đem cái này d â u r ị a vấn đề quên hết đi tóm lại tháp quan sát phòng giữ khẳng định xuất hiện to lớn lỗ thủng nàng quyết định nhường đỉnh tháp cũng có binh sĩ thời gian dài trông coi dẫn dắt s ở tỏm bợ dạ l ì đi bên bãi biển chặn giết hải tặc người là ngươi san giờ dạ chính mình cũng không nghĩ tới lời dạo đầu sẽ là câu này nàng luôn cảm thấy có đôi khi thân thể phản ứng so đại não càng nhanh không sai triệu dương không có phủ nhận giờ phút này cũng không cần thiết lại phủ nhận nhạc viên đã đến nổi lên mặt nước thời điểm m ộ i mội của hắn nhu cầu cấp bách trị liệu nếu không thì bệnh tình chuyển biến xấu rất có thể sẽ chết đi nhạc viên cảm nhận được hắn mãnh liệt nguyện vọng bởi vậy viện trợ hắn sau đó đốt cháy đại kị viện tập kích trang viên bù xi、si, cướp bóc công ty gạ o tỷ ân đoàn tàu hơi nước thẳng đến tối hôm qua tiến công bờ lách sợ kéo doanh địa cũng tất cả đều là các ngươi mặc dù chi tiết có chút sai lệch bất quá ngươi cho rằng như vậy cũng không có vấn đề gì triệu dương bình thản trả lời cho nên những người kia đều đáng chết ngươi đây là tại thay thế luật pháp chấp hành tư hình sàn dơ dạ tại luật pháp hai chữ bên trên cường điệu nói biện kinh không có ý nghĩa nếu như tuân theo luật pháp liên hoàn hung sát á n đến nay cũng không biết bị phá được đồn cảnh sát thành bắc cục trưởng vẫn như cũ lấy tước đoạt mạng người làm vui vợ lách sợ k h o đầu mục gạp rẽm v ì kỷ vẫn là một tên cất giấu tà giáo đồ lính đánh thuê bộ đội là hắn tre chở tốt nhất có lẽ có một ngày ngươi có thể t r a được bọn hắn lộ ra một chút cái hở bất quá rất nhanh ngươi cũng biết chết tại tòa này do bẩn chỉ thành bên trong tựa như ngươi thượng nhiệm đồng dạng ngươi nói cái gì nàng không khỏi xứng sở chính ngươi xem đi triều dương đem cái kia phong không có ký tên thư tín vứt cho n cái sau tiếp được nhanh chóng quét một lần trong mắt thần sắp biến đây là tại trong bờ lách sợ kẹo đại lâu tìm tới ngươi phản ứng ngược lại là rất nhanh triều dương có chút gật đầu giống cùng loại theo âm như quỷ kế có liên quan mặt tín người của ta còn tìm đến rất nhiều ngươi đương nhiên có thể cho rằng là ta ngụy tạo cũng có thể tiếp tục n u lấy luật pháp một từ không thả nhưng ta không có nhiều thời gian như vậy phối hợp ngươi ta cho là ngươi biết chú ý một chút càng thực tế vấn đề tỷ như tả giáo quái vật sự kiện nếu như ngươi ý định tiếp tục biện kinh như vậy ta liền cáo tử đợi chút nữa sàn giờ vô ý thức liền đem giữ lại từ thước ra ta tới chỗ này lúc cũng biết qua vạn oai là thế nào hy sinh trong bộ đội người nói lúc ấy quan chỉ huy tiếp vào báo cáo xưng một nhánh từ gì ngót đủ l ì trở về đội xe bị mê vụ tsr chu tập kích hắn lập tức dẫn đội tiến về kết quả bất hạnh tại loạn chiến bên trong bị nhện tăn chúng đưa về thành phố trước liền tắt thở ngay lúc đó báo chí cũng không có kỹ càng đưa tin sự kiện đi qua chỉ có tại thành vệ quân nội bộ trong hồ sơ mới có thể t r a được quan chỉ huy xảy ra chuyện địa điểm tại thiếu vọng chỉ khâu như thế mới tình báo triều dương không khỏi hiếu kỳ nói mê vụ chi chu là cái gì sàn d giả quả quyết không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này ở lại một hồi mới giải thích nói một loại nhiều sóng sinh vật lớn nhất có thể dài đến hai tầng lầu cao như vậy chân giống cây gậy t r c toàn thân sám trắng bình thường giấu ở mê vụ c h ỗ sâu bất quá có khi bọn chúng xác thực sẽ đến đến vụ khu khu vực biên giới tập kích qua lại nhân loại vậy xem ra mê vụ chi chu tập kích đội xe này cũng không phải ngẫu nhiên sự t ì n h hắn khẽ cười một tiếng dù sao nội d u n g trong thư c h ọ n vẹn trước giờ một ngày sàn d giả thần sắc có chút phức tạp nếu à n cũng nghĩ g phải k ô như g đối n g chui vạn à vào o t h hồ cha vệ quân hồ sơ quán, n sơ được và g oai không không là thật sự là chết bởi bờ lách sợ kẹo tay cái kia đẩy động chuyện này sau lưng lực lượng tuyệt đối có thể gọi người không rét mà run cho dù là lãnh chúa các hạ cúng đối này không biết chút nào mặt khác đối phương nói có một chút nàng vô pháp phản bác đó chính là thành vệ quân cũng không có chân chính bảo vệ tốt tòa thành thị này công dân sán giờ ra thở sâu quyết định đem luật pháp nho nhỏ tạm thời chuyển qua một bên theo thủ hạ của ta báo cáo nói ạ p dẹm vị kỉnh từng ngắn ngủi rời khỏi sau đó lại trở lại bờ lách sở k é o ca úc bất quá doanh địa bên kia cũng c ó linh đánh thuê nói bọn hắn tại cửa chính chờ đợi chính là nhà mình lao bản xe ngựa việc này theo nhạc viên có quan hệ sao điểm ấy ta không thể trả lời chiêu dương gọn gàng dứt khoát trả lời nàng cũng không có tiếp tục truy vấn mà là đem vấn đề mấu chốt ném ra ngoài vậy các ngươi có hạp rẽm vị kỉnh lạc tà giáo đ ổ chứng cứ sao vốn là có đáng tiếc bị bạo tạc phá hủy có ý tứ gì người của ta chui vào cao ốc sau tại bờ lách sở kéo lao bản trong thư phòng phát hiện một gian mật thất trừ ra tìm tới một đống cơ mật thư tín bên ngoài còn phát hiện một tòa nho nhỏ tế đàn triều dương đem lúc ấy nhìn thấy đồ vật đại khái hình dung một lần ta nghĩ người bình thường cũng không biết tại trong phòng mình cung cấp cái trước như nước trong veo đại nào a đáng tiếc hắn lúc rời đi phát động tự hủy cơ quan người ngược lại là từ chạy trốn mật đạo chạy đến có thể mật thất cũng bị nổ liềng xíng khô héo hoa hồng đại não của con người sàn dơ dạ không nhịn được liên tưởng tới doanh địa giếng sâu bên trong những cái kia bị lấy đi đầu góc người sống mặt khác chứng cứ chính là áp rèm v i kình bản thân triệu dương còn nói thêm hắn bị hẳn phải chết hỏa lực đả kích chúng đích sau không có lập tức bỏ mình mà là biến thành quái vật vì t r ì n h lý gia hỏa này chúng ta cũng bỏ ra mấy người hy sinh ta không biết ngươi cùng lãnh chúa có thể hay không đem quái vật hài cốt coi như chứng cứ bất quá nó nếu là còn sống lời nói nhất định không biết thành thành thật thật bị giam vào nhà giam Trước mặc dù gạ dự không có nói tới quái vật kia là áp rẽm v ì kình biến thành nhưng ít ra là nhạc viên người tiêu diệt quái vật mà thần cơ giáo nữ tế ti tuyệt không có khả năng theo tà giáo đồ có cấu kết tổng hợp đến xem quái vật đến từ bờ lách sở kẹo một phương độ khả thi liền trên diện rộng đề cao nhớ tới lãnh chúa cho ủng hộ của nàng sàn giờ dạ cuối cùng hạ quyết tâm ta có thể không đuổi theo các ngươi trước đó hành vi bất quá ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ hành động thành vệ quân cần nhạc viên viện trợ nàng đã ẩn ẩn cảm thấy được đám người này tại trinh sát cùng tình báo thu thập bên trên có hơn xa quân đội hiệu suất mà đây cũng là chính mình một mực rơi ở phía sau một bước nguyên nhân. dù là nàng đối với tổ chức này biết rất ít có thể chỉ cần có thể b à i trừ bọn hắn là tà giáo đồ khả năng thành vệ quân liền chưa hẳn không thể nói trình tề hợp tác đương nhiên không phải là giúp không thành vệ quân có đôi khi cũng biết thuê linh đánh thuê mạo hiểm giả cùng chuyên gia để mở rộng năng lực của mình tiền thù lao nhất định sẽ không để cho người thất vọng mà lại ta còn có thể trao tặng các người đặc biệt quyền chấp pháp chỉ cần đem kế hoạch nói cho ta các ngươi liền có thể ấn ý nghĩ của mình đối với địch nhân phát động công kích mặt khác thành vệ quân cũng sẽ đem nắm giữ tình báo cùng nhạc viên trao đổi ngươi cho rằng như thế nào xem ra ngươi rốt cuộc minh bạch dừng lại tại nguyên chỗ không có gì tốt chỗ bắt đầu học được bước lên phía trước c h i ê u dương dùng tán thưởng ngữ khí nói ra nhạc viên có thể chia sẻ tình báo nhưng chỉ giới hạn t r o n g t à giáo một chuyện bên trên đồng thời chúng ta cũng không cần thù lao bởi vì nhạc viên không tiếp thụ người khác thuê dù là đối phương là lãnh chúa phòng ngự quan cũng giống vậy chúng ta làm hết thể đều chỉ vì một sự kiện làm cho cả thế giới trở nên tốt đẹp hơn sàn giờ dạ xem nhẹ cuối cùng câu nói này dưới cái nhìn của nàng một người có thể ôm lấy cao thượng lý tưởng một tổ chức lại không được ta đằng sau làm như thế nào liên hệ ngươi tìm nhạc viên hội ngân sách trao tiên sinh đi hắn biết rõ làm sao cho ta biết triệu dương dừng lại ngươi nói điều tra tà giáo đổ có ý tưởng rồi bờ lách sở k ẹ o doanh địa cùng công ty công nhân cộng lại còn có gần ba trăm người cùng bờ lách sở t ậ p công ty phó quản lý còn tại khu mê vụ không trở về những người này tất cả đều thẩm vấn một lần cần phải còn có thể phát hiện điểm cái khác manh mối s á n giờ dạ giờ phút này cũng không còn dầu diếm còn có tại áp d ẽ m vị kỉnh rời khỏi bờ lách sở tờ cao ốc trước đó hắn từng theo công ty vận tải dẹ dị hữu t r ạ n qua mặt ta cũng định hẹn cái sau nói chuyện mong muốn giải quyết triệt để tà giáo vấn đề ngươi còn cẩn càng chuyên nghiệp nhân sĩ thần cơ giáo chính là phương diện này chuyên gia ta tự nhiên hướng bọn hắn tiến hành xin chỉ bảo t r i ê u dương hài lòng gật đầu đã như vậy ta tại tặng kèm ngươi một cái đề nghị là được kiểm tra xuống thành phố bốn cái tháp quan sát phụ cận cống thoát nước có đôi khi cũng không cần tới gần nơi này chút xi、si、măng tháp cũng có phương pháp đưa chúng nó phá hủy đây đương nhiên là vì phòng thợ mỏ bờ dọ thờ hụt một tay dựa theo hải ghi lời giải thích bọn hắn đã đem bộ phận thuốc nổ trở vào nội thành đồng thời tại cống thoát nước bên trong đục là được làm nổ t ổ hỏng mặc dù cùng bờ dọ thờ hụt đạt thành tạm không nổ tung hiệp nghị bất quá đặt vào những thứ này chuẩy bày ra mặc kệ v liền nhường thành vì ệ q u người đi s u n những thứ này, lỗ thủng lỗ đ c n ngạc nhìn hắn h cái, một sàn dơ dạ vội vàng xông lên trước nhưng giờ phút này dưới tháp trừ ra thủ vệ bên ngoài thôi không cái gì người tung tích đây cũng là hắn có bí pháp thần khí năng lực sao nàng ngầm đầu nhìn về phía trải rộng ánh triều tà biển cả mặt trời giờ phút này chỉ còn lại một vòng nhỏ bé d ì n h dây cung trừ ra theo sát nó cái kia phiến hải v ư ợ t biển có thể nhìn thấy phiếm hồng sóng ánh sáng cái khác mặt biển đều đã bị màn đêm bao phủ biến thành thâm trầm màu tím đen nàng phảng phất nhìn thấy thời khắc này lâu đài bờ dư địa ản trở lại thành vệ quân trụ sở sàn giờ dạ đạp lên viễn vọng tháp đỉnh văn phòng còn chưa ngồi nóng đít liền nghe được ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân xem ra thẩm vấn tiến triển được rất thuận lợi nhanh như vậy liền phát hiện mới đồ vật vào đi nàng trước giờ hô có việc nói thẳng cửa bị đẩy ra vào đây lại không phải hút mà là một tên khắc thành vệ quân binh sĩ cước như là uống say thân ảnh tại nến đèn ánh lửa kéo xuống đến rất dài san dờ dạ sửng sốt một chút thả ra trong tay tài liệu hướng cửa ra vào nhìn lại tiếp lấy một đạo màu đen vải lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng nàng đâm tới xuyên qua thân thể nàng đồng thời đánh trả nát sau lưng nàng cửa sổ lạnh leo gió biển tràn vào trong phòng nhường để đèn mầm lửa kịch liệt lắc lư lên san dờ dạ hít sâu hai cái đột nhiên nở nụ cười nguyên lai nữ tế tỉ trong miệng tả vật liền dài như thế ta nhìn cũng bất quá như thế nàng hét lớn một tiếng đem đâm vào thân thể đầu đen đầy ra hai tay nắm sàn dơ dạ, dạ trong t lòng cảm giác nặng nề vừa rồi tả vật xuất hiện quá mức đột ngột khiến cho nàng lên tay liền rơi hạ phòng đối mặt cái kia nhanh như tia trước một kích nàng trực tiếp dùng hai tay đi rời ra đối diện đâm ra đầu đen khiến cho bản hướng về phía trái tim đi đâm tới chệch hướng phương hướng từ mặt bên nhìn nàng như là bị xuyên thủng thân thể nhưng trên thực tế chỉ là cắt võ nàng bên hông ra thịt bất quá loại này khẩn cấp cử chỉ cũng có đại giới đó chính là phần eo vết thương tùy thời có khả năng mở rộng nếu như đem không không tốt lực lượng thậm chí sẽ tạo thành khoang bụng xe rách cho nên nàng cũng không có thực tế thoát hiểm tăng thêm trong tay không có phù hợp vũ khí như thế đánh xuống chết tuyệt đối là chính mình nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng đối với một tên đại sư cấp chiến sĩ đến nói thân thể cũng là một loại vũ khí nàng một cái vung lên giá vũ khí trực tiếp ném về tạ vật sau đó hai chân đạp tưởng một tiếng bạo a phía dưới bổ nhào ra ngoài giống như, nàng đoán trước như thế giá vũ khí lần nữa bị đầu đen cắt đến vỡ nát bất quá cũng chính là nó mở ra hết thảy đầu đen q u a n người sàn dơ dạ đã hung hăng đâm vào tà vật trên thân cực lớn lực đạo n h ư ờ n g cả hai hai chân đều rời khỏi mặt đất thật mỏng cửa gỗ căn bản ngăn không được bay lên hai người sàn dơ dạ cùng tà vật song song song ra đỉnh tháp khoảng cách này té xuống đối với người bình thường đến nói là thập tử vô sinh nhưng đối với nàng mà nói lại không như vậy trí mạng mà. mà lại một khi rơi xuống đáy tháp tất nhiên sẽ khiến thành vệ quân chú ý lấy nhiều đánh ít dù sao cũng so một mình chiến đấu anh dũng muốn mạnh nhưng mà làm nàng kinh ngạc một màn xuất hiện chỉ thấy tà vật đem hết thảy đầu đen rối ra thật sâu vào bức tường bên trong giống như dây thun ngăn cản cả hai hạ xuống xu thế tiếp lấy nó nhanh chóng co vào những thứ này mạnh chi đem tự thân cùng nàng lại kéo trở về bởi vì sàn d ở dạ đưa lưng về phía t h á p cao bởi vậy kéo trở về lúc cũng là nàng dẫn đầu đụng vào tường đá quan chỉ huy chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn một hồi chuyển đến tường đá nương theo lấy tiếng ầm ầm sụp đổ một nửa ngay cả như vậy nàng cũng không co dừng lại nhưng vẫn bị cực lớn quán tính thôi động lại đụng nát trong văn phòng một chương bàn trả cùng một tòa gỗ thô giá sách mới té ngã trên đất sàn dơ dấy rủa mong muốn đứng lên, tay chân lại không hoa một tiếng n ô ra một miệng lớn máu tươi cắn chặt hàm răng n g n g đầu nàng trông thấy tà vật một nửa thân thể từ sụp đổ bức tường sau c h u i ra đem thu hồi đầu đen lần nữa nhắm ngay chính mình c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt trừ tà đôi cục ngay tại đầu đen bắn ra một khắc một cọc màu bạc thập tự giá trống giống m à hiện ngăn tại sàn g i ờ dạ trước mặt không riêng như thế nó rơi xuống vị trí vừa vặn cắm ở đầu đen phía trên cái tiêu cứng rắn như thép màu đen v à i lần thứ nhất xuất hiện bốn cong bị sinh s i nện h n vào bên trong sàn nhà theo bùm bùm tiếng vỡ vụn văn phòng phía dưới xuất hiện vô số vết rách một giây sau toàn bộ mặt đất tầm ầm băng trong tháp binh sĩ lúc này mới giật mình việc lớn không ổn nhao nhao trốn ra phía ngoài cách để tránh bị đá rơi đ ậ p chúng nhưng ngay tại cái này không gì sánh được hỗn loạn hòn đá trong mưa gà d ư tinh chuẩn xuất hiện tại nàng rơi xuống vị trí r ồ i ra hai tay đưa nàng thuận lợi đo lấy thật có lỗi tới hơi chăm chút nàng tránh trái tránh phải xuyên qua rất nhiều đá vụn nhẹ nhõm đi vào ngoài tháp khu vực an toàn mới đưa sản dờ dạ bông xuống tiếp lấy nàng vây tay một cái xì vợt do không trực tiếp từ đỉnh tháp bay ra trong chớp mắt liền trở lại bên cạnh nàng cảm ơn sản dờ dạ che eo ở giữa vết thương thất giọng nói ra đáng chết nó là thế nào trà trộn vào thành vệ quân trụ sở không biết nhưng ta ổ rỗ bổ rỗ vừa rồi mới có phản ứng chứng minh nó ký chủ năm phút đồng hồ trước đó còn là người bình thường gì đó gián thập tự giá phát ra ông ông thanh em rung động quên giới thiệu gã dịu c ư ờ i cười bí pháp thần khí tên liền gọi ổ rỗ bổ rỗ đương nhiên là ta lấy đại nhân người còn tốt đó chứ đỉnh tháp phát chuyện gì rồi lúc này chung quanh đóng quân binh sĩ cũng nhao nhao xúm lại tới cầm lấy súng của các ngươi có tả thần đồ vận tại trong tháp toa đèn là chịu đựng bên hông nói nói hạ lệnh nếu như ngươi không muốn có bộ hạ thương vong lời nói để bọn hắn ở ngoại vi nhìn xem là được ga d i u lại ngăn cản nàng phổ thông đạn đối với loại này tạ vật vô hiệu bọn hắn phái không lên chỗ dụng võ gì nơi này liền giao cho ta đi ngươi trước kia đối phó qua loại vật này không ta là lần thứ hai nhìn thấy thực tế giao thủ tính lần thứ nhất nữ tế t i hoàn toàn thất vọng bất quá không cần lo lắng cho ta ta có thể cảm nhận được khí tức của nó cường độ so với bờ lách sở k ẹ o doanh địa trước cái kia gia hỏa này nhỏ yếu hơn nhiều đại nhân binh sĩ có chút đắn đo bất định nhìn về phía nhà mình quan chỉ huy ấn nàng nói làm đi Các n gà ư trước ơ i dịu đi vào dưới tháp cao phương bãi phỏng nơi này ngày thường là cái tiếp đãi nơi trốn mong muốn bãi phỏng thành vệ quân quan chỉ huy khách nhân ở chưa được phép trèo lên tháp trước cũng sẽ ở nơi đây chủ lưu bình thường cũng biết cung cấp trực ban nội vệ binh sĩ nghỉ ngơi tác dụng giờ phút này bên trong đã bị đống đá vụn đầy cái ghê cái bàn loại hình b ả y biện càng bị nện cái chia năm xẻ bảy nàng một chân lớp mười chân thấp dẫm lên đá vụn ngửa đầu nhìn lên trên t a vật liền sừng sững tại ở giữa không trung chuẩn xác mà nói nửa người dưới của nó đứng ở không trung mà từ trong cơ thể r ỗ i ra màu đen vải hướng tứ phía mở ra chui vào tháp cao vách đá bên trong rất giống là một đầu ngay tại trèo tường nhiều chân trùng phương thức công kích của nó gạ dịu đã từng gặp qua đầu đen nhìn như mềm mại lại so sắt thép còn cứng rắn hơn co rúm lúc lực lượng lớn như lúc n ụ c thân chúng vào một cái theo bị đại đao chem chúng không có gì khác biệt đồng thời phản ứng của nó tốc độ còn đặc biệt nhanh người bình thường dùng mắt thường cũng khó khăn bắt được không để ý liền biết bị đánh thành hai nửa đến nỗi nhược điểm của nó những người kia cũng đã tính m ệ n h dạy bảo quan à n g chỉ cần triệt để tan giã t à vật nửa người dưới nó liền biết mất đi sức sống biến thành một đống không biết động đậy vải rách tà giáo đồ bản thân cũng không đáng sợ đáng sợ là bọn hắn đưa tới dị thường đồ vật những cái kia không ứng tồn tại ở thế gian ở giữa đồ vật quỷ bí khó lường rất khó dùng lẽ thường đi tiến hành đ ư n g đối bất quá nếu là một loại tả vật đã bị mọi người tìm tòi rõ ràng tương ứng cũng liền không có đáng sợ như vậy nàng thật sâu cả t ớ nàng sau đó m thập giá do lên thập tự hóa cánh tay đem đầu mút nhắm ngay tả vật bùn hoa quái vật cũng tại cùng một thời gian bung ra treo ở trên tường đầu đen hướng phía nàng rơi đến những vung vẩy đó xúc tu hệ số ngăn ở trước người tựa hồ giống ngăn cản công kích của nàng người đoán sai phương hướng đồ đẩn một đạo hỏa quang đột nhiên từ tà vật sau lưng xuất hiện từ trên xuống dưới đem nó hoàn toàn n u ố t hết tựa như bạo tạc khí lưu lần nữa nhường thạch tháp rung động không thôi đồng thời kích thích lượng lớn cho bụi địch nhân thân thể hoàn toàn mất đi k h ô n g chế bị cái này oanh kích trực tiếp n ệ n rơi xuống mặt đất n ệ n đến đá vụn tứ tán v y ra chờ nó thật vất vả bò người lên lúc nửa người dưới hai chân chỉ còn lại một đoạn bãi cốt cùng treo ở phía trên mây sợi t h ị nát gà giữ căn bản không cho địch nhân đến gần cơ hội trực tiếp hướng về sau lóe ra hơn mười bước lần nữa đem thập tự giá nhắm ngay tà vật mới vừa rồi là tiếp xuống đếm thử tám tấc như thế nào ô r ồ bô r ồ khai hỏa thập tự giá phát ra kỳ diệu v ù v ù âm thanh đầu m ú t bày biện ra kim loại bị đốt xong sau đỏ sậm tà vật hoàn toàn từ bỏ đánh trả bốn đầu màu đen dây vải quay t r u n g quanh tự thân c u ố n thành một cái hình mèo mó xem xét chính là mong muốn phòng ngự ba trăm sáu mươi độ bên trong tập kích s o n g lần này pháo kích đến từ dưới chân chỉ thấy một ánh lửa từ mặt đất phun ra cao tốc tuôn ra trong khoảnh khắc liền từ bánh quay trèo dưới đáy rớt vào từ bên trên phun ra liên đối bay ra ngoài còn có tà vật tàn nửa người dưới s ư ơ n g đùi cùng thịt nát trực tiếp cùng đầu đen bản thể bóc ra ra biến thành cái này vòng xạ kích bắn ra đi đạn thật đại bác khí lưu dọc theo thạch t h á p một đường hướng lên cuối cùng tràn vào quan chỉ huy văn phòng tại nàng làm bảng gỗ trên nóc nhà vanh ra một cái đậu lớn đến không có rồi nửa người dưới trèo trống đầu đen lấy tốc độ mà mắt tưởng cũng có thể thấy được mất đi s á n g bóng tiếp lấy chiếm cứ thành một đoàn rầm rầm rơi xuống đá vụn trên mặt đất hô g ã r ư ợ u dùng một cái tay khát xoa xoa mồ hôi trên trán hy vọng sản dở dạ đại nhân sẽ không để cho ta bồi thường viễn vọng tháp tiền sửa chữa dùng ồ dỗ cũng tại lúc này giải trừ cắn vào trạ thá từ ga g i trên cánh tay t r ư ợ t xuống lại khép kín thành ban đầu thập tự giá bộ dáng chỉ bất quá cái sau trên cánh tay vẫn giữ lấy hai hàng xâm nhập bắp thịt dầu răng huyết dịch từ chỗ thủng r a chậm rãi chạy xuống n h u ộ n đỏ nàng tay h á o dài ga g i phát ra một tiếng thống khổ riêng gì trong mắt lại tràn đầy vui vẻ cùng vui vẻ nàng thuần thục móc ra một quyển băng vải cho mình không ngừng chạy máu tay phải buộc chặt lúc này mới trên lưng thập tự giá đi hướng ngoài tháp lúc này tháp cao bên ngoài đã bị thành vệ quân tầng tầng vây quanh mấy trăm cây n ó m lửa bó đuốc đem nơi đóng quân chiếu lên tươi sáng nàng vừa đi ra váy lầu liền nhìn thấy là người một nhà sàn dơ dạ hô to đằng sau nhìn về phía gà dịu ta vớt đâu may mắn không làm được bệnh đã giải quyết cái sau cười nói sàn dơ dạ thở dài ra một hơi nhau gấp lông mày cuối cùng thư g i ã n xuống tới ngươi thụ thường nhường quân đội ý sư cùng một chỗ xem một chút đi không cần một chút vết thương nhỏ mà thôi ta gặp được người kia sàn dơ dạ đổi cái lý do thoái thác ngươi không muốn biết chúng ta nói gì đó sao gà dịu biểu lộ nháy mắt biên nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tế tỷ như thế nghiêm trình thân sắc cứ việc chỉ kéo dài một giây không đến vậy cũng tốt phiền t h á i đại nhân gạo dịu rất nhanh lộ ra quen thuộc c ử i khẽ đầu tiên nói trước ta cũng không có tiền thanh toán tiền chữa trị dùng ở chương một trăm sáu mươi hai cấm chỉ truyền bá tri thức sàn dở dạ bị thương cũng không nhẹ nàng p h ầ n e o vết thương tiếp cận m ộ ư ơ i năm cm chiều sâu đã tiến vào k h o a n g bụng hoàn toàn là dựa vào cơ b ắ p khép kín lực lượng chống đỡ mới không có nhường bên trong cơ quan nội tạ n g một mạch toàn bộ chạy đến l i ê n gạo dịu thấy được nàng vết thương sau đều không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc cần ta giúp người liên hệ chữa bệnh tế t h sao nếu như không muốn xếp hàng lời nói cái kia tự nhiên tốt sàn dở dạ khổ bên trong làm vui cười cười đáng tiếc lâu đài b dưới li an là cái địa phương nhỏ chờ các ngươi tế ti của thần cơ g i á o tới ta cần phải đều đã khỏi hẳn thế thì không đến mức cũng liền hàng chừng một tháng gà dưới ho khan hai tiếng lập tức nằm tại đối phương bên cạnh trên giường bệnh tế ti đại nhân ta muốn hủy trừ trên người ngươi y phục cùng băng vải y tế s ứ nhắc nhở các ngươi tùy tiện làm không cần phải để ý đến ta làm gà d ư ớ y phục bị tẩy tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh chỉ thấy trên người nàng che kín lít nha lít nhít vết thương có chút đã khép lại hồi lâu mà có chút vẫn bày biện ra màu hồng càng làm cho người ta kinh ngạc chính là những vết thương này khâu lại phương thức đều mượi phần thô kệch có lại như là dùng đinh ốc cố định lên người cái này sạn dơ dạ nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải nàng nguyên lai tưởng rằng đối phương đánh đầy đ ô n g thai treo đ ầ y truy sức chỉ là một loại khác loại mặc trang phục phong cách nhưng bây giờ nhìn như nhớ cũng không phải là đơn giản như vậy đừng nhìn ta chằm chằm a ta đều muốn bỏ mặt gadi cố ý nhất môi trên đầu lưỡi gin h c h â u chiếu lấp lánh cũng là bởi vì như thế cho nên ta mới không muốn làm phiền ngươi ấy nhỉ có thể ta thấy qua cái khác tế thì tự hồ đó là bởi vì bọn hắn bình thường ẩn tàng rất khá nàng xem thường nói đây là chúng ta thân cận thần linh phương thức thường nói, nói càng giống một đài máy móc liền càng có thể phát huy ra tự thân lực lượng ngươi có muốn hay không thử một lần kỳ thật quen thuộc sau còn rất khá cảm ơn ta vẫn là không được sán giờ ra ngoài miệng không chút do dự cự tuyệt trong mắt lại lộ ra mỉm cười kinh lịch viễn vọng tháp sau trận chiến này nàng đột nhiên cảm giác được quan hệ của hai người rút ngắn rất nhiều đối phương cái kia sốc nổi trang phục cũng không có trước đó trứng mắt đợi đến vết thương xử lý hoàn tất những người khác thối lui sau gà di trực tiếp từ trên giường bệnh ngồi dậy thành vệ quân bên trong có nội ứng không nhất định là từ quân đội tiết lộ ra ngoài lãnh chỗ người bên cạnh cũng có hiểm nghỉ hóa thân t à vật người kia thân phận vừa rồi đã bị tra được không phải là binh lính bình thường mà là một tên t h ư ở n g c h ú thành lãnh chúa lâu đài trung đội trưởng nàng thu hồi ý cười trầm giọng nói ra tập kích thời gian cũng năm đến vừa đúng vừa lúc là chính mình thấy xong bá tức cũng lấy được ủng hộ đằng sau đến nỗi theo nhạc viên sứ giả gặp mặt cần phải không tại bọn hắn kế hoạch bên trong sàn giờ d ả không nhịn được có chút đau đầu nhưng ta không biết hắn là thật muốn giết ta vẫn là bị tà giáo đổ khống chế cả hai không có bản chất phân biệt nếu như trên người ngươi giải ra đồ chơi kia ta như thường biết giết ngươi gà dịu nhún nhú bay tin tưởng ta đây là vì tốt cho ngươi nàng kéo gật gật đầu không có nói tiếp san d i ra tự nhận là không có khả năng trở thành tà giáo tín đồ có thể nàng không có cách nào cam đoan trong quân đội mỗi người đều cùng nàng có được ý nghĩ thời gian ba năm ở chung xuống tới nàng đối với thành vệ quân còn là có tình cảm nếu như có thể nàng không muốn tự tay giết chết bất luận một vị nào bộ hạng húng chi tìm nội ứng là quân đội nội bộ sự tình không cần thiết nhường một ngoại nhân đến lo nghĩ g ã dịu cũng không có tại cái đề tài này bên trên xoắn suýt ngươi thật nhìn thấy vị kia rồi ý của ta là không phải là tùy tùng của hắn vị kia sán dơ dạ có chút không hiểu nàng vì sao muốn dùng loại này hình dung ta gặp được người là trước kia một hệ liệt sự kiện dẫn phát người cũng là trong mắt người tiêu diệt t à vật người cứ u vớt hắn tự xưng là nhạc viên đại sứ người chỉ là ai đương nhiên là không được rồi cái này chỉ có ta gặp được đối phương mới có thể xác nhận ga dịu lắc đầu ra hiệu việc này bỏ qua vậy các ngươi nói chút cái gì nhạc viên lại là cái gì ý tứ nhạc viên chỉ là một cái biểu tượng hoặc là nói là một loại vọng tưởng tổ chức này hy vọng có thể nhường thế tục trở nên tựa như nhạc viên người người đều có thể ăn uống no đủ mặc dù không phải là đối phương nguyên thoại nhưng ta hiểu đại khái chính là ý tứ như vậy sàn d ở dạ rõ ràng có chút không tin gà dịu nhìn ra nàng trêu thức không nên đánh giá thấp tín ngưỡng lực lượng bọn hắn đã tại thực hiện thần ý trên đường vì người khác bỏ g i sau thần sao cái này từ lẽ thường bên trên liền không khả năng còn là nói chính sự đi ngươi gặp qua loại này tế đàn sao nàng cật lực khoa tay nói phía trên là một chùm cây tường vi phía dưới là người đầu b óc nữ tế ti lập tức nhũ mày ngươi ở đâu nhìn thấy không phải là ta là nhạc viên người ngay tại bờ lách sở kẹo đại lâu ba tầng trong thư phòng đang tiếp một trận bạo tạc hoàn toàn phá hủy p h o n g sách nàng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tin tưởng nhạc viên sứ giả ga dư hiếm thấy trầm m ặ t xuống nàng k h ẽ mí môi bậm môi tựa hổ rơi vào trầm tư hồi lâu sau nàng mới thở dài nói đây đúng là tà giáo tế đản mà lại thờ phụng tà thần cùng đi qua đều không quá giống nhau bọn hắn là những năm gần đây mới xuất hiện thế lực bình thường chỉ ở đại lục c ũ hoạt động không nghĩ tới liền đại lục mới cũng xuất hiện đây là một cái nguy hiểm tín hiệu ta nhất định phải báo cáo nhanh cho chủ giáo mới được tà thần không giống chẳng lẽ lại xuất hiện mới tà thần rồi sao nói ra hiện không phải đúng bọn chúng là thiên thần đã sớm tồn tại ở thế gian ở giữa chúng ta chỉ là phát hiện bọn chúng mà thôi ga dịu cải chính có thể cùng ta nói kỹ càng một chút sao sán dơ dạ lần đầu rõ ràng mong muốn hiểu rõ phương diện này nội dung vì để tránh cho gây nên khủng hoảng giáo hội quy định không được đem t à thần có liên quan tri thức truyền bá cho người bình thường đương nhiên cũng có phòng ngừa người không biết bắt chước sùng bái mục đích ga dịu lại lần nữa nằm lại trên giường bệnh nếu như là người khác không thể được nhưng ngươi hỏi ta liền hơi dàn xếp một cái đi đơn giản đến ó i giáo hội xác nhận tả thần trước mắt đã có sáu vị theo thứ tự là hụ thần thần tinh t h ư minh ấy sản dơ dạ ngược lại là biết rõ tương truyền mọi người sẽ có sinh lão bệnh tử vật chất biết khô heo suy bại đều là bởi vì tà giáo đồ đem hủ thần dẫn vào thế gian duyên cớ mà tại cực kỳ lâu trước kia nhân loại là có thể vĩnh sinh chí ít không biết chết g i là nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu thì là hơn một trăm năm mươi năm mục nát độc thủy sự kiện một nhánh gọi khủng bố bóng tối tà giáo tại đại lục cũ thành mẹ dỉ triệu hồi gia tà thần lực lượng đem dòng dã một đầu xuyên qua thành phố dòng sông biến thành đ g ậ thủy người một khi uống xong ngay lập tức sẽ giống thực vật khô h é o suy bại tuổi thọ cũng gấp kịch rút ngắn đến mấy ngày nửa tháng không giống nhau càng đáng sợ chính là những người này phảng phất không biết cảm thấy bất kỳ khắc thường gì hoặc thống khổ mà là giống chân chính lao nhân nên đón tuổi thọ chung kết quả thực liền như là bọn hắn đã độ hoàn hảo qua cuộc đời của mình t r a n g hai nạn này tạo thành gần một trăm ngàn người tử vong cùng thành phố triệt để hoang phế ẩn vụ liền quen thuộc hơn toàn bộ đại lục mới đều là vị này tả thần kế tác ở khắp mọi nơi sương mù đem mọi người vây khốn tại đại lục biên giới nó dựng d ụ c động kinh mê vụ chi chu cùng những thứ chưa biết khác q u á i vật cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể lái về phía trước mở vệ thành bi kịch càng là xâm nhập lòng người bởi vì phát sinh đến nay bất quá mười lăm năm sự kiện kinh lịch người cơ bản tại thế bởi vậy thành lưu truyền phổ biến nhất danh k h í lớn nhất t à thần dù là ba tuổi hải tử đều biết t ậ n vụ giáo đồ danh hiệu mặt khác t à thần đâu danh hào của bọn nó theo t à ác thật giống không có quan hệ gì a sàn dở ra có chút không hiểu ngay từ đầu mới gia nhập giáo đồ đều biết có cùng loại nghị vấn mà giáo hội cho ra giải thích có hai đầu gà dịu dỗi ra hai ngón tay một là bọn chúng là tiên thần không thể lấy nhân loại chính tà từ ngữ đi miêu tả trước mắt có thể xác định là bọn chúng xác thực đối với nhân loại kéo dài tồn tại cực lớn uy hiếp h a y là danh hiệu yêu cầu khái quát chuẩn xác mà không phải vì ma hóa định nhân tăng thêm chúng ta đối phó chủ yếu là tà vật cùng tà giáo đồ tà thần lấy cái gì danh hiệu bản thân liền không quá quan trọng ừ m miễn cưỡng cũng nói thông được đi nhưng ta cho rằng còn có cái nguyên nhân thứ ba gã giữ lại r ố i ra một ngón tay ra vẻ nhỏ giọng nói đó chính là có người sợ hãi bọn hắn sợ hai những thứ này tà thần không dám cho bọn chúng lên quá mức hung ác đáng sợ danh hiệu để phòng ngày nào bị đối phương nghe được chỉ có không mặn không nhặt tên mới có thể hòa hoãn loại này e ngại c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba chúng ta liên hợp Ê! sàn giờ dạ yên lặng bình thường tế ti thật sẽ như vậy t r e o tức bản thân giáo biết sao cái khác giáo hội cũng biết những thứ này trên lý luận biết rõ chủ giáo tầm đó biết qua lại c â u t h ô n g nhưng tình huống thực tế ai biết được ta lại không chịu trách nhiệm cùng những cái tia giáo phái liên hệ ga dịu b u n g tay tận lực bồi tiếp vị thứ bảy tạm thời không có danh hiệu bởi vì chúng ta đối với nó nhận biết toàn bộ đến từ bắt được tà giáo đồ tín đồ của nó thường thường sẽ sử dụng thực vật cùng nhân thể tổ hợp làm tiêu chí tỉ như cành cây cùng ruột mẫu đơn cùng trái tim tóm lại đều là chút rất buồn nôn đồ chơi người cũng biết một trăm cái tà giáo đồ trong mắt liền có một trăm cái tà thần có trời mới biết những thứ này tổ hợp có ý nghĩa hay không duy nhất có thể lấy xác nhận là những tên điên này đi theo hẳn không phải là đi qua bất luận một vị nào tà thần không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp sản dở r già nghĩ t h ầ m nàng tại đại lục c ũ phục dịch thời điểm thường xuyên biết n g h e được quân đội lại công phá nơi nào tà giáo thế lực tiêu diệt bao nhiêu giáo đồ lúc ấy ở trong mắt nàng những người này sẽ cùng tại tội phạm giết người phóng hỏa phạm chỉ là càng thêm điên cuồng lực phá hoại càng lớn còn biết sử dụng một chút quỷ dị khó lường tà thuật hiện tại nghe nữ tê ti kiểu nói này nàng lập tức có r ồ i cái chỉnh thể tính khái niệm đồng thời nàng đấy lòng còn dâng lên một tia hoài nghi bây giờ một cái tà giáo đồ đều có thể đem chính mình bước đến loại tình trạng này trước kia quân đội càn quét những địa phương k i a thật tất cả đều là tà giáo đại bản doanh sao ga dịu nói tiếp vị thứ bảy tín đồ cùng đi qua những tà giáo đại ồ đó có bản g doanh sao chỉ có số người cực ít có thể chịu tới giai đoạn sau cùng cho nên số lượng của bọn họ từ đầu đến cuối có hạn nhưng hôm nay tình huống phát sinh biến hóa vị thứ bảy tín đồ tựa hầu ngay tại bắt t r ư ớ c chính thần giáo phái mở rộng phương thức chủ động kéo người tiến vào tà giáo cho nên hành vi của bọn hắn càng thêm cấp tiến cũng càng khó ứng đối chủ động kéo người cái này thật đúng là vượt qua sàn giờ dạ tưởng tượng ta t h ầ n mặt ngoài cũng có thần chữ nhưng trên thực tế căn bản là không có cách giao lưu càng sẽ không che chở tín đồ của mình cái này theo gia nhập một đám tên điên tạo thành điên cùng câu lạc bộ khác nhau ở chỗ nào cái này đối với những người khác đến nói căn bản không có chỗ tốt gì đi nhưng trước mắt đến xem bọn hắn thẩm thấu tốc độ tương đương nhanh tỷ như nói b ờ lách sở keo đầu mục giống hạp d ẽ m vị kỉnh loại này có địa vị người có thân phận căn bản không giống như là một cái phải bỏ qua hết thẻ tà giáo đồ hiển nhiên chúng ta ngay tại đối mặt một chút không thể nào hiểu được đồ vật nếu như có thể nghe ngóng đi ra liền là được sàn giờ ra lẩm bẩm nói tại quân đội huấn luyện bên trong tướng quân cũng nên cầu đem tình báo thu thập đặt ở tác chiến vị thứ nhất bây giờ đối mặt tà giáo đồ nguyên tắc này cần phải đồng dạng hữu hiệu, hiệu nếu như có thể cắt đứt bọn hắn lôi kéo ngoại nhân con đường như vậy về sau tác chiến áp lực cũng biết giảm xuống không biết người nếu có thể làm được. giáo hội nhất định sẽ cho ngươi ban phát một cái nặng một kg hơn trường thuần kim chế tạo loại kia ga dư cơ nhạo âm thanh đừng nghĩ nhiều như vậy đây không phải là người ta có thể cân nhắc vấn đề vết thương đau đớn làm cho sản dơ dạ sinh ra một tiêu mệt mỏi bất quá nàng còn là dáng chống đỡ lấy tinh thần hỏi cái kia tập kích ta tả vật lại là làm sao hình thành chẳng lẽ bọn chúng đều là tà giáo đồ tự nguyện hiến thân biến ra sao liên quan tới điểm ấy giáo hội còn t ạ i nghiên cứu bất quá cùng loại bồn hoa đầu đen loại này tả vật tương đương có giá trị ta hôm qua đưa về hải cốt hôm nay cũng đã lên thuyền rời khỏi lâu đài bờ dư địa ạn tiến về đại lục cũ th sáng i ờ ra gật gật đầu thanh âm biên t h ấ p chút ngươi cảm thấy thần cơ giáo biết được những sự tình này sau sẽ như thế nào ứng đối nếu như nơi này là đại lục cũ trọng yếu thành phố cái tia sau ba ngày liền sẽ có trên trăm cái giống ta dạng này chấp hành tế ti lần lượt chạy đến tiếp viện ga dư cố ý dừng một chút đội thành lâu đài bờ dư li à nha viện quân đã đến chính là ta khu khu ách nàng kem chút không có bị sập đến miệng vết thương chuyển đến một hồi như tê liệt đau đớn ngươi không phải là lãnh chúa xin các hạ đến sao hắn là hướng bản địa thần cơ giáo biết phát ra thành cầu giáo hội biết căn cứ thỉnh cầu nội dung lại điều khiển xung quanh địa khu có thể dùng tế thi mà phụ cận phạm vi ngàn dặm bên trong chấp hành tế tờ chỉ một mình ta g à dư c ư ờ i k h ẽ lên đương nhiên đợi đến báo cáo của ta đưa ra đi lên sau vị thứ bảy tà thần giáo đồ tin tức có lẽ sẽ nhường tổng bộ hơi tích cực một chút đáng chết bọn hắn liền không thể để ý một chút nha đổi lại trước kia sạn d ở dạ, tuyệt đối sẽ không tại một tên tế thi trước mặt nói như vậy không riêng lộ ra thất lễ còn dễ dàng gây nên tranh chấp nhưng bây giờ nàng lại ít đi rất nhiều lo lắng không phải không nguyện ý mà là không thể chấp hành tế thi liền nhiều như vậy đối mặt mới uy hiếp Tổng biết tiên toàn. ta thở một thật. Ta thác khẳng định biết ưu tiên cân nhắc nhà mình đại bản doanh an、toàn. Nói cũng phải. Việc này quay đầu lại còn phải dựa vào chúng ta chính mình. Nàng thở dốc một hơi, kỳ thật. Ta có chuyện mong muốn thác cho ngươi. bộ kỳ phải. phải hơi, cho đại đầu Việc lại ưu quay rốc có vào dựa ủy ồ phó quan của ta hợp là cái người có thể tin được nhưng năng lực có khiếm khuyết hắn nghe theo mệnh lệnh vẫn được tự nghĩ biện pháp liền không quá đi mà ngày mai ta biết chiêu hữu công ty vận tải tam công tử đến hỏi ý tiếp xuống điều tra cũng phải có nhân chủ cầm phương hướng có thể ta bộ dáng như hiện tại trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào hành động sàn g i dạ thành thật nói ngươi sẽ không muốn để cho ta tới đảm đương thành vệ quân quan chỉ huy đi gạ dịu giả ra vẻ mặt kinh ngạc đương nhiên không có khả năng cái này thế nhưng là quân đội của ta nàng lắc lắc đầu bất quá ta có thể thiết lập một cái đại diện tham nhu vị trí từ ngươi nhắc nhở ước tiếp xuống nên làm gì ngoài ra ta còn nghĩ mời nhạc viên sứ giả cùng ngươi cùng một chỗ hành động h ã n tại thu hoạch tình báo phương diện năng lực vượt quá tưởng tượng chỉ là khuyết thiếu nhân sĩ chuyên nghiệp hiệp trợ điều này không nghi ngờ chút nào là cái to gan quyết định thành vệ quân bảo hộ chính là lãnh chúa tài sản quan chỉ huy cần phải đối với lãnh chúa lòng mang trung thành nàng là như thế có thể gạ dự cùng nhạc viên sứ giả liền không chắc có lẽ là trao tiên sinh đ ạ động nàng lại có lẽ là lì kỳ ẩn bá tức c ù n g hộ i nhường nàng có can đảm làm r a dạng này cả biên ngươi theo trước đó không giống nhau lắm i miệng m không nói sau một lúc lâu gà d i ệ u đống nhiên nói ra ta trước đó quá tin tưởng thành vệ quân lực lượng bây giờ mới phát hiện rất nhiều chuyện cũng không như ta nghĩ như vậy trọn vẹn hy vọng hiện tại tu bổ còn kịp ai biết được có lẽ thế giới của chúng ta chú định biết tiêu vong tà giáo đồ đem thắng được thắng lợi cuối cùng liền như là đại lục mới bị mê vụ bao trùm đồng dạng uy gà d i ệ u trừng mắt nhìn ta là không có vấn đề bất quá ta không tại trụ sở lời nói ngươi lại gặp gỡ tà giáo đồ nên làm cái gì sẽ chết nha ra hòa này chẳng lẽ đang lo lắng an nguy của mình san giờ dạ sửng sốt một chút sau đó mới bất đắc di nói n ư ợ c điểm làn đường ư ờ i dưới thuốc nổ có hiệu quả đúng không một trăm cái đáng tin cậy lại hiểu được sử dụng tiếng sâm binh sĩ ta vẫn là tìm được đi ra đã như vậy vậy liền theo lời ngươi nói làm ga di t ừ trên giường n g ả y xuống ta liền không ở chỗ này lãng phí thời gian ngươi bản thân nghỉ ngơi đi nguyên bản ngay tại cố nén đủ rũ một cái sông lên đầu san giờ dạ lại cảm thấy trong lòng ngoài ý muốn bình tĩnh thanh vệ quân thần cơ giáo cùng lần đầu lộ diện nhạc viên một phương nếu là có thể liên hợp lại cần phải có thể cho tà giáo đồ một điểm nhan s ắ c nhìn một cái a a nhờ ngươi nàng chậm rãi nhắm mắt lại chương một trăm sáu mươi bốn phát hiện pin người sáng ngày thứ hai gà dịu mang theo thành vệ quân quan chỉ huy ủy thác đi vào thánh đường ỉa hệ nghi hôm nay ngược lại không có rồi bảy người kháng nghị đi làm người đi đường vội vàng đi đường chỉ có ngẫu nhiên mấy cái biết dừng bước lại đối với thánh đường cửa lớn chỉ điểm hai câu nàng vừa đạp lên cầu thang sau lưng ổ bộ rỗ liền rung động mạnh mẽ lên kia là phát giác được địch lý biểu hiện gà dư sửng sốt một chút mới nhìn đến đối diện lao ra một cái người tới là tên mang theo mũ trùn người mặc trường bảo nữ tử cặp mắt kia dưới bóng tối của vành nón phảng phất có h ỏ a d i ễ m t o á t ra đối phương rút ra trùy thủ bên hông hung hăng hướng nàng lồng ngực đâm tới nàng không thể không lui lại một bước r ỡ xuống thập tự giá giống tấm thuẫn ngăn tại bên người đinh g i a o găm đâm vào sắt thép vỏ ngoài toát ra một chuỗi h ỏ a tinh h ả i kỳ người đang làm gì có người cả kinh têu lên ta muốn giết ra họa này chính là nàng giết chúng ta thật nhiều huynh đệ người kia bước chân không ngừng lại trực tiếp dùng bả vai đâm vào trên thập tự giá lực lớn lực t r ù n g kích nhường gạ dịu đã mất đi cân bằng bị ép lần nữa hướng về sau nhảy ra khí lực thật là lớn g i a hỏa này tuyệt không phải người bình thường ô dô bồ dô đã có rồi khởi động dục vọng có thể gạ dịu lại có chút do dự nơi này là thánh đường trước cổng chính nghe nói người của nhạc viên ngay tại này thường trú tăng thêm bên ngoài còn có qua lại dòng người giết người tại chỗ thực tế có chút bất nhã cũng may mấy người tại chỗ nhào lên đem mũ chùm n ữ tử dùng sức kéo lại chuyện gì xảy ra làm ổn lúc này lại có một tên nam tử từ đại điện bên trong đi ra nhìn người nọ đầu tiên nhìn gạ dữ tâm thẳng t h ắ n nhảy lên thanh â m cực lớn liền chính nàng cũng có thể cảm giác được vị này là ai ở trên người hắn nàng lại cảm thấy c ố khí tức quen thuộc kia mạnh mẽ mà bình thản mà lại có loại khó nói lên lời cảm giác ác bách thật giống như nàng tại nhà mình trong thần điện hưng cơ tạo chỉ thần cầu nguyện lúc cảm thụ sự cương đại của hắn không phải là thế nhân trong miệng ai mạnh ai yếu cái kia càng giống là một loại khác biệt cấp độ mạnh mẽ dùng bên trong giáo hội để nói hắn tồn tại bản thân liền là một kỳ tích cứ như vậy không tầm thường nhân vật sàn dơ ra thế mà không phát ra gì gà d ị vỗ vô, vô váy của mình sau đó kéo mép váy hướng đối phương một chân quý xuống hai tay lại khép lại tại trước ngực thần cơ giáo chấp hành tế ti gạt dịu hứng ngài thăm hỏi mọi người ở đây không khỏi nốc chỉ có bị hành lễ chiêu dương trong lòng hơi hồi hộp một chút ý thức được tình huống không đúng hắn hiện tại thế nhưng là lấy bản thể đang hành động nàng thật giống phát hiện thân phận của ngươi hễ lọ đi cũng dùng tâm linh truyền lời nói ra không hoảng hốt hiện tại chúng ta nhiều người chiêu dương đổi thành một mặt mơ hồ biểu lộ cái kia ngươi trước đứng dậy nói chuyện đi không biết tế ti tiểu thư đến thánh đường ỉa h n i có gì muốn làm thì ra là thế vị này tồn tại đang lấy người bình thường thân phận du lịch nhân gian gạ dịu lấy nàng nguyên bắc thần học chi thức lập tức liền có phán đoán rất khó nói thần linh hẳn là gì đó gì đó bộ dáng bọn chúng từ cầu nguyện mà sinh là cùng loại với người tồn tại bởi vậy khác biệt thần linh cũng sẽ có khác biệt tập tính các nàng thân là tế ti có thể làm chỉ có tôn trọng đối phương ý nguyện mà lại nàng còn suy đoán vị này hắn là thần linh phân thân hoặc là nói một bộ phận linh hồn rõ ràng nhất chính là trên người hắn tựa hồ thiếu đồ vật gì không bằng cơ tạo chỉ thần cho người cảm giác như vậy đầy đạn cũng mặc kệ như thế nào kia cũng là không giống bình thường tồn tại còn dính đến giáo hội ngoại giao nàng lúc này phối hợp nói là thành vệ quân quan chỉ huy sản dơ giã đại nhân phái ta đến cùng ngài nói một ít chuyện việc quan hệ cơ mật có thể hay không tìm gian phòng lại nói đương nhiên tình huống thực tế cũng không phải là như thế sản dơ giã nhường nàng tìm là vận mệnh chỉ môn dược nghiệp công ty người sáng lập trao tiên sinh sau đó lại thông qua trao tiên sinh gặp một lần nhạc viên sứ giả nhưng vấn đề là hiện tại đến chính chủ nàng đã hoàn toàn không cần thiết lại đi thấy gì đó sứ giả chào các hạng ngài chẳng lẽ muốn theo thần cơ giáo hợp tác sao bọn hắn thế nhưng là công ty chó săn người này cùng chúng ta có biển máu mối thù hai kỷ còn tại g i y r u a nàng n ũ trùm t r ư ợ xuống lộ ra người hải vệ đặc thù g ã dịu lập tức liền rõ ràng phần này ân đoán là từ đâu tín đồ đi theo chỉ có thần linh công ty tiền tài với ta mà nói không đáng hợp đồng vây quét vứt bỏ quạng mỏ cũng là vì truy t r a t à giáo đồ tung tích theo người hải vệ bản thân không quan hệ ta xác thực tiến về khu mỏ quạng giết qua những cái kia bạo động thợ mỏ cũng không có ở nơi đó tìm tới tả vật chứng cứ cho nên ngươi muốn giết ta ta tùy thời hoan n ê n nhưng ta không biết thúc thủ chịu c h ó i phản kháng là nhất định ngươi giết lầm chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ một điểm liền không hối là sao một tên khác nữ từ sông nàng ô mặc dù biểu hiện của nàng muốn khắt chế được nhiều còn đang nắm hai k có thể ánh mắt đồng dạng tràn đầy l ử a g i ậ n cùng địch ý nếu như ta không giết người lại như thế nào phán đoán các ngươi phải chăng không có quan hệ gì với tà giáo các ngươi sẽ t r u n g thực tiếp nhận thẩm vấn sao mong muốn đối phó lẽ thường bên ngoài địch nhân dạng này hy sinh là không thể tránh được ta có thể hiểu được phần nộ của các ngươi nếu như chết tại trên tay của các ngươi ta không có câu đoán hơn nào vậy ngươi ngược lại là đứng đấy đừng chạy a h ả i k ỳ gầm nhẹ nói chấp hành tế ti quá ít ta sống còn có thể dùng bộ thân thể này đối đầu tà giáo đồ cho nên mời lý giải ta vô pháp dùng tự sát phương thức tùy ý các ngươi báo thủ chào các hạng lẽ ngài một mực tại theo giáo hội có liên hệ Hải nhìn phía lại Ký quay đầu nhìn về trên i thực r ư c ồ i giáo bái chi nghiệp lại đáp, đây phỏng không, thần thứ nhất bái phỏng vận mệnh chi môn dược nghiệp công lần vận ty, là mà cơ dược s tình ự c kỳ tế r ọ n g y u quan hệ đến hệ chuyện ả tòa t à n An h phố Trên thực tế, h c u y này với các ngươi cũng có chỗ tốt tứ đại công ty bây giờ đã trở thành tà giáo ẩn thân cao hiểm nghi mục tiêu bọn hắn sẽ có một đoạn thời gian rất dài không có công phu dạy vò các ngươi nếu như khai thác mỏ gạo tỉ ẩn cũng giống bảo an bở l á h sở kẹo như thế chứa chấp tà giáo đ â đâu chiêu dương cũng đoán được đối phương ý đổ đến cố ý hỏi một câu ta tự sẽ đem bọn hắn toàn bộ tiêu d i ệ t một tên cũng không để lại ta tuyệt sẽ không cùng trên tay dính đẩy người vô tội máu tươi tế tý hợp tác ngươi một ngày nào đó biết rơi xuống trong tay của ta hai ký lạnh lùng quét gạ dịu l ê n mắt sau đó hất ra đám người tay nhanh chân chịu thánh đường đi ra ngoài thật có lỗi t h ậ t lễ một tên khác nữ t ử chính là lộ vị dị ạ nàng đối với t r i ê u dương không mình hành lễ sau cũng đổi theo t r i ê u dương nhịn không được thở ra một hơi đây cũng quá không t r ù n g hợp buổi sáng hai kỳ cùng lộ vị dị ạ đi vào thánh đường muốn cùng hắn xác nhận bờ lách sở tàu h ủ diện tin tức dù sao thợ mỏ bờ g i thợ hụt thường tại vùng đồng nội khu hoạt động đối với phát sinh ở thành phố bên ngoài chiến đấu luôn luôn đặc biệt mất cảm biết được bở lách sở tẹo danh o địa trong vòng một đêm tan giã chính là nhạc viên cách làm sao đối phương biểu hiện ra tương đối lớn chờ mong hy vọng chuyện như vậy cũng có thể mau chóng phát sinh ở công ty khai thác mỏ gạo t ỷ ẩn trên thân vì thế bở dọ t h ở h ụ t nguyện ý đem hết toàn lực phối hợp bỏ ra giá lớn bao nhiêu cũng ở đây không ngại c h i ê u dương cũng có kế hoạch của mình khai thác mỏ gạo t ỷ ẩn trong tay q u ạ n g mỏ đúng là cái bánh trái thơ ngon nó sinh ra huy thạch là đủ để khu động cơ quan quốc gia thẻ đánh bạc bởi vậy tốt nhất có thể đem quặng mỏ nắm giữ ở trong tay mình một cái công ty dễ dàng phá、hủy. Có t hắn g h mặc u u ố n vận doanh một cái q tiền tiền dù không rõ ràng vây quét khu mê vụ thời điểm cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng từ hạ kỷ phản ứng đến xem gia hỏa này hân là công phá thợ mỏ phòng tuyến chủ lực một trong gà dịu trên mặt lộ da ngắn ngủi chấn kinh thân sắc bất quá rất nhanh lại áp chế xuống như vậy một ly hồng trà là được cảm ơn đây là đối phương yêu thích chính mình nhất định muốn tôn trọng coi như gì đó cũng không biết ngày bình thường có thể không kiêng nghệ gì cả nhưng bây giờ nàng đại biểu là cơ tạo t h i thần giáo hội tuyệt đối không thể thất lễ t r i ê u dương một bên pha t r à một bên cũng đang quan sát nữ tế ti h hắn còn là lần đầu ở cái thế giới này nhìn thấy như thế vùng người nồng đậm mắt trang điểm bắt mắt đông thai cùng m ô i đinh t i ê n diễm sân m ô i nếu như r ứ t bỏ những thứ này vật phẩm trang sức đối phương ngũ quan căn bản kỳ thật coi như không tệ nhưng tăng thêm những thứ này sau nàng liền hoàn toàn thành một loại người khác loại kia tại thế giới địa cầu hắn biết đứng xa mà trong người bất quá t r i ê u dương hơi có ngoài ý mớn yêu thích loại phong cách này người bình thường sẽ có vẻ tương đương k h ẳ n định nhưng bây giờ đối phương tư thế ngồi chững chạc đàng hoàng lời nói cử chỉ thậm chí có thể được xưng là nho nhã lễ độ quả thực nhường hắn cảm thấy nhân loại kỳ diệu cùng tính đa dạng nếu như là sạn giờ ra gọi ngươi tới là muốn liên lạc nhạc viên sứ giả sao hắn đem nước trà đưa cho ga d i ệ u cái sau hai tay tiếp nhận đúng nhưng ta không cần thấy sứ giả theo ngài nói là được quả nhiên nàng quả thật có thể phát giác được gì đó lúc này hễ lọ đi đi đến điểm nhiên như không có việc gì ngồi vào t r i ề u dương sau lưng t r i ề u dương chăm chú nhìn ga d i ệ u nhìn nàng một cái sẽ có phản ứng gì nhưng nàng chỉ là hướng thiên sứ gật gật đầu lấy đó lễ tiết thần sắc cũng không có cái gì quá lớn biến hóa cái này hắn thật có chút kinh ngạc thiên sứ cơ bản đều là bạn thể hành động mà lại giống như hắn là nửa đường thức tình người hắn cố ý nhường hễ lò đi sau đó vào đây chính là nghị xác nhận cảm giác của nàng năng lực kết quả đối phương có thể phát giác chính mình lại phát giác không g i a thiên sứ khác biệt cái này thực sự có chút kỳ quái vị này cũng là hội ngân sách thành viên hễ lò đi tiểu thư thân phận của nàng tuyệt đối đáng tin ngươi không cần có bất kỳ lo lắng gặp nàng giữ yên lặng chiêu dương chỉ có thể chủ động giới thiệu nói ngài tán thành người ta tự nhiên là không cái gì dị nghị gà dịu gật đầu nói nhưng nàng giờ phút này nhưng trong lòng hoàn toàn là một cái khác cái nhìn người này mạnh mẽ không thể nghị ngờ thực lực cần phải tại chính mình cùng sẵn giờ dạ o phía trên nếu như dùng đại lục cũ tiêu chuẩn để cân nhắc đại khái đã thuộc về cấp t ô n g sư không có lẽ sở đến truyền kỳ biên giới đáng tiếc thực lực có khoảng cách dưới tình huống bí p h á p thần khí trinh sát hiệu quả cũng sẽ nhận ức chế nếu như thật sự là truyền kỳ cấp bậc chiến sĩ phóng tới bất kỳ chỗ nào kia cũng là danh vọng cực kỳ h i ể n hách tồn tại hoặc là bản thân liền là đứng đầu một thành có được chính mình đất phong loại nhân vật này ngày bình thường tuyệt đối khó gặp húng chi nàng nhìn qua còn trẻ tuổi như vậy nếu là đơn độc nhìn thấy gà d i ệ u nhất định sẽ hoài nghi mình ánh mắt bất quá liền đối mặt loại này siêu p h à m cấp độ tồn tại đều nhìn thấy còn tự tay cho mình rót một c h é n t r à chuyển kỳ liền lộ ra không chút nào hiếm lạ tại sao sản giờ dạ bản thân không đến ngươi cùng nàng lại là cái gì quan hệ gà d i ệ u đem chính mình chịu lãnh chúa h ủy thác cùng thành vệ quân hợp tác kinh lịch đơn giản giản g thuật một bên đến nỗi quan chỉ huy đại nhân nàng tối hôm qua ở văn phòng gặp được tà giáo đồ tập kích thân chịu trọng thương bây giờ ngay tại thành vệ quân trụ sở tu dưỡng tà giáo đồ tập kích nàng chiêu dương mặt ngoài chân định nhưng trong lòng giật này cả mình nàng sẽ không chết a tổn thương tại phân b có được thể thấy như ộ i tạng. n b ì t h ờ người lời n nói, khẳng định g thế ậ p cấp tử vô sinh, nhưng sản giờ ra đại nhân là đại sư giờ đại đại nhưng nhân h ra là c n cần vết thương không n sĩ, chỉ h vết bị lây i a một đều chút ta nhường dần mang thuốc đi qua trần trị xuống ta thay nàng hướng ngài nói trước một tiếng cảm ơn không có gì thiện tay mà thôi mà thôi t r i ề u dương k h o á t k h o á tay bất quá nàng là thế nào tại nhà mình trong doanh địa bị tập kích trong quân đội có nội gian chỉ có khả năng này g ã d diệu biểu thị đồng ý nhưng đây là chuyện riêng của nàng ta cũng không thuận tiện hỏi nhiều nàng để cho ta tới nơi này trên thực tế là vì một chuyện khác người nói chúng ta từ thẩm vấn bên trong biết được công ty vận tải sở nẹp hữu địa khu người kinh doanh rẻ dị hữu vào lúc ban đêm từng cùng bảo an b ờ lách sở tạp rẻm vì k ì n h trạng qua mặt sanzơ dạ đã phái người đi triệu hoán rẻ dị tiếp nhận h ỏ i thăm chỉ là bởi vì tối hôm qua tập kích nàng đã không có cách nào chủ trì đại cục bởi vậy ủy thác ta đến hiệp trợ thành vệ quân điều tra án này đồng thời nàng cho rằng nhạc viên tại tình báo phương diện mười phần sở trường cho nên cũng hy vọng người của ngài có thể gia nhập đến việc này bên trong triều dương sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ nàng hoài nghỉ những công ty khác cao tầng cũng cùng tà giáo đồ cấu kết không riêng gì công ty lâu đài bờ dư lì a ạn quý tộc đồng dạng có giá trị hoài nghị b ợ lách sở không riêng chỉ kinh doanh công ty bảo an bọn hắn cũng đầu tư xa hoa khách sạn xã lòn quá n ba cấp cao ký viện các loại hạng mục mà đây đều là quý tộc truyền thống sản nghiệp gà dịu hồi đáp đây thật là s ả n dơ dạ cách nhìn gì đó đều tra lời nói nói không chừng thực sẽ tra ra chút vật gì cuối cùng tất nhiên biết đắc tội quý tộc không có chuyện gì so đà kích tà giáo đồ càng cấp rút vội vã mà lại nàng cũng nhận được l ã n h chúa các hạng hộ không chỉ trong mắt của ta những người có tiền kia cũng không so thợ mỏ cao quý bao nhiêu ta thậm chí ủng hộ đối với toàn bộ lâu đài bờ dư địa ạn triển khai chỉnh đốn lúc tất yếu có thể đối với quý tộc nghiêm hình ép hỏi gà dịu nói đến đây biểu lộ hơi có vẻ t i ế t nối đáng tiếc thần cơ giáo chắc chắn sẽ không đồng ý cách làm của ta ta biết việc này ta có thể rút một tay t r i ê u dương suy tư một lát sau liền quyết định nói tà giáo đồ tồn tại đúng là cái thai hoa ngầm mà lại nhạc viên đối với bản địa tà giáo biết rất ít chính cần người cung cấp tình báo tương quan chuyện này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền xuất phát gà dư trong lòng vui mừng coi như thần linh phân thân không xuất thủ có thể được đến giống nghệ ló đi dạng này cường giả chỉ viện bọn hắn đánh bại tà giáo đồ năm chắc cũng biết lớn hơn rất nhiều đầu tiên nói trước ta cũng không tán đồng các ngươi đối với thợ mỏ triển khai vây quét cho nên thợ mỏ bở dỏ thợ hụt cùng ân đoán của ngươi ta sẽ không đi hóa giải mà các nàng hiện tại đã là nhạc viên hợp tác đồng bạn cho nên giáo hội nếu là lần nữa đối bọn hắn khởi xướng tiến công chính là cùng nhạc viên là địch t r i ê u dương trước giờ đem quy tắc bày ra tới nói bọn hắn đã bài trừ tà thần t h y tùng hiềm nghỉ ta đã không có bất luận cái gì cùng bọn hắn lý do chiến đấu trừ phi tự vệ g à d i vui vẻ tiếp nhận cùng tà giáo đồ tranh đấu là một trận chiến tranh tăng khốc chắc chắn sẽ có người vô tội bị tác động đến ta đã sớm làm tốt lấy mạng trả nợ chuẩn bị mặt khác ta truy tra phương pháp có chút đặc thù trừ ra hệ lọ đi tiểu thư bên ngoài t r u n g quanh không được có người thứ ba đứng ngoài quan sát mà ta cần tà giáo tình báo giáo hội cùng thành vệ quân đều phải hết sức cung cấp g à d i không khỏi lại là chấn động vị này tồn tại ý định tự mình tham dự hành động sao có thể cùng một vị chính thần phân thân cùng nhau đà kích tà giáo thế lực chuyện này đối với nàng mà nói tuyệt đối là lớn lao vinh hạnh đặc biệt cho nên nàng không có lập tức nói tiếp mà là nghiêm túc suy nghĩ một chút sau mới trả lời phía trước tự nhiên không có vấn đề chỉ cần truy tra hữu hiệu ta cũng không để ý dùng thủ đoạn gì đến nỗi phía sau yêu cầu ta chỉ có thể cung cấp ta biết tin tức không có cách nào thay thần cơ giáo sẽ làm ra hứa hẹn ngài cũng biết ta chỉ là một tên chấp hành tế thi có chút cơ mật tình báo ta liền tiếp xúc tư cách đều không có bất quá nhưng p h à m là ngài nói ra ta đều biết tận lực đi cùng giáo hội tranh thủ như thế là xong t r i ê u dương đứng người lên nói chúng ta lên được thôi c h ư một trăm sáu mươi sáu giỏi về tình báo giỏi về gây tê tiến về thành vệ quân trụ sở trên đường triệu dương ế lọ đi dành cùng g ạ dịu ngồi chung tại bên trong một chiếc xe ngựa trong đó d ừ n h trong ngực còn ôm một cái to lớn cái hòng thuốc ở trong đó đặt vào chính là có thể chữa trị tinh hồng chi chú dược vật sao g ạ dư hiếu kỳ hỏi đúng dành trả lời có thể cho ta xem một chút sao dành nhìn về phía triệu dương cái sau gật gật đầu nàng lúc này mới kéo ra cái dương cẩn thận từng ly từng tí từ đó lấy ra một nhánh bình thủy tinh đưa tới trong tay đối phương xem ra giống bờ mì lại có chút giống như đường gà dịu cầm lấy cái kia bình chứa bẹn nghìn xì lìn dược tề dò xét nói không nghĩ tới như thế vật không ra gì thế mà có thể đối đầu hủ thần lực lượng đây là chiêu dương lần thứ hai nghe được hủ thần tục danh ha ha ha theo thần gì đó không quan hệ à loại bệnh này nhưng thật ra là từ một loại vi sinh vật đưa tới đem bọn nó giết chết liền không sao dành tiêu ngạo giải thích nói nhưng mà gà dịu nhưng không có lộ ra bừng t ỉ n hiểu h ra t h ầ n sắc ngược lại hai đầu lông mày có chút ngưng trọng ngươi xác định là thông qua giết chết một thứ gì đó đến chữa trị tinh hồng tri trú đúng a ta dùng một loại đặc thù kính lúc quan sát qua làm sao rồi t r i ề u dương luôn cảm thấy trong lời nói của nàng có chuyện không không có gì ta nói qua làm ta cần tà giáo tình báo lúc ngươi cùng thành vệ quân đều phải hết sức cung cấp ga dịu do dự một chút tốt h ta vậy ta cứ việc nói thẳng tình hông chỉ chú là hụ thần ảnh hưởng nhân thế biểu tượng một trong giáo hội cho rằng chỉ bằng vào nhân loại tự thân vô pháp xóa bỏ dạng này ảnh hưởng trừ phi khu động ngang nhau cấp độ lực lượng tiên hành đối đầu tỷ như một chút chữa trị tế t ì có bí pháp thần khí liền có thể gỡ ra đỏ tơi chú những thứ này bột màu trắng chỉ cần nắm giữ khiếu môn bất kỳ người nào đều có thể chế tạo triệu dương nhắc nhở đây không phải là trọng điểm trọng điểm là giết chết theo giáo hội trước mắt hiểu rõ vị thứ bảy tà thần tựa hồ cùng hụ thần có trình độ nào đó xung đột mà tín đồ của nó cũng càng có khuynh hướng trực tiếp giết chóc mà vận mệnh chỉ môn dược nghiệp công ty chế tác loại vật này như là thực hành vị thứ bảy tà thần lực lượng cái này đến phiên chiêu dương xứ sở cái gì theo cái gì à đây là ben m h ì n xì、si、linh giết chết bệnh khuẩn làm sao liền hàm ẩn tà thần lực lượng rồi còn có vị thứ bảy tà thần lại là ai đàn có thể chỉ nhắc tới từng tới hụ thần cùng ẩn vụ xứ ấy nhỉ bất quá hắn cũng ý thức được đây là một cái cực dai mở rộng tri thức mặt cơ hội có thể giải thích cặn kẽ một cái sao vị thứ bảy tà thần là vị nào ngài không biết sao gad dịu cũng có chút ngoài ý m u ố n nàng vốn cho rằng sau thần đối với tiên thần hiệu rõ muốn so giáo hội càng toàn diện xem ra cái quan điểm này là sai lầm cái kia ta trước hết từ tà thần danh hiệu nói lên đi sau đó nàng đem báo cho sản dợ dạ những lời kia lại cho chiêu dương giảng thuật một lần những thứ này tà thần sở dĩ có thể bị phát hiện là bởi vì bọn chúng đã có được tín đồ cũng bắt đầu ảnh hưởng thế giới này mà chúng ta tin tưởng không bị phát hiện tà thần cần phải chỉ nhiều không ít triều dương cũng dùng máy vạn lý thẩm tra qua tương quan nội dung nhưng lấy được trả lời chắc chắn là mượn đọc loại này quyển sách cần quyền hạn đồng thời chỉ có thể tại đại lục cũ mẹ công ty bản bộ y n ấn hiện tại hắn tính rõ ràng hạn chế tà giáo tin tức lưu thông chính là những thứ này chính giáo ta không thể cho ngươi xác thực trả lời bởi vì trong mắt của ta dù cho không có tà thần địa phương bộ này phương pháp cũng vẫn như cũ có thể thành lập không có tà thần địa phương sao gà dịu lộ ra v ẻ kinh ngạc vậy nhưng thật là một cái thiên quốc t r á c không được ngài công ty của ngài gọi nhạc viên chưa hẳn không có tà thần hoặc là nói tồn tại so tà thần càng ý hiếp tà ác đồ vật hễ lọ đi s e n vào nói chỉ cần có bọn chúng tại mọi người liền không có cách nào n g h ê n đón chân chính giải phóng t r i ề u dương phát hiện thiên sứ đời trước cần phải họ mã nhạc viên không phải là trời ban cho mà là mọi người tay dựa sáng tạo đi ra hắn hắn giọng không có chấu ngay từ đầu liền hoàn mỹ như t h i ê n quốc ngài nói đúng lắm g ã d ị u lộ ra cùng nàng phản n ị c h bề ngoài không tương xứng dáng t ư ơ i cười có lẽ chúng ta vĩnh viễn cũng tiêu diệt không được tà thần nhưng chúng ta chí ít có thể hủy diệt mỗi một cái tà giáo đồ thân thể để bọn hắn linh hồn vạn kiếp bất phục kể từ đó thế giới sẽ tốt đẹp rất nhiều. nguyên nơi này giải năng lực chí ít cũng là xuất viện trình độ đi t r i ê u dương đưa ánh mắt nhắm ngay nàng bên cạnh thập tự giá nói thật hắn t ừ nhìn thấy đối phương từ lần đầu tiên gặp mặt liền đối với cái đồ chơi này sinh ra hứng thú thừa dịp hiện tại bầu không khí không tệ hắn chỉ chỉ thập tự giá nói đúng đây là vũ khí của ngươi sao nó gọi ô rổ bô g à dịu trả lời mỗi một vị chấp hành tế tỷ tại tấn thăng lúc đều có thể thu hoạch được một kiện độc thuộc về mình bí pháp thần khí thật đáng yêu tên ê lò đi cảm thán nó làm như thế nào dùng cũng không tính đột khí a đột khí cũng là nó một loại cách dùng bất quá mong muốn thể nghiệm càng nhiều tác dụng chỉ có trở thành chủ nhân của nó mới có thể làm đến ta có thể kiểm tra sao triệu dương đưa ra nói đương nhiên có thể mặc dù có chút kỳ quái đối phương yêu cầu nhưng gạ dịu cũng không cảm thấy để cho thần linh c h ạ m thử có cái gì không thể dù sao đối phương cũng không biết hiếm có cấp hai cơ cấu ngài xin cứ tự nhiên triệu dương ra v ẻ thận trọng đem tay khoác lên trên thập tự giá đồng thời phát động ghi chép năng lực nguyện lực điên cuồng tuần ra thế mà tiêu hao gần một nghìn điểm mới dừng lại thế mà chỉ là ghi chép đều cần nhiều như vậy nguyện lực trong lòng của hắn cảm thấy ngoài ý、muốn. cùng ò n lượng lớn nguyện lực lợi nhuận, nếu như sáng như mạng không này tốt thế một thể thấy được, cái đồ chơi này kết thực tạp. bây Bởi vậy giờ lợi cái, rồi. cái chơi có được lực chỉ có có được, cấu sắc thực khá phức c đều đồ sợ là lập khá sơ sờ kỳ lúc đó ga dự cảm thấy ổ rỗ bộ rộ truyền đến run dậy một hồi đó là một loại e ngại c h i tình nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua chính mình chiến đấu đồng bạn làm ra phản ứng như vậy nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ thập tự giá tựa như an ủi một đầu bị hoảng sợ tiểu động vật đồng dạng thú vị vũ khí triều dương thu tay lại vừa lòng thỏa ý nói thế nào phục chế thành công không h ã lỏ đi dùng ý thức hỏi cần phải thành về thánh đường sau ta xây một cái đi ra chơi đùa bất quá thật giống chỉ có người thiên phú đặc biệt mới có thể khu động bí pháp thần khí lúc này ngoài cửa sổ cảnh s á t đã có thể nhìn thấy phía tây bến tàu cùng cao cao đứng vững cỡ lớn thạch tháp đó chính là viễn vọng tháp a t r i ê u dương nhìn về phía bờ biển nghe nói là thành thị bên trong kiến trúc cao nhất không tệ dưới tháp chính là thành vệ quân trụ sở không sai biệt lắm có năm trăm l i n đất bao quát một cái sân tập bắn cùng chuyên dụng bên tàu g à d ư có chút hâm mộ nói nó nhưng so sánh giáo đường phần lớn thành vệ quân có tà giáo nội ứng dưới tình huống chúng ta còn phải đi vào thầm người sẽ có hay không có điểm lỗ mãng hễ lọ đi đột nhiên toát ra một câu nội bộ bọn họ đã đang điều tra việc này nếu như còn có tà giáo đ ổ lưu lại giờ phút này cũng không tốt tiếp tục bậy phá ga d u y hiển nhiên cân nhắc qua vận đề này m ẫ u chốt nhất chính là lấy thành vệ quân quan chỉ huy danh nghĩa đưa tới hữu nhà tam công tử nhưng lại không tại quân đội bên trong trụ sở hỏi ý hắn hoàn toàn có thể tự tuyệt triệu tập sàn giờ dạ nhất định phải tại trên danh nghĩa không có kẽ hở mới được đương nhiên có các ngươi hai vị tại ta nghĩ coi như trong quân đội còn cất giấu tà giáo đồ cũng không tạo thành cái uy h i gì nói cũng phải thiên sứ cái mối phảng phất bến triều dương thì nói với d ư n g lấy ra đi cái sau lên tiếng trong cái hòm thuốc lấy ra một bọc nhỏ màu đỏ thảo dược đem nó đưa cho nữ tế thi đây là gì đó gà dịu tiếp nhận nói phổ thông hồng cha lá bất quá ngâm qua giật thủy có thể nhường người tại trong một khoảng thời gian lọt vào ngủ say t r i ê u dương cũng không tiếp tục cần giấu tính toán của mình nó đối với thân thể vô hại tại thánh đường cũng bị làm dùng làm thuốc tê vật sử dụng ngươi không cần lo lắng rẻ gì hữu nhận tính thực chất tổn thương thì ra là thế gà dịu đem gói thuốc cất kỹ ngài không cho rằng hắn biết nói lời nói thật đâu chỉ hỏi thăm tác dụng vốn là có hạn không chỉ hắn còn có hữu gia tộc ở sau l ư n g chỗ dựa đối phó người bình thường dọa một cái có lẽ có dùng nhưng đối mặt một cái kiến thức rộng rãi quý tộc đoan chừng chỉ có thể đi cái hình thức thôi t r i ê u dương lạnh nhạt nói ta không hy vọng đi một chuyên nguồn công đã đối phương đến liền nhất định đến lưu lại ít đồ sàn dơ dạ không phải là cho rằng nhạc viên đối với công tác tình báo tương đương có một tay sao ta sẽ chứng minh nàng là đúng chương Trà t h ă m Vân Pháp. sáu n g 11 lúc trái phải, di h dẹ tại m ộ t đám t ù y tùng đ ồ n g hành đ trà o thẩm à n h phấn t pháp ngồi đối diện hắn chính là triều dương hệ lọt đi vượt cùng gạt dịu dễ gì sau khi ngồi xuống quét ba người lên mắt chuyện gì xảy ra sản dở dạ đại nhân đâu quan chỉ huy có chút không thoải mái cho nên để ta tới thay cha hỏi ta gọi vượt là sản dở dạ đại nhân phó quan vượt ấ n trước đó định tốt bản nói ra mấy vị này thì là thành vệ quân điều tra quan phụ trách tìm ra bờ lách sở cao ốc bảo tạc á n trần tướng không có ý tứ ta nhận được là quan chỉ huy bản thân mời trừ ra nàng bên ngoài ta sẽ không cùng các ngươi bất luận kẻ nào nói cáo tử nói xong dẹ di lại trực tiếp đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi tới đợi chút nữa ước nhìn không được cả giận nói bất luận cái gì công dân đều có nghĩa vụ hiệp trợ lãnh chúa cùng lãnh chúa quân đội điều tra ngươi làm sao liền không thể cùng ta nói rồi được a vậy ngươi đi tìm lãnh chúa các hạ khiếu n ạ i đi dễ gì hoàn toàn thất vọng vậy nếu như ta ở đây đ ỗ n g nhiên có người nói chỉ thấy cửa phòng bị mở ra sàn dơ dạ thế mà xuất hiện tại cửa ra vào bất quá không phải là đường đấy mà là ngồi tại trên xe lăn bị người đẩy vào đây nàng chỉ mặc một kiện áo mỏng phần bụng có rõ ràng bị băng bó vết tích trên quần áo còn mơ hồ thấm lấy hết điểm dễ gì biến sắc thanh âm đột nhiên thấp rất nhiều ngài làm sao bị thương thành bộ dạng này không có gì một chút mất tập trung bị tà giáo đổ đánh lén mà thôi sàn giờ ra nói chuyện ngữ điệu so bình thường muốn suy yếu không ít nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắp bén ta hiện tại đến ngươi có thể thọa hồi nguyên vị sao dễ gì bất đắc dĩ s á c h một tiếng chỉ có thể ngồi xuống lại ngài cần phải tiếp tục nằm yên nghỉ ngơi vượt nhữ mày yên tâm không chết được đặc biệt là tiểu thư dần cho ta tiêm vào chất kháng sinh sau ta cảm giác người đều thành tĩnh rất nhiều sàn giờ ra cười nói đây chính là tâm lý tác dụng chiêu dương nghĩ chất kháng sinh lại có hiệu cũng không có nhanh đến mức này cảm giác ta bị sai sao h lọ đi nhỏ giọng nói Ta t cảm hắn ấ g trên thuyền áp hàng lúc bị hải tặc vào đây cuối cùng vẫn là ta dẫn đầu tuần tra hạm đội đem hắn cứu được n n à gã nói h dịu cũng gia nhập vào ngươi đến cùng là bên nào các ngươi đang nói cái gì dễ gì có chút cảnh giác mà hỏi a ta cùng bọn hắn trao đổi giới tình báo dù sao bị thương thành cái bộ dáng này ta tạm thời cũng không có cách nào chủ trì điều tra làm việc sán dơ dạ về chính bản thân thể chư vị mời hỏi đi hiện tại bọn hắn vấn đề chính là vấn đề của ta vượt lật ra sách nhỏ dễ gì hữu tại ngày trước ban đêm chín giờ ngươi tiến về bờ lách sở tẹo cao úc cùng hạp d ẻ m vị kỳ gặp mặt gần m ộ ư ơ i nhất thời mới rời khỏi chúng ta m u ố n biết ngươi cùng hắn đều đã nói những gì không có gì thương nghiệp hiệp đảm mà thôi nội dung cụ thể đâu còn có thể là cái gì cần công ty vận hàng chứ sao thuốc lá rượu mê v i cỏ đại lực hoàn đều là lâu đài bờ dư địa ạn không sinh sản đồ chơi hay chỉ có thể dựa vào thuyền b i ể n vận vào đây ngươi biết hắn là tà giáo đồ sao v ư ơ n lại hỏi a xin nhờ thật hay giả dạ. dễ gì nhữ lông mày nha đúng trên báo chí xác thực có cùng loại lời giải thích nhưng những thứ này đều chỉ là phóng viên suy đoán lung tung a ta hỏi ngươi có biết hay không ta làm sao lại biết rõ ngươi cảm thấy ta giống tà giáo đồ sao hắn mặt lộ vẻ không vui lại như thế nói xấu ta ta cần phải trở về hắn biết rõ hệ lọ đi thấp giọng nói từ nơi nào nhìn ra sán rợ ra hỏi cảm giác t h ậ y ngươi cảm thấy i ạp rẽm n ị kỉnh ấ t những năm gần đây bên trong có cái nào kỳ quái địa phương sao lời nói cũng tốt cử chỉ cũng được ngươi cứ việc nói ra nói bước nhảy đến vấn đề thứ ba không có dễ gì hưu hai chân chéo ngoái hướng trên ghế dựa nhích lại gần tên kia hung cực kỳ ta căn bản không muốn cùng hắn có tư nhân giao tình càng sẽ không đi chú ý hắn nhưng chúng ta t r a được ngươi từng nhiều lần vào xem ạp d ẽ m vị k n h kinh doanh quán b a cùng kỹ viện a nhiều lần là bao nhiêu lần mấy trăm lần sao dễ gì không nhịn được nói lâu đài bờ duy ạ n liền như vậy mấy nhà cấp cao điểm xạ lọn hội sở ta không đi chỗ đó bên trong chơi còn có thể đi đâu đi bình dân q u ậ t theo tiểu quỷ chơi bóp v ù n sao thành thị bên trong hơi có chút tiền người nào không có đi qua bọn hắn đều có tả giáo đồ hiểm nghi ngươi liền không thể thật tốt trả lời vấn đề sao sàn dờ ra mở miệng nói dễ gì biểu lộ thu liếm một chút nhưng vẫn là cái kia một bộ lao lý do thoái thác ta đi những địa phương kia chính là vì tìm thú vui có lẽ cũng chạm qua mấy lần bờ lách sở kẹo lao b à n đi bất quá cùng hắn thật không có gì đó g i a o tình đã như vậy vậy nói một chút n g ư ờ i đ ố i với hạp rẽm vị k ì n hiểu h rõ là được tỷ như ngươi là lúc nào biết hắn lại là như thế nào làm lên bờ lách sở kẹo buôn bán vậy cũng là vấn đề sao đúng thế vượt nghiêm túc nói chúng ta cần tình báo của hắn cho dù là trong sinh hoạt một k i a chi tiết tình huống thực tế dĩ nhiên không phải như thế những vấn đề này tất cả đều là chiêu dương cùng gà dự cộng lại bệnh trước ba cái vấn đề là khảo hạch đối phương thái độ mà phía sau vấn đề thì thuần túy là nhường hắn nói nhiều nói đến càng nhiều hắn liền càng dễ dàng khát nước đồng thời chiêu dương còn thỉnh thoảng liền uống một mụn trà còn chưa đã ngứa liếm liếm bờ môi chính là muốn móc ra đối phương khát ý quả nhiên nói đến vấn đề thứ năm lúc dễ d ì bưng lên chén trà trên bàn lớn được một hót chiêu dương cùng gà dịu l i ế c nhau như thế là được sau mười phút dễ gì ánh mắt dần dần có chút mở không ra hắn muốn dựa vào nước trà nâng cao tinh thần nhưng cơ hồ không có tác dụng gì ta hơi mật chút hôm nay có thể đến đó kết thúc sao không có ý tứ ta còn có mấy cái vấn đề mong muốn hỏi ngươi mặt khác phòng bếp vì ngươi chuẩn bị phong phú c ơ m t r ư a ngươi có thể ngay ở chỗ này lưu dụng không ta muốn nghỉ ngơi hắn thử nghĩ đứng người lên nhưng chống nhiều lần cái bản đều không thể rời ghế ngồi lúc này dẹ gì mới ý thức tới tình huống có chút không đúng hắn nhìn về phía không có chút nào vẻ m ệ t mỏi đám người trong mắt lóe lên một t i a n ngạc nhiên đây là các ngươi làm đáng chết các ngươi muốn làm gì bảo tiêu bảo tiêu không dùng bọn hắn đã bị cách ly ra trụ sở nơi này chỉ có chúng ta mấy người gã dư cố ý lộ ra nụ cười ấm áp nói sán giờ d a đại nhân ngươi sao có thể như thế ta là tín nhiệm ngươi mới đến đây mà t i ê n tâm nếu như ngươi nói đều là nói thật như vậy trừ ra muốn ở chỗ này ngủ một giấc bên ngoài gì đó cũng sẽ không phát sinh sán giờ ra nhắm mắt lại tin tưởng ta đây là vì tốt cho ngươi nếu như ngươi là tà giáo đồ lời nói tử vong ngược lại biết càng nhẹ nhõm nhưng dẹ gì đã nghe không được đằng sau cái kia nửa đoạn lời nói dược tế gây tê hiệu quả đã xâm nhập đầu góc của hắn thần kinh hắn lay động hai lần bịt một tiếng ngã sấp trên bàn trong khoảnh khắc đã mất đi hết thể ý thức Trước cấp 168, nếu g g công ngươi Dương hướng những người thông ngươi. n nói, tin n các có Chiêu khác có tức cho các thủ. tạo thể tạm thời ta phối hợp, khỏi. hiệu Đa ra sau báo rời về sẽ như dẹ gì tại thành vệ quân trụ sở xảy ra chuyện không riêng gì ta lãnh chúa các hạ cũng biết đối mặt đến tự uy ngươi gia tộc toàn bộ áp lực sàn dơ dạ lần nữa dạ dò cho nên không có đầy đủ chứng c ứ nhất định không thể thương tổn đến hắn ta tự có phân tức t r i ê u dương từ chối cho ý kiến nói rời khỏi phòng khách sau vượt rất rõ ràng có chút bất mãn chúng ta liền không nên nhường ngoại nhân nhúng tay điều tra một chuyện hiện tại là được quyền chủ động không tại thành vệ quân trong tay trách nhưng trao tiên sinh thấy thế nào đều là người bình thường ta đoán nữ tử này hẳn là hắn mời tới bảo tiêu có thể mời đến cấp bậc này thiên tài chiến sĩ nhạc viên tổ chức quả nhiên sâu không lường được thì ra là thế nàng có thể cảm nhận được ghế lo đi khác biệt đại khái là bởi vì cái sau mạnh là có thể bị đồng loại chỗ lý giải cái chủng loại kia mạnh mẽ ga dịu cũng không tiếp tục tiến hành ngôn n ắ n đã nhạc viên tổ chức có loại năng lực này trao tiên sinh lại lấy được nhạc viên sứ giả thư xác nhận vậy chúng ta không ngại tin tưởng một lần để bọn hắn bông u tay bông u chân biểu hiện ra xuống bản sự cái này dù sao không phải là một trận thông thường chiến đấu đối thủ của chúng ta là tàn nhẫn nhất xào t r á đ ị c h nhân ta luôn cảm thấy ngươi thật giống một mực tại giúp bọn hắn nói chuyện quan chỉ huy hồ nghi quét nàng liếp mắt ngươi lo ngại ta làm hết thệ đều chỉ là vì mau chóng tiêu diệt tà giáo đổ g à d j không chút nào trột dạ nói cần ta đồng hành sao hệ lọ đi đem trong mê ngủ dẹ dị hữu đặt nằm dưới đất nàng đối với t r i ê u dương sau đó phải làm sự tình đã rất quen thuộc không g i a hỏa này có khả năng tin tà giáo người ở bên ngoài c à n g có thể bảo hộ an toàn của ta t r i ê u dương cũng tại đối phương ngồi xuống bên người được gặp nguy hiểm nhớ kỹ sớm một chút gọi đừng mạo hiểm xâm nhập từ khi đi theo hắn cùng đi qua một chuyến ký ức mê cung sau thiên sứ đã biết rõ nhập mộng cũng không phải gì đó nhẹ nhõm vui sướng lữ đồ cũng may thăm dò ký ức so cắm vào ký ức muốn dễ dàng hơn nhiều cũng không cần tiến vào mê cung chỗ xấu nhất yên tâm ta có thể tiếp mạng chiêu dương đem tay đ ẹ tại rẽ di trên c h á n thi triển nhập m n g chỉ thuật trong chốc lát bên trong phòng cảnh sát trời đất quay cuồng chờ tính lại lúc hắn đã phiêu phủ ở một vùng biển rộng phía trên biển trung ương có một khối hòn đảo vô số đá san hô cùng xương khô cấu thành trên đảo mê cung chỗ này chính là hiệu gia tộc tam công tử m ộ n g cảnh thật đúng là dễ hiểu a san hô đại biểu cho khu trừ mê vụ nguyệt diệu thạch xương khô đại khái thuộc về trên đảo người hải v ệ đi xem ra hắn cũng biết nhà mình m ậ dịch để quốc xây dựng ở dị tộc nhân từng chồng bạch cốt phía trên bất quá nhường chiêu dương tương đối để ý là hòn đảo phía trên thế mà bị một đoàn á n h chấp loẹ loẹ mây đen bao phủ không ngừng đánh xuống á n h chấp tựa hồ đang cảnh cáo kẻ ngoại lai đ ừ n g tự tiện xâm nhập nhập mộng thuật tất cả những gì chứng kiến đều có đầu n mơn chiêu dương mặc dù là lần đầu nhìn thấy loại chiến trận này nhưng hắn lập tức liền đ o á n được cái này chỉ sợ là một loại nào đó nhằm vào ký ức phòng ngự bày ra không hổ là thế gia công tử quả nhiên khắp nơi đều thể hiện lấy bất phàm hắn bắt đầu hạ xuống độ cao cũng cẩn thận từng ly từng tí tới gần mê cung từ ngoài không sai biệt lắm khoảng cách trăm mét trái phải vị trí chiêu dương khu động n g u lực trực tiếp đắp nạn ra một cái tiếp đất dẫn lôi chấm trong chốc lát bầu trời tuôn ra chói mắt tia chớp đến không hết sét đánh hướng thẳng đến dẫn lôi c h â m vào tới đánh cho cây kim tích ba rung động mà c ộ t thu lôi chung quanh thì xuất hiện một cái xung quanh vài trăm mét khu vực an toàn hiệu quả cũng không tệ lắm hắn đ á c ý phủi tay từ lôi điện chỗ lô h ổ n g tiến vào mê c u n g cái gọi là có thủ tất có công nhập động thuật c h ù n g quy là hắn thi triển đi ra năng lực ở chỗ này hắn vẫn như cũ có thể vận dụng chính mình những thiên phú khác lực lượng chỉ bất quá hắn trước kia nguyện lực không nhiều làm bất cứ chuyện gì đều bó tay bó chân hiện tại trong tay rộng rãi tự nhiên không cần quá để ý điểm ấy ngoài định mức tiêu hao dọc theo mê cung nội bộ đường mòn một đường chiêu dương rất mau nhìn đã đến chính mình cảm thấy hứng thú cảnh tượng kia là b ờ lách sở tắc cao ốc ba tầng thư phòng lớn ạp rèm vị kỳ ngoan vị tại chính mình đối diện biểu lộ dị thường ấm lánh trên bàn trà bày biện một phần hợp đồng đáng tiếc tại nhập mộng thuật xuống không có cách nào thấy rõ trên giấy chỉ tiết tiếp lấy đối phương cầm lên bàn núi bình rượu trực tiếp hướng rẻ dị h ư u đập tới cái sau thị giác bỗng nhiên lất lù tiếp lấy rủ xuống hướng mặt đất một giọt máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất ngươi nghe kỹ cho ta hoạt động lần này là trọng yếu nhất một lần ngươi nếu là còn dám nói một câu tự tuyện ta hiện tại liền đem ngươi đến đều cứu không được ngươi ả p dẹm vị kình thanh â m phảng phất từ chỗ rất xa chuyển đến nghe tương đương mơ hồ t r i ê u dương phỏng đoán hai người cần phải từng uống rượu ta nếu là tiếp tục giúp ngươi công ty sớm muộn biết hủy ở trên tay của ta không không không n g ư ơ i căn bản không hiểu không có ủng hộ của ta nhà các ngươi căn bản không có khả năng trở thành lâu đài bờ dưới l ì ạn vận chuyển trụ cột ả p dẹm vị kình đông nhiên đổi một bộ đổ ngư khí phảng phất vừa rồi động t h ủ không phải là hắn đồng dạng ngươi có cái gì tốt lo lắng chẳng qua là đem thuyền cho ta mớn mà thôi tựa như đi qua ngươi thuê nhiều lần như vậy đồng dạng ngươi không cần lên thuyền thậm chí mặc kệ thuyền mở hướng phương gặp hắn trầm mặc ạ p d ẹ m vị kỉnh còn nói thêm d ẹ gì h i h u không nên ép ta làm ra những cái kia tàn nhẫn sự tình ngươi cũng nhìn thấy những cái kia ngẫu nghịch người của ta hạ tràng ta hy vọng ngươi công ty vận tải sẽ không trở thành cái kế tiếp vận mệnh chỉ môn dược nghiệp công ty ngươi cũng không biết rơi vào trước mặt đảm nhiệm phòng ngự quan kết quả giống nhau sau một lát một cái tay luồn vào trong tầm mắt dẹ g ì dùng run run đầu ngón tay tại trên hợp đồng ký tên hắn thỏa hiệp đêm hôm đó áp dẹn vị kỉnh thấy dẹ dì là vì thuê thuyền sao triều dương sờ sờ cái cảm không hề nghi ngờ đây cũng không phải là phổ thông thương nghiệp hiệp đàm nếu không thì dẹ dị không đến mức ngậm miệng không đề cập tới thuê thuyền cũng không phải vì vận hàng mà là vì một loại nào đó hoạt động nghe hai người cho chuyện dạng này hoạt động đã không phải là lần đầu tổ chức nếu là trở về cha tìm dẹ dị ký ức h ố i cần phải có thể tìm tới tương tự nội dung nhưng vào lúc này t r i ê u dương cảm thấy một phần nhỏ nguyện lực trở lại trong cơ thể mình dẫn lôi châm bị phá hủy hắn không rõ ràng đến cùng là lôi điện bổ nổ dẫn lôi châm còn là có k h á c đồ vật phá hư dẫn lôi châm kết quả đối với hắn mà nói đều không phải một tin tức tốt lý do an toàn triệu dương trực tiếp hướng nghệ lọ đi phát ra khẩn cấp rút lùi xin giút đỡ một giây sau nhập mộng thuật bị tan giã h ắ n cơ hồ làm ạ n h kéo trở lại bên trong thân thể của mình hô đa t ạ không k h á c h khí thiên sứ tựa hồ đang thưởng thức hắn ăn quả đáng giám vẻ thế nào không có ta quả nhiên không được à? thế thì không đến mức ta đã cầm tới thứ cần thiết chiêu dương đối nàng cười trên nỗi đau của người k h á c khịt mũi coi thường mặc dù không nhiều nhưng dùng để cậy mở miệng của người này cần phải đầy đủ t r ư ớ c 169, ta ác sứ giả dễ gì hữu tỉnh l ạ i lúc phát hiện chính mình đang nằm trên một cái ghế dài căn phòng vẫn như c ũ là cái kia xa hoa phòng khách hết thể tựa như một giấc mộng nhưng làm hắn ngồi dậy nhìn thấy mặt khác năm người mà không biểu tình nhìn chăm chú chính mình thời điểm hắn lập tức nhớ tới trước khi ngủ mê đã phát sinh hết thảy đây cũng không phải là một giấc mộng hắn uống trong trà tham vào những vật khác hắn bị những người này h ă m hại các ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì d ẽ gì cảm thấy một hồi khó nói lên lời khủng hoảng trên ghế trong lòng hẳn là các ngươi cũng là tà thần tín đồ không ai đáp lại hắn đáng chết nói chuyện a hắn nhìn không được hét dầm lên hai tay sờ về phía đầu của mình sàn dở dạ ngươi đã biến thành giống như bọn hắn người đúng hay không trả lời ta xem ra ngươi cũng không phải là gì đó cũng không biết nha gã dịu nhàn nhạt giơ lên khoe miệng ngươi đang sợ cái gì sợ hai b i ế n thành hạt giống còn là loại kia chỉ còn lại nửa người dưới quái vật ngươi kỳ thật rõ ràng ạp d ẽ m v ì kính đang làm cái gì không tệ đi sán giờ dạ thở dài yên tâm đi chúng ta cũng không có đối ngươi thân thể làm bất luận cái gì cải tạo ngươi chỉ là ở chỗ này ngủ một giấc sau đó nói cho chúng ta rất nhiều bí mật dễ gì sửng sốt làm sao nói cho đương nhiên là chuyện hoang đường t r i ê u dương lúc này mở miệng nói bất quá ta nghe nói người nằm mơ lúc là không biết nói láo hoang hoang đường hắn xác nhận trên đầu không có khâu lại miệng sau cọ liền nhảy xuống ghế dài nhanh chân hướng phía cửa đi tới ta chịu đủ gì đó hỏi ý ta nhìn các ngươi đều điên thế mà tại khách nhân trong trà hạ dược việc này tuyệt sẽ không cứ như vậy được rồi các ngươi trở lấy bị l á n h chúa triệu kiến đi ngươi nếu là cứ như vậy đi v ị d công ty vận tải tam công tử cùng thành vệ quân hợp tác tin tức lập tức liền biết bốn phía truyền giá úc triệu dương không nhanh không chấm nói rẽ gì bước chân bỗng nhiên dừng lại hắn xoay người ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm triệu dương ngươi nói cái gì ngươi hướng thành vệ quân tố giác gạp r ẻ vị kình là tà giáo đồ đồng thời công bố kế hoạch của bọn hắn. thuê một chiếc công ty vận tải cỡ lớn tàu cho khách cũng ở trên biển tổ chức một trận trọng yếu hoạt động ngươi ngươi dễ gì ngươi nửa ngày đều không thể nói ra một câu đầy đủ tới trong mắt của hắn lóe ra rõ ràng sợ hãi ngươi xác thực không phải là tà giáo đồ thậm chí cùng ạp d ẽ m vị kình hợp tác đều là bị buộc vậy ngươi tại sao lại không nguyện ý phối hợp thành vệ quân điều tra đâu nguyên nhân chỉ có một cái ngươi sợ hãi việc này bị ạp d ẽ m vị kình cùng cái khác tà giáo đồ biết rõ chiêu dương trực chỉ hắn sợ hãi hay tâm ngươi biết bọn hắn thế lực mạnh mẽ chỉ cần ngươi còn tại lâu đài bờ dư li ạn một ngày liền được hướng bọn hắn biểu thị khuất phục một khi ngươi bị bọn hắn biết rõ là người tiết lộ bí mật chỉ sợ cũng cách cái chết không xa đi đương nhiên ngươi còn có một cái phương pháp đó chính là đi thuyền thoát đi lâu đài bờ dư lì ạn đi đại lục cũ đi tìm ngươi người nhà sản giờ ra tiếp nối nói bất quá ngươi ở lại lâu đài bờ dư lì ạn sản nghiệp tự nhiên sẽ hóa thành hư không mà đây đều là h i ệ u gia tộc tài sản ngươi từ bỏ hết thảy giống đầu chó rơi xuống nước về đến gia tộc hạ tràng hẳn là cũng sẽ không quá tốt ta ta đoán ngươi hai vị t i ê ca ca cần phải sẽ không lại cho ngươi cơ hội đông sơn tái khởi dễ gì trên mặt mồ hôi rơi như mưa sản giờ r đại nhân ngài làm sao có thể đối với ta như vậy lời này cần phải ta đến hỏi sàn giờ ra bỗng nhiên lên giọng nàng quát lớn tựa như hùng t r u n g ta đã cứu ngươi một mạng ngươi cảm thấy chỉ là đến trụ sở đi đến một vòng liền xem như báo đáp sao tà giáo đồ uy hiếp không chỉ là tính mạng của chúng ta mà là cả tòa thành phố công dân hơn triệu người tính mệnh ngươi biết do ạp rẻm vị kính đã vượt qua đầu kia danh giới cuối cùng lại tại nơi này cùng ta giả câm và biết ta không có đem ngươi lập tức kéo ra ngoài treo cổ liền đã xem như khoan dung đ ộ lượng khô khụ nàng nói đến đây lộ ra thân sắc thống khổ dùng tay che eo của mình đại nhân miệng vết thương của ngài chảy máu về trước an dưỡng phòng đi vượt lo lắm nói ngươi thậm chí biết rõ bọn hắn biết tập kích ta đúng không sán giờ ra nhìn về phía hắn không ta không biết dễ gì lắc đầu liên tục bọn hắn chưa từng có tuyên truyền qua muốn giết người bọn hắn chỉ là nghĩ nói đến một nửa hắn ý thức được đổi lời nói đã muộn bọn hắn chỉ là suy nghĩ gì ga dư không có p h o n g qua hắn dễ gì thống khổ hai mắt nhắm nghiển ả p d ẽ m v ì kình dùng bình rượu để ngươi trong mắt hắn ngươi cùng những cái k i ê m mạc hắn bài bố dưới tay không có gì khác biệt ngươi chẳng lẽ nghĩ bị h ắ n không chế cả một đời sao hễ lọ đi giờ phút này nói chuyện trong thanh âm của nàng mang theo sức mạnh kỳ diệu phản phất nghe liền có thể nhường người cảm thấy hài lòng cùng bình tĩnh húng chi quan hệ như vậy không biết một mực tiếp tục kéo dài làm tà giáo đồ thế lực càng thêm lớn mạnh bọn hắn sớm muộn sẽ đem ngươi cũng thay đổi thành một tên không có thần t r í tín đồ bởi vì chỉ có như thế ngươi mới có thể để cho bọn hắn chân chính yên tâm hiện tại ngươi có một cái hoàn toàn mới lựa chọn một cái có thể thu được chân chính tự do lựa chọn đó chính là hiệp trợ chúng ta triệt để tiêu diện tà giáo đồ ngươi là người thông minh hẳn phải biết lựa chọn như thế nào những thứ này đều là ta ở trong mơ nói sao nửa ngày đ hắn mới chầm r ã i hỏi không tệ có lẽ ngươi nằm mơ đều chỉ muốn thoát khỏi k h ô n g chế cho nên mới đem những thứ này nói cho chúng ta biết d ẽ gì thở vào một hơi thân thể sủi lo đi xuống ánh mắt của hắn vẫn như cũ lấp đầy khổ sở có thể trong mắt phòng vệ cùng bài xích lại giảm b ó t rất nhiều thằng đến mấy chục giây sau hắn mới mở miệng lần nữa bọn hắn bọn hắn chỉ là nghĩ trùng hoạch thanh xuân trùng hoạch thanh xuân có ý tứ gì ga dịu truy vân những bí tộc kia phú hảo gì đó cũng không thiếu chỉ có chỉ thiếu thời gian mà vị kia thần linh lực lượng có thể để cho bọn hắn một lần nữa trở nên tuổi trẻ thật giống như trở về quá khứ không có đại giới ta nhìn không ra mặc dù thời gian có hạn nhưng hiệu quả là thật dễ gì cắn răng lẩm bẩm nói mộ dạ các người biết nhau hả vị kia hơn sáu mươi tuổi tức sĩ tắm rửa xong hoa t ư ở n g vi huy hiệu phát ra ánh sáng thần thánh sau liền trở lại hai mươi bảy hai mươi tám bộ dáng không riêng bộ dáng biến liền dục vọng đều trở về đêm hôm đó hắn liên tiếp đánh ngã ba cái ký nữ liền ngay trước tất cả chúng ta mặt những cái kia người tham dự tụ hội cũng vì đó điên cuồng năm người khác hai mặt nhìn nhau ta đầu tuần còn gặp qua mộ dạ tức sĩ vượt c a o mày nói hắn nhìn xem cùng trước đó không có thay đổi gì à. kéo dài thời gian chỉ có một buổi tối bất quá ta nghe nói vị kia thần linh có biện pháp n h ư ờ n g cái hiệu quả này thường trú ạp d ẽ m vị kình nói trọng yếu nhất hoạt động cũng chính là chỉ cái này bây giờ ạp d ẽ m vị kình đã chết rồi hoạt động cũng hẳn là hủy bỏ đi triều dương hỏi không trên thực tế hoạt động an bài hết thể như cũ thuyền hoan nhạc nữ thần xế chiều hôm nay liền biết dựa vào cảng tăng thêm dầu ngày mai ban đêm xuất phát rẽ gì lắc đầu ta đã thu được toàn ngạch tiền thuê thuyền viên an bài cũng đều định ra đến ạp d ẽ m vị k ỉ n h không phải là người chủ trì không hắn chỉ phụ trách hậu cần làm việc bao quát liên hệ với thuyền khách nhân thuê thuyền công việc các loại mỗi lần hoạt động đều có người khác chủ trì người kia là ai sán giờ ra mừng rỡ ta không biết ta xưa nay không tại hoạt động lúc lên thuyền dễ gì thành thật trả lời nói đám kia người tham dự đều gọi người này là thần sứ các hạng hoặc là ít tiên sinh ít tiên sinh à vô luận cái nào thế giới cái ký hiệu này đều đại biểu cho không biết ý chiêu dương ý thức được người này không hề nghi ngờ là đầu cá lớn mà lại là so ạp rẽm vị kình còn muốn lớn cái chủng loại kia cân nhắc đến ạ p d ẻ m vị kính đã là bờ lách sở tại công ty đầu mục vậy vị này thần s ứ các hạ rất có thể chính là lâu đài bờ dưới li a n hết thệ tà dị đầu mường chương một trăm bảy mươi cơ cấu tìm tòi bí mật chúng ta đến lên thuyền bắt người g ã d diễu lập tức phán đoàn nói mà lại nhân số không thể nhiều cũng không thể gây nên quý tộc khác chú ý nếu như bị phát hiện lời nói hoạt động khả năng trước giờ kết thúc đáng chết đây là ta không muốn nhất gặp được trang cảnh t r i ề u dương rất tán thành nữ tế ti thực tế là quá bắt mắt coi như hóa trang cùng hủy đi truy sức có thể giảm bớt đặc thù nhưng nàng vũ khí vô luận như thế nào đều không cách nào che giấu nếu là không nhường nàng cầm bí pháp thần khí đi thôi cái k i a nàng xem như nhân viên chiến đấu ý nghĩa liền biết giảm b ớ t đi nhiều lên thuyền nhất định phải là tinh nhuệ ít nhất phải có thể đối phó một đầu biến thành quái vật sau tà giáo đ ổ sàn dơ d ả cũng có chút đau đầu thành vệ quân bên trong chỉ có chính nàng là cấp bậc đại sư chiến sĩ những binh lính khác mặc dù trải qua huấn luyện có thể cơ bản đều ỉ lại súng k i ế p đại bác tác chiến ẩn nút thẩm thấu phương diện thực tế không có đi chiêu dương nhịn không được bật cười đây chẳng phải là nhạc viên sở trường cho hay dùng để bám thân thân thể có thể bị cải tạo thành bất luận cái gì bề ngoài hơn nữa còn là một lần tính vật dụng cơ bản không cân nhắc bại lộ nỗi lo về sau tờ n g h ĩ ơ không tính tinh nhuệ nhưng tăng thêm tiên tiến vũ khí sau đó chính là thỏa t h ỏ a tinh nhuệ lại không tốt cũng là có thể một người hủy một thuyền tự đi bom không sợ không c h ỉ n h chết tà giáo đổ đến nỗi điên cuồng nha bọn hắn hung h á n không sợ chết thái độ nên tính là thế giới này điên cuồng nhất một loại chào tiên sinh hành động phương diện liền giao cho ta đi năm sáu người cần phải đã đủ triệu dương nghĩ nghĩ đóng vai thành quý tộc cần phải không được bọn hắn đoán chừng sẽ có tương đối nghiêm khắc mời khâu chỉ có thể làm phổ thông thuyền viên sàn dơ dạ lúc này nhìn về phía rẽ di thuyền viên là người của công ty vận tải đúng không một phần là dễ gì gật gật đầu trên sàn tàu thủ vệ trong hoạt động cần dùng đến người hầu cùng nữ nhân đều từ ạp dẹm vì kinh phụ trách chọn lựa ta đoán chừng hắn cũng sớm đã định tốt nhân viên chúng ta cần phối hợp của ngươi nàng trịnh trọng nói ra đã ngươi không muốn trở thành tà giáo đồ vậy liền đứng ở chúng ta bên này ta cũng biết cam đoan ngươi che giấu cùng an toàn ngươi làm sự tỉnh chỉ có chúng ta mấy cái người ở chỗ này sẽ biết làm hoan nhạc nữ thần xuất phát lúc ngươi đến bảo đảm có chúng ta người trên thuyền ta có thể suy nghĩ một chút sao đương nhiên ngươi thậm chí có thể đi trở về cân nhắc bất quá hoạt động phải nhanh chúng ta nhất định phải tại tàu chở khách cách cảng trước lên thuyền đại nhân vượt tựa hồ muốn nói cái gì sàn dơ dạ do tay lên ra hiệu hắn không cần nhắc nhở ta thật có thể đi trở về s a o dễ gì hơi kinh ngạc nói đương nhiên nàng dùng tay làm dấu mời ngươi tại chúng ta nơi này đợi đến quá lâu lời nói đồng dạng sẽ khiến người âm thầm chú ý việc này hoài nghi đây là t h à n h ý của chúng ta cũng là hợp tác bước đầu tiên dễ gì trầm mặc phía dưới thử thăm dò hướng phía cửa đi tới không có người đứng người lên ngăn cản nàng chỉ có sàn dơ dạ nói bổ sung hộ vệ của ngươi đều tại ngoài trụ sở chờ đợi ra cửa lớn liền có thể nhìn thấy dễ gì gật gật đầu cái kia ta trước cáo tử nói xong hắn bước nhanh rời khỏi phòng khách ta luôn cảm thấy cần phải trước bức bách hắn đồng ý tương đối tốt v ư ợ t lầm bầm câu hắn đã là người của chúng ta không cần thiết làm cho vội vã như vậy san g dơ dạ thì hoàn toàn cầm cái nhìn khác biệt những tin tức này chuyển đi với hắn mà nói chính là thai hoảng ậ p đầu hắn biết rõ nên lựa chọn như thế nào ga dịu cũng biểu thị tán đồng trên miệng ước định không có ý nghĩa nếu như hắn dù sao muốn do dự thật lâu sau mới có thể làm ra lựa chọn không bằng nhường hắn về nhà từ từ suy nghĩ thật hắn đã làm ra lựa chọn chỉ là chính mình còn không hoàn toàn tiếp nhận thôi hễ lọ đi nói ra đây cũng là trực giác của ngươi cảm giác không phải là trực giác nàng ố n nắn nữ tế thi lời giải thích nói cảm giác là ta căn cứ người nhận biết cùng thực tế kinh lịch qua lại cân nhắc sau đoạt được kết luận hai vị không cần quá so đo cái này sản dơ dạ chen vào nói vào đây chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng dễ dị hữu Bước, Ngươi một nhánh tin nhà tính. Ngày tuần cũng giám được phái tiểu đội đi giám thị hữu nhà độc tính. Ngày mai tuần tra hạm một mai tra độc đội cũng phải phó quan lĩnh m ệ n h nói đợi đến sự tình đều an bài thỏa đáng nàng mới chậm rãi nằm lại xe lăn bên trong quay đầu nhìn về phía triều dương ta nhất định phải cảm ơn ngươi cùng nhạc viên sứ giả thành vệ quân thiếu các ngươi một cái nhân tình gà dị che miệng đi tới một bên triều dương ngược lại vui vẻ tiếp nhận ta giáo đ ồ là tòa thành thị này uy hiếp lớn nhất nhạc viên sứ giả tất nhiên không biết ngồi nhìn mặc kệ nếu như không có vấn đề ta cũng trước tiên phản hồi thánh đường tại ngày mai lên thuyền trước đó ta còn có một ít đồ vật muốn chuẩn bị ừ n hy vọng hành động lần này có thể lấy thắng lọi chấm dứt sán dở dạ vui mừng nói ra một vòng mới trò chơi khẩn cấp thư mời rất nhanh phát ra c h ư ơ n g trí viên đá m người trước tiên hưởng ứng nhạc viên hiệu triệu ban đêm khoảng tắm dò hết thể hiện có vợ lỡ liền toàn bộ đến thánh đường trụ sở dưới đất nhanh như vậy đã có công việc mới có thể làm sao ạ tôn ý đã bắt đầu ma quyền sát t r ư ở n g trước vòng trò chơi ta cảm giác còn là nửa ngày chuyện lúc trước lần này phiền phức không muốn lại cho đầu người ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ t h ả n như nói bởi vì phán đoán của ngươi sai lầm dẫn đến chúng ta ẩn thân vị trí bại lộ cuối cùng bị quái vật b ư c đến trước mặt đợi chút nữa các ngươi không biết thất bại đi người n a sửng s t ta không biết ta cũng không thể sống đến cuối cùng hãn tổn n g vô ý thức nhìn về phía trương trí viễn trương trí viễn tự nhiên biết do hạ xạ hạ dạ nạ d ủ cổ cố ý khuyết đại nguy hiểm tỉ như thu hút quái vật nhảy qua đến rõ ràng là nàng ngầm b á n bất quá cân nhắc đến có thể ngăn chặn một cái hãn tổn n g làm theo ý mình hắn cố ý thuận nạ d ủ cổ nói ra thắng là thắng thắng được rất gian nguy cuối cùng tất cả chúng ta đều hối bái túi thuốc nổ xông đi lên theo quái vật một đ ổ i một có thể trên thực tế ba người tự b ả o mới đưa địch nhân triệt để giết chết ừ ta là cái cuối cùng chu chi đã sớm tại trong hiện thực liên lạc qua trương trí viễn tự nhiên cũng đem tình hình chiến đấu giảng thu ta tới gần thoi thóc quái vật lúc còn bị nó đâm xuyên bụng kém chút không thể thành công dẫn b ã o thuốc nổ an tốn ý biểu lộ lần thứ nhất có rồi thu liệm dấu hiệu hắn sách một tiếng sau không nói lời gì nữa ta luôn cảm thấy chúng ta đối phó địch nhân đang không ngừng m ạ n h lên chu chi gãi gãi đầu nói ban đầu chỉ là khôi giáp kỵ binh hiện tại cũng biến thành yêu ma quỷ quái cái này chẳng lẽ thật sự là một cái siêu mô phỏng cảm ứng trò chơi à? đám người cùng nhau cho hắn một cái liếp mắt các ngươi tại vùng ngoại ô doanh địa sự t ì n h ta nghe trương trí với nói tiết tuyền cũng có vẻ rất l ạ quan địch nhân lần này lộ ra khó đối phó trung quy là hỏa lực không đủ dư d tăng thêm duy nhất giờ tờ g máy phát xạ lại bị ạ n tổn ỉ tiên sinh lãng phí hết cho nên tiếp x u ố n g đánh g i á p lá c ả liền lộ ra tương đương bị động bởi vì tờ lễ là bất tử c h i thân cho nên ta để cử các người đằng sau chiến đấu cân nhắc càng nhiều một điểm chất nổ tỉ như súng bắn lựu đạn đơn binh vũ khí n h i ệ t á p loại hình đồ vật thích phân có thể đổi đến những thứ này sao choi dung ờ ùn hoàn toàn nhớ không nổi bảng hối đoái bên trong còn có loại đồ chơi này ta tin tưởng nhạc viên tại mỗi một vòng trò chơi đều biết làm ra tương ứng cải tiến hắn cười cười trả lời giờ phút này chiêu dương hư ảnh cũng ở đây có trước mặt người nổi lên các vị chào bu lần trước kèm theo nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành đều dựa vào các ngươi biểu hiện xuất sắc hiện tại bắt đầu kết toán tích phân trừ r a hạn tổn ỉ ba nghìn bên ngoài hắn đem tất cả mọi người tích phân số dư còn lại đều lên đ i ề u ba nghìn năm trăm cứ việc vật tư giá cả đều từ người chủ trì định đoạt nhưng hắn còn là hy vọng có thể cho t ợ l i một loại ban thưởng càng ngày càng tốt có thể mua đồ vật càng ngày càng nhiều cảm giác mặt khác lần này tại tuyên bố nhiệm vụ mới trước gia nhập một cái phần khảo thí triều dương nói tiếp khảo thí bản thân không có ban thưởng bất quá nó sẽ vì vợ lỡ cung cấp một loại thể nghiệm hoàn toàn mới loại này thể nghiệm không riêng trên địa cầu không có l i ê n tại nhạc viên cũng vẹn vẹn có số ít người có thể hưởng thụ được ô nói một chút mọi người lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên khảo thí đồ vật đã ở chỗ này c h i ê u dương chỉ hướng căn phòng một góc chỗ ấy che một khối khăn trải bàn phía dưới tựa hồ bảo bọc đồ vật gì antoni lập tức tiến lên xốc lên khăn trải bàn một cái mặt ngoài tràn đầy nhiều màu vết chảy màu bạc thập tự lộ ra c h ư ơ n một trăm bảy mươi một nữ nhân bị hút khô đây là gì đó đám người toàn bộ xông tới bí pháp thật khí có thể là cấp ba cơ cấu cũng có thể là cấp hai cơ cấu đặc điểm lớn nhất là không phải nhân loại chế tạo đến từ di tích chuyển thừa hoặc thần linh ban thưởng nó có được không hợp với lẽ thường lực lượng t h như món này liền bị dùng để làm làm vũ khí c h i ê u dương dùng nhạc viên quan phương ngữ điệu giải thích nói hắn trở lại thánh đường chuyện thứ nhất chính là đem thế t i nơi đó sờ được thập tự giá cho xuất hiện lại đi ra nhìn xem chính mình có thể hay không sử dụng kết quả nhiều người thất vọng hắn tự hồ cũng không phải là thế giới này người thất tình hắn còn n h ư ờ n g lễ lo đi đản dô đi cùng dành từ qua vẫn không có một cái thành công đ á n ngược lại là đối với kết quả này khá bình tĩnh còn nói nếu như mình có được loại kia thiên phú lời nói chắc chắn sẽ không đi đến làm phóng viên con đường này danh tí nói toàn bộ bên trong thánh đường đều không có cùng loại người thức tỉnh s a n g chọn phi thường phổ cập có thiên phú người may mắn căn bản sẽ không rơi xuống thay công ty đào quán g tình trạng đám t u nữ cũng là như thế có thể đến thánh đường ăn ra trên bản chất đều là bị thần linh vứt bỏ người đáng thương bây giờ nghĩ lại duy nhất có thiên phú lại chiêu dương người quen biết chỉ còn lại dẹp một cái tuyển hạng vấn đề là người này vô tung vô ảnh quỷ mới biết hiện tại g i ấ u ở chỗ nào bởi vậy chiêu dương đem chú ý đánh tới vợ lỡ trên thân năm cái hàng mẫu tuy ít nhưng không thử ngu sao mà không thử nó vỏ ngoài sờ tới sờ lui giống sắt bất quá nhiệt độ thật giống có chút sai lầm tiết tuyển cái thứ nhất đưa tay đụng chạm thập tự giá trong này cần phải cất giấu một loại nào đó nguồn nhiệt người chủ trì tiên sinh nó là thế nào bị xem như vũ khí dùng sẽ không là nắm lấy dài một đoạn gõ người a làm sao sử dụng cần các ngươi tự động cảm n ộ hắn mới sẽ không nói mình cũng không biết đâu chẳng lẽ muốn mở ra đến mới biết được tiết tuyển ngồi sổm xuống, xuống tra xét vỏ kim loại bên trên chi tiết bên này có thập tự ốc vít lỗ hẳn là dùng để cố định vào ngoài khu động nó không có phiền p h i như vậy ngươi đụng phải một khắc liền biết biết do phương pháp nếu như không có vậy liền chứng minh ngươi cũng không này thiên phú chiêu dương chiếu vào cơ cấu giám định chỉ nam lên phản đạo đơn giản đến nói ngươi không có tư cách này để cho ta tới h n tố nỉ h sau khi nghe xong không nói hai lời cũng đem bàn tay tới tốc độ nhanh chóng tựa như sợ bị người vượt lên trước thập tự giá không n ú c n í c h tí nào không đúng n g ư ơ i chủ trì cái đồ chơi này hư đi chiêu dương tại dưới mặt nạ l ư ớ t mắt không có phản ứng hắn hễ ẹ lọ đi làm bộ cái thứ ba tiếp nối sau đó thất vọng reo lên ai nha ta cũng không được nếu như là vũ khí không nên giảng cứu thông dụng tính sao giữ cửa hạm làm cho cao như vậy tổn thất đều không có cách nào bổ sung cho dung ở hùn lẩm bẩm vườn tay ra đ ỗ n g nhiên giống điện giật thu hồi lại a bên trong phòng lập tức a n tính lại ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng bị tính điện điện nàng chê c ư ờ i nói cắt mọi người chăm miệng một lời cho dung ở hùn không có ý tứ sờ sờ đầu lần nữa vươn tay ra sờ không nghĩ tới thập tự giá đột nhiên mở ra nảy lên khỏi mặt đất hướng phía cánh tay phải của nàng đánh tới coi chừng nhanh h ồ i đ o á i khẩu súng đi ra hiện trường lập tức lại loạn đừng đừng kích động tay ta thật giống không đau cho dung ở hùn trước tiên quát bảo ngưng lại hắn nhân đạo bên trong tựa như là một đoàn thịt mềm ấm áp còn mang một điểm ấm ướp giờ phút này thập tự giá đã hoàn toàn thay thế cánh tay phải của nàng bởi vì kích thước quá lớn nhìn xem tương đương không cân đối nàng giũ tay xuống cánh tay thời điểm thập tự giá nhất định phải nghiêng thả mới sẽ không đem nàng chống lên tới chúc mừng thông qua khảo thí ngươi chính là người thiên phú t r i ề u dương vô vô tay phán phất hết t h ể sớm tại trong dự liệu nhưng trên thực tế hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn không nghĩ tới b ấ l ợ ơ bên trong thật là có một cái người thất tình đồng thời hắn còn lấy được một cái khác kết luận thân thể cũng sẽ không ảnh hưởng năng lực này bí pháp thần khí phán đoán căn cứ là linh hồn vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn nhanh giải chứ rơi ta lại muốn thử một lần adon y không phục nói tiếp tuyển thì quan tâm vấn đề trọng yếu nhất ngươi biết thập tự giá có chỗ lợi gì sao đừng nóng nổi nhường ta cảm t h ụ một chút nó tựa hồ tại cùng ta câu thông ân nó cần huyết n ụ c choi dung ở ung trứng mắt nhìn xác định không sai nói không tệ nó tại khao khát huyết n ụ c của ta á c h vậy ngươi nhiều kiểm tra một chút người nga lại đem tay rụt trở về cái đồ chơi này thật là máy móc sao chí ít không phải là vật sống triều dương khẳng định nói bởi vì hắn không có cách nào phục chế một người sống một đầu chạy con thỏ hoặc là một đầu chi m bay hết thể cùng loại phục chế đều chỉ có thể chế tạo thể xác nếu như không rót vào linh hồn liền vĩnh viễn không có cách nào động đậy choi dung ở hùn rất nhanh hạ quyết tâm ta đáp ứng cho nó tiếng nói vừa ra nàng đ ỗ n g nhiên lộ ra thần sắc t h ố n g khổ người còn tốt đó chứ trương trí viễn hỏi ta cảm giác n ó tại mút vào cánh tay của ta tay của ta giống biến thành ống hút đang khi nói chuyện choi dung ở hùn khuôn mặt đã mắt trần có thể thấy tốc độ tái n h ậ n lõm xuống đi xuống ngắn ngủn ba mươi giây không đến nàng liền trở nên gầy trơ cả xương từng cây màu xanh mạch máu m ả mây tất hiện chờ ũ n g c í n h một lát ngay c tại m người mới khởi động phục sinh chương trình triệu dương cũng không nghĩ tới tình huống lại biến thành như thế dưới mặt đất phòng tồn chữ bên trong vẫn chưa chuẩn bị dư thừa thi thể bởi vậy chỉ có thể lâm thời vì choi dung ở hùn chế tắc một bộ thân thể nửa giờ sau ở người chơi vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới choi dung ở hùn lần nữa trở lại nhạc viên căn cứ đây đúng là trong hiện thực không có cách nào lấy được thể nghiệm nàng không có gì tức giận phản n à nói bị sống sờ sờ hút thành người khô thật đúng là làm cho người khó quên đâu đúng không người chủ trì t i ế n sinh nhạc viên biết ngoài định mức gửi đi n g ư ờ i một nghìn tích phân xem như thông qua khảo nghiệm ban thưởng có đúng không vậy ta liền không so đo choi dung ở hùn nhu, nhu may kỳ thật cảm giác đau không phải là rất rõ ràng khả năng nhạc viên giảm xuống năng lực nhận biết đồng thời nó cũng tại phóng thích gây tê vật bài tiết ta có thể cảm nhận được nó thỏa mãn cùng nó năng lực là gì đó nói một chút tiết tuyển đối với cái này tương đương cảm thấy hứng thú Ừm, tương đối khó dùng ngôn ngữ miêu tả ta t ậ n lực dùng dễ lý giải đồ vật để hình dung nó như là một cái tụ năng lượng tồn chữ khí có thể đem công kích của địch nhân hấp thu sau đó lựa chọn tính thả ra ngoài chơi dung ở hù nói n đến phi thường chậm h i ệ n nhiên cũng đang suy nghĩ làm như thế nào tìm tử ra sao công kích thì như gió lốc sóng nhiệt sóng sung kích hoặc là một k h ả đạp pháo căn cứ người sử dụng ý đồ nó có thể t ổ n chữ nhiều phần sau một lần phóng thích cũng có thể t ổ n chữ một phần sau tách ra phóng thích nhưng chỗ thần kỳ ở chỗ nó có thể chỉ định phóng thích địa điểm thậm chí là phóng thích thời gian đó là cái gì ý tứ antony lộ ra nghỉ ngờ biểu lộ lấy một thí dụ người ở bên cạnh ta tự bạo xuyên qua ta bạo tạc kích sóng lại bị hấp thu sau đó ta có thể chỉ định nó từ k h á c một bên thả ra chơi dung ở hùng chỉ hướng trương trí viễn thì như nói sau lưng của hắn như thế hắn liền biết tại không có chút nào để phòng giới tình huống ăn vào lần này bạo tạc mà thập tự g i á nói cho ta ta còn có thể quyết định thả ra thời gian thì như sau một giờ ý vị này ta trước tiên có thể tại một chỗ phóng thích công kích sau đó trước giờ rời sân chờ đợi nó tự động dẫn bạo là được nếu như là thật vậy cái này kiện bí pháp thần khí cách chơi liền nhiều lắm chương một trăm bảy mươi hai nguyện vọng của ngươi cái này thật khả năng sao chương trí viễn nhữ mày đây chẳng phải là dùng nó đến phạm tội liền có thể đạt tới không có kẽ hở hoàn mỹ phạm tội ạ xạ hạ ra nạ rủ cổ bông tay còn tốt trên địa cầu không có cái đồ chơi này có lẽ chúng ta cần phải thực tế kiểm tra một chút hiệu quả tiết tuyền đề nghị ngươi còn có thể sử dụng nó sao cho i dung ở ờ ừ lần nữa đem ngón tay đặt ở trên thập tự giá lần này nó yên t ĩ n h đợi tại nguyên chỗ không tiếp tục nào h lên ta nghĩ có thể nó tại hướng ta chào hỏi bất quá những năng lực này đều phải lấy huyết nhục làm đại giá nếu như người chủ trì tiền sinh nguyện ý miễn phí cung cấp thân thể việc này liền tạm thời tới trước chỗ này đi triệu dương đứng ra nói hắn chỉ là muốn làm rõ ràng gạ dịu vũ khí tác dụng một phần vạn đằng sau xuất hiện mâu thuẫn không đến mức không có chút nào p h ẳ n g phản bây giờ được đáp án tự nhiên còn là trở về đến chính để bên trên cho thỏa đáng hắn cũng không ngại tốn chút nguyện lực nhường tợ lỡ tăng lên sức chiến đấu bất quá bây giờ có càng khẩn yếu hơn sự tình muốn làm tiếp xuống tuyên bố một vòng mới nhiệm vụ vụ vụ tất cả mọi người trước mắt đều nhảy ra một cái b ú t chỉ thấy một cái hộp bằng giấy con chầm chậm kéo ra lộ ra bên trong màu cam quyền trục nhiệm vụ hệ thống đã qua toàn diện đổi mới chỉ cần nhận lấy quyền trục liền có thể thu hoạch được tình báo tương quan đồng thời nó là lấy ký ức hình thức khắc sâu vào trong đầu không còn thu lấy ngoài định mức điểm quấn nhan sắc đại biểu nhiệm vụ cấp bậc màu cam mang ý nghĩa sự kiện to lớn ta còn tưởng rằng không uy trù tính là nhạc viên đặc điểm đâu choi dung ở ùn như mày nguyên lai、like、trước đó là chưa kịp làm a trả tiền làn ra đến cùng lúc nào có thể làm tốt ta nói qua tiền không là vấn đề a n tôn n h gieo lên coi như kỹ thuật trên có khó khăn có thể hay không trước cho chúng ta làm cho giống trương gia tiểu tử mỗi lần đều là cố định diện mạo bởi vì trương cường tiên sinh đã theo thánh đường độ cao liên hệ đây là kịch bản thiết lập đợi đến chư vị tìm tới cùng mình mạnh tương quan kịch bản cũng có thể thu được ngang nhau đãi ngộ chiêu dương chứng trạc đàng hoàng hồi đáp trương trí viên tự nhiên lười nhác so đo kháng nghị hắn nhìn chằm chằm tấm kia quần c h ụ trước dùng tay gật một cái phát hiện không phản ứng chút nào sau trực tiếp trong đầu mặc niệm mở ra trong chốc lát một luồng trí nhớ không thuộc về hắn cứng nhắc chen vào hắn vỏ đại nào bên trong hắn nhìn thấy một chiếc mông lung lại cao lớn sắt thép tàu chở khách t r í ít đối với thế giới này là như thế tà giáo đồ khả năng đầu mượn hắn không tự giác đọc lên cái kia đoạn ký ức ban thưởng thật đúng là n h i ề u a chu chi lẩm bẩm nói không tệ chiêu dương lần này hết thể thiết trí bốn hạng ban thưởng theo thứ tự là điều tra tà thần tin tức một điểm xác minh tà giáo hoạt động một điểm bắt sống ít tiên sinh ba năm trăm điểm cùng giết chết ít tiên sinh hai năm trăm điểm trừ ra có thể lộ ra nhạc viên quy hoạch chu toàn bên ngoài còn có thể một chút cung cấp cho vợ lơ một điểm tính tích cực nói trở lại cái này t à thần năng lực có đủ khoa trường a thế mà có thể khiến người trùng hoạch tuổi trẻ thấy ta đều nghĩ thử một lần người nga cảm thán nói ngươi muốn sẽ không là loại năng lực kia a chu chi t r e o kẹo nói ừ chờ ngươi đến ta tuổi đ ờ i này tự nhiên sẽ rõ ràng tuổi trẻ trọng yếu bình thường đến nói biến tuổi trẻ gì đó đều chỉ là t r ư ớ n g n h g n pháp nếu như ngươi không phải là cái tiên ân hẳn là không hưởng thụ được loại đãi ngộ này trương trí viễn vẫn như cũng là bộ kia tỉnh táo hơi t ở ai biết được cái này thế nhưng là một cái không biết thế giới an tony nhìn về phía tiết tuyển đúng không thiết tiên sinh ngươi nói có đạo lý đã thần linh không phải là gì đó hư hào đồ vật như vậy thế giới vận hành lo dịp tất nhiên cùng chúng ta vô cùng quen thuộc tướng khác biệt tiết tuyển cười cười mặt khác ta liền không đi vận mệnh c h i môn bên này còn có rất nhiều làm việc muốn làm ta tích phân cũng có thể cầm đi cho các ngươi đội trang bị rất tốt tà giáo thủ lần này ta nhất định sẽ báo trong căn cứ bầu không khí tương đương náo nhiệt so với đối phó người bình thường h i ệ n nhiên thanh lý tà giáo đổ áp lực đối bọn hắn mà nói càng nhẹ điểm ấy ngược lại theo dị thế giới đám người phản đi qua trong mọi người chỉ có ạ xạ hạ gian nạ rủ cổ thần sắp n g h n g trọng trong mắt cảm xúc cực kỳ phức tạp c h i ê u dương chú ý tới sự khác thường của nàng đợi đến tất cả mọi người trở lại gian phòng của mình sau nàng quả nhiên còn ở lại căn cứ trong đại s ả n h chờ đợi lấy hắn đến đây chính là ta khẩn cầu đồ vật sao thấy người chủ trì đơn độc hiện thân ạ xạ hạ gian nạ rủ cổ nhịn không được hỏi thanh âm mang theo một tia vô pháp ước chế kích động tại vận mệnh chỉ môn dược nghiệp công ty thành lập lúc c h i ê u dương hướng hết thệ vợ lỡ đều phát đi một đầu tin tức hắn tiếp xúc không hề chỉ có trương trí viễn một người cũng chính là từ đó trở đi nhạc viên cấp cho ban thưởng không còn giới hạn tại trò chơi tích phân mà là tiên vào hiện thực chương trí viễn lựa chọn đồ vật rất đơn giản một chương thăm dò dị thế giới vé vào cửa thế giới này k h o á n g thạch hoa cỏ côn trùng vi sinh vật hết thẻ địa cầu không có vật chất đều có thể coi như ban thưởng a n tốn ý lựa chọn là một cái ghế một cái vĩnh viễn sẽ không bị nhạc viên cự tuyệt ở ngoài cửa ghế hắn khát vọng dùng một cái khác phó thân thể sống ở cái này hoàn toàn tươi mới thế giới bên trong mà ạ xạ hạ g i n n rủ cộ mong muốn đồ vật liền khó khăn rất nhiều n à n ư n g thuận chính là n h ư ờ n người vĩnh sinh ma pháp cái này phải do chính ngươi đi xác nhận t r i ê u dương từ chối cho ý kiến nói nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một điểm nó tràn đầy rất nhiều b i ế n số ở chỗ này hữu hiệu đồ vật không nhất định tại một bên khác cũng hữu hiệu cho dù nó có thể có hiệu lực đó cũng là theo t à thần giao dịch sau có được đồ vật đại giới sợ rằng sẽ hoàn chỉnh phục chế cái này chính là một thanh kiếm hai lưới k h ô n g chỉ quay về tuổi trẻ không có nghĩa là vinh sinh nếu như ra quá lớn ngươi muốn viện trợ người nói không chừng ngược lại biết căm hận ngươi không hắn sẽ không À xạ hạ gian hạ rủ cô lắc đầu bởi vì hắn là cha của ta cha đúng thanh âm của nàng trở nên vô cùng kiên định ta so với ai khác đều muốn hiểu rõ hắn chỉ cần có thể sống sót cho dù là nhiều hơn mười ngày nửa tháng hắn đều nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào À xạ hạ ra nạ rủ cộ dừng một chút người chủ trì tiên sinh ta kỳ thật nói dối ta căn bản không tin tưởng trên thế giới tồn tại chân chính vĩnh sinh dù sao đem thời gian kéo đến đầy đủ dài liền ngàn vạn h à n g t i n h đều biết dập tắt húng chi là chúng ta đây ta như thế cầu nguyện chỉ là muốn cho chính mình một cái hư vô m ở m ị hy vọng như thế tiêu tan lúc cũng càng dễ dàng tiếp nhận một điểm bởi vì hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn sao triều dương không có nói tiếp cho nên khi nhìn thấy nhiệm vụ tình báo một nháy mắt ta liền không gì sánh được xác định ta cần cái này thậm chí có như vậy một nháy mắt ta coi là đây là nhạc viên cố ý an bài cho ta ban thưởng nàng hít sâu hai cái nữ g khí dần dần bình phục lại nếu như dựa theo trong tình báo tin tức người là đang tắm ánh sáng thần thánh sau cải biến t ộ i tác vậy ta cần phải mang về gì đó phát ra thần quang huy hiệu sao không tệ tốt nhất lại biết rõ ràng biến hóa này nguyên do t r i ê u dương đắp nặn ra một cái cái hộp vông giao cho nàng cân nhắc đến ngươi không nhất định có thể còn sống trở về đem cầm tới đồ vật bỏ vào trong cái hộp này Đằng sau một buổi tối trôi qua rất nhanh hôm sau trời vừa sáng thành vệ quân t í n sứ liền dẫn đến sản giờ dạ tin tức dễ d ì h ư u đã đồng ý hợp tác với bọn họ bao quát cung cấp thuyền viên danh sách và cùng với tương ứng thay thế làm việc bất quá đối với được mời tân khách tin tức chính hắn cũng không thể nào biết được cần người lên thuyền chính mình dò xét buổi chiều ba giờ chiêu dương lấy vận mệnh c h i môn thân phận quản lý mang theo tờ lờ cùng thành vệ quân chính thức tiếp xúc tiếp lấy trương t r í viễn ạ xạ hạ dạ nạ d ù cô chu chi cho dung ở ủn á tôn ỉ cùng lễ lo đi sáu người thay đổi thuyền viên phục trang phục thành tạc vụ công chức giờ lên thuyền ẩn ú t sản dơ dạ cũng đối thành vệ quân tiến hành đại quy mô điều động bất quá vì che giấu mục đích thật sự nàng đem đại bộ phận người đều điều đi nội thành khu trên danh nghĩa đem đối với hạp rẽm vị kính rất nhiều sản nghiệp tiến hành đột kích kiểm tra trên thực tế chỉ tuyển ra một trăm năm mươi tên tương đối đáng tin bộ hạng thao túng hai đầu đột kích tuần tra h ạ n g ở trên biển trở lệ n h trên lục địa hành động thì hoàn toàn giao cho gạ dự cùng nữ tế ti s o u lưng thần cơ giáo hội cứ việc lâu đài bờ dư lì ạn liền một tên chấp hành tế ti nhưng thần cơ giáo phổ thông viên chức cũng đều chịu qua võ trang huấn luyện mang lên súng trường hơi nước cũng là một phần chiến lược tại gạ dư thỉnh cầu phía dưới một nhánh hai mươi người tín đồ tiểu đội xây dựng nhiệm vụ của bọn hắn là làm địch nhân cho cùng tại trên bờ biển tiến hành sau cùng bắt lấy vì sau trận này thành thị bên trong trừ r a công ty bên ngoài lực lượng quân sự có thể nói đều bị điều động đồng thời kế hoạch tất cả âm thầm tiến hành ở bề ngoài không có kích thích một tia g ò n sóng hết thẻ cư dân đối với sắp đến đại chiến không biết chút nào bến cảng cùng xung quanh đường đi vẫn như cũng là một mảnh bận rộn cảnh tượng c h ạ n g vạn g tối rất mau tới gặp làm trời chiều gần như chỉ ở trên mặt biển lưu lại cuối cùng một mảnh màu đỏ tím ánh chiều t à lúc thuyền hoan nhạc nữ thần ấn đi thuyền kế hoạch kéo vang dội còi hơi Ô, cho dù ở tàn nàng ở trong lòng yên lặng k h ẩ n cầu không phải là hướng vị nào thần linh mà là hướng tâm bên trong tín nhiệm phát ra k h ẩ n cầu hy vọng trận này chân chính trên ý nghĩa vây quét tà giáo chiến tranh có thể thu được thành công ban đêm bảy lúc thuyền hoan nhạc nữ thần chậm rãi rời khỏi bên cảng lái về phía trong biển rộng mau đưa đĩa dọn xong thần sứ các hạ không thích chờ đợi khối này khăn trải bàn bên trên làm sao có mấy thứ bẩn thiệu tranh thủ thời gian cho ta cầm đi đổi ngu xuẩn liên chút chuyện nhỏ này đều làm không xong tàu thủy trong phòng yên hội quản sự phổ gỗ mìn đang chỉ huy lấy bộ đồ ăn bố trí hắn mặc dù ăn mặc khéo léo lễ phục trong lời nói lại không có chút nào một tia khéo léo ý nhìn về phía thuyền viên ánh mắt càng là lấp đầy khinh miệt có lẽ với hắn mà nói cùng người không liên quan hoạt động đều là đê đề tiện nhất tôi tớ mà giờ k h ắ c này làm những thứ này việc phải làm kẻ xui xẻo chính là các tờ l a y e r vì giảm bớt theo cái khác thuyền viên tiếp xúc dễ gì chi kỳ đem đến hội tạc vụ ban tổ chỉnh thể thay thế thành tờ lê ơ sáu người tổ mà lại đây cũng là thích hợp nhất thám thính tình báo ban tổ mặc dù bọn hắn không được cho phép xuất hiện tại chính thức hoạt động trường hợp bên trên nhưng bọn hắn nghỉ ngơi địa phương ngay tại đại sảnh nơi hẻo lánh g a phòng hẹp la hẹ hoàn cảnh nhưng so sánh tại s ả n tàu dưới làm việc tua bin tổ muốn tốt nhiều lắm thuyền hoan nhạc nữ thần không hề nghi ngờ là đầu thuyền lớn tổng chiều dài tiếp cận 200 m é t phòng yên hội cũng xây đến tương đương k h í phái lớn nhỏ cùng giảm hát x ỉ n cân p h ò n g khách chính tương đương trang trí dùng tài liệu càng là nhô ra một cái t r ắ n g lệ trừ r a kích thước không bằng siêu cấp tàu biển chở khách chạy định kỳ tàu tì tad nít phương diện khác đều cơ bản cùng nó điểm chuẩn đặc biệt là hưởng lạc phục vụ bên trên tỷ như khách nhân còn không ra trận ăn mặc mát mẹ cô nương xinh đẹp liền đã tại đối diện khoang trờ xuất phát còn có hoan nhạc nữ thần ánh đèn cũng là phong cách riêng đại không gian bên trong không riêng lắp đặt rất nhiều hình khuyên đèn treo trên vách tường cũng khảm nạm lấy tản mát ra ánh sáng n u hòa tinh thạch cho dù ở không có đèn điện dưới tình huống vẫn làm được nhường thượng tầng khu vực sáng như ban ngày chủ tính mạch suy nghĩ liền so lâu đài bờ dưới địa ạ n thành phố kiến thiết muốn dẫn trước một cái cấp độ nghe nói nó cũng là vận doanh tại đại lục mới xa hoa nhất tàu thủy khó trách gạp d ẻ m v ì kình biết đối với thuyền này như thế đ ệ bụng bất quá tại nó ngăn nắp hoa lệ bề ngoài phía dưới nội hạch lại theo trong thành bình dân quật không có gì khác biệt những khách nhân kia không biết vào xem địa phương mặt đất vĩnh v i ê n chạy x ô i nước bẩn mùi hôi chua khó ngửi thuyền viên hoặc là chen tại bế tắc trong kho a nhỏ g n hoặc là ngủ ở bên trên võng thượng tầng sàn tàu cùng hạ tầng khoang cửa ra vào thậm chí bị cửa sắt k h ó a kín để phòng những thứ này vừa d ơ vừa túi h thuyền viên chạy đến phía trên đến kinh đến khách nhân dù cho giống tờ lễ ơ đảm đương tạc vụ ban tổ thân ở thượng tầng lái thuyền sau cũng không thể tùy ý rời khỏi phòng yến hội cùng phòng nghỉ bị quản sự đánh chửi càng là chuyện thường trên thuyền xa hoa trang hoàng cùng tươi ngon đồ ăn cũng không phải là vì bọn họ chuẩuẩy trương chí vi hắn biết mình hiện tại nhân vật xem như một tên nằm vùng chỉ cần không bị phát hiện cái khác tất cả đều dễ nói chuyện hắn chân chính lo lắng chính là a n g t o n y từ bắt đầu bố trí phòng yến hội lên hắn vẫn t ạ i chú ý hành động của đối phương g i a hỏa này cho tới bây giờ là cái bạo tính tỉnh mà lại cực độ khuyết thiếu kiên nhẫn nếu là đột nhiên buộc phát lời nói chỉ sợ sẽ làm cho quản sự sinh ra hoài nghi uy ta nói ngươi vừa vặn sợ cái gì liền đến gì đó phổ gộ mỉn đông nhiên gọi lại a n g t o n y một mặt căm tức chỉ vào bàn ăn nói đầu góc ngươi mọc ra là làm gì dùng chiếu vào mở đều mở không tốt đã nói bao nhiêu lần rồi ly đế cao muốn thả bàn ăn bên trái năm cm chỗ g i a o ăn ở bên phải ba cm ở giữa bộ vị cần phải nhắm ngay cái ly trồi nắm ngươi nhìn ngươi đặt tới v ị sao antony n h ư mày trong mắt ta bọn chúng không có gì khác biệt mà lại như thế lại không ảnh hưởng sử dụng ngươi còn dám mạnh miệng quản sự hét dầm lên chỉnh tề nhất trí là thần sứ các hạ yêu cầu trong đại s ả n h hết t h ể sự vật đều quy nhất định phải quy củ ngươi nếu là làm không tốt hiện tại liền cùng ta lăn ra ngoài chương trí viễn sách một tiếng đang chuẩn bị tiến lên khuyên can hễ lò đi đã chạy đến quản sự trước mặt thật sâu không người xuống thật xin lỗi hắn chỉ là hơi vụng về ngốc nếp một chút cũng không có chất vấn ý của ngài ta lập tức đem cái ly một lần nữa bày ra còn mời ngài không nên tức giận nàng giàu có ma lực thanh âm nhường quản sự nộ khí lập tức đánh tan nửa phần được ta lại cho hắn một cơ hội tiếp lấy phổ gỗ mìn lại dò xét lễ lò đi vài lần ngươi là lần đầu tiên tới chỗ này ta trước kia chưa thấy qua ngươi đúng hễ lò đi túi đầu đáp ta trước kia tại vân trung đình làm việc thuyền hoan nhạc nữ thần theo thuyền danh sách có rất lớn lưu động tính cũng không luôn luôn cố định nhân tuyển đây là tại lên thuyền trước bọn hắn liền biết được quy tắc không tệ không tệ là mầm mông tốt quản sự hài lòng gật đầu Ta t đã hô ậ t lâu k h nguy có được chờ thúc ở bình biết dân trông đến giống như ngươi người biết lễ phép. Làm rất tốt, chờ hoạt động lần này phép. hoạt rất tốt, kết lễ Làm s a ta một thưởng. tán thành. Hẹt ban sẽ cho mức cảm phần định Phải, ngoài trong ngươi ơn ngài giọng nói đi lấp ầ đ lỏ hiểm ư ơ n phân phản g phất ý, thật vì v đó u vẻ. Hô! h Nguy i thật chương trí viễn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra t a ma tiểu thư quả nhiên là có quan phương bối cảnh đặc thù tờ l a y e r nàng mỗi lần mở miệng kiểu gì cũng sẽ làm cho người sinh ra một loại tâm thần yên tĩnh thoải mái dễ chịu cảm lần một lần hai còn có thể nói là ảo giác nhiều lần như thế liền chỉ có thể quy về ma pháp vị này tà giáo thần sứ có phải hay không bị ép buộc chứng người bệnh a choi dung ở ùn tiên đến bên cạnh hắn một bên phủ lên khăn trải bàn một bên thấp giọng nói ra yêu cầu cao như vậy cảm giác có thể đi bệnh viện tâm thần treo c á i số xác thực trương trí viễn nhìn lướt qua phòng l i ê n hội trong lòng cũng có đồng cảm mỗi một mở trên cái b à n tròn trưng bày đồ vật nhất định phải ấn dạng bản chỗ bày ra như thế nghiêm ngặt bố trí bình hoa nên cùng bộ đồ ăn cấu thành một cái tiêu chuẩn hình tam giác ngược phóng đại đến toàn bộ đại sành hết hệ cái bản đều là đối xứng bày ra trục trung tâm thì là thân tàu bản thân đơn thuần thị giác hiệu quả mà nói dạng này phòng yến hội xác thực có loại hợp quy tắc đối xứng vẻ đẹp có thể vừa nghĩ tới nó yêu cầu đến từ lấy điên cùng lấy xương tà giáo đ ổ cử động lần này liền lộ ra tương đương dị thường Trước ạp dẹm vi kinh. lúc này một tên thủ vệ bước nhanh đi vào phòng yến hội bám vào quản sự bên thai nói vài câu cái sau thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên h ắ n vỗ vỗ tay hướng đám người la lớn nhanh nhanh, nhanh các ngươi còn có mười phút đồng hồ thời gian chuẩn bị khách nhân lập tức liền muốn vào sân tranh thủ thời gian cho ta đem việc để hoạt động xong nếu không thì ta quất nát cái mông của các ngươi đem cuối cùng hai cái bàn bố chi xong sáu người liền bị thủ vệ đổi u vào đại sành nơi hẻo lánh phòng nhỏ nghe kỹ đợi chút nữa không muốn phát ra tiếng không muốn gây nên khách nhân chú ý trừ phi quản sự cần các ngươi đi ra làm việc nếu không thì tuyệt đối không thể đụng chạm cửa phòng đợi đến yến hội kết thúc tự nhiên sẽ có người thả các ngươi đi ra rõ chưa thủ vệ hung thần áp sát mà hỏi phải chúng ta hiểu q u ý củ hệ ẹ lọ đi chủ động đáp cái sau phịch một tiếng đóng cửa lại tiếp lấy ngoài cửa truyền đến xích sắt chuyển động trượt thanh nhâm nếu là thuyền này xảy ra chuyện lời nói ta đoán sẽ không có người nhớ k ỹ chúng ta choi dung ở hùn thở dài nói nhìn thấy gian phòng kia liền biết antony h ừ một tiếng bọn hắn vị trí khoan g có chừng sáu bảy bình bất quá hơn phân nửa đều bị hỏng gỗ c ệ hàng cùng đồ làm bếp chất đầy năm người vẹn vẹn chỉ có thể t r e n tại ba mét vông trái phải bên trong không gian nghỉ ngơi phương thức là ngồi đối mặt nhau liền nằm xuống đều làm không được bên trong phòng không có ánh đèn chỉ có một cái thông hướng bên ngoài dây cùng cửa sổ, cửa sổ là hạt chết chiếu rọi vào đây ánh trăng vẹn vẹn có lớn chừng bàn tay lịch sử thiết lập tại cận đại trò chơi, ta cũng chơi qua không b t từ tầng dưới c h ố t bỏ lên một đường cứu vớt thế giới cũng bất quá như thế nhưng thật bị người làm nô lệ đối đ á i lúc mới có thể phát hiện xã hội văn minh thật tốt cho dung ở h ủ n trong giọng nói lấp đầy cảm khái người cái này cũng chưa tính nô lệ đâu trời cao tầng dưới c h ố t thợ mỏ mới là chu chi bổ sung nói còn là tà ma em gái loại hại thế mà có thể làm đến dung nhập nhân vật không quan tâm hơn v u a ta liền diễn không tới nàng liếc mắt nhìn về phía hế ló đi lúc ấy cái kia ngu ngốc tìm ạn tôn ỉ phiến p ấ t lúc ta liền nghĩ chỉ cần hắn động thủ trước ta lại đến đi lên quất người kia hai bạt thai không thể cái này không có gì bởi vì ta trải qua càng hỏng bét hễ lỏ đi hiền hòa cười nói thật hay giả người cũng đừng nói chuyện phiếm nghe khách nhân đã vào sân chương trí viễn đem lỗ thai g á n tại trên cửa chúng ta đến tìm có thể nhìn thấy phía ngoài phương pháp mọi người an t ĩ n h lại quả nhiên trong đại s ả n h có ổn nào tiếng bước chân cùng tiếng cười vui chuyển đến cánh cửa này cách thơm hiệu quả cũng không mạnh làm bọn hắn cẩn thận lắng nghe lúc thậm chí có thể nghe được tới gần khách nhân cụ thể đang nói chuyện gì h ắ hắc, c kỳ thật ta đã sớm quan sát là được cho dung ở ùn hạ giọng hơi có vẻ đắc ý nói các ngươi canh cổng bên trái trên tường có phải hay không có cái tiểu bản điểm người lưu lại không tệ bên trong phòng yến hội bộ phần lớn tường ngăn đều là cánh cửa làm dùng khoan tay có thể tùy tiện đánh xuyên qua tường một bên khác là khối cự hình b ã i vẽ ta từ một nơi bí mật gần đó cắt cái lỗ hổng sau đó dùng hai mặt nhựa cây r á n lên một khối ánh sáng phân cực kính dâm thấu kính người hồi đoài kính dâm chu chi n g o ạ i ý muốn hỏi ừ m đã nội dung nhiệm vụ bao hàm thăm dò ta cảm thấy đơn hướng thông sáng thấu kính có thể sẽ đưa đến tác dụng từ bên ngoài nhìn đâu thấu kính thu hút sao cơ hội nhìn không ra khối kia vị trí thuốc màu chính là màu nâu đen vô luận là đến gần nhìn còn là đứng xa nhìn cũng khó khăn phát hiện vải vẽ bên trên nhiều dạng đồ vật. cho dung ở hùn k h á có lòng tin trừ phi bọn hắn chủ tính có lưng đèn hoặc hình chiếu đèn bằng không thì đại s ả n h nơi hẻo lánh thủy chung là muốn ảm đạm, đạm một chút người còn rất cơ linh nha tiểu cô nương an tổn y tán dương nghĩ cái vai điểm tử còn là không khó nàng ngược lại khiêm tốn lên đã như vậy khoan sống liền giao cho ta tới đi trương trí viễn tử s ố c xếp tạp vật bên trong lôi ra một cái ba lô đây là bọn hắn trước giờ giấu k ỹ trang bị bên trong không chỉ có chưa lắp lên súng ống linh kiện còn có một số thường dùng công cụ tỉ như tô vít dây kém kìm cùng tay cầm thức mũi k h a n hắn tử tìm trong túi sách đến mũi k h a n nhắm ngay điểm trắng c á những tay lây chậm h dãi lên. độc n người khác cũng bắt đầu lắp ráp vũ khí ai cũng không biết xung đột biết tại lúc nào bộc phát nhưng chuẩn bị sớm tổng sẽ không sai mũi khoan cùng tấm ván gỗ ma sắt biết phát ra nhỏ xíu tiếng vang chỉ là điểm ấy tạm tâm đã hoàn toàn bị khách nhân ra trận lúc tiếng cười cười nói nói che giấu không ai chú ý tới đại s ả n h phát sinh trong góc biên hóa nửa phút đồng hồ sau một cái nhỏ bé thăm dò lỗ liền xuất hiện ở trên vách tường trương trí viên dẫn đầu tới gần lỗ thủng đem ánh mắt kề sát cửa hàng đi qua ngắn n g i sau khi thích ứng trong đại sành cảnh tượng lập tức ánh vào trong mắt của hắn lúc này tiến vào trong phòng khách nhân càng ngày càng nhiều p đáng tiếc là những khách nhân này trên đầu đều mang theo đủ loại kiểu dáng trang trí có rất nhiều mạng che mặt có rất nhiều bụt tở phờ ly mặt nạ người quen đều không nhất định có thể lập tức nhận ra càng đừng đề cập đối với lâu đài bờ dưới lị ạn thượng tầng vòng tròn hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn tình cảm lẫn vào thượng tầng tà giáo đồ thật đúng là không ít đã tại sao thành vệ quân trước đó biết không có chút nào phát giác trương trí viễn nhịn không được lẩm bẩm nói không phải là lẫn vào thượng tầng tà giáo đồ mà là tà giáo đồ ăn mòn vào thượng tầng giai cấp À xạ hạ dạ nạ rủ cổ không cho là đúng nói tựa như tế bào ung thư ngay từ đầu chỉ là lẻ loi c h ơ trọi một đ o ạ n không biết đối với thân thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì chờ đến người phát hiện tình huống chuyển biến xấu lúc bọn chúng đã trải rộng toàn thân vậy bây giờ là thời kỳ nào sơ kỳ trung kỳ còn là đã đến thời kỳ cuối trong lòng của hắn hiện ra vấn đề này nhưng không có trước mặt mọi người hỏi ra lời nếu như những thứ này tín đồ toàn bộ đều biến thành váy vật chỉ sợ toàn bộ lâu đài và dư lị ạ đều khó mà may mắn còn sống sót hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng tụ hội quý tộc còn dừng lại tại bị mê hoặc giai đoạn mà không phải loại kia đem thể xác tinh thần đều hiến cho tiên thần thật tả giáo đồ nói thế nào có thể thấy rõ sao a n tốn bị vội vã không nhịn nổi nói đội ta tới nhìn một cái không có ý tứ ta cách hắn thêm gần ngươi muốn nhìn mời xếp hàng ạ xạ hạ dạ nạ rủ c ô lần này không có nhường cho các ngươi đừng tranh nhường hắn lại chui một cái lỗ là được hướng bên trái rời cái khoảng một mươi cm cho dung ở h un cười cười dù sao kính dâm t ấ u kính có hai khối ta toàn bộ dùng tới thế nào ngươi có thể thấy rõ trong đại sành tình huống sao hãy lò đi dùng ý thức đặt câu hỏi không có vấn đề gì ta có thể đồng thời nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người thị giác t r i ê u dương rất mau trở lại nói lần này hắn lựa chọn tọa chấn nhạc viên căn cứ toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát v ỡ lỡ nhiệm vụ tiến trình không cần phân thân đi theo lên thuyền cũng là bởi vì vô pháp dự đoán thuyền hoan nhạc nữ thần lộ tuyến một phần vạn rời khỏi lục địa rất xa thiên sứ lại không ở bên người bản thể của hắn sẽ ở vào tương đối nguy hiểm dưới tình huống cho nên này vòng nhiệm vụ hắn không có cách nào lại vì vợ lỡ cung cấp thời gian thực chi viện bởi vì các ngươi sẽ tại này chứng kiến thần tích gián g lâm hiện trường lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt bất quá làm tiếng vỗ tay nghỉ trong đại sành xuất hiện một cái thanh âm không hài hòa xin hỏi quản sự tiên sinh Ta gần nhất gần nghe đây cũng một cái đ là thần đại đa số tà giáo bệnh trung thời thời điểm không gì sánh được mơ hồ sẽ rơi xuống thực chỗ lúc liền lộ é、e、sợ cái nào cái nào đều không được là thật bởi vì ta tận mắt nhìn thấy lúc này lại có một người nói ra tiếp lấy người kia rời khỏi chỗ ngồi vững bước đi đến sân khẩu đối với đám người lấy xuống trên mặt đầu sói mặt nạ bất quá thần s ứ các hạ lại đem ta từ trong hư không gọi trở về tiếp tục vì vĩ đại tồn tại hiệu lực ta bây giờ có thể hoàn chỉnh đứng ở chỗ này toàn do ta chủ che chở chiêu dương lập tức hít vào ngụm khí lạnh người kia trên má trái có một đạo rõ ràng vết sẹo ngũ quan hình thể cũng dị thường quen thuộc hắn chính là bờ lách sợ kẹo đầu mục ạp m bị kín chương một trăm bảy mươi năm không tưởng được tân khách làm sao có thể quan sát bên trong trương trí viễn cùng hạ xạ hạ gian nạ dù cổ cũng cảm thấy chân kinh bọn hắn chưa từng gặp qua ạp rẽm vị k ì n h bản thân nhưng ảnh chụp nhìn qua rất nhiều lần gương mặt kia cũng coi là ký ức khắc sâu nhưng mà vấn đề là thành vệ quân bên kia điều tra cho thấy lúc ấy ạp rẽm vị k ì n h bản thân liền ngồi ở trên xe ngựa không có bất kỳ cái gì lính đánh thuê phản ứng đây chẳng qua là một cái thế thân nói cách khác hắn đã sớm cần phải bị rờ gờ nổ chết cũng hóa thân thành quái vật h ú n chi ngay cả quái vật cũng chết tại nhạc viên trên tay lưu lại di hải còn bị thần cơ giáo thu về cái này muốn làm sao phục sinh hiện trường xôn xôn tiếp lấy càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên bầu không khí ngột ngạt quét sạch sành xanh, xanh tại đ i ể n lễ chính thức trước khi bắt đầu vẫn như c ũ là chúng ta thông lệ hưởng lạc khâu ạp rẽm vị kỉnh phủi tay cái này hoạt động ta nghĩ mọi người đã tham dự qua nhiều lần liền không nhiều lại tiến hành giới thiệu mời các vị thỏa thích thưởng thức đi theo tiếng nói của hắn bưng các món ăn ngon c h ả m ì n phục vụ viên nối đuôi nhau ra trận vì tân khách thêm rượu thêm đồ ăn cùng lúc đó đại s ả n h tia sáng cũng ảm đạm xuống đỉnh đến đèn theo thứ tự dập tắt chỉ còn lại mấy khối có chút tinh thạch sáng lên bốn tấm cực lớn màn sân khấu từ phía trên sân khấu trượt xuống, tạo thành một cái hình lập phương màn làm bốn đạo trùm ánh sáng sáng lên một khắc chương t r í v i ệ n đá người nháy mắt rõ ràng đối phương thưởng thức là có ý gì cái này không phải liền là điện ả n h sao làm sao làm được bọn hắn liền đèn điện đều không không biết ta thấy không rõ lắm nguồn sáng là gì đó chương t r í v i ệ n h i ế p mắt nhìn một hồi lâu cũng vô pháp từ lỗ nhỏ trông được đến bọn hắn chiếu phim thiết bị nhưng từ những người này chỗ ngồi để phán đoán thiết bị cần phải tương đương b ỏ túi lớn nhỏ cơ hồ cùng hiện đại người hình chiếu dụng cụ tương、đương. lâu này bờ dưới lì ạn bên trong có dạp chiếu phim sao chu trí gãi đầu một cái ta thật giống chưa thấy qua có lẽ nó là chỉ có quý tộc hưởng thụ được giải trí cho dung ở ùn những ngôi cái này khiến ta nghĩ đến trước k i a một cái xuyên qua trò cười gì đó trò cười d g mì ăn liền theo tần thủy hoàng đổi lấy hắn giang sơn bởi vì mì ăn liền đối với cổ nhân đến nói quá thần kỳ ăn quá ngon chính nàng cũng nhịn không được n ở nụ cười những người này mong muốn gia nhập tà giáo chẳng lẽ chính là vì xem phim đi bất quá rất nhanh cho dung ở h ùn liền không cười nổi âm thanh bởi vì nàng nghe được từng trận tiếng kêu t h ả g thiết u i bọn hắn tại thả gì đó có thể để cho ta xem một chút không trương trí viễn sắc mặt xanh xám tránh ra vị trí mẹ nó nguyên lai、like、hẳn là chuyện như vậy À xạ hạ dạ nạ rủ cổ ánh mắt cũng vô cùng băng lãnh ta vốn cho là trong những người này có lẽ có mấy người tốt xem ra là ta sai chuyện gì xảy ra hết lọ đi nhìn ra mọi người dị dạng liên hoàn hung s á t á n là vì đám người này chuẩn bị triệu dương trầm giọng nói ta đem bọn hắn ánh mắt cùng hưởng cho người đi hết lọ đi có chút nhắm mắt trong đầu dần dần hiện ra hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng màn sân khấu bên trên cảnh sát cho thấy quay chụp người tại một tòa âm ú trong đ ì n h viện ba cây giá gỗ ở vào hình ảnh trung ương phía trên tất cả chói một cái máu me đầm địa nhân loại trên mặt đất còn nằm lên một cái bị bóp méo thành bánh quai trèo người bị hại trong chốc lát lễ lọ đi liền hoàn toàn rõ ràng sự tình chất tướng giết người thu hình lại là thần sứ sàng chọn tín đồ thủ đoạn không phải là tất cả mọi người yêu quý máu tanh kích thích cho nên bọn hắn áp dụng loại phương thức này tới qua lọc tiềm ẩn tín đồ bây giờ ngồi tại trong phòng yến hội quý tộc cùng người giàu có đều đã yêu thích lên những cái này có một phong cách riêng giải trí nếu như ta là người nơi này hẳn là cũng sẽ trở thành chuẩn hội viên đi antoni bỗng nhiên toát ra một câu người chơi khác đồng loạt nhìn về phía hắn đối mặt đoàn người ánh mắt lạnh lùng hắn chẳng hề để ý nhún như vai cái này rất khó lý giải sao làm ngươi tài phú vô pháp lại vì ngươi cung cấp bình thường vui vẻ. người sai an h ồ n ý nhất ngôi góc đi qua vĩ đại nô lệ đấu thú trường hiện tại tràn lan hóa học vui vẻ tế lịch sử đã sớm vô số lần chứng minh không có điểm mấu chốt mới là đại bộ phận người trạng thái bình thường có thể kiên trì danh giới cuối cùng ngược lại là cực thiểu số bất quá chúng ta tranh luận loại này đạo đức vân đề không có chút ý nghĩa nào ta thừa nhận ta danh giới cuối cùng thấp hơn nhiều người thì tính sao pháp luật đã vạch ra thấp nhất danh giới cuối cùng đáng tiếc thế giới này cũng không có như vậy rõ ràng giới hạn được rồi vẫn là đem chú ý điểm phóng tới nhiệm vụ lên đi À xạ hạ r a n ạ rủ cổ ho khan hai tiếng đánh gây hai người tranh chấp áp dụng liên hoàn hung sát á n chính là đồn cảnh sát thành bắc đồn cảnh sát thành bắc lại thuộc về khai thác mỏ gạo tỷ ẩn thế lực chúng ta ngay từ đầu coi là cái này lên vụ án chủ đạo chính là khai thác mỏ gạo tỷ ẩn người bị hại phần lớn là hải vệ tộc thợ mỏ cũng rất phù hợp cái này suy đoán nhưng bây giờ hung sát á n lại thành ghi chép điện ảnh rơi xuống bờ lách sờ kẹo đầu mục trong tay nói rõ sự thật cũng không phải là chúng ta suy nghĩ như thế còn có áp r m vị k ị hắn cần phải sớm đã chết ở xe ngựa bên trong cân nhắc đến nhạc viên có được đắp nặn lực lượng của thân thể ta đang suy nghĩ có phải hay không thế lực khác cũng có thể làm đến điểm này hoặc là một chút chúng ta không thể nào hiểu được năng lực thì như nói một loại nào đó cơ cấu nàng đoán được không tệ người này sinh mệnh lực ánh sáng c h ó i lọi không quá bình thường hễ lọ đi ở trong lòng nói ra người sống ánh sáng c h ó i lọi đều là tràn đầy màu xanh lá m ạ n mà hắn lại là một đoàn mông lung màu xanh sẫm liền xem như sắp chết bệnh nhân cũng không biết như thế ảm đạm triệu dương cũng chính là lần đầu gặp gỡ đầu tiên nhìn hơi kinh ngạc hiện tại đã sớm kịp phản ứng nếu như ạp dẽm vị kình còn sống bởi ả cả o do cho an sau, hắn hắn không có do giấu giếm chính mình còn sống tin tức, cho nên người này 8, 9, là hiệu. Mà lại ngươi chú ý tới không, ánh đèn tối xuống sau, hắn không là lý là lại Mà huyết hiệu. chú tâm tức, tới tối t giếm giấu có đặc có đời, ý r về t ạ chỗ, khấu khỏi sánh. mà màn một là từ màn sân khấu một bên rời khỏi đại sánh. Bởi rời đại vì xem phim hoạt động kết thúc về sau vị kia tả thần thần sứ muốn lên đ à i khả năng này là nguyên nhân một trong mặt khác ta nhớ được ngươi tại vợ lách sở tẹo doanh địa nhìn đằng trước đến tả vật lúc phát hiện nó tản mát ra hào quang màu đen đúng làm sao rồi không có gì ta đang suy nghĩ một tên tà giáo đồ tại không có biên thân trước sinh mệnh tia sáng đến cùng là bộ giáo gì nếu có thể thông qua phương pháp này đến phân biệt tà giáo đồ liền là được trong đại sảnh những người khác đâu ta xem một chút cái này cần tiêu hao lực. người lực ngươi đến tiếp tế ta h ệ lọ đi chưa quên muốn phụ cấp xuất phát trước không phải là cho ngươi bù đắp sao hiện tại cũng đừng tiết kiệm t r i ề u dương thúc d i ụ c nói k i a là tiền lương theo phụ cấp không giống ta muốn dẫn về địa cầu dùng thiên sứ một bên đồn nắn một bên tiến đến lô nhỏ trước bắt đầu dùng đặc thù tầm nhìn liếp nhìn mỗi người nhưng mà trong đại s ả n h khách nhân đều bày biện ra bình thường màu xanh lá vẹn vẹn có độ sáng khác biệt cùng người bình thường cũng không cái gì khác biệt không được ta không nhìn ra điều khác thường gì tới nếu không phải biện pháp này không được hoặc là bọn hắn còn không có chân chính biến thành giống theo ạp d ẽ m vị k ì n h như thế tín đồ hễ lọ đi nói đến một nửa đ ỗ n g nhiên dừng lại đợi chút nữa có chút kỳ quái làm sao rồi triệu dương hỏi hắn nhìn thấy hễ lọ đi ánh mắt d ừ n g ở một tên nam tử trên bóng lưng không xác thực nói hẳn là nam hải hắn mặc dù cũng ăn mặc lễ phục cùng ra nhưng cái đầu rõ ràng so người chúng quanh tấp một đoạn là nhà nào quý tộc mang ra từng trải công từ sao hắn sinh mệnh quang huy rất t r â n đầy nhường ta nhớ tới một người hễ lọ đi có chút khó có thể tin nói v ề ngoài có thể giả mạo nhưng tia sáng đặc thù không biết gặp người người nào z thiên sứ mỗi chữ mỗi câu nói ra chương một trăm bảy mươi sáu thần sứ đăng tràng hắn cũng là tà giáo đồ t r i ê u dương cảm thấy việc này càng ngày càng quỷ dị dù sao từ cùng hắn chạm mặt cái kia đoạn kinh lịch đến xem gia hỏa này không chỉ có thiện ý còn rất có tinh thần trách nhiệm theo lại tà lại bị điên giáo đổ hoàn toàn là hai việc khác nhau có phải hay không là n g trang đi ra dù sao hắn có được làm cho người lãng quên năng lực tuyệt không phải một người bình thường mà lại đêm hôm đó còn với lúc xuất hiện sương mù nếu như cùng hắn có quan hệ cái tiêu ẩn vụ giáo đồ cùng vị thứ bảy tà thần giáo đồ lớn liên hoan tựa hồ cũng nói còn nghe được tìm cơ hội xác nhận xuống đi ta trước tiên đem tin tức này báo cho những người khác để bọn hắn có chỗ đề phòng bất quá chúng ta mục đích chủ yếu còn là thần sứ bản thân triệu dương nói ra nói xong hắn hướng hết thể vợ l i ơn phát ra hai cái tin tức ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ thành công phát hiện che giấu tin tức ban thưởng nằm trăm điểm tích phân ngoài định mức nhiệm vụ cùng tân khách dẹp tiếp xúc xác nhận thân phận của hắn xem ra ạp rẻm vị kình thật đúng là nguy tạo chương trí viễn liếc m ắ t quét xong r o p u t tin tức sau như mày bất quá z cũng trong đại s ả n h sao ta hoàn toàn không có ấn tượng z là ai ạn tổn ý sờ sờ chán người chủ trì tiên sinh lần sau đừng đột nhiên r o p u t được không choi dung ở un thì có chút toán trách như thế rất phá hư đắm chìm cảm a đặc biệt là mang theo giải mê tính chất nhiệm vụ có thể hay không để chúng ta chính mình đánh giá ra đáp án mau nhìn chu chi bỗng nhiên nhắc nhở điện ảnh kết thúc chỉ thấy trong lỗ thủng xuyên thấu qua đến ánh sáng lại lần nữa trở nên sáng lên màn sân khấu chầm chậm lên cao nhường sân khấu tái hiện tại trước mắt mọi người bất quá lần này trên bàn nhiều vài thứ kia là sáu cái cao chừng một m m thạch cao trụ trên cây cột điêu khắc hoa tường vi hình vẽ bất quá đây không phải là trọng điểm trọng điểm là mỗi căn thạch cao đỉnh trụ đầu đều bày ra cái này một cái trong suốt lọ thủy tinh bình bên trong ngâm lấy một cái hoàn chỉnh đại não hoa tường vi đại não là trong bờ lách sợ k ẹ o đại lâu tà giáo tế đàn nguyên tố trương trí viễn bọn hắn cũng bị chia sẻ qua tình báo tương quan liếc mắt liền nhìn ra bọn chúng đại biểu hàng nghĩa bất quá hai cái này tổ hợp lại với nhau rốt cuộc là ý gì chu chi không biết tố ta trước đó nghĩ tới hồi lâu cho dung ở ùn suy nghĩ nói hoa hồng là khô héo đại não là hoa bát đây là sinh mệnh hai cái điểm cối u mà căn cứ thành vệ quân cung cấp tình báo tà giáo trước đó chỗ hiện ra thần tích là nhường người trùng hoạch thanh xuân có lẽ cái này tổ hợp nghĩ a biểu đạt ý tứ chính là từ chết đến sống thao túng sinh tử đám người trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ không thể không nói lời giải thích này còn rất có như vậy điểm đạo lý lúc này mang theo đầu sói mặt nạ ạp d ẹ m vị k n h lần nữa đi đến sân khấu đối mặt tất cả mọi người lớn tiếng nói các vị dạng này hoạt động đã cử hành tắm lận ta biết có ít người đã không còn thỏa mãn với quan sát các ngươi có lẽ muốn tự mình thử một lần không chỉ là cha tân vô pháp tranh né tù phạm những cái kia giàu có phản kháng tinh thần tay chân linh hoạt mục tiêu càng có giá trị đi săn lại hoặc là các ngươi còn có cái khác mong muốn làm sự tình mong muốn thỏa thích đi thể nghiệm vui vẻ dù sao thế giới như thế rộng lớn dù cho hưởng lạc mấy đời cũng không biết cảm thấy mệnh n ạ n đáng tiếc là một đời người quý giá nhất thời gian cũng liền như vậy tầm mười năm làm ngươi để giành được dùng mãi không hết tại phú lúc lại phát hiện tay chân đã không còn chút sức lực nào cơ bắp bắt đầu lòng liền sau cầu thang đều cần người giữ đỡ đâu còn có tâm tư đi hưởng là đâu hắn hướng tham dự hội nghị người giang hai tay ra dù cho có người hiện tại vẫn như cũ tuổi trẻ nhưng đi qua ba mươi năm bốn mươi năm sau ngươi còn biết một mực tuổi trẻ sao thì như ta tại dương sự tình bên trên đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm nói đến không sợ các vị trò cười bây giờ muốn nhường một nữ nhân thỏa mãn so giết nàng còn phiền phức hiện trường nổi lên một hồi tiếng cười vang nói không sai lao tử trong nhà nuôi mười cái đàn bà mỗi lúc trời tối cũng không biết nên làm cái gì tốt vậy ngươi trả ra đi lêu lổng ta hàng năm đầu cho các ngươi nhiều tiền như vậy không phải là tới nghe ngươi nói đùa lời nói thần sứ các hạ người đâu đúng a ta là nghe nói có thần tích mới tới đừng thừa nước đục thả câu bọn hắn thảo luận nhiệt liệt phản phất đã bắt đầu tại ảo tưởng lúc tuổi còn trẻ chính mình phối hợp lên khổng lồ t à i phú có thể đi làm thứ gì ly rượu đụng vào nhau vẩy ra đến rượu cùng bọn hắn mồ hôi dính chung một chỗ tại ánh lửa xuống chiết xả ra ngán người p h ả n quang những người này tựa hồ hoàn toàn quên bọn hắn đàm luận n g ư ợ g lạc toàn bộ là xây dựng ở bị kẻ áp bách huyết đ ụ c cùng bi thương phía trên đám người kia thật đúng là cặn bã choi dung ờ hùn nhịn không được cảm t h ắ n nói địa cầu bên, kia nhìn thấy một cái cũng khó khăn, bên này thế mà có thể kiếm ra nguyên một tràng liên hội. như thế cũng rất không tệ hạn tồn ỉ cơi nạo h một tiếng chí ít giết bọn hắn lúc không cần có gì đó tâm lý bao phục ngươi từng có bao phục sao ta không có nhưng ta đây là vì chính nghĩa tiên sinh suy nghĩ bên trong phòng n i ế n hội ạp d ẹ m vị kính đầu tiên là hướng phía dưới đệ lên hai tay ra hiệu mọi người im lặng tiếp lấy hướng cửa lớn phương hướng túi đầu thăm hỏi như vậy để chúng ta hoan n ê n thần sứ các hạ đích thân tới cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra một tên nam tử cất bước đi vào đại sảnh hắn không riêng người đeo màu bạc nửa mặt giáp còn ăn mặc mũ trùm trường bảo đe toàn bộ thân hình đặc thù đều che đậy lên không hề nghị ngờ các tờ l ê ơn muốn tìm tới đại nhân vật cuối cùng xuất hiện hễ lỏ đỉ trong lúc nhất thời lắc đầu gặp ủy hắn thế mà có thể che đậy ta nhìn rõ người thấy chính là gì đó t r i ề u dương hiếu kỳ nói gì đó cũng không nhìn thấy trên người hắn không có bất kỳ cái gì tia sáng phát ra thiên sứ căm tức nói ra loại tình huống này nàng còn là lần đầu gặp phải cái kia thân áo t r o à n g thật giống như vết tưởng ngăn trở hết thẻ linh quang mà trương trí viễn đã từ một cái góc độ khác có phán đoán thân cao một m bảy mươi năm đến một m bảy mươi tám tầm đó vớt dài bốn mươi năm cm xuống nửa bên mặt cùng hầu kết cho thấy tuổi không lớn lắm hai mươi đến chừng ba mươi đi cái đầu g ầ y gò thể trọng cần phải tại một trăm hai mươi trong vòng những thứ này dùng mắt thường liền có thể nhìn ra được sao chu trị kinh ngạc nói nếu như hắn không có chuyên môn tiến hành ngụy trang lời nói choi dung ở hùn cũng thuộc về nhân sĩ chuyên nghiệp lập tức trả lời đáng tiếc không có camera bằng không thì chỉ riêng hắn lộ ra điểm ấy bộ mặt đặc thù liền đã có thể làm số liệu xứng đôi thế giới này lại không có số dữ liệu ngươi làm cái gì xứng đôi trương trí v i ệ n xem thường nói nếu như chúng ta không có cách nào trên thuyền bắt được hắn vậy liền chỉ có thể làm chân dùng ủy thác thành vệ quân khởi xướng toàn thành truy nã theo nam tử lên này tất cả mọi người an tính lại cảm ơn các vị luôn luôn đến nay ủng hộ không có số tiền này tài chúng ta cũng vô pháp đem hoạt động càng làm càng lớn h á n tiếng nói lại mang theo một k i a cùng loại máy móc v à chạm tiếng lenken tựa hồ đồng dạng bị đặc thù xử lý qua ngay hôm nay ta cho rằng là đem hết thẻ công bố thời điểm chúng ta không còn tận sức tại che giấu hoạt động mà là mong muốn đem thần linh lực lượng đẩy động đến đại lục mỗi một góc các vị rất nhanh liền biết tại trên báo chí nhìn thấy ta dạy đưa tin cho nên nếu không có gì ngoài ý mớn hoạt động lần này cũng sẽ là một lần cuối cùng một lần cuối cùng vô luận là vợ lỡ còn là chiêu dương đều cảm thấy sau l ư n g run lên có lẽ có cái gì việc lớn muốn phát sinh ai liền không làm sao tham dự hội nghị người cũng cảm giác có chút ngoài ý m u ố n hiện trường vang lên một hồi nhỏ vụn c h â u đầu ghé thai thanh âm không tệ vì để cho hoạt động lần này càng có ý nghĩa ta quyết định đem nó chế tạo thành kiến chứng chủ ta lực lượng thánh điện nam tử thanh âm trong đại s ả n h vang lên nong nong ta dám c a m đoan đây tuyệt đối sẽ là các ngươi suốt đời khó quên cảnh tượng chương một trăm bảy mươi bảy thứ bảy tà thần nói xong nam tử lấy ra một cái c h ố n g rông ống thủy tinh giơ cao khỏi đỉnh đầu vật kia không sai biệt lắm có nửa nhánh to bằng cánh tay hai đầu tất cả cố định lấy một cái kim loại hình lập phương chỉ từ chế tác công nghệ đến xem hoàn toàn không phải giống như gì đó tà giáo sản phẩm mà là phi thường đẹp đẽ công nghiệp phẩm pha lê thanh tịnh trong suốt phẩm chất bên trên thành hình lập phương hiện lên màu từ kim chất liệu có lẽ vì đồng sắt hợp kim mặt ngoài đánh bóng tựa hồ còn khắc lấy rất nhiều chú văn liên tà giáo đều tại rất nhanh thật thời nơi xa thông qua vợ lỡ tầm mắt quan sát chiêu dương không nhịn được cảm thán nói chỉ thấy nam tử biểu hiện ra s o n g ống thủy tinh sau đem một đầu cắm vào thạch cao trụ bên trên bình bên trong lúc này chiêu dương mới chú ý tới chứa đựng đại não thân bình chính giữa có một cái bị kín miệng mà lập phương thể vừa vặn có thể hoàn toàn k ả m vào trong đó hắn muốn làm gì cho mọi người rót một ly đầu góc ngâm rượu sao chu chi cảm thấy trong dạ dày có chút chua chua chủ động đem quan sát vị nhường lại ta cảm giác không quá dễ chịu các ngươi người nào muốn thấy mình xem đi À xạ hạ dạ nạ rủ cột thì một mực dán tại lỗ thủng một bên phản phất hoàn toàn nhập thần xin hỏi thần sứ các hạ những thứ này đầu góc có làm được cái gì khách nhân bên trong có người đặt câu hỏi hỏi rất hay nam tử cười trả lời những thứ này không phải là phổ thông đầu góc mà là thai n g é n thành thục hạt giống bọn chúng trải qua thần lực cải tạo sau đã trở thành dẫn đạo kỳ tích vật dẫn tùy thời chờ đợi này mầm khi hắn đệ xuống cái nào đó chốt mở lúc đại não lập tức bị hút vào ống thủy tinh bên trong chật hẹp không gian đương nhiên dung không được hoàn chỉnh đại não lần này khi nó bị hút đi vào sau đã nhìn không ra trước đó hình dáng mà là thành một đoàn bột nháo hôn hợp thể không riêng như thế nam tử rút ra ống thủy tinh sau còn lắc lắc sợ thần không đủ đều đều đọc dạng các vị đang ngồi ở đây đại bộ phận đều gặp bị ánh sáng thần thánh sau khi tắm người có thể phát sinh cỡ nào biên hóa kinh người hai tay của hắn đem dung đều đ ặ t ống thủy tinh nâng ở trước ngực nhưng cái kia chúng quy chỉ là phụ dung sớm nợ tối tản bởi vì hủ thần vẫn chỉ phối lấy thế gian vật cuối cùng cũng biết bị thần lôi kéo hồi địa mặt mà chủ ta có thể đối đầu h ủ thần lực lượng không phải là trong thời gian ngắn mà là vĩnh cựu kéo dài chỉ cần ngươi từ đầu đến cuối tắm dựa tại quan g huy của nó phía dưới thanh âm của hắn lấp đầy khẳng định không thể nghi ngờ càng đáng sợ chính là trương trí v i ệ n đáng người vậy mà cảm thấy hắn nói không phải không có lý không nên bị hắn ảnh hưởng đây là ác ma nói nhỏ h ẹ t lọ đi một tiếng quát khẽ nháy mắt n h ư ờ n g mọi người tỉnh táo lại ta cảm giác có bị vũ nhục đến triệu dương hơi bất mãn đừng để ý những chi tiết này chỉ ít hắn so ngươi giống ác ma nhiều như vậy tiếp xuống ta cần một vị khách quý hiệp trợ ta cùng một chỗ hoàn thành trận này thật tích nam tử ánh mắt hướng đám người lướt qua có người nguyện ý lên đến thử một lần sau nó g đại chống phân hủy chất lỏng bên trong đầu góc không hiểu thâu ống thủy tinh mang mặt nạ hoang đường tụ hội hoàn cảnh như vậy xuống là người bình thường cũng không biết chủ động tiến lên nhưng hết lần này tới lần khác có mấy người đều đứng dậy ta nguyện ý thử một lần mời lựa chọn ta đi thần sứ các h ạ n h ữ n g người này quả nhiên đều điên choi dung ở un dù cho không nhìn tình cảnh bên ngoài cũng có thể từ trong đại sành trong tiếng hô cảm nhận được tình cảm của bọn hắn cùng chờ đợi điên rồi ta xem bọn hắn đều tương đương bình thường an tồn ý rõ ràng có khác biệt cái nhìn cái này thế nhưng là phản lão hoạt động còn là vĩnh t r ú hiệu quả ngươi biết trên địa cầu đám kia sắp sửa xuống mồ các phú hào nguyện ý vì kéo dài mười tuổi mà làm ra chuyện gì tới s a o sân khấu một bên nam tử mỉm cười chỉ hướng m ộ t người ta nhìn thấy ngươi mộ dạ tức sĩ trước đó ngươi mỗi lần hoạt động đều biết vượt lên trước thể nghiệm đã như vậy lần này cũng từ ngươi đến vì mọi người làm mẫu đi đây là vinh hạnh của ta được xưng hô vì mộ dạ thỉnh nguyện người lập tức rời khỏi chỗ ngồi run run dày dày hướng đi sân khấu mỗi người đều có thể nhìn ra thân thể của hắn chỉ đội cùng suy bại mộ gia h n g h ạ t hội ngân sách cổ đông một trong tuổi tác vượt qua sáu mươi ba nhưng vẫn là gia tộc chấp chừng giả trương trí v i ê n t h ấ p giọng hồi ư ớ c nói dễ gì đem người này khai ra sau thành vệ quân phương diện lập tức cho nhạc viên cung cấp tình báo tương quan chỉ là vì không rút dây động d ừ n g mới không đối hắn khai thác bất luận cái gì hành động nếu như người này thật có thể thu hoạch được một bộ không biết giả yếu thân thể hắn những cái kia tử tôn thế hệ liền muốn không may an tổn ý cười lạnh mang mặt nạ ạp d ẻ m vì kỉnh vịn hắn đi vào một t r ư ơ n g ghế n ằ m trước mời ngồi đợi cho cái trước vào chỗ thần sứ cầm ống thủy tỉnh đi đến phía sau hắn nhắm mắt lại ngươi không biết cảm thấy bất luận cái gì thống khổ hạt giống đem dung nhập thân thể của ngươi nhường ngươi từ đầu đến cuối tắm r ử a tại ánh sáng thần thanh phía dưới tới đi ta đợi một ngày này đã rất lâu mộ dạ thở hổn hển nói ra lộ ra tương đương kích động thần sứ đem ống thủy tỉnh một chỗ khác hình lập phương nhắm ngay hắn trong miệng cao giọng đọc lên cổ quái mà chắt chắt miệng từ ngữ đó là cái gì bên trong cất dấu cây kim một mực tại quan sát dạ xạ dạ dù cổ bỗng nhiên hoảng sợ nói chỉ thấy nam tử đ ỗ n g nhiên đem ống thủy tỉnh đâm vào đối phương c á i h ốc dài nhỏ cây kim nháy mắt liền chui vào mồ dạ trong đầu mồ dạ đ ỗ n g nhiên run rẩy lên năm ngón tay không tự chủ nâng lên mở ra mặt nạ l ệ c h cạch một tiếng rơi trên mặt đất nguyên bản hai mắt nhắm cũng chừng lớn trắng d ã bên trong cái ống đại nao chất hỗn hợp mắt thấy tại biến thiếu bọn chúng hiển nhiên đều bị rót vào tức sĩ đầu lâu bên trong đó cái này cũng có thể làm trương trí v i ê n cảm thấy toàn thân nổi da gà đều s u n g ra tại thánh đường hiệp trợ tu nữ trị liệu bệnh nhân lúc hắn còn cảm thấy thế giới này khoa học vẫn tồn tại như cũ nhưng bây giờ nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một m hắn không nhịn được có chút hoài nghị từ bản thân phán đoán không có t r ừ độc không có chụp ảnh liền tùy tiện tìm địa phương đâm xuyên s ơ n sọ đem một đống lớn đồ vật d ố t vào đại não người này còn có thể sống À xạ hạ già nạ rủ cậu ngơ ngác nói không ra lời nhưng càng làm bọn hắn hơn giật mình còn tại đằng sau đợi đến chất hỗn hợp toàn bộ d ố t vào thần sứ bỗng nhiên rút ra ống thủy tinh thậm chí mang ra một tia huyết dịch tới đi ánh sáng thần thánh đã gần kề nhường thế nhân nhìn xem như thế nào chân chính kỳ tích đi kỳ tích thật xuất hiện chỉ thấy mộ dạ thân thể bắt đầu nhiệt biến kia là dạ yếu ra lần nữa rút lại lúc rung động giống như một trận không thể tưởng tượng nổi triều tịch tứ chi của hắn cũng đang thong thả rối dài phản p h ấ t xương cốt phát sinh lịch sinh trường làm trắng d a con mắt lần nữa khôi phục thần thái lúc mộ da tóc cũng từ tái nhật trở lại màu nâu đen bộ dáng ông trời ơi loại cảm giác này loại cảm giác này so trước đó còn tốt hơn hắn c h ầ m rãi ngồi dậy quan sát lấy hai tay của mình lẩm bẩm nói ta thật sẽ không lại biến trở về đi sao a không có ý tứ ngươi còn là già đi có lẽ tiếp qua bốn mươi năm thần sứ khẽ mỉm cười nói đương nhiên đến lúc đó ngươi có thể lại dung hợp một lần hạt giống trời ạ thế mà là thật ta sớm mẹ hắn nói qua thần sứ các hạ chưa từng chơi giả tạo mời cho ta cũng tới một phần hiện trường buộc phát ra kinh người tiếng hoan hô thật giống như thùng thuốc nổ bị nhen lửa rượu ngon cùng món ngon giờ phút này đã không có chút nào lực hấp dẫn mọi người nhìn xem còn lại mấy cái lọ thủy tình trong mắt chỉ còn lại vô tận tham lam À xạ hạ ra nạ dù cô nuốt ngủ nước bọt các vị mời yên tĩnh hạt giống cũng không phải là gì đó hát hữu tài nguyên thần sứ k h o á t khoác tay nhồn g mọi người an tâm cháu n i chỉ cần các ngươi nguyện ý tiếp tục đuổi theo ta ta có thể để các ngươi mỗi người đều tắm dựa tại ánh sáng thần thánh phía dưới đáp án đã rõ ràng không có người biết ngay tại lúc này lựa chọn đi ra phòng i ế n hội dù cho có tân khách còn tuổi trẻ nhưng người nào lại biết không có giả yếu một ngày xin hỏi thần sứ các hạ hiện tại ngài có thể đem vị này vĩ đại tồn tại tục danh báo cho chúng ta sao một nữ tử đứng lên đầy cõi lòng sùng k í n h mà hỏi đúng chúng ta muốn tự mình hướng thần ngỏ ý cảm ơn ta nguyện ý trở thành thần nhất trung thực người c h a n cứu mọi người tranh nhau chen lấn biểu đạt trung tâm đương nhiên vĩ đại tồn tại có rất nhiều tục danh mà thần cho phép các vị truyền tụng chính là nhân quả tự thần sứ cao giọng kể do nói đến nội ta thì là thần ở nhân gian đại hành giả t r ư ớ c 178, chiến tranh mở màn thần sứ vạn thuế không biết người nào trước hô to một câu tiếp lấy vạn thuế thanh âm liên tiếp nam tử hài lòng dơ lên khoe miệng ngay tại các tân khách vung tay gieo hò thời khắc m t khác năm cái lọ thủy tinh bên trong đại nao cũng bị ạp d ẽ m vị kình hút vào tròn quản dụng cụ bên trong không tốt hệ lọ đi bỗng nhiên bật thốt lên làm sao rồi trương trí viễn nhìn về phía nàng cái sau lại trầm mặc đ ã đối với nàng trực tiếp hướng chiêu dương phát ra cảnh cáo cái t i ê tiếp nhận tiêm vào quý tộc sinh mệnh đặc thủ bị cải biến hiện tại hắn nhìn qua nhiều một đoàn hát sắc quan mang cùng nguyên bản ánh sáng màu xanh lục hỗn hợp lại với nhau chẳng lẽ đây chính là hạt giống công dụng vợ lách sở kẹo danh o địa phía sau ẩn tàng giếng sâu bên trong vô não người nhưng thật ra là lần này hiến hội vật hy sinh chiêu dương trong lòng có có nhiều vấn đề trồi lên xem ra tựa như là bị rót vào người vẫn như cũ có được bình thường tư duy hành vi cử chỉ cùng người bình thường không khác hẳn là bọn hắn chỉ có tại đối mặt tử vong lúc mới có thể lột s ắ c thành quái vật nói thực ra điểm ấy đại giới đối với quay về thanh xuân đến nói tuyệt không phải gì đó không thể nào tiếp thu được đồ vật dù sao tử vong cũng mang ý nghĩa đánh mất hết thảy sau khi chết sự tình lại biến thành như thế nào cái kia đều đã theo tiêm vào người không quan hệ hay là nói bình thường tư duy bất quá là giả tượng bất kỳ người nào chỉ có làm như vậy đều biết dần dần trở nên giống ạp dẹm vị kỳnh ư thế trong lúc bất chi bất giác trở thành tà thần t i n đồ còn có thứ bảy tà thần danh hiệu nhân quả tự nghe cũng rất giống có chuyện như vậy nhưng tuổi trẻ cùng già đi cũng không phải là đơn giản nhân quả quan hệ c h ú n g chỉ gạ gì còn đề cập tới hủ thần cùng thứ bảy tà thần tồn tại xung đột hắn luôn cảm thấy thần sứ giấu diệm không ít tin tức bất quá càng đáng tin p h ò n g đó là những tin tức này căn bản chính là đối phương theo dệt vô có đi ra liền thần sứ chính mình cũng không hiểu thần linh đến cùng sợ cầu vì sao bởi vì vô luận là đạn cùng gạ dịu đều đề cập tới Thiên thần chúng ũ n g k ô không sông. n chân chính trên ý nghĩa xứ giả. nhân loại xem như kẻ đến sau căn bản là không có cách lý giải loại này tồn tại ý chí. cùng một cái tà thần khả năng dựng nhiều cái tà giáo, liền bọn hắn hai bên tầm đó cũng thỉnh thoảng biết giết đến thanh g giả, giải giáo, giết có có cách chí, cái dục cái Chạy c đó khả hai h tại một tà tà tầm biết ra ý lý sau sứ loại loại là xem máu. kẻ ta không thể lại chờ đợi cơ hội một phần bạn sinh mệnh chỉ quang thật có thể phân biệt có thể thuế biên tà giáo đồ như vậy hai cái bảo tiêu cùng bảy cái bảo tiêu hoàn toàn không phải là cùng một cái khái niệm lọ đi thúc d i ụ c nói chúng ta không thể trơ mắt nhìn điện lễ thuận lợi kết thúc triệu dương thông qua hạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ tầm ắ t nhìn thấy lại có một tên quý tộc được mời lên sân khấu hắn biết rõ thiên sứ nói là đúng tờ lễ ơ hỏa lực tất nhiên mạnh mẽ nhưng mong muốn tại bảy cái bồn hoa tả vật trước đánh chết thần sứ cũng là rất có khó khăn sự tình càng đừng đề cập bắt sống đối phương nhưng hắn hiện tại trực tiếp sai s ử tờ lễ ơ hành động lại sẽ cho vốn là giấy trò chơi hệ thống lại chọc một cái hố chúng ta động thủ đi đúng lúc này ạ xạ hạ ra nạ dù c ô nhịn không được nói ra trên trán của nàng tràn đầy mồ hôi dịn thanh âm có chút phát run chỉ là trừ r a hệ lỏ đi cùng chiêu dương bên ngoài những người khác vẫn chưa cảm giác được đúng gia hỏa này cũng muốn n ị c h chuyển tuổi thọ đồ vật không đợ chiêu dương nhắc nhở hệ lọ đi lập tức mở miệng biểu thị ủng hộ không tệ ta hoài nghi đúng là bọn họ tiêm vào đồ vật dẫn đến tà giáo đồ biến đình dị coi như không phải là có thể đánh gây tà giáo đồ điện lễ tổng không phải là một chuyện xấu còn có thể tiện thể thu được một nhóm vật chứng ta tùy thời đều có thể an tôn ỉ thì không có như vậy bắt bẻ chỉ cần có thể đi săn đ ị c h nhân hắn t i ể u gì cũng sẽ cầm đồng ý ý kiến lần này tiết tuyển cũng không có chưa nói trước vì bọn họ định chế cụ thể bắt lấy phương án hết thẻ quyết sách đều dựa vào bọn hắn lâm tràng phán đoán bây giờ ba người đã đồng ý ba người còn lại lấy nhau cuối cùng quyền quyết định tự nhiên mà vậy rơi vào trương trí viễn c h i n th hắn suy tư một lát rất nhanh đồng ý cái này cách làm cứ việc kẻ chủ mưu thân phận vẫn thành mê nhưng tà giáo khuyết trương mạch lạc đã hoàn toàn bại lộ bọn hắn xác thực không cần thiết một mực chờ đến đối phương hoàn thành đền lễ thành vệ quân cùng thần cơ giáo hội giờ phút này đã bày ra song trọng vây quanh khống chế thuyền hoan nhạc nữ thần sau bọn hắn có b ò lớn thời gian đi thẩm vấn những người này được cái tiết trước gây ra hối loạn đem những n à y vướng bận quý tộc đều đổi u đi ra trương trí v i ê n cũng không phải sợ nộ thương bọn này dự bị tà giáo đồ mà l à bịt kín không gian vô pháp sử dụng giống giờ tờ gờ dạng này lại u y lực vũ khí nếu không thì còn không đợi bọn hắn đánh chết đ ệ n h nhân liệu đạn đuôi lửa là có thể đem bọn hắn đều n n g chín a n tổn hỉ cầm lên một cái không c h í n thức x ó g ù n đối với cửa gỗ liền mở bà phát đạn mặc dù không cách nào đánh nát xíng xích lại đủ để phá hư chốt cửa bà phát qua đi liên tiếp khóa sát chốt cửa trực tiếp từ c h e kín vết đạn trên cửa rất xuống trong phòng yến hội đám người cũng nghe đã đến cái này không giống bình thường động tĩnh to lớn không riêng người trên đài đình chỉ tiêm vào cái khác tân khách cũng đem ánh mắt ném đi qua sau đó bọn hắn nhìn thấy bảy tám cái kim loại ống tròn từ trong khe cửa ném ra trong đó có hai cái còn ra bên ngoài bốc lên kho trắng chỉ nghe được vài tiếng đất bằng như kinh lôi nổ vang mạnh liệt lại trói hai thanh â m nháy mắt chấn vơ trong đại s ả n h hết thệ cửa sổ thủy tình cũng làm cho các tân khách đều lâm vào bị điếc trạng thái mà nương theo lấy tiếng nổ đùng bằng phát ra còn có cực kỳ trói sáng ánh sáng mạnh cơ hồ so trời nắng mặt trời còn muốn trói mắt làm cho cả đại s ả n h vách tường nháy mắt biến thành sáng l o á n g màu trắng bạc mấy người tại chỗ liền che ngực n tê liệt ngã xuống trên mặt đất những người khác cái nào gặp qua tình hình như vậy lập tức liền loạn thành một bẫy bọn hắn tranh nhau chen lấn hướng lối ra chạy đi sợ cái này rộn cạn kinh lôi biết rơi có thể thần sứ các hạ cũng nói hạt giống phòng chính là c h ấ t giả mà không phải giao phó bọn hắn đào thương bất nhập vinh sinh dưới loại tình huống này cố nhiên là trước bảo trụ mạng của mình quan trọng hơn càng đáng sợ chính là cái kia hai cái kim loại đồng nhìn xem không lớn nhưng xuất hiện thuốc lá lại một hồi n ồ n g qua một hồi ngắn ngủn hơn mười giây bên trong liền n h ư ờ n g đại s ả n h bị khói trắng bao trùm nước mũi không nói riêng này cảnh tượng cũng làm người ta nhớ tới ngoại thành mê vụ là ẩn vụ phái giáo đồ không biết là ai gọi một câu trong khoảnh khắc dẫn phát trong lòng bọn họ lớn nhất sợ hãi cho dù là một tòa thành thị đều khó mà chống cự mê vụ triều tịch n g chỉ là chỉ là một chiếc tàu thủy gối rối quyết tán đến càng nhanh giờ phút này trương trí viễn mấy người cũng từ nhỏ trong phòng chui ra bọn hắn mang theo phòng thuốc lá mặt nạ nhanh chóng phân tán thành mấy cái điểm tấn công từ đại sành một bên hướng chính giữa sân khẩu xuống lại đi qua nhưng mà mang theo mặt nạ ạp rẽm vị kỉnh cùng t à thần thần sứ đều đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại trên đài lỗ chống lọ thủy tỉnh cùng thất lạc ở trên đất hai cây đại nào ông trích nơi này có cái lỗ chu chi cao giọng nói bọn hắn khẳng định là từ đầu này khẩn cấp thông đạo chạy trốn những người khác xuống lại đi lên phát hiện sân khấu vị trí trung tâm nhiều một cái mở cánh cửa k h a n g trước đó không có phát hiện là bởi vì có thảm đỏ bao tr hiện tại thảm bị xé mở cánh cửa khoang liền bạo lộ ra chương trí viễn thuận cửa hang nhìn xuống dưới phát hiện ở dưới đứng thẳng một cái chừng năm mét ống thép xác thực có thể cung cấp người khẩn cấp chạy trốn tác dụng cân nhắc đến phòng hiến hội ở vào cầu tàu hai tầng vậy nên thông đạo hẳn là hướng về phía sàn tàu một t ầ g đi chúng ta truy hắn không chút do dự trên lưng súng cái thứ nhất t u ộ t xuống adon đi theo sát phía sau ad ạ hạ dạ nạ rủ cổ cố ý lui về sau một bước đợi đến người chơi khác đều nhảy xuống cửa hàng sau nàng mới mau từ trong túi đeo lưng lấy ra chiêu dương cho h ộ vông đem một cái ống trích để vào trong đó Tất kỹ hai người l chưa có chạy ra năm mươi m liền đã đến phần cối vừa vượt qua bịt kín cửa khoang gào thét gió biển trực tiếp đập vào mặt thổi tới bọn hắn người đã ở thuyền hoan nhạc nữ thần đuôi thuyền trên sàn tàu chương một trăm bảy mươi chín vạt mẹo hiện thực vẽ lạnh lùng dưới ánh trăng ở mức sàn tàu chiết xạ ra ảm đạm ánh mạc biển cả thủy triều âm thanh cũng không vang dội ngược lại như là từ chỗ rất xa chuyển đến mọi người ồn ào hoảng sợ kêu to cũng theo đó đi xa nơi này giống như chiến trường yên tĩnh hoặc là nói nơi này cũng xác thực sẽ thành chiến trường p h ầ n đôi u sàn tàu triều dài không sai biệt lắm tầm chừng hai mươi thước nó cuối cùng đứng đấy một bóng người chính là tự xưng là nhân quả tự thần sứ nam tử sau lưng của hắn là một đạo xích sắt lan can lại sau này chính là sâu b i ể n cả nhìn qua hắn đã không đường có thể trốn trương trí viễn đám người thì đứng tại cầu tàu địa điểm lối ra đám người phân tán thành một hàng cùng nó chính diện tương đối trong tay bọn họ vũ khí đã khóa chặt địch nhân toàn bộ trí mạng bộ phận quan trọng phát xạ đạn tín hiệu đi trương trí viễn trầm giọng nói ra chu chi lúc này mới nhớ lại chính mình muốn làm sự t ì n h đến hắn vội vàng từ trong ba lô móc ra súng báo hiệu đối với bầu trời liền ấn hai lần chốt một đỏ một xanh hai khỏa đạn tín hiệu theo thứ tự dâng lên tại đen nhánh bên dưới vòm trời lộ ra phá lệ bắt mắt có rồi đạn tín hiệu dẫn đạo thành vệ quân võ trang tàu nhanh liền có thể tại trong màn đêm tìm tới thuyền hoan nhạc nữ thần vị trí ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp trương trí viễn hướng về phía thần xứ gọi hà nói ban đêm nhảy vào hạ dạ hạ nạ r ù cổ ngươi liền nhìn chằm chằm phía sau một cái khác gặp rẻm vị kỉnh không thấy hắn tiếp lấy nghiêng đầu nhỏ giọng nói ra ta biết nàng gật gật đầu cẩn thận hướng sàn tàu biên giới di động thần sứ xoay người lại tầm mắt chậm rãi đảo qua đám người tựa hồ đang quan sát nhóm này đột nhiên x ô n g tới người truy kích không phải là thành vệ quân cũng không phải chính thần giáo đồ các người rốt cuộc là ai là a đều không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi kế hoạch bại lộ ngươi cũng xong đời trương trí viễn hô trên thuyền này hết thệ cùng ngươi có liên quan người một cái đều chạy không thoát ngươi bố trí tỉ mị giao tiệp tốn tâm tư lôi kéo đội ngũ qua đêm nay đều sẽ không còn tồn tại đây là bắt sống trước một cái kỹ xảo thông qua gièm pha đã kích đối phương hùng tầm trang trí đến suy yếu mục tiêu đối kháng ý chí nhưng trong lòng của hắn cũng có chút đắn đo bất định quỷ mới biết chân chính tà giáo thủ lĩnh trong đầu có hay không đầu hàng cái này m ỗ i khái niệm ngươi nói những cái k i a ý chí yêu kém đây trong đầu t i ể u sắc lợi ích quý tộc thân sứ lạnh lùng trong giọng nói không mang một tia nhiệt độ dạng này năng lực kém người căn bản không xứng cùng ta làm bạn ngược lại là giống các ngươi người dạng này biết rõ tà giáo đồ đem lượng lớn tụ chúng tại trên thuyền còn dám ẩn núp vào đây hướng ta lộ ra g i n g nành can đảm cùng thủ đoạn đều để ta s các ngươi là sản dơ ra ạ lần âm thầm thuê đến sao nếu như thật sự là như thế muốn không suy tính một chút hướng chủ ta hiệu lực không đúng phản ứng này không đúng trương trí v i ệ n trong lòng hiện ra mãnh liệt dị dạng cảm giác tại sao địch nhân sẽ như thế chấn định hắn không nên cảm thấy bối rối cùng kinh ngạc sao loại phản ứng này thật giống như hắn đã xóm dự liệu được sẽ có người tìm tới hắn cả trang yến hội bất quá đều là một trận trước đó dự thiết lập c ả m bẫy mà thôi chẳng lẽ hắn đã xóm biết nhạc viên tồn tại nhưng thật sự là vì đối phó nhạc viên lời nói sống tại đại sành liền có thể độc thủ cần gì phải một đường chạy trốn tới nơi này còn cố ý nói những thứ này lôi kéo nói nhảm ngươi đều phải bị n ổ t ậ n gốc còn có tâm tư đ à o người t ỉ n h lại đi trung thực đầu hàng bàn giao hết thể ngươi còn có hy vọng sống sót nếu như các ngươi đứng ngoài quan sát hoạt động từ đầu đến cuối vậy ngươi cần phải nghe được lời ta nói nếu như không có ta có thể lặp lại lần nữa nam tử cười cười chiến tranh bắt đầu gì đó t h a n h vệ quân đem đại bộ phận chủ lực đều điều đã đến nội thành khu chính bọn hắn trụ sở cùng phủ lãnh chúa liền tương đối lộ ra trống rỗng không phải sao bây giờ tất cả khu đồn cảnh sát cũng ở vào ngừng trạng thái nếu như tà vật tại khu bình dân xuất hiện chắc hẳn không có mấy cái người n h i ệ tâm t sẽ đi cứu vớt gào thảm cư dân đi tin tức này đường trương trí viễn mở to hai mắt nhìn g i a hỏa này chẳng lẽ muốn tại toàn thành nhấc lên tập kích khủng bố dù cho đem mình làm làm mùi nhự cũng không sao từ đạn tín hiệu phương hướng đến xem hẳn là đến từ tây bắc bên cạnh thành vệ quân trụ sở mà ba đỏ đại biểu cho cực kỳ khẩn cấp tình huống cần nhìn thấy thành vệ quân binh sĩ lập tức chạy về trụ sở tập hợp thần sứ không phải là đang nói đ ù a đến một bước này trương trí viên đã ý thức được bắt sống hắn thẩm vấn tình báo đã không quá hiện thực sứ mạng của hắn chính là khởi xướng một trận nhằm vào lâu đài brazilian tà giáo chiến tranh khai hỏa giết hắn nhưng mà không có đồng bạn đáp lại hắn quay đầu nhìn thấy antony chơi dung ở h ùn chu chi cùng hạ xạ hạ r a nạ dù cổ bốn người vẫn đứng tại chỗ duy trì cẩm thương tư thế nhưng bọn hắn đại náo lại chạy ra không tệ đầu góc của bọn hắn giống một đầu nhiều chân n h y ễ n trùng có ghé vào đầu vai có ngồi sổm ở đỉnh đầu thậm chí còn có thuận thân thể leo đến trên mặt đất đến những thứ này đầu tốc độ di chuyển cũng không chậm c h ỉ ít so con giết cùng bọ cạp phải nhanh hơn rất nhiều bọn chúng hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ đối với thế giới này cảm thấy phá lệ mới lạ đây làm hậu còn là ảo giác c h ư ơ n g trí viễn ngạc nhiên nếu như nhìn thấy hết t h ể đều là thật vậy tại sao chính mình nhưng không có biên hóa còn có tám a tiểu thư đâu tại sao nàng lại không thấy rồi rời khởi rời khỏi nơi đó không muốn đợi trên bom thuyền tiêu hao quá lớn lúc này người chủ trì thanh em đức quang truyền đến như là một loại nào đó cảnh cáo k hắn í l không, không kịp phán trách tranh thủ thời gian sở về phía túi tiền muốn lấy ra một cái mới lắp đặt mọi ra lựu i đạn phía trên lại hiện ra một tầng bóng loáng cũng liền tại lúc này một cái đại não chẳng biết lúc nào đã leo đến trước mặt hắn đột nhiên hướng hắn nhảy lên mở ra não làm x u ố n g vừa mới mở che kín răng cơ miệng như thấy quỷ đầu óc cũng có thể mọc miệng sao không đợi hắn có phản ứng cái miệng này liền cắn thủng hắn cái cổ động mạch bên trong huyết dịch như suối phun về r a tầm mắt nhanh chóng biến đen tiếp lấy ý thức kết nối bị cưỡng chế gián đoạn c h i ề u dương thật sâu như mày hắn không riêng mắt thấy đây hết thảy còn tại bọn hắn bước vào s ả n tàu một khắc liền phát giác được dị dạng trương trí viễn thân thể nguyện lực tiêu hao tốc độ đột nhiên có rồi tăng lên rất nhiều trước tiêm ộ t giờ cũng liền cái này tiêu hao tốc độ mang ý nghĩa thân thể nhất định phải lấy cực cao hiệu suất vận chuyển mới có thể duy trì ổn định hắn không để ý tới người chủ trì t h ậ t trọng lập tức liền hướng đám người phát ra cảnh cáo nhưng mà trừ ra hệ lò đi có phản ứng bên ngoài những người khác cơ hồ giống điếc vẫn như c ũ dựa theo trường trí v i ệ n yêu cầu mở ra khai thác vây quanh chỗ đứng trước sau không đến ba mươi giây hắn liền trơ mắt nhìn cái này đến cái khác đợi lỡ cắt ra kết nối mà đầu góc của bọn hắn thì giống có được tự mình ý thức gàm xuyên xương sợ chui ra thể xác lầm g a m đ ư n g quản nhiệm vụ ngươi mau rời đi chiếc thuyền kia triệu dương chỉ có thể quay đầu nhìn về hệ l có thể thiên sứ triển khai hai cánh sau cũng không có quay đầu rút lui mà là bay đến k h ô n g t r ú n g triệu hồi ra c h ạ m phong chỉ kiếm t r i ề u dương bỗng nhiên ý thức được hắn cùng đối phương tâm linh kết nối đồng dạng bị quánh i ê u hễ lọ đi hướng lui về phía sau ra sàn tàu không phải là bởi vì nghe được hắn cảnh cáo mà là chính mình phát giác được dị dạng sau làm ra ứng đối bày ra c h ư ơ n một trăm tám mươi thân thể bất tử t r i ề u dương đem ý thức rút về sau đó thông qua nguyện lực sợi tơ năng lực cảm ứng đem đạn cùng rộ đi gọi tới nhạc viên căn cứ người đi bờ tây bãi cắt tìm kiếm thần cơ giáo chấp hành tế ty nói cho nàng tà giáo đồ có thể sẽ trực tiếp đối với phủ lãnh chúa khởi xướng tập kích nhường nàng lập tức chi viện thủ vệ ở nơi đó thành vệ quân hiện tại sao đảng không khỏi hơi kinh ngạc dù sao trong mắt hắn hôm nay ban đêm cùng ngày bình thường cũng không hề có sự khác biệt những người điên kia làm sao đột nhiên liền dám tiến đánh phủ lãnh chúa rồi bất quá bảo hắn biết tin tức dù sao cũng là nhạc viên c h i chủ sứ giả hắn sững sờ một giây sau còn là lập tức đồng ý được t a c á i này đi tìm bọn họ vậy ta đâu dô đi hỏi người đi thông chi tiết tiên sinh n h ư n g hắn triệu tập bảo vệ đội cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mặt khác thông báo tiếp thị liền nói trong thành khả năng có việc lớn phát sinh nếu có quần chúng muốn đi vào thánh đường tị nạn cản bọn họ lại đừng để bất luận kẻ nào xông tới nơi này chỉ tiếp thu bệnh nhân ta rõ ràng nàng gọn gàng hồi đáp tự xưng nhân quả tự thần sứ có lẽ tại phóng đại nhưng loại thời điểm này thà rằng tin là có không thể tin là không từ lên thuyền tham gia hoạt động quý tộc phú hào số lượng liền có thể nhìn ra chi này t a thần giáo phái đã âm thầm đem xúc tu ngả vào thành phố các mặt chờ hai người rời khỏi sau c i ê u dương đứng dậy đi hướng dưới mặt đất phòng tổ chữ nơi đó còn có tầm mười cỗ dự bị thân thể hắn không quan tâm mới ạp d è m vị kình đến tột cùng là ai cũng không quan tâm đối phương còn sống hay không bởi vì nhạc viên tợ lễ ơ mới thật sự là bất tử thân hễ lọ đi lơ lửng giữa trời cao bên trong trong tay gió lớn đã tụ tập thành xoay tròn lưỡi dao tại bước vào sàn tàu không có mấy giây nàng liền cảm thấy có cố kỳ dị khí tức bao phủ chính mình gió biển không còn lạnh leo t ơ i mát ngược lại trở nên có chút s è n s ẹ t tựa như chính mình vào một hồ nước bùn t r ú n g m ở dạng bởi vậy nàng không có tiếp tục đi theo những người khác hướng về phía trước mà là vô ý thức lui lại hai bước cái này vừa lui ngược lại để gió biển trôi chạy không ít có thể cái t i a u cổ dị dạng cảm nhưng không có lập tức tàn biến thật giống như nàng vẫn ở vào cái nào đó không thể gặp trong c ậ p ấy càng tà môn chính là nàng nhắc nhở nhiều lần đồng đội những người khác lại theo điếc như vậy ngoảnh mặt làm ngơ dưới sự bất đắc dĩ nàng chỉ có thể vận dụng năng lực thiên phú vỗ cánh bay về phía bầu trời từ chỗ cao mắt nhìn xuống hệ lọ đi mơ hồ nhìn thấy một cái màu đỏ hình bán cầu vòng sáng cơ h ộ i bao trùm sản tàu ba phân tư vòng sáng trung tâm cũng không phải là đến từ thần sứ mà là tại sản tàu trục trung tâm nơi nào đó đáng tiếc nàng liếc nhìn một vòng cũng không nhìn thấy trên sản tàu có bất kỳ dị thường bất quá những thứ này đã không trọng yếu đặc biệt là nhìn thấy ạ n tổn ỉ đám người lao động mở rộng sau nàng đã được đến một cái trọng yếu tin tức đó chính là chính mình chống c ự đại não leo ra năng lực muốn so đồng bạn càng mạnh có lẽ là thiên phú sau khi thức tỉnh thiên sứ cường độ thân thể vốn là biết tăng lên trên diện rộng cũng có thể là là ý chí của mình càng thêm kiên cường nhưng mặc kệ là loại nào đều ý vị nàng có thể tại sàn tàu khu vực bên trong kiên trì thời gian dài hơn mà nàng mở ra đầu của đối phương chỉ cần một giây đồng hồ hệ lọ đi hít sâu một hơi cánh thu nạp máy mắt hướng địch nhân khởi xướng bắn gọn lúc này trương trí viễn vừa lúc bị một đầu bọ sát đầu góc ắ n đứt tiết hầu đập thân tàu sóng biển phẳng phất lọt vào đ ứ n g im gào thét gió biển cũng hoàn toàn dừng lại nàng như là một đạo thiểm điện đâm về đuôi thuyền địch nhân giơ lên t r ạ n g phong kiếm tách ra cầu vồng ánh sáng liền suốt đêm màn bên trong sàn tàu cũng bị quang mang này chiếu rọi rực rỡ màu sắc từ không trung lao xuống đến thẳng hướng địch nhân đỉnh đầu toàn bộ hành trình cũng liền nháy hai lần mắt thời gian thần s ứ toàn bộ ánh mắt tập trung ở trường trí viễn trên thân thậm chí không có ngẩm đầu nhìn qua liếc mắt bầu trời đêm làm thất thải quang mang bộ da nửa đêm một khắc trạm phong kiếm cũng đã đến thần xứ đỉnh đầu hễ lọ đi xác thực cảm nhận được cái kia cổ không h nàng vẫn như cũ tinh chuẩn khống chế do lớn cắt vào địch nhân thân thể sắc bén khí lưu tại thần sứ trong cơ thể liên tục nổ tung một đầu cực lớn vết nứt từ đối phương cổ một mực lan tràn đến phần eo không riêng xương sống một phân thành hai trái tim phổi ruột các khí q u a n cũng hết thể bị quấy thành mảnh vỡ không có người có thể tại dạng này chạm kích trước mặt sống sót thần sứ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc tiếp lấy nửa người trên của hắn k é ngựa về phía sau cùng hai cái đùi cơ hồ chỉ còn lại một miếng da tương liên phun da huyết dịch văng đầy đất đều là vì để tránh cho địch nhân giống ạp dẹm vị kình như thế sắc chết vùng dậy nàng lại đem đối phương nửa người dư đôi thuyền trong lúc nhất thời phản phất thành lò sắt sinh thần sứ nhỏ vụn khối thịt tán lạn đến đâu đ â u cũng có chỉ là trong không khí sền sệt cảm cũng không có tàn biến ngược lại càng thêm máy liệt hễ lọ đi cuối cùng ý thức được cái này dị thường vòng sáng theo thần sứ bản thân năng lực không quan hệ vô luận thần sứ sống hay chết thần đều có thể độc lập có hiệu lực đã vòng sáng trung tâm giấu ở sàn tàu bên trong nàng cũng không cần thiết đi cẩn thận tìm kiếm hễ lọ đi lần nữa triệu hồi ra trạm phong kiếm ý định đem đôi thuyền sàn tàu cùng hạ tầng khoang cùng nhau bổ xuống nháo n h a n kết thúc đi thiếu nữ vung xuống đao gió mưa khắc hai một căn khác c u ố n lấy nàng cầm kiếm hai tay gì đó ta cũng không thể nhờ ngươi phá hủy chủ ta ban thưởng huy chương của ta a nam tử như kim loại thanh â m giống như ngay tại vang lên bên thai hễ lọ đi không dám tin quay đầu càng nhìn đến nguyên bản đã bị cắt nát thần sứ ngay tại nhanh chóng phục hồi như cũ những cái kia tứ chỉ khối vụn n h a u n h a u hướng hắn bay tới một lần nữa tạo thành hai tay hai chân hắn mà những thứ này màu đen v ả i thì bị khối thịt bao k h ỏ a phảng phất cấu thành hắn mới xương cốt chỉ cần có chủ ta che chở ta chính là bất tử thần sứ lộ ra nụ cười dữ t ợ dù là hắn giờ phút này chỉ có nửa gương mặt ngươi đến tột cùng là ai tại sao có được cánh hễ lọ đi muốn tránh thoát trói buộc nhưng quân quanh nàng hai tay đầu đen như là kiểm soát không nhúc nhích tí nào mà phần bụng xuyên qua vết thương cho dù là nhỏ nhất động đậy đều biết cho nàng đau đớn k ị c h liệt mới nếm thử mấy lần nàng liền đã mổ hôi chảy đầy lưng thần sứ đưa nàng treo lên cánh tay hướng lên giơ lên cái sau lập tức cảm thấy phần bụng giống như bị x é nước cảm giác đau nhường nàng nhịn không được kêu to lên tiếng không nói cũng không quan hệ dù sao ngươi lập tức liền biết chết ở chỗ này linh hồn cũng đều vì chủ ta sử dụng hắn ôn nhu nói đ ư n g sợ lớn dung hợp chính là tất cả mọi người vận mệnh ngươi chẳng qua là so với b Vì, lúc đi đối đem đã đến đối phương đầu cái một mặt, thậm bộ toàn trị bọt trên. chưa chữa chí nước góc nhà hướng phương hoàn nhà phương bên l này nàng đã trên bong thuyền đợi sắp tới một phút đồng hồ cái hót bắt đầu gãy ngửa nhiều người không nhịn được muốn đi tảo nàng biết mình thời gian đã còn thừa không c ó mấy ý định l i ề u mạng đem bụng sẽ rách phong hiểm b ắ t bên trên cuối cùng một cái đúng lúc này một đoàn mê vụ đ ố n g nhiên xuất hiện s à n tàu trung ương thân hướng bốn phía chăn mở rất nhanh liền bao trùm toàn bộ đội tuyển cũng chính là trong chấp nhóm này h lọ đi cảm thấy cái tia cổ làm cho người buồn nôn sền sệt cảm hoàn toàn biến mất sau đầu gãi ngửa cũng theo đó lắng lại mặc dù không biết nguyên nhân nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là nàng tránh thoát cơ hội tốt nhất thiếu nữ cong lên đầu gối đ ỗ n g nhiên trèo lên hướng bệnh nhân làm chính mình thân thể hướng về sau tạo nên treo sâu tư thế cuối cùng phát sinh biến hóa nàng hướng nhảy dây hướng giữa không trung bay đi nguyên bản gián tại đỉnh đầu hai tay thành xoay tròn n i ị m t ư ợ n g thẳng đến hai chân so đỉnh đầu càng cao lúc nàng cũng hoàn thành từ treo treo đến chém vào tư thái hoán đ ổ i gió lớn lần nữa tụ tập thành lưới dao đem thần sứ chữa trị thân thể lần thứ hai quay đến nát nhử màu đen vải bông ra nàng nàng cũng lợi dụng cỗ này quán tính đem một căn khác đầu đen từ trong bụng rút ra Nhói nhói t bị xoắn nát thần xứ ngay tại nhanh trong phục hồi như cũ đồng thời bốn cái màu đen vải từ trong cơ thể hắn bán ra chụp vào bay ngược bên trong thiên sứ mắt thấy hễ lò đi liền muốn lần nữa bị bắt lại một bóng người từ trong sương mù xung ra cũng thả người nhảy lên cùng nàng đụng cái đầy coi lỏng mang theo nàng hướng sàn tàu rìa ngoài bay đi hễ lò đi nhìn thấy người này bộ dáng là người t vẫn như cũ là trước kia dáng vẻ xuyên qua lễ phục sau cũng không có nhường hắn biến thành một cái lạnh lùng người xa lạ hắn nhìn về phía hệ ló đi trong mắt lấp đầy quan tâm cùng lo lắng liền cùng hắn tạ i vận nô toa xe sắt trong lao nhìn về phía những cái kia nô dở công thần sắc đồng dạng thậm chí theo hệ ló đi hắn càng thích hợp trước kia quần áo lam lũ bộ dáng mà không phải hiện tại áo mũ trình tề bởi vì những quý tộc kia tuyệt sẽ không đối với gặp cực khổ người lộ ra một k i a đồng tình z chưa hề nói quá nhiều chỉ đơn giản về câu hấp khí hai người từ giữa không trung rơi xuống tiếp lấy phù phù một tiếng rơi vào băng lanh trong biện rộng sên sét cản trở cảm cuối cùng hoàn toàn tàn biến nàng một cái tay để lại phần bụng nhường nguyện lực tuân hướng miệng vết thương đây là thiên sứ tự cứu phương pháp có thể cực kỳ nhanh chóng phủ kín vết thương đại giới là tiêu hao lượng lớn nguyện lực trước kia nàng tổng cho rằng cái này còn sót lại một chút lực lượng cần phải dùng tại chính tay đâm ác ma bên trên nhưng bây giờ nàng có rồi liên tục không ngừng cung cấp nguyện lực đồng bạn cứ việc phương pháp k i a trị ngọn không trị gốc có thể dùng để chạy trốn lại là đầy đủ làm cảm giác đau bị ư c chế sau nàng nhanh chóng nổi lên mặt nước cũng lợi dụng cánh bay lên trời g i ờ phút này tàu chở khách đã lái đi ra ngoài gần trăm mét xa thần sứ thân ảnh vẫn mơ hồ đứng tại trên sàn tàu cũng không tiếp tục đuổi theo h ã lọ đi cũng biết hắn căn bản chưa từng có đến dũng khí bởi vì chỉ có đợi tại trong vòng hắn mới dám tiếp tục sung làm thần sứ đồ ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao uy h ẹ lọ đi trong đầu lúc này đột nhiên vang lên chiêu dương thanh âm chẳng biết tại sao nghe được thanh âm này nháy mắt nàng cảm thấy một hồi lâu không gặp nhẹ nhõm sát theo đó là giống như thủy chiều mỏi mệt nàng nghĩ cứ như vậy nằm vật xuống đi xuống phiêu phủ ở trên biển lớn một mực chờ đến đối phương đuổi tới bên cạnh mình. Nhưng nàng rất nhanh lại nghĩ tới. triều dương không phải là thiên sứ hắn không có cách nào bay đến trên đại dương bao la tìm đến mình nguyên lai、like、ngươi còn tại nhìn xem đâu ta cho là ngươi đi làm việc chuyện khác ta một mực tại nhìn xem nhưng ở giữa có đoạn thời gian nghe được đối phương lo lắng n g ứ a khí nàng đẫu nhiên lại không muốn nói đùa hắn ta biết là tà thần huy hiệu ảnh hưởng chúng ta liên hệ yên tâm thương thế của ta không nghiêm trọng mới vừa rồi còn tốt có người đã cứu ta đợi chút nữa là a đã cứu ta ấy nhỉ nàng vậy mà nhất thời nhớ không nổi một cái tên tới z là z triều dương nhắc nhở đúng là hắn hắn ở đâu gián đoạn ký ức lần nữa khôi phục hệ lọ đi hướng đen như mực biển cả liếc nhìn một vòng sau đó phát hiện một cái nhỏ bé lắng điểm nàng nhanh chóng áp tới mới phát hiện dẹp s thế mà ở trong biển liều mạng đập thình thịch mắt thấy là phải n g â m nước cứu cứu ta ta không biết khu khu bơi lội hắn một bên sặc nước một bên hô hệ lọ đi tuyệt đối không nghĩ tới ra hỏa này thế mà là vịt lên cạn tranh thủ thời gian bắt hắn lại sau cổ áo đem hắn từ sóng biển bên trong rút ra lượng lớn nguyện lực tiêu hao cùng phần bụng nội thương nhường nàng cảm thấy thể lực rõ ràng chống đỡ hết nội đơn giản phân biệt một cái phương hướng sau nàng nắm lấy dẹp s hướng bên bờ bờ sau mười phút tối tăm mở mịt đường ven biển cuối cùng xuất hiện tại thiên sứ trong tầm mắt nàng dùng hết sau cùng khí lực xông lên bãi biển đem d ẹ t sắp nhét vào hố cắt bên trong chính mình một đầu cắm hướng mặt đất tại hạt c ắ t bên trên luân phiên mấy cái té ngã mới dừng lại cách đó không xa ẩn ẩn chuyển đến chạy tiếng bước chân tiếp lấy có người đem nàng đưa tay đỡ lên nhìn thấy đ ố i phương quen thuộc mặt hết lọ đi cuối cùng nợ nụ cười khủng. đây coi như là nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại sao nếu như ngươi không đem trước đó tính sai r ừ n cầu nguyện phương hướng sự tỉnh tính lần thứ nhất triều dương nhún nhún vai nói làm sao ngươi tới đến nhanh như vậy dùng một chút tiểu thủ đoạn. thuận chiêu dương đến phương hướng hệ lò đi híp mắt nhìn lại chỉ thấy một c ỗ đường đường chính chính xe dịp liền dừng ở bãi cắt một bên so với trước đó lạc hậu hơn thời đại xe c ổ nó nhìn qua muốn uy manh nhiều lắm không phải là không có điện sao tay cầm khởi động động cơ dầu ma rút mang tranh l ệ n h nhanh quá trừ ra không có đầu đèn bên ngoài không thể so huyên n a i tranh l ệ n h chiêu dương trả lời hệ thống thăng cấp đổi lấy ta vậy mới không tin ngươi Hệ lò đi còn chưa nói xong liền nhìn thấy đối phương đưa cánh tay đưa đến trước mặt mình về trước hạ thể lực đi ta luôn cảm thấy thiên sứ không phải là như thế xác thực về sau chờ chúng ta có thời gian có thể nghiên cứu một chút cái khác bổ ma phương thức bổ ma nghe là lạ hễ lọ đỉ cũng biết bây giờ không phải là thận trọng thời điểm tà giáo đồ tùy thời có khả năng biết đánh tới nàng ngâng lên cánh tay của đối phương há một cắn m ê n h mông nguyện lực tràn vào lồng ngực nhường hiện l ệ n h thân thể lần nữa ấm áp lên liên đối miệng vết thương ở bụng cũng nhận được lần thứ hai vững chắc mọi mệnh cùng không còn chút sức lực nào cảm đều biến mất theo lực lượng lại lần nữa tràn đầy tại thiếu nữ trong cơ thể một bên khác dép cũng lung lay ngã c h ó n đầu từ hố cắt bên trong ngồi dậy hắn bay đầu nhìn thoáng qua hai người vũ vô, vô hạn c á t chuẩn bị rời khỏi chờ một chút ngươi ăn cơm tối trưa triệu dương hướng hắn la lớn z kém chút một cái lảo đảo lần nữa ngã s ắ p xuống hắn kinh ngạc quay đầu lại xác nhận triệu dương không phải là đang gọi người khác thế nào ngươi không nhớ rõ ta rồi ta còn nhớ kỹ ngươi tại khai thác mỏ gạo thì ẩn v ậ n nô đoàn tàu bên trên ngươi gọi z là đám k i a thợ mỏ người dẫn đầu triệu dương còn nói thêm lần này z cuối cùng chấn kinh mà lại tựa hồ so hắn nhìn thấy tà giáo đầu mục xin tiên sinh còn khiếp sợ hơn ngươi là ai ngươi tại sao lại biết tên của ta triệu dương lúc này mới nhớ tới hắn cũng không có chân chính cùng đối phương chạm qua mặt đoàn tàu bên trên đã phát sinh một hệ liệt sự t ì n h đều là thông qua tờ l ỡ thị giắc đến thu hoạch nói cho ta hắn hễ lò đi nói tiếp ngươi dù sao cũng nên nhớ kỹ ta đi tại sao liền ngươi rét không khỏi ngây người trong ánh mắt tràn đầy mê mang chúng ta tốt xấu sóng vai chiến đấu qua nhớ kỹ tên của ngươi có khó như vậy tiếp nhận sao đương nhiên là có nhưng mà câu trả lời của hắn hoàn toàn vượt quá hai người dự liệu nếu như mê vụ không cách nào làm cho các ngươi lăn quên vậy thế giới này cách diệt vòng cũng liền không xa chiêu dương cùng hễ lò đi hai mặt nhìn nhau cho nên ngươi thật đúng là giáo phái ẩn vụ tín đồ đến tham gia tà giáo tụ hội sao ẩn vụ sứ mới không phải gì đó tà thần nó là tại vô số người khẩn cầu xuống đản sinh sau thần là thế giới l o à i người thủ hộ sứ z lập tức phản bác chỉ bất quá tất cả mọi người lãng quên nó thậm chí coi nó là làm tà thần ngay cả như vậy nó không có vứt bỏ các ngươi hai người trầm mặc một lát sau đó ý vị thâm trường ổ một tiếng nguyên lai、like、là như thế lúc này đến phiên z không n í được các ngươi liền tin rồi không chất vấn hai câu sao hoài nghi gì ta tử vừa mới bắt đầu liền không cảm thấy ngươi giống tà giáo đồ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 Các nghe ư ơ i còn có p ú t thời tức tranh thủ thời gian cho ta đồng đ hồ gian chuẩn nhân liền muốn sân, gian khách cho bị, lập vào m việc để hoạt động hoạt xong. Nếu kỹ h thì chi thủ sảnh hẻo lánh phòng nhỏ. Nghe ô mông n nát ngươi. cùng bản xong, người liền nơi g ta quất của cuối cái các cái đổi đại Đem bố bị vào vệ k đợi chút nữa không muốn phát ra tiếng không muốn gây nên khách nhân chú ý trừ phi quản sự cần các ngươi đi ra làm việc nếu không thì tuyệt đối không thể đụng chạm cửa phòng đợi đến yến hội kết thúc tự nhiên sẽ có người thả các ngươi đi ra rõ chưa thủ vệ hung thần áp sát mà hỏi phải chúng ta hiểu quy củ hệ lọ đi chủ động đáp Cái sau phịch một tiếng đóng cửa lại tiếp lấy ngoài cửa chuyển đến xích s á t chuyển động trượt thanh âm hiển nhiên bọn hắn cũng sẽ không quá mức tin tưởng thuyền viên hứa hẹn bị xích s á t khóa lại cửa phòng không thể nghi ngờ càng thêm đáng tin nếu là thuyền này xảy ra chuyện lời nói ta đoán sẽ không có người nhớ k ỹ chúng ta cho dung ở hùn thở dài nói nhìn thấy gian phòng kia liền biết antony hừ một tiếng bọn hắn vị trí khoan có chừng sáu bảy bình bất quá hơn phân nửa đều bị hỏng gỗ kệ hàng cùng đồ làm bếp chất đầy năm người vẹn vẹn chỉ có thể chen tại ba mét vông trái phải bên trong không gian nghỉ ngơi phương thức là ngồi đối mặt nhau liền nằm xuống đều làm không được bên trong phòng không có ánh đèn.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 người à n cũng đừng nói chuyện phiếm nghe khách nhân đã vào sân chương trình viễn đem lỗ thai rán tại trên cửa chúng ta đến tìm có thể nhìn thấy phía ngoài phương pháp mọi người an tính lại quả nhiên trong đại sành có ổ nào tiếng bước chân cùng tiếng cười vui chuyển đến cánh cửa này cách thơm hiệu quả cũng c h ô n g mạnh làm bọn hắn cẩn thận lắng nghe lúc thậm chí có thể nghe được tới gần khách nhân cụ thể đang nói chuyện gì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 trương trí viễn dẫn đầu tới gần lỗ thủng đem ánh mắt kể sát cửa hàng đi qua ngắn ngủi sau khi thích ứng trong đại sảnh cảnh tượng lập tức ánh vào trong mắt của hắn lúc này tiến vào trong phòng khách nhân càng ngày càng nhiều p h ò n g đoán cẩn thận cũng có một bách triều bên trên bọn hắn dựa theo ba người một bàn n g ồ i pháp phân bố tại phòng i ê n hội một phía trong thính đường ương thì là sân khẩu bởi vì địa hình có chút luôn xuống cho nên trương trí viễn thấy hết sức rõ ràng đáng tiếc là những khách nhân này trên đầu đều mang theo đủ loại kiểu dáng trang trí có rất nhiều mạng che mặt có rất nhiều bụt tờ phơ ly mặt nạ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 các ngươi đừng tranh nhường hắn lại chui một cái lỗ là được hướng bên trái rời cái khoảng mười cm choi dung ở h un cười cười dù sao kính dâm tấu kính có hai khối ta toàn bộ dùng tới thế nào ngươi có thể thấy rõ trong đại s ả n h tình huống sao hễ lọ đi dùng ý thức đặt câu hỏi không có vấn đề gì ta có thể đồng thời nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người thị giác c h i ê u dương rất mau trở lại nói lần này hắn lựa chọn tọa chấn nhạc viên c ă n cứ toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát cờ lỡ nhiệm vụ tiến trình không cần p â n thân đi theo lên thuyền cũng là bởi vì vô pháp dự đoán thuyền hoan nhạc nữ thân lộ tuyến một phần vạn rời khỏi lục địa rất xa thiên sứ lại không ở bên n g bản thể của hắn sẽ ở vào tương đối nguy hiểm dưới tình huống cho nên này vòng nhiệm vụ hắn không có cách nào lại vì vợ lẽ ơ cung cấp thời gian thực chi viện cái sau mang theo vũ khí cùng đạn dược đều lúc sớm chuẩn bị tốt thuyền rơi khỏi hải càng sau những thứ này vật liền không khả năng lâm tràng thay đổi khách nhân toàn bộ vào ngồi sau phục bộ mìn đạp lên sân khấu dùng ống đồng loa lớn tiếng nói các vị tôn quý khách quý hoan n ê n tham gia lần này đặc thủ triều thánh hoạt động nó theo tới mấy lần tụ hội có hoàn toàn khác biệt chủ đề thần sứ các hạ càng thích xưng là thần tích giáng lâm hiện trường lập tức buộc phát ra tiếng vô tay nhiệt liệt Bất tiếng tay trong quá làm tiếng vỗ tay nghỉ, trong đại nghỉ, sảnh vỗ xin u ấ t h ệ một t cái hỏi a hòa. n không Xin h hài h âm quản sự tiên sinh ta gần nhất nghe được một cái đáng sợ tin tức đó chính là thần sứ các hạ trợ thủ ạ p d è m v ì kình tiên sinh lọt vào thành vệ quân tập kích cuối cùng chết tại vùng ngoại ô trong danh o địa đây là sự thực sao lời này vừa nói ra n h ư n g hiện trường nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần tham dự hội nghị tân khách đều là tin tức linh thông người trên thực tế đây cũng là rất nhiều người mong muốn tìm hiểu vấn đề hỏi rất hay a ha. chu chi nắm tay nói ngay cả người mình đều không gánh nổi tà thần nói cho cùng cũng chính là cái hồ dây thôi đây cũng là đại đa số tà giáo bệnh chung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 hễ lọ đi ở trong lòng nói ra người sống ánh sáng trói lọi đều là tràn đầy màu xanh lá mạng mà hắn lại là một đoàn mông lung màu xanh sẫm liền xem như sắp chết bệnh nhân cũng không biết như thế ảm đạm t r i ê u dương cũng chính là lần đầu gặp gỡ đầu tiên nhìn hơi kinh ngạc hiện tại đã sớm kịp phản ứng nếu như ạp d ẽ m vị kình còn sống vợ lách sở không đến mức tan giã nhanh như vậy công ty bảo an là hắn tâm hết u y cả đời hắn không có lý do giấu giếm chính mình còn sống tin tức cho nên người này tám chín phần m ư ơ i là đặc hiệu mà lại ngươi chú ý tới không ánh đèn tối xuống sau hắn không có trở về tại chỗ mà là từ màn sân khấu một bên rời khỏi đại sành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 nói xong hắn hướng hết thể tờ lê ơ phát ra hai cái tin tức ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ thành công phát hiện che giấu tin tức ban thưởng nằm trăm điểm tích phân ngoài định mức nhiệm vụ cùng tân khách e t p tiếp xúc xác nhận thân phận của hắn xem ra ạp rẻm v ì k ỉ n h thật đúng là người tạo chương t r í viễn liếc m ắ t quét xong robot tin tức sau những mày bất quá e t p cũng trong đại s ả n h sao ta hoàn toàn không có ấn tượng e t p là ai ạ tổn ỉ sờ sờ chán người chủ trì tiên sinh lần sau đừng đột nhiên robot được không choi dung ở un thì có chút oán trách như thế rất phá hư đắm chìm cảm a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 liền đã có t hạn ể làm số liệu xứng đôi. Thế giới này lại không có số g đôi. tiếng h h n nói l người lại à m c mang đôi. theo một tia cùng loại máy móc va chạm tiếng l e n h e n tựa hồ đồng dạng bị đặc thủ xử lý qua ngày hôm nay ta cho rằng là đem hết thẻ công bố thời điểm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 liên ta giáo đều tại rất nhanh tức thời nơi xa thông qua vợ lẽ ơ tầm mắt quan sát t r i ê u dương không nhịn được cảm thán nói chỉ thấy nam tử biểu hiện ra xong ống thủy tinh sau đem một đầu cắm vào thạch cao trụ bên trên bình bên trong lúc này t r i ê u dương mới chú ý tới chứa đựng đại não thân bình chính giữa có một cái b ị kín miệng mà lập phương thể vừa vặn có thể hoàn toàn khảm vào trong đó hắn muốn làm gì cho mọi người rót một ly đầu góc ngâm rượu sao chu chi cảm thấy trong dạ dày có chút chua chua chủ động đem quan sát vị n h ư ờ n g lại ta cảm giác không quá dễ chịu các ngươi nào muốn thấy mình xem đi ạ xạ hạ dạ nạ rủ cột h ì một mực dán tại l ỗ thủ một bên phán phát hoàn toàn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 thần sứ đem ống thủy tỉnh một chỗ khác hình lập phương nhắm ngay hắn trong miệng cao r ộ n g đọc lên cổ quái mà chắt chắt miệng từ ngữ đó là cái gì bên trong cất dấu cây kim một mực tại quan sát tạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ đ ô n g nhiên hoảng sợ nói chỉ thấy nam tử đ ô n g nhiên đem ống thủy tỉnh đâm vào đối phương cái hốt dài nhỏ cây kim nháy mắt liền chui vào m ồ dạ trong đầu m ồ dạ đ ô n g nhiên run r à y lên năm ngón tay không tự chủ nâng lên mở ra mặt nạ lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất nguyên bản hai mắt nhắm cũng chừng lớn trắng rã bên trong cái ống đại nao chất hỗn hợp mắt thấy tại biên thiếu bọn chúng hiển nhiên đều bị rót vào tức sĩ đầu lâu bên trong. Và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 Thần sứ khoát khoát tay, mọi người an tâm xin hỏi thần sứ các hạ hiện tại ngài có thể đem vị này vĩ đại tồn tại tục danh báo cho chúng ta sao một nữ tử đứng lên đầy cõi lòng sùng tính mà hỏi đúng chúng ta muốn tự mình hướng thần ngỏ ý cả c ọ n ta nguyện ý trở thành thần nhất trung thực người trang cứu mọi người tranh nhau chen lấn biểu đạt trung tâm đương nhiên Vĩ đại tồn tại tồn chương ó rất n i ề u tục một trăm tám mươi sáu chiến tranh mở màn thần sứ vạn huế không biết người nào trước hô to một câu tiếp lấy vạn tuế thanh em liên tiếp nam tử hài lòng dơ lên khoe miệng ngay tại các tân khách vung tay gieo hò thời khắc m ặ t khác năm cái lọ thủy tinh bên trong đại nao cũng bị ạp d ẻ m vị kình hút vào tròn quản dụng cụ bên trong không tốt hệ lọ đi bỗng nhiên bật thốt lên làm sao rồi trương trí viễn nhìn về phía nàng cái sau lại trầm mặc đa đối với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 Chỉ cần có địch cũng sẽ cầm đồng ý ý kiến. Lần này, tuyển cũng không có chưa nói trước vì bọn họ định chế cụ thể nhân, hắn không Lần săn đồng kiến. này tuyển nói tiết kiểu đi sẽ gì vì ý ý bây ọ họ bọn n định phương án, hắn chế thể hết thẻ sách đều cụ quyết bắt lấy l dựa vào m tràng phán đoán. b â giờ ba người đã đồng ý ba người còn lại lết nhau cuối cùng quyền quyết định tự nhiên mà vậy rơi vào trương trí viễn chiến thân hắn suy tư một lát rất nhanh đồng ý cái này cách làm cứ việc kẻ chủ mưu thân phận vẫn thành mê nhưng t à giáo khuyết trương mạch lạc đã hoàn toàn bại lộ bọn hắn xác thực không cần thiết một mực chờ đến đối phương hoàn thành đền lễ thành vệ quân cùng thần cơ giáo hội giờ phút này đã bày ra song trọng vây quanh khống chế thuyền hoan nhạc nữ thần sau bọn hắn có bo lớn thời gian đi thẩm vấn những người này được cái kia trước gây ra hỗn loạn đem những này vướng bận quý tộc đều đổi đi ra trương trí viễn cũng không phải sợ n ộ thương bọn này dự bị tà giáo đ ổ mà là bịt kín không gian vô pháp sử dụng giống giờ tờ g ờ dạng này đại uy lực vũ khí nếu không thì còn không đợi bọn hắn đánh chết b ị n h nhân liệu đạn đuôi lửa là có thể đem bọn hắn đều n n g chín ad tốn ỉ cầm lên một cái không c h í n thức x ó g ù n đối với cửa gỗ liền mở bà phát đạn mặc dù không cách nào đánh nát xứng xích lại đủ để phá hư chốt cửa bà phát qua đi liên tiếp khóa sát chốt cửa trực tiếp từ che kín vết đạn trên c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 mấy người tại chỗ liền che ngực tê liệt ngã xuống trên mặt đất những người khác cái nào gặp qua tình hình như vậy lập tức liền loạn thành một bẫy bọn hắn tranh nhau chen lấn hướng lối ra chạy đi sợ cái này rộn u g cạn kinh lôi biết roi xuống trên đ ầ u mình trên đài trả về lao đồng tất nhiên có lớn lao lực hấp dẫn có thể thần sứ các hạ cũng nói hạt giống phòng chính là chết giả mà không phải giao phó bọn hắn đào thương bất nhập v ĩ n h sinh dưới loại tình huống này cố nhiên là t r ư ớ c bảo trụ mạng của mình quan trọng hơn càng đáng sợ chính là cái kia hai cái kim loại đồng nhìn xem không lớn nhưng xuất hiện thuốc lá lại một hồi đồng qua một hồi ngắn ngủn hơn mười giây bên trong liền nhường đại sảnh bị khó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 cân nhắc đến phòng yến hội ở vào cầu tàu hai tầng vậy nên thông đạo hẳn là hướng về phía sàn tàu một tầng đi chúng ta truy hắn không chút do dự trên lưng x u ố n g cái thứ nhất t u ộ t xuống ạ tốn đi theo sát phía sau ạ xạ hạ dạ nạ rủ c ổ cố ý lui về sau một bước đợi đến người chơi khác đều nhảy xuống cửa hàng sau nàng mới mau từ trong túi đeo lưng lấy ra chiêu dương cho hồ vông đem một cái ống trích để vào trong đó tất kỹ sau lại trang làm điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng đi theo trở xuống tầng dưới chót ngươi cũng quá chầm đi ở dưới chỉ còn lại chu chi một người đang c h ơ nàng những người khác đâu chu chi chỉ hướng âm lanh lú ám trong khoang thuyền thông đạo bọn hắn trước hướng mặt trước đi chúng ta cũng đuổi theo s á t đi hai người chưa có chạy ra năm mươi em mờ liền đã đến phần cối u vừa vượt qua bịt kín cửa khoang gào thét gió biển trực tiếp đập vào mặt thổi tới bọn hắn người đã ở thuyền hoan nhạc nữ thần đuôi thuyền trên sàn tàu c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy vạn b è o hiện thực vẻ lạnh lùng dưới ánh trăng ở mức sàn tàu chiết xạ ra ảm đạm ánh bạc biển cả thủy chiều âm thanh cũng không vang dội ngược lại như là từ chỗ rất xa chuyển đến mọi người ồn ào hoảng sợ kêu to cũng theo đó đi xa nơi này giống như chiến trường yên tĩnh hoặc là nói nơi này cũng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 tại sao nàng lại không thấy rồi rời khởi rời khỏi nơi đó không muốn đợi trên b o n g thuyền tiêu hao quá lớn lúc này người chủ trì thanh â m đ ứ t quang truyền đến như là một loại nào đó cảnh cáo ngự khí lại kéo đến dài đặc biệt tiếp lấy trương trí viễn cảm thấy mình cái hót cũng bắt đầu gãi n g ứ a lên phản phất có đồ vật gì ngay tại thoát s á t mà ra hiện nhiên người chủ trì cảnh cáo tới quá trễ hắn cầm lấy treo súng phóng lựu i x u ố n g trường đối với thần sứ liền đem lựu đạn đánh ra ngoài cái này phát lựu đạn thịt một tiếng bay thẳng mục tiêu lòng bàn chân nhưng lại không thể thuận lợi dẫm bạo mà là đinh một tiếng bắn bay ra ngoài rơi vào trong biển、dầu.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 hắn liền trơ mắt nhìn cái này đến cái khác gỡ lỡ cắt ra kết nối mà đầu góc của bọn hắn thì giống có được tự mình ý thức gặm xuyên xương sợ chui ra thể sát lồng giam đừng quản nhiệm vụ ngươi mau rời đi chiếc thuyền kia t r i ê u dương chỉ có thể quay đầu nhìn về h ẽ lò đi hô có thể thiên sứ triển khai hai cánh sau cũng không có quay đầu rút lui mà là bay đến k h ô n g t r ú n g triệu hồi ra trạm phong chỉ kiếm t r i ê u dương bỗng nhiên ý thức được hắn cùng đối phương tâm linh kết nối đồng d ạ n g bị quánh yêu hệ lò đi hướng lui về phía sau ra sàn tàu không phải là bởi vì nghe được hắn cảnh cáo mà là chính mình phát giác được dị dạng sau làm ra hứng đối bày ra chương một trăm tám mươi tám thân thể b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 chiêu dương đứng dậy đi hướng dưới mặt đất phòng t n chữ nơi đó còn có tầm mười c ố dự bị thân thể hắn không quan tâm mới ạp d ẽ m vị kình đến tột cùng là ai cũng không quan tâm đối phương còn sống hay không bởi vì nhạc viên tờ lễ ơ mới thật sự là bất t ử thân hễ lọ đi lơ lửng giữa trời cao bên trong trong tay gió lớn đã tụ tập thành xoay tròn lưỡi dao tại bước vào sàn tàu không có mấy giây nàng liền cảm thấy có cỗ kỳ dị khí tức bao phủ chính mình gió biển không còn lạnh leo tới mát ngược lại trở nên có chút xèn xẹn tựa như chính mình vào một hồ nước b ù n trúng m ộ dạng bởi vậy nàng không có tiếp tục đi theo những người khác hướng về phía trước mà là vô ý th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 vì để tránh cho địch nhân giống ạp d ẽ m vị kỳnh như thế s á t chết vùng dậy nàng lại đem đối phương nửa người dưới cũng chém thành thịt đôi thuyền trong lúc nhất thời phản g phất thành lò sắt sinh thần sứ nhỏ vụn khối thịt tán lạn đến đâu đầu cũng có chỉ là trong không khí sền sẹn cảm cũng không có tàn biến ngược lại càng thêm m á n h liệt hễ lọ đi cuối cùng ý thức được cái này dị thường vòng sáng theo thần sứ bản thân năng lực không quan hệ vô luận thần sứ sống hay chết thần đều có thể độc lập có hiệu lực đã vòng sáng trung tâm giấu ở sàn tàu bên trong nàng cũng không cần thiết đi cẩn thận tìm kiểm lọ đi lần nữa triệu hồi ra trạm phong kiếm ý định đem đem đôi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 đừng sợ lớn dung hợp chính là tất cả mọi người vận mệnh ngươi chẳng qua là so với bọn hắn sớm hơn đến bờ bên kia phi hết lọ đi một cái nhà hướng đối phương chưa hoàn toàn chữa trị bộ mặt thậm chí đem nước bọt nhà đã đến đối phương đầu góc bên trên lúc này nàng đã trên bong thuyền đợi sắp tới một phút đồng hồ cái hót bắt đầu cãi ngứa nhiều người không nhịn được muốn đi c ạ o nàng biết mình thời gian đã còn thừa không có mấy ý định l i ề u mạng đem bụng xé rách phong h i ể m bắc bên trên cuối cùng một cái đúng lúc này một đoàn mê vụ đống nhiên xuất hiện sàn tàu trung ương thân hướng bốn phía chăn mở rất nhanh liền bao trùm toàn bộ đội thuyền cũng chính là trong chấp nhóm này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 nàng cũng lợi dụng cỗ này quán tính đem một căn khác đầu đen từ trong bụng rút ra t r ư ớ c 189, gặp lại j e s hễ lò đi n h à o động cánh nếm thử về chính bản thân thể cùng địch nhân kéo dài khoảng cách nhưng phần bụng chuyển đến kéo dài nói h nói h nhường nàng ý thức hoảng hốt căn bản là không có cách tập trung khống chế tinh thần phương hướng bị xoắn nát thần s ứ ngay tại nhanh chóng phục hồi như cũ đồng thời bốn cái màu đen vải từ trong cơ thể hắn bắn ra chụp vào bay ngược bên trong thiên s ứ mắt thấy hễ lò đi liền muốn lần nữa bị bắt lại một bóng người từ trong sương n g xông ra cũng thả người nhảy lên cùng nàng đụng cái đầy c o lỏng mang theo nàng hướng sàn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 chương i vừa vừa ê u d một r trăm chín mươi mê vụ đầu mườn ngay tại hắn rời khỏi thánh đường lúc thành nam vương hướng xuất hiện vài tiếng rõ ràng bạo tạng ánh lửa ngút trời mà lên chiếu sáng đen nhánh đường chân trời đồng thời phát phúc đường phố phía đông cũng mơ hồ có tiếng la khóc chuyển đến hôm nay ban đêm chú định sẽ không quá bình cũng may hắn đã xem toàn bộ tờ lơ một lần nữa phục sinh cũng vì bọn hắn phân phối hai chiếc xe bây giờ trương t r i viễn chu chi cùng choi dung ở hùn đã đi thành nam địa khu h ạ n tôn ỉ cùng hạ xạ hạ dạ nạ rủ c ộ thì t tiến về khu đông trừ ra điều tra tình huống bên ngoài cũng là vì tiêu diệt khả năng xuất hiện tà giáo đồ để phòng hôn loạn lan tràn đến thánh đường nghĩa hệ nghị phụ cận tại sao những thứ này tà giáo đồ đột nhiên không có ý định nhận tàn rồi h lọ đi nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn coi như có thể chiếm lĩnh lâu đài bờ dư địa h n tin tức truyền đạt đại lục cũ bên kia cũng nhất định sẽ dẫn tới chân chính quân đội vây thành vệ quân mặc dù cũng danh xưng quân đội nhưng theo trực thuộc ở vương thất đại l ụ quân đội so ra căn bản cũng không phải là một cái khái niệm cái sau thế nhưng là có được ủng hộ v i ệ n dương tác chiến cỡ lớn hạm đội đợi đến hạm đội vừa đến dù là không cần cập bờ đều đủ để đem lâu đài bờ dư lì ạn rành thành đất bằng không biết bất quá địch nhân vì một ngày này khẳng định lưu đồ đã lâu chúng ta lên xe trước đi tiếp xuống đi đâu thành nam còn là thành đông không chúng ta đi trước phủ l ã n h chúa triều dương lắc đầu nếu như nơi đó bị công hãm thành vệ quân liền biết biến thành năm vệ bạch đút hắn chuyển hướng ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi, đi. ta mở còn là người mở hệ lò đi hỏi người đi ta phụ trách thao tác vũ khí thiên sứ bước nhanh đi vào xe dưới trước thả người nhảy vào vị trí lái lập tức cảm thấy mình quen thuộc hết thảy lại trở về đồng hồ đo hộp s ố cán ly hợp chân ga đầy đủ mọi thứ liền chỗ ngồi đều đổi thành mang lò so đệm ra thật ghế dựa, đ ồ vật bên trong so trước đó xe cổ cao không biết bao nhiêu tất cả đẳng cấp z thì bị chiêu dương nửa đẩy nửa mời đến chỗ ngồi phía sau cũng có chút ngây thơ quan sát lấy trong xe hết thảy lần trước gặp nhau lúc bọn hắn đồng dạng chơi đùa ra một đài sắt é p xe bất quá theo đài này so sánh lại kém ra rất、nhiều. mặc dù hắn đối với loại này phương tiện giao thông hoàn toàn không biết gì cả nhưng không trở ngại hắn cảm thụ cả hai cách xa trong xe không gian cực lớn so với xe ngựa còn rộng rãi hơn rất nhiều chỗ ngồi tương đương mềm mại dù cho nằm lên ngủ một giấc cũng không biết khó chịu vấn đề duy nhất ở chỗ càng là thoải mái dễ chịu xa hoa bày biện liền mang ý nghĩa càng dày thật trọng lượng tăng thêm kim loại thân xe hắn rất hoài nghĩ cái đồ chơi này có thể hay không chạy qua hai chân đi bộ dù sao thành thị bên trong nhưng không có cung cấp nó chạy chuyên dụng đường dây chiều dương đóng cửa xe vỗ vô, vô hệ lỏ đi bà vai lên đường đi cái sau bông ra rời khỏi bàn đạp một chân đạ động cơ dầu ma rút phát ra cao vút tiếng nổ mang theo xe bỗng nhiên ra tốc làm cho d ẹ t sập bỗng nhiên đụng vào trâu ngồi đệm dựa bên trên cho dù ở nửa đất cắt nửa trên mặt đất giao tiếp khu vực dày rộng bánh xe cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều trượt mà là mang theo nặng hai tấn thân xe như dấm trên đất bằng chỉ chốc lát sau liền lái vào đá vụ n đường lớn d ẹ t chân kinh cái này nhạy cảm chuyển hướng mênh mông lực lượng coi như treo tâm c â n ngừa cũng làm không được điểm ấy chỉ có hơi nước cơ cấu có thể cùng cùng so sánh có thể thứ này hết lần này tới lần khác không phải là cơ cấu hẳn thân ở trong đó căn bản không cảm giác được bất luận cái gì cơ cấu năng lượng r u n động ngươi một đi ngang qua đến chẳng lẽ không có bị người khác nhìn thấy hệ lò đi hiếu kỳ nói làm sao có thể phát phúc đường phố đến trung ương đường phố trên đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy bị đánh thức cư dân nhìn thấy không có một trăm cũng có mấy chủ triệu dương lơ đen nói bất quá chỉ có như thế mới có thể n h ấ t nhanh đuổi tới bãi cát ta cũng chẳng muốn quản nhiều như vậy nói xong hắn nhìn về phía z nói một chút người đi theo thần đi nếu như ẩn vụ chỉ thần giống như ngươi nói vậy thuộc về sau thần tại sao nó biết triệu hắn mê vụ đem toàn bộ đại lục mới bao phủ trong đó còn có vệ thành hai nạn hệ lò đi nói bổ sung ấn đạn lời giải thích tòa thành thị kia đột nhiên bị mê vụ bao phủ tạo thành lượng lớn nạn dân trốn đi từ thương đến nay đều khó mà tính toán đúng không cái này cũng không lạ những người khác biết coi ẩn vụ s ứ là tà thần rét nhìn xem ngoài cửa sổ xe từng tòa phong ốc hình dáng trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói bởi vì đại lục mới căn bản cũng không gọi đại lục mới nó khai phá mức độ cùng phát đặt trình độ đều so nhìn nhau từ hai bờ đại dương nơi hy vọng còn mạnh hơn nhiều nơi hy vọng là chỉ đại lục cũ không tệ khi đó đại lục cũ địa vị liền theo hiện tại đại lục mới đồng dạo là một mảnh ở vào khai thác bên trong mới lĩnh vực rất nhiều mạo hiểm giả vượt qua biển cả ở nơi đó bám dễ sinh t r i cái này thế nhưng t là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tin tức lớn triệu dương kinh ngạc trừng mắt nhìn không riêng gì đạn rô đi không biết liền m ấ y vạn lý cũng không có công bố qua tương quan lịch sử hết thể lịch sử ghi chép đều là từ đại lục cũng bắt đầu sau đó thì sao mọi người mới đầu chỉ là đem nhận tà thần ảnh hưởng người coi như hoạt động kinh nhưng rất nhanh liền phát hiện loại này động kinh không chỉ biết t r u y ề n nhiễm còn biết tiến một bước v ạ n mẹo hiện thực sự t ì n h phía sau phiến đá không có ghi chép có lẽ là tình huống chuyển tiếp đột ngột quá nhanh lại hoặc là phiến đá tại đại hỗn l o ạ n bên trong bị phá hư dù sao đại lục mới bên trên vụn vặt lẻ thẻ hơn mười cái vương quốc toàn bộ hủy diệt ta thần lực lượng thẩm thấu cơ hồ lan tràn đã đến toàn bộ đại lục t r i ề u dương suy nghĩ nói bệnh có thể t r u y ề n nhiễm ta có thể lý giải v ạ n mẹo hiện thực lại là cái gì ý tứ đơn giản đến nói chính là ngươi nhiễm bệnh sau thần kinh thất thường nhìn thấy người của ngươi cũng biết thần kinh thất thường làm chung quanh mảng lớn người đều thần kinh thất thường sau nhà lầu cùng máy móc biết mục nát. mơ tới quái vật biết từ trong n ộ n g hiện thân vô luận nhiều hoang đường h u y ễ n cảnh đều có khả năng trở thành hiện thực Dẹt không gì sánh được ngưng trọng nói ra duy nhất tiêu trừ loại ảnh hưởng này phương pháp chính là lãng quên chỉ có không nhìn thấy không nhớ nổi động kinh mới có thể đình chỉ l ă n chản mọi người mới sẽ không cả ngày hố đang sợ h ã i bên trong đến mức sự tình gì đều làm không được cho nên mê vụ bao trùm mục đích không phải vì ngăn cản mọi người thăm dò đại lục mới mà là vì che giấu đi qua tai nạn chiêu dương có chút khó có thể tin dựa theo sau thần lý luận loại này che giấu là rất nhiều người cộng đồng khẩn cầu mới có thể có đến kết quả nhưng mà mong muốn thực hiện chân chính che giấu không riêng đến từ t ầ m mắt bên trên tiên hành ngắn trở càng đến tại ký ức bên trên viết văn chương nếu không thì mọi người dù là không còn đặt chân đại lục mới cũng có thể bằng các loại văn tự ghi chép đem những thứ này hai nạn truyền bá ra cái k i a vệ thành sự tình là bởi vì ta không có tham dự trong đó bất quá bản chất là hoặc là tà thần tín đồ quá mức sinh động hoặc là một bộ phận người hành động đã đột phá ranh giới cuối cùng dẫn đến thai ngẽn tà thần sứ giả tỷ lệ quá cao vì để tránh cho xấu nhất tình huống phát sinh chúng ta nhất định phải triệu hoán mê vụ đem nó che giấu n h ờ liên lụy trong đó đám người triệt để quên trong thành phát sinh biến dị dẹt cũng không còn g i ấ u diềm tự thân sứ mệnh nhưng chúng ta chúng quy không phải là thần linh không có cách nào gọi tất cả mọi người đánh tan vệ thành ký ức cũng may quần chúng đã đem ẩn vụ giáo coi như tà giáo đối đãi mạo hiểm tiến vào vệ thành tìm kiếm chân tướng phong hiểm cũng thấp rất nhiều đến đây t r i ê u dương đã rõ ràng hết thảy tại sao cướp bóc đoàn tàu đêm hôm đó sẽ xuất hiện sương mù triều tịch tại sao vô luận là thợ mỏ bở dọ thợ hụt còn là chạy trốn nô công đều không nhớ rõ dẹt tồn tại bởi vì sứ mạng của hắn chính là nhường người lan quên có lẽ trên thế giới này còn có không ít giống dẹt dạng này ẩn vụ giáo đồ bọn tiềm một khi vượt qua cái nào đó n g ư ỡ n cửa bọn hắn liền biết đưa tới mấy vụ đem thành phố nước hết ê n khi bầu trời hứng sáng lúc mọi người mới lần thứ nhất cảm thấy mặt trời là tuyệt vời như thế động lòng người tia nắng ban mai chậm rãi đảo qua tòa này hải cảng thành phố đem màn đêm bóng tối một chút xíu bước lui cho đến hoàn toàn biến mất tắm rửa tại cái này làm cho người an tâm ánh sáng chói lọi phía dưới không ít người thậm chí ô m đầu khóc giống lên cứ việc những quái vật kia tà giáo đồ tại ban ngày cũng không bị ảnh hưởng chút nào mạo mội gặp được đồng dạng khó thoát khỏi cái chết động lòng người chính là như vậy sinh vật thà rằng chết được rõ ràng cũng không hy vọng trong đêm tối mang cực lớn khủng hoảng không h i ể u chết đi ánh sáng cho văn minh dãy rủa lực lượng rét đi ngang qua phạt đường phố lúc cảm nhận được tới chưa bao giờ có phong phú lần thứ nhất có người không còn đem phổ thông bình dân coi là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật lần thứ nhất có người tự phát đứng ra vì những cái kia đáng thương kẻ chạy nạn cung cấp cháy trở nhìn xem thánh đường nghĩa hệ nhỉ trước cảnh tượng đầu hắn một cái chản vào trong đầu ấn tượng thế mà là hùng vĩ không tệ hùng vĩ nó không phải là dãy núi trùng điệp thượng vân b i ể n đầy trời cái chủng loại kia hùng vĩ cũng không phải mấy chục ngàn người suốt đời xây trúc ra giáo đường thánh vực cái loại người này ở giữa kỳ cảnh nó chỉ là hết mấy vạn q u ò n chúng tụ tập cùng một chỗ phun trào đầu người tựa như một mảnh đủ mọi màu sắc thủy triều bọn hắn đã có đến từ khu nam thành dân lang thang cùng người nghèo cũng có đến từ khu đông phổ thông thị dân thậm chí còn có một nhỏ đám ăn mặc khéo léo người giàu có hẳn là từ nội thành khu t r ố n tới nhưng bây giờ, bọn hắn đều là chịu nhạc viên che chở cùng một loại người những người này chen tại đơn sơ trong l i u vải thảo luận mới nhất tập kích tin tức oan trách vận mệnh bất hạnh Mà tại đi qua, bọn hắn đừng nói trò chuyện thậm chí cả một đời cũng không biết có chạm mặt cơ hội z không thể tưởng tượng nổi phát hiện tà giáo đồ bạo động rõ ràng là chàng thai họa thật lớn lại tại thánh đường cùng vận mệnh chỉ môn liên thủ cố gắng phía dưới tan giã trong thành thị ngay ngắn trật tự ngăn cách có lẽ tập kích kết thúc sau những người này lại biết trở lại quá khứ giàn khung bên trong lại không còn lui tới nhưng mà ai biết nhạc viên c ũ n có thể hay không mang đến biến hóa mới đâu hắn cảm thấy phong phú đồng thời trong lòng kèn l ệ n h cũng càng ngày càng nặng nề nếu như không phải vạn bất đắc dĩ hắn thật không muốn nhường mê vụ đem đây hết thẻ vừa lấp rời khỏi pha sau phố lại đi bốn trăm m d ẹ xuyên qua một đầu đường l á t đá đến hai con đường khu bên ngoài bốn phần lâu đài nơi này là dân tự do căn cứ rất nhiều theo sát một tầng phòng nhỏ xếp thành hướng ra phía ngoài khuyết t á n hình quên bởi vậy được cái lâu đài danh sưng nhà của hắn cũng ở trong đó nơi này cảnh tượng cùng thánh đường nghĩa hệ lì hoàn toàn tương phản trên đường an tĩnh không nhìn thấy một bóng người từng nhà cửa sổ đóng chặt sợ bị kẻ chạy nạn xâm nhập đối với tình huống như vậy d ẹ cũng không cảm thấy kinh ngạc hoặc là nói bốn phần lâu đài hiện tại bộ dáng mới là trong thành thị trạng thái bình thường hắn móc ra chìa khóa kéo ra thuê lại phòng nhỏ cửa phòng mới vừa vượt qua ngưỡ cửa quen thuộc tiếng kêu liền lập tức chuyển đến ẩn ấp ẩn ấp lãng quên lãng quên biết rồi không cần mỗi ngày đều nhắc nhở ta z đi vào bệ cửa sổ một bên bóp lại một khỏa hạt dưa lột ra đưa đến đối phương bên miệng hối lộ hối lộ kia là một đầu hình thể to mà vẹn nhớ kỹ lúc trước nó thoăn thoát lại linh mẫn hoàn toàn không có hiện tại bực này chỉ độ dáng vẻ z cũng không biết nó có phải hay không ở trong thành thị ngốc lâu nhưng phải quý tộc ma bệnh mỗi một vị bị ẩn vụ chi thần chọn chúng tín đồ đều biết lấy được một đầu chim bay viện trợ bởi vì chim chóc có thể tại mê vụ địa khu xuyên qua sẽ không nhận tưởng sương mù quá nhiễu cho nên bọn chúng đã là thần linh tiên sứ cũng là giáo đồ tốt giúp đỡ t ỷ như cái này bị hắn đặt tên là atvẹn liền vì hắn đưa tới mê vụ kẹt l ệ bất quá giúp đỡ nha hắn chỉ là từ giáo điện bên trong nhìn qua loại thuyết pháp này trên thực tế hắn cũng không hiểu một đầu vẹn khả năng giúp đỡ chính mình gấp cái gì mà a s t ự a Hồ còn không thích chính mình ra ngoài kiếm ăn nếu là cách hai ngày không có cho nó ăn nó thậm chí sẽ đem phân chim kéo trên đầu tiếp lấy bắt đầu thu thập mình hành lý phản bội chạy trốn atvê kép ta mới không có quên trách nhiệm của mình hắn trừng m ẹ t liếc mắt ta chỉ là không muốn lại ẩ nút n cùng đứng ngoài quan sát tòa thành thị này cùng địa phương khác đều không giống nó không nên qua loa bị mê vụ n ú t hết ta muốn dọn đi thánh đường theo trao tiên sinh bọn hắn ở cùng một chỗ chiến đấu kế tiếp ta cũng biết cùng bọn hắn cùng nhau đi tới không tệ trận chiến tranh này quyết chiến sắp đến vô luận là nữ tế t i g ạ d ự c còn là nhạc viên thần sứ trao tiên sinh đều nhất trí cho rằng địch nhân tiến về quặn mỏ gà tỷ ẩn mục đích tuyệt không phải vì chạy trốn hết thầy đáp án có lẽ đều sẽ tại nơi đó công bố vì thế t h nga h vệ dư càng s là việc nhân đức không nhường ai sung làm tiên phong vị trí nàng cho rằng trên thuyền gặp phải ánh sáng màu đỏ vòng cần phải nguồn gốc từ một loại nào đó tà thần đồ vật mà không phải thần sứ tự thân lực lượng trong thực chiến cần phải có thể tìm được phương pháp phá giải vì đặt thành tự thân mục đích song phương đều đem đem hết toàn lực lần này hắn không muốn vẹn vẹn chỉ là làm cái người đứng xem cảnh cáo cảnh cáo ta đã quyết định người coi như rông dài nhiều hơn nữa cũng vô ích z cầm lấy lồng chim vô vô phía trên c h o nhanh chui vào đi địch nhân địch nhân vẹn toàn thân lông v ũ đều dựng lên nó vô vô cánh tựa hồ mong muốn bay lên không nhưng vô hai cái đều không thể thành công lúc này z cũng ý thức được không thích ở chỗ hắn xoay người chợt thấy cửa phòng bị phá tan một tên mang theo mặt nạ nam tử đi đến năm sáu mét khoảng cách đối với hắn mà nói tựa hồ chỉ có cách xa một bước trong n á y mắt hắn liền đã tới gần đến d e t s trước mặt cái sau chuyển thân mong muốn t r ố n đi lại bị đối phương một phát bắt được đầu vai cưỡng ép bài c h í n h tới tiếp lấy hắn một cái tay khác như là kiếm sắc đ ỗ n g nhiên đâm vào d e t s lồng ngực phổi bị xuyên phá sau huyết dịch điên cùng d ó t vào khí quản nam hải hé miệng mong muốn kêu gọi nhưng trào ra lại là một đoàn máu tươi nam t ử khoe miệng g ơ lên tựa hồ đối với d e t s vùng vây dây chết bộ dáng tương đương hài lòng cái tay kêu một mực tại trong cơ thể hắn quấy làm vỡ vụn cơ quan nội tạm theo huyết dịch cùng nhau bị đè ép đi ra bất quá phần này đắc ý chỉ kéo dài nửa phút không đến làm đem d ẹ t sức ngực móc sạch sau nam tử sắc mặt biến hắn rút da đỏ tươi tay một phát bắt được d ẹ t sức cổ áo kéo đến trước mặt kèn l ệ n h đâu ngươi đem kèn lệnh giấu ở nơi nào dáng t ư ơ i cười từ khoe miệng của hắn tàn biến thay vào đó chính là phẫn nộ cùng b ứ c thiết d ẹ t giờ phút này đã là khí tức yếu ớt hắn hơi ha ra tràn đầy bọt máu bờ n ô i phản phất mong muốn nói cái gì nam tử không thể không đem hắn kéo đến trước mặt cẩn thận lắng nghe ngay tại đỉnh đầu của ngươi bá tước đại nhân hắn sắc mặt đại biến bỏ qua dẹp sức nhưng n g h ệ lò đi càng nhanh một bước chỉ nghe được phù một tiếng t r ầ m đ ủ gió lớn mang theo bị đánh nát gạch ngói xà nhà gỗ rơi thẳng mặt đất h o n g ánh ánh sáng lấp lánh bao phủ hắn nửa người nam tử kêu đau một tiếng ngã nào h trên đất một đầu cánh tay không cánh mà bay vết kiếm sâu từ đầu vai một mực kéo dài đến lồng ngực cách ngăn xuyên thấu qua đỏ tươi huyết đ ủ thậm chí có thể nhìn thấy trái tim của hắn tại phù phù nhảy lên Trước 192, tương hố là mùi người bình thường ăn vào như thế một kích coi như không có lập tức tử vong cũng biết bởi vì đau đớn mà cân sốc nhưng người này vẫn như c ũ duy trì thanh tịnh ý thức biểu lộ thống khổ về thống khổ thân thể thậm chí còn mong muốn đứng lên. h ế lọ đi lập tức bổ đao lại là một cái chạm phong kiếm quét g â y hai chân của hắn xác nhận hắn không có cách nào động đậy mới gọi ra hơi thở bất quá rất nhanh nàng lại lộ ra làm khó thân sắc ta còn tưởng rằng các ngươi đều là bất tử thân ấy nhỉ cần phải hạ thủ nhẹ một chút đừng bảo là loại này giống nhân vật phản diện mới có thể nói lời nói t r i ê u dương lúc này mới từ ngoài phòng đi tới đối phó đám này tà giáo đổi hoàn toàn không cần thiết lưu thủ ta là vì thẩm vấn cân nhắc h ế lọ đi bất mãn nói lầm bầm ngươi đem ta nghĩ thành cái gì nam tử nhìn xem cửa ra vào đi tới người khe miệng rõ ràng k h ẽ nhăn một cái bởi vì dưới ánh mặt trời sau lưng còn đi theo một cái khắc z cạm ấy cạm ấy vẹt t ê u lên đây là giả dối nam tử rốt cuộc minh bạch tới mình mới là cái kia con ngồi rơi vào cạm ấy không tệ không phải là chỉ có nhân quả giáo mới có thể dùng thế thân t r i ê u dương thản nhiên thừa nhận nói tập kích lâu đài bờ dưới lị h n căn bản không phải mục đích của các ngươi chỉ là một loại thủ đoạn đúng không từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của các ngươi chính là ẩn vụ sứ tín đồ tối hôm qua cùng thành vệ quân thương nghị kết thúc sau hắn đầu tiên là đem tình báo cùng hưởng cho người chơi khác tiếp liên ấ y l ạ t ạ hoàn v hung giữa thảo n sát i ế tán tuyển tập kích thành vệ quân quan chỉ huy dù ta thần lực lượng mời chào tín đồ là bởi vì các người biết rõ có người đang quan sát lâu đài bờ duy án đồng thời biết tại tà thần lực ảnh hưởng mở rộng đến cái nào đó phạm vi lúc thổi lên cạnh lệnh nhường mê vụ triệt để bao phủ cả tòa thành phố t r i ề u dương trầm giọng nói ra z mới là mục tiêu của các n g ư ờ i mà các ngươi cũng xác thực gây nên hắn chú ý tờ lẽ ơ cùng z nhiều lần gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên vô luận là đem gặp rủi ro người nô dịch vì thợ mỏ còn là tại tàu chở khách bên trên cử hành xem phim hoạt động bản chất đều là tà ác cụ hiện z có thể cảm ứng được tà thần ảnh hưởng mở rộng cho nên mới sẽ xuất hiện tại võ trang đoàn tàu cùng thuyền hoan nhạc nữ t h ầ n bên trên nếu như dựa theo lẽ thường suy luận đi xuống hắn biết tại một lần lại một lần xâm nhập tiếp xúc bên trong cảm nhận được tà ác ăn mòn cuối cùng tại hết thầy đều không thể vấn hồi trước đó thổi lên kẻ lệnh nhưng một cái thế giới khác kẻ ngoại lai trở thành cái kia n g o ạ i ý muốn nhân tố t r i ê u dương cùng nhạc viên vợ lỡ nhận mê vụ dùng ảnh hưởng hiệu quả muốn xa yếu tại dân bản xứ bởi vậy mới có thể đem jets phóng tới liên tiếp sự kiện bên trong tiến hành cân nhắc đặc biệt là tàu chở khách bên trên cái sau vì cứu xuống nghệ lò đi lựa chọn xuất thủ rất có thể đã bại lộ thân phận tiết tuyển mặc dù không xác định tà giáo đồ phải chăng có được cùng loại ký ức năng lực bất quá hắn lớn mật phỏng đoán bọn hắn cần phải có các phương pháp hóa chặt j e t nếu không thì trước đó liên tiếp dẫn dụ liền không có rồi ý nghĩa bởi vậy triệu dương vì thế thiết hạ một cái ấy với hắn mà nói n g h i ệ m chứng điều phỏng đoán này cũng không cần quá nhiều thành phẩm chỉ cần zs nguyện ý phối hợp là được thông qua đơn giản khế ước hắn liền có thể nhường zs không chế chính mình phục chế thể nên ngang xuyên qua thành phố một đường trở lại nhà của mình nếu như không có gì thường vậy coi như suy đoán sai lầm nếu muốn là địch nhân thật mắc câu cái kia không hề nghi ngờ nhất định là đầu c á lớn đi hướng quặng mỏ gạo t h ì ẩn vị kia thần s ứ cũng hẳn là cái mồi nhựa đem toàn thành tầm mắt đều bị thu hút đến quặng mỏ bên kia các ngươi lại giết một cái không người biết được gần vụ giáo tín đồ liền sẽ không nhận bất kỳ quái nhiễu nào hễ ẹ lọ đi một tay tụ tập được gió lớn một tay vươn hướng đối phương nửa che mặt nạ nếu như Zets mới là các ngươi mục tiêu chân chính người tới làm sao cũng phải là cái nhân vật trọng yếu mà lại tốt nhất là một cái đã chết đi v i n h viễn sẽ không bị hoài nghi người nói xong nàng lấy xuống mặt nạ của đối phương nhưng mà làm cho ba người rất là kinh ngạc chính là nam tử này ngay mặt lại như là mấy da mặt kiếm ra đến đồng dạng từ cái chán đến mũi bộ phận cơ hồ nắm giữ bốn năm tấm hoàn chỉnh khuôn mặt chỉ bất quá bọn chúng co lại rất nhiều giống như dị dạng l ư m trong đó có một gương mặt bên trái khỏe mắt phía dưới có đạo rõ ràng vết sẹo vậy cơ hồ là bờ lách sợ kẹo đầu mục gạp d ẽ m vị kỉnh mang tính tiêu chí đặc thù ngươi đến cùng là ai hễ lọ đi rõ ràng bị giật này mình vô ý thức hỏi ta không thể không thừa nhận các ngươi làm rất tốt nam tử hơi thở mong manh trả lời cái kia vài đôi trong mắt đầu tiên là thoáng qua một vòng phẫn nộ bất quá rất nhanh liền biến thành n i ệ m ai xem như không phải tín đồ người ngu đến nói có thể đi đến một bước này đã tương đương nhạy cảm nước cờ này coi như các ngươi thắng đến nội ta chẳng qua là bá tức đại nhân dưới tay một vị không có ý nghĩa người hầu thôi l ý kỳ ẩn áo, áo ra ở đâu khi miệt phù hiện ở giữa lông mày hắn tựa hồ muốn nói ta tại sao phải nói cho các ngươi biết không đợi thiên sứ hỏi lại nam tử đã nhắm lại hết thẻ ánh mắt đình chỉ hô hấp hắn chết rồi hễ lọ đi xác nhận xong mạch đập rồi nói ra g i a hỏa này cuối cùng cũng không có biến thành bồn hoa quái vật chúng ta đoán sai sao hắn nâng lên ba tức cái từ này chẳng lẽ đi hướng quặng mỏ gạo tỷ ẩn người kia mới là l ý kỳ ẩn áo, áo ra d ẹ t may mắn v ô vô ngực bất quá còn tốt kèn lệnh không có bị hắn cướp đi nếu không thì hậu quả khó mà lường được đã bọn hắn không thể lấy được mê vụ kèn lệnh đợi đến qu sự tình liền có thể kết thúc đi c ả m ơ n c ả m ơ n h t vô cánh nói xác thực ta thiếu các ngươi một phần cực lớn ân tình hắn tử đáy lòng nói t r i ê u dương ngay từ đầu đề xuất với hắn quyết định này lúc hắn còn cảm thấy sẽ có hay không có chút lo ngại dù sao hắn đã tại lâu đài bờ dưới lị hạn ẩn nút rất nhiều năm đập lên thuyền hoan nhạc nữ thần lúc cũng không có bất kỳ người nào đối với hắn có ấn tượng mà lại cái này câu cá kế hoạch nếu không có nhạc viên tham dự một mình hắn dù cho phát giác được dị dạng cũng căn bản không có phản chế phương pháp z lần thứ nhất nếm đến đồng bọn ở bên cạnh cảm giác không cần không cần ngươi đã cứu ta một mạng nha coi như là hòa nhau hễ lọ đi k h o á t khoác tay lại dùng giờ thọc chiêu dương n g ư ờ i nói đúng không nhưng mà chiêu dương lại lông mày miễu chặt hắn quan sát lấy thi thể trên đất trên mặt không có một tia bông l ò n g ý tứ làm sao rồi thiên sứ nghiêng đầu ta đang suy nghĩ một sự kiện nếu như mục đích cuối cùng của bọn họ là cướp đoạt mê vụ kèn lệnh như vậy hiện tại không hề nghi ngờ đã thất bại chiêu dương c h ậ m rãi nói ra có thể tại người này trước khi chết trên nét mặt ta cảm nhận được không phải là tuyệt vọng mà chỉ là một điểm tiếp nối thật giống như ấp ủ đã lâu âm mưu chỉ là gặp một chút ngăn trở cũng không có hoàn toàn thất、bại. chẳng lẽ bọn hắn còn có những biện pháp khác triệu hắn mê vụ ta nghĩ là một loại khác khả năng triệu dương thanh âm bỗng nhiên trở nên tương đương ngưng trọng nếu như tà giáo đồ trăm phương ngàn kế dẫn dụ dẹp sẽ hiện thân mục đích không phải là cướp đoạt kẻ lệnh mà là phá hủy kẻ lệnh đâu điểm ấy không phải là thảo luận qua sao h lọ đi không hiểu chiếm lĩnh lâu đài bờ dư địa hạn chỉ là một cái nguy trang nếu là không có mê vụ hiểm hộ các loại cũ đại lục quân đội vừa đến những thứ này tà giáo đổ một cái đều trốn không thoát ăn vào đi bao nhiêu liền muốn phun ra bao nhiêu bởi như vậy bọn hắn làm sự tình tướng không có, có bất kỳ ý nghĩa v người này tập kích d z thời điểm rõ ràng là hạ tử thủ mà lại không do dự chút nào ý tứ chẳng lẽ bọn hắn liền không có cân nhắc qua ẩn vụ tín đồ bị dết chết sau một phần bạn không ai biết dùng kèn lệnh có thể sao bất quá có một việc là xác định mặc kệ là diệt trừ z còn là cầm tới kèn lệnh đều có thể đạt tới cùng một loại hiệu quả tiếp xuống mặc kệ tà giáo đổ làm cái gì cũng không biết có mê vụ đến ngăn lại chương một trăm chín mươi ba vây công hai người bọn họ đều rõ ràng một cái tình báo còn mỏ chỗ sâu cất dấu cái nào đó quỵ dị đồ chơi công ty khai thác mỏ gạo tỉ ẩn một mực tại ý đồ đưa nó móc ra chẳng lẽ đây cũng là tà giáo kế hoạch một bộ、phận? hết lọ đi trầm ngâm nói đồ chơi kia lây nhiễm hiệu quả là rất khoa trường có thể làm dùng phạm vi cũng liền mấy chục mét không đến mà lại thợ mỏ bợ dọ t h ở hút đại bộ phận người đều tính tiếp xúc gần gũi qua liền lộ vị gì ạ đều kiên trì lâu như vậy nói theo một ý nghĩa nào đó nó còn không bằng hắc tử bệnh đáng sợ c h i ê u dương quay đầu nhìn về phía z ngươi đã có thể cảm nhận được t à thần đối với hiện thế ảnh hưởng mức độ vậy ngươi đi qua quặn g mỏ gần dưới mặt đất sao đối phương lắc đầu nơi đó xác thực tồn tại rất nhiều ở người chết nhưng chỉnh thể mà nói cũng không có cái gì dị thường ta cũng không có tiến một bước tiến vào qua hắn dừng lại một lát tựa hồ nhìn ra chiêu dương lo lắng chẳng lẽ dưới nền đất có cái gì chỗ kỳ hoặc sao cái này liền nói đến lời nói lớn chiêu dương trực tiếp cùng lộ vị d ì ạ ý thức nối liền cùng một chỗ là ta n g ư ơ i biết có cái gì mật đạo có thể tiến vào cái kia bị công ty gạ t ỷ ẩn phong tỏa đặc thù khu mỏ c à n sao chào tiên sinh ngài thế mà có thể trực tiếp cùng ta tiếp xúc lộ vị d ì ạ lộ ra tương đương kinh ngạc lúc trước hắn một mực không có sử dụng qua năng lực này chính là nghĩ giảm xuống lộ vị dị ạ đối với mới thân thể cảm giác xa lạ bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp hắn cũng không nói hoài tới nhiều như vậy cùng nhạc viên c h i chủ ký kết q u a khế ước người đều có thể hai bên cảm ứng thân thể của ngươi càng đặc thù một chút có thể trực tiếp cùng ta tiếp xúc nếu không thì ta cũng không có cách nào đem ngủ đông tin tức trước giờ truyền đạt cho ngươi nguyên lai、like、là như thế lộ vị gì à cũng thích h ớ n g rất nhanh nàng không có hỏi nguyên nhân liền trực tiếp trả lời dạng này mật đạo là có bất quá cần tại mấy đầu vứt bỏ trong hầm m ỏ nhảy chuyển chỉ nói khẳng định nói không rõ nhường ta cũng đi theo đi qua đi ngươi bây giờ ở đâu không ta đã biết rõ t r i ê u dương thông qua đối phương tầm mắt nhìn thấy quen thuộc thánh đường nghĩa e n i ta sẽ để cho tiết tiên sinh đưa ngươi đi vùng ngoại ô cùng t r ư ơ n g cường đ á m người hội hợp bọn hắn hiện tại cũng đã tiến về quạng mò gờm không có vấn đề lộ vị di ạ sàng khoái đáp đúng đừng để ha k i đi theo ngươi thân thể ngươi có thể thay đổi nhưng nàng không giống ngài không đề cập tới ta cũng sẽ không để nàng đi loại kia địa phương nguy hiểm bất quá ta quả thật không có nhìn lầm ngài trao tiên sinh ngài đúng là cái người ôn lu triệu dương chặt đứt liên hệ sau đối với hai người khác nói ra chúng ta cũng đi qua đi trong động mỏ bí mật chúng ta một bên đi đường vừa nói lâu đài bờ dư l ị a hàn đông bắc vùng đồng nội quận g mỏ gần bên ngoài thành vệ quân bộ đội chính lần lượt đến quận g mỏ bên ngoài mấy trăm chén linh đăng màu xanh ánh sáng âm u tựa như di động bên trong ngôi sao cũng vì cái này i ê n tĩnh vụ khu mở ra một đầu hẹp dài thông đạo đi qua một đêm chỉnh đốn còn lại bộ đội sĩ khí khôi phục rất nhiều mặc dù vẫn không kịp bình thường nhưng vây quét một nhà khai thác mỏ công t ì còn có thể đảm nhiệm đặc biệt là lúc nghe có thật nhiều cấu kết tà giáo quý tộc cùng phú thương ẩn nút trở ra các binh sĩ tính tích cực rõ ràng tăng lên không ít bởi vì sạn d ở dạ thương thế vẫn chưa khôi phục bởi vậy lần này xuất kích quan chỉ huy chức rơi vào h ụ t trên thân đây cũng là hắn lần đầu chỉ huy gần ngàn người tiến hành tác chiến trong lòng không thể bảo là không phân chấn báo cáo đại nhân lính trinh sát phát hiện phía trước đường dây bị nổ gãy trong thời gian ngắn không có có thể sửa chữa lúc này một tên khinh kỵ phóng ngựa đi vào bên cạnh hắn sau khi hành lễ nói ra nổ gãy vượt nhấn mày nhìn về phía trước trước mắt vẫn như cũng là tối tăm mở mịt một mảnh khoảng cách này bên trong đã không nhìn thấy quạt mỏ cũng không nhìn thấy đường dây đứt gãy vị trí cách q ạ t mỏ cửa lớn có bao xa không đến một trăm mét ý vị này tà giáo đổ cơ hồ là trước cửa nhà hủy đi đường dây đại khái là không muốn nhường thành vệ quân như thế nhẹ nhõm tiến vào q u ặ n g mỏ đi tâm hắn nghĩ nhưng khoảng cách này thực tế quá gần đại bác có thể rất nhẹ nhàng bao trùm toàn bộ khu mỏ cặng hơi có chút quân sự thưởng thức người đều sẽ không đem trở ngại thiết lập tại nơi này nếu như là hắn ít nhất phải tại một ngàn mét bên ngoài liền bắt đầu phá hư đường dây cái này cũng có thể nói rõ địch nhân có chút hoảng hốt chạy bựa thông chi đoàn tàu giám tốc tại chỗ đức dừng lại vượt rất nhanh hạ lệnh nhường pháo binh tổ làm tốt ngay tại chỗ giữa hàng đại bác chuẩn bị phải bị chiêu mộ đoàn tàu trước trung vận chuyển có bốn môn sáu tấc hạng t h á o cứ việc bọn chúng bị trang bị thêm bánh xe cùng rừng quốc thiết bị sau có thể đi theo quân đội tác chiến nhưng bố trí vẫn như cũ tướng thủ mạ phiền như trước giờ xác định xạ kích trận địa lời nói thì nhưng có hiệu rút ngắn cái này nhất l ư u trình theo mệnh lệnh đâu vào đấy chấp hành t h à n h vệ quân rất nhanh tại quạng mỏ gờ rừng bên ngoài thành lập được một đầu tiến công trận tuyến làm đoàn tàu đến lúc đầu xe cực lớn nguyệt diệu thạch lập tức trở thành tốt nhất đèn pha không riêng chiếu sáng quân đội tự thân còn đem ngoài hai trăm thước quạng mỏ hình dáng phát họa ra tới giờ phút này tụ tập lại hơn tám trăm người không co bất quá đ ặ t ở lâu đài bờ dưới l ì ả n tuyệt đối coi là một nhánh đại quân tăng thêm có đại bác á p trận cho dù là bảo an bờ lách sở kẹo cũng vô pháp chính diện chống lại chỉ là nhường ngược ngoài ý muốn chính là hắn nhìn thấy quặng mỏ đại môn đóng chặt từ đầu đến cuối không có người tới hỏi thăm tình huống quặng mỏ bên trong cũng tương đương yên tĩnh phản phất hoàn toàn đình công trước đó trinh sát kỵ binh từng mang đến cho hắn tin tức xương tây nam bên bờ b i ể n s á t thực phát hiện năm đầu đang lục thuyền nhỏ cùng rất nhiều vừa dẫm ra đến dấu chân điều này nói rõ nhạc viên cung cấp tình báo không có phạm sai lầm xác thực có bộ phận tà giáo đồ từ bò nam chuyển rời đến qu đến n ỗ i thuyền hoan nhạc nữ thần đi nơi nào xem như tân khách quý tộc các phú thương có hay không xuống thuyền trước mắt thì đều là không thể biết được vượt tuyên bố những người có tiền này chạy đến q u ạ n mỏ trên bản chất là vì phấn chân đội ngũ sĩ khí bất quá hắn cũng có nghĩ mãi mà không rõ địa phương q u ạ n mỏ đội hộ vệ ít nhất có hai ba trăm người làm việc thợ mỏ càng là hơn ngàn tại sao bọn hắn biết đối với tà giáo đồ tiến vào chiếm giữ không phản ứng chút nào luôn không khả năng bọn hắn đều là nhân quả giáo tín độ a đi người gọi xuống lời nói nhìn xem có thể hay không để bọn hắn trực tiếp đầu hàng v ư ợ dựa theo quân sự sách yếu lĩnh bên trên quá trình phân phó nói một tên khinh kỵ lĩnh mệnh sau dơ thành vệ quân cờ xí nhanh chóng chạy về phía quạng mỏ cửa chính ngay tại hắn cách cửa lớn còn có khoảng ba mươi mét lúc đột nhiên mấy tiếng súng vang r ộ i đánh vỡ vùng đồng n ộ i yên tĩnh chỉ thấy kỵ binh lay động hai lần sau ngã xuống ngựa rốt cuộc không có rồi động tĩnh lẽ nào lại như vậy ước i ậ n tí mặt song phương giao chiến sứ giả có được quyền được miễn coi như không tiếp thụ đầu hàng cũng quả quyết không có sát hại sứ giả tất yếu chuyên mệnh lệnh của ta nhường đại bác tổ lập tức nổ ra cửa lớn tiên phong tổ chuẩn bị chiếm lĩnh quạng mỏ tường đây tiêu diệt hết thể có thể động mục tiêu một trận thành vệ quân không tiếp thụ đầu hàng. mệnh lệnh được đưa ra sau sáu t ấ p hạm pháo bắt đầu thay nhau giống giận t ừ n g tiếng trầm muộn pháo kích tựa như kinh lôi lăn qua mê vụ nơi q u a n mỏ có dưng tường vây cơ bản từ gạch đỏ xây thành ngăn cản thợ mỏ chạy trốn vẫn được đối mặt đại bác oanh kích theo đầu h ụ không có gì khác biệt không đến năm phút đồng hồ liền bị nổ ngã trái ngã phải đâu đâu cũng có lỗ hổng sắt lá cửa lớn cũng bị đạn pháo xuyên thủng trong đó một cái thậm chí bay lên giữa không trung mắt thấy địch nhân công sự phòng ngự sụp đổ thành vệ quân tuyến tiền đạo cũng thời gian thực khởi xướng xung phong hai trăm người chia bốn tổ từ bốn phương tám hướng chạy về phía con mỏ cũng thuận lợi vượ mà lúc này vượt cũng thu được một cái mới báo cáo nguyên bản đi theo thành vệ quân cùng một chỗ hành động nhạc viên chiến sĩ không thấy không thấy là có ý gì hắn một bên thầm mắng những người này không có chút nào bộ phận kỷ luật quan niệm vừa nói bọn hắn điều khiển cái kia mấy đài bốn vòng cơ cấu đâu còn ở lại tại chỗ bất quá người lại không tại dưới tay như nói thật nói thua thiệt sản giờ dạ đại nhân như vậy tin tưởng bọn họ vượt quyết định đem chuyện này thật tốt ghi lại đằng sau lại hướng tổng chỉ huy quan báo cáo không cần phải để ý đến bọn hắn nói trắng ra những người này cũng là lính đánh thuê đầu cơ phật tử thời điểm then chốt không t r ô n g cậy nổi không thể bình thường hơn được một trận dựa vào chúng ta chính mình cũng có thể lấy được thắng lợi chương một trăm chín thủ phạm mắt thấy tiên phong tổ đã chiếm cứ tường vây khu vực vượt hạ đ ạ t đỉnh chỉ pháo kích toàn quân xuất kích mệnh lệnh cũng liền tại lúc này hai đài sắt thép tạo vật xuất hiện tại mịt mở sương mù bên trong bọn chúng đỉnh đầu có một tòa có thể xoay tròn tháp pháo nửa p h ầ n dưới thì l à như n ệ n nhiều chân chân mỗi cái khớp nối đều theo bắp chân di động mà phun ra từng trận hơi nước nếu như nhạc viên tờ lễ ơi còn ở lại chỗ này liếc mắt liền sẽ nhận ra đây chính là đánh cướp xe lửa đêm hôm đó gặp được võ trang cơ cấu đó là cái gì vợt lên kính võng mặt lộ vẻ kinh ngạc nói nhưng hắn rất nhanh liền rõ ràng cái này hai đài sắt thép cự thú là tới làm gì chỉ thấy bọn chúng đỉnh đầu thay phiên phun ra hòa diễm tiếp lấy quặn g mỏ đầu kia chuyển đến mãnh liệt tiếng nổ theo trong đám người nhấc lên từng đạo màu đen của khói cùng lẹ k ẻ bị ném ra chân cụ tay đức tiên phong tổ đợt tấn công lập tức bị áp chế lại những thứ này ống ngắn đại bác uy lực cũng không lớn nó lực trùng kích căn bản không thể cùng thành vệ quân sáu tấc hạng pháo cùng so sánh nhưng nó xạ tốc lại khá kinh người cơ hồ cách cải bốn năm giây liền có thể bắn ra một phát tăng thêm tháp pháo trái phải tất cả một khung xoay nòng súng kíp cơ hồ đánh cho tiên phong tổ không q u o n mỏ gạch xây tường vây s ắ c thực không thể ngăn cản quân đội đại b ắ c công kích nhưng bây giờ nó đồng dạng vô pháp vì thành vệ quân cung cấp hiểm hộ rất nhiều bị ép trốn ở sau tường binh sĩ không thể động đậy hướng về phía trước lại bị súng kíp bắn phá bất động thì sẽ gặp đến pháo kích bị ống ngắn pháo trúng đích hạ tràng theo sáu tấc hạm pháo không có gì khác biệt bắn ra mảnh đạn cho dù là lao tới cũng sẽ ở trên thân thể con người lưu lại đủ để trí mạng vết nước khó chịu nhất chính là thành vệ quân cơ hồ không có phản kích thủ đoạn trong tay bọn họ súng k i ế p căn bản đánh không thủng cái này hai đài sắt thép cự thú k h ô i giáp mà mong muốn ném ném tiếng sấm lại phải trước tới gần mục tiêu loại này đem mạng đánh cược phe tấn công pháp rõ ràng vượt qua các binh sĩ dũng khí phạm vi dựa vào hai đài cỡ lớn cơ cấu áp trận tà giáo võ trang phần tử cũng từng cái từ trong sương mù hiện thân chia hai cánh trái phải bắt đầu bao bọc nửa bước khó đi binh sĩ giang co tiếp nữa tiên phong tổ không thể nghi ngờ gặp phải bị tàn sát hầu như không còn hạ tràng vượt cắn chặt răng chỉ có thể nhường lính liên lạc hạ đạt mệnh lệnh rút lui t h i kèn nhường tiên phong bộ đội đáng chết khai thác mỏ gạo t ỷ ẩn thế mà còn cất dấu dạng này vũ khí đáng hận nhất chính là hắn đối với cái này cũng không phải là không biết chút nào xem như phó quan v ừ a cũng nghe qua công ty gạo t ỷ ẩn cùng bảo an m ở lách sở từ đại lục c ũ đặt hàng kiểu mới cơ cấu dùng để chấn áp không biết tốt xấu thợ mỏ hắn sau khi nghe xong cơ bản cười một tiếng dù sao thợ mỏ chết sống cùng hắn không hề quan hệ những thứ này cơ cấu trên bản chất theo dõi ra không hình phạt không có gì khác biệt khi đó hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới công ty gạo tỉ ẩn sẽ cho cơ cấu lắp đặt đại bác để nó biến thành một kiện đủ để cử đi chiến trường quân dụng vũ khí dừng lại tại sao phải rút lui ngươi nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều xông đi lên đ ỗ n g nhiên có người gọi lại lính liên lạc quay đầu hướng hắn hô người phản đối chính là g a z i u hiện tại phái người đi lên là để bọn hắn chịu chết vượt nổi nóng nói dù cho ngài là thần cơ giáo tế t ì xin đừng nên can thiệp chỉ huy của ta đợi đến tiên phong tổ cùng địch quân cơ cấu kéo dài khoảng cách chúng ta dùng đại bác liền có thể phá hủy những món kia vậy nếu như đối phương một lần nữa lui về trong sương mù đâu gazio không khách khí quát đầu đoàn tàu linh đăng liền có thể chiếu xa như vậy ngươi căn bản không có cách nào thấy rõ toàn bộ chiến trường hiện tại lui về đen những cái kia chết mất binh sĩ liền chết vô ích v ư ợ t nhất thời bị hỏi khó chẳng lẽ đường dây bị nổ gãy vị trí cũng là tà giáo đổ tính toán một trong nhưng bây giờ phái người đi lên thương vong nhất định sẽ mở rộng bằng không thì đâu cơ hội liền lấy mạng người đi đổi ngươi là đang cùng tà giáo đổ tác chiến không phải là trong thành đối phó hắc bang cùng hải tặc g ã dịu đối với hắn ý nghĩ có chút khinh thường thành vệ quân nhân số muốn xa xa nhiều hơn địch nhân chỉ cần đại bộ đội hơi đi tới hai đại võ trang c ơ cấu căn bản không để ý tới hết thể góc độ lúc này binh sĩ mới có cơ hội tới gần nói xong nàng vung lên roi ngựa hướng phía t o a kỵ cái mông hung hăng quất một cái người của ta mới lên ngươi nếu là dám nã pháo lời nói ta cam đoan sản dở dạ cũng không giữ được ngươi ngươi vừa s ắ c mặt đỏ bừng lên quả thực lẽ nào lại như vậy đám này giáo đồ mặc kệ là tà giáo còn là trình giáo liền không có một cái theo lẽ thường phục vụ hắn hiện tại đảm nhiệm thế nhưng là thành vệ quân đại diện quan chỉ huy phát ra ngoài mệnh lệnh làm sao có thể nói đổi liền đ ổ i đại nhân ý của ngài là lính liên lạc có chút lúng túng nhìn về phía phó quan vừa nhìn xem đầu nhập xung phong thần cơ giáo tiểu đội cắn răng một lát mới trả lời hủy bỏ pháo kích nhường đại bộ đội khởi xướng tiến công đi trong lòng của hắn rõ ràng nữ tế ti không có nói của hắn nếu là hắn thật hạ lệnh nã pháo còn nộ thương đến thần cơ giáo tín đ ổ lời nói g ã dịu nhất định sẽ không bỏ qua chính mình xông lên a c h i viện tiên phong tổ bộ đội chủ lực đang nghe s u n g phong kèn lệnh âm thanh sau cũng bắt đầu bắt đầu chạy hơn năm trăm người đội ngũ lấy thần cơ giáo làm tiến mũi tạo thành một cái khổng lồ trùng kích trận hình theo sinh lực quân gia nhập đã tràn ngập nguy hiểm tiên phong tổ lại lần nữa ổn định trợ cước gạ dịu một ngựa đi đầu xông vào cọn hướng phía bên tay phải một đường chạy vội xác nhận võ trang cơ câu lực chú ý không có ở trên người mình lúc lấy xuống sau lưng bí pháp thần khí nàng đem h ổ rỗ b ổ rỗ dài đầu nhắm ngay một đài cơ cấu lên tay chính là một phát tương đương với tám tấc pháo năng lượng bắn thẳng bị tồn trữ lên sóng xung kích nháy mắt đánh chung cơ cấu tháp pháo bộ vị giống một nắm đấm thép đem tấm thép đánh cho lom xuống đi b ả o nóng rực năng lượng từ kết cấu khe hở chỗ xâm nhập khoang thuyền lại từ hào tháo cánh cửa khoang các bộ vị phun ra đem bên trong thành viên nóng cái chín một cái khác đài cơ cấu cũng bị vây quanh sau lưng thành vệ quân binh sĩ ném ra tiếng sấm nổ gãy mất hai đầu chân sắt mất đi động lực sắt thép cự thú tại hơi nước kịch liệt phun trào bên trong một đầu mới ngã xuống đất mất đi cỗ máy chiến tranh sau tà giáo đồ cũng không có c h u y ể n thân chạy trốn mà lại như bơm bơm dập lửa cùng thành vệ quân chém g i ế t cùng một chỗ đáng tiếc những người này không có biên thân thành quái vật năng lực không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian liền cơ hồ toàn diện đến đây thành vệ quân cuối cùng chiếm lĩnh quặng mỏ cửa vào ẩm ẩm nghe đỉnh đầu ẩ n ẩ n chuyển đến tiếng nổ thần sứa xuống mũ trùm lộ ra hắn nguyên bản khuôn mặt. cứ việc thân ở dưới mặt đất nhưng kích sóng chấn động vẫn như c ũ truyền lại đã đến quặng mỏ chỗ sâu c h ậ m chậm rơi xuống mảnh đá p h ẳ n g phất đang nói mặt đất chiến trường đến cỡ nào kịch liệt vạn tiên sinh thành vệ quân bắt đầu tiến công quặng mỏ gờ dừng đ ệ hẹn mỉ tất cung tất kính hướng hắn hành lễ nói thần linh c h i tâm đã hướng ngài mở ra xin hỏi ta có thể rời khỏi sao ngươi xác định không lưu lại cái này, này ngươi đều chỉ có thể nhìn thấy như thế một lần và nay có chút hăng hái quét mắt nhìn hắn một cái xem như quặng mỏ giám đốc ngươi công lao xứng với như thế vinh hạnh đặc biệt cái này còn là không cần đệ hèn nhỉ có chút cười cười xấu hổ mặc dù ta sớm muộn biết quy về thần ôm ấp cùng thế nhân cùng hưởng vui sướng bất quá ở trước đó ta vẫn là hy vọng có thể nhiều hưởng thụ một chút thân thể vui vẻ đặc biệt là tại thân thể không biết g i ả yếu dưới tình huống đã ngơi ư không có ý định lưu lại ta cũng không biết miếng cưỡng vạn k h o á t k h o á t tay đi thôi chúng ta có cơ hội còn biết gặp lại nghe được câu này đối phương giáng tươi cười rõ ràng có chút cứng n ắ c bất quá hắn còn là rất tốt che giấu tâm tình của mình g ợ n sóng cũng lần nữa hướng thần sứ hành lễ tiếp lấy hắn cùng bảo tiêu cùng một chỗ đạp lên tiến về mặt đất thang máy giờ phút này tầng dưới chót trong hầ t r ư ớ c 195, nên đón thần linh g á n g lâm vạn quay đầu đi hướng cái kia như ngọc bích kéo dài huy thạch khoáng mạch đi hướng khoáng mạch tụ hợp cửa hang khai thác mỏ gạo t ì ẩn vì mở ra cái này không đến hai người cao hang động tốn hao trọn vẹn thời gian ba năm tiêu hao gần năm trăm tên thợ mỏ mới cuối cùng đem khoáng mạch hạch tâm khai q u ậ n ra thần linh c h i tâm hắn hướng những người khác là giải thích như vậy liền tựa như hắn đem phát sáng huy thạch mỏ xưng là thân thể của thần linh nhưng đây đều là phiến diện lời giải thích vạn đơn độc đi vào huy thạch trong huy động lập tức cảm thấy một luồng thần lực hướng hắn mọc tới dù cho nhân ái nữ thần mày chết đi lâu như vậy ý chí của nó vẫn như cũ có thể ảnh hưởng hiện thực trung thực thực hiện tín đ ổ đối với nó kỳ vọng không tệ nơi này là mày vẫn là nơi nó sụp đổ một khắc làm cho cả thần điện đều lọt vào lòng đất máu của nó xuyên vào mặt đất hóa thành từng đoạn phát sáng huy thạch hóa mạch mà ý chí của nó thì biến thành trước mắt cái này gốc kỳ diệu đồ vật một đoạn tựa như t ù y sống thần kinh chặt tây đ ỉ n h chóp nở rộ một đoá như băng tinh b ô n g tuyết và đem ngược treo nhân quả thánh huy nắm ở trong tay vô hình máu đỏ gợn xong chống cự lấy mày ăn mòn nếu là không có tầng này bảo hộ hắn đoán chừng kiên trừng đó cũng không phải là nhân ái nữ thần căm hận hắn mày ngang hàng bảo vệ lấy mỗi một cái nhân loại nó đản sinh tại tập bệnh đau xót cùng á c dịch tràn lan thời đại quan huy của nó có thể để cho thị tối tái sinh gây chỉ khép lại tại y học kỹ thuật n à y sinh mới bắt đầu là nhân ái nữ thần đem thư đ ồ tuổi thọ kéo dài đến một cái không hợp lý mức độ hiện tại nó vẫn là cũng đã mất đi đối với thần lực k h ô n g chế người một khi tới gần nơi này gốc thần kinh đông tuyết thân thể liền biết không nhận ức chế mọc thêm nó xác thực có thể nhường miệng vết thương khép lại nhưng cũng sẽ để cho người dài ra đáng sợ sốc tu những thứ này bị thần lực chúc phúc xúc tu sẽ vô hạn sinh sôi cuối cùng gửi tới người vào chỗ chết cứ việc đây cũng không phải là mày bản ý nếu như đem ngươi làm thành cơ cấu không biết lại sẽ có như thế nào thần kỳ công hiệu đâu vạn vươn tay nhẹ nhàng n u ố t ve cái tia đoạn tùy sống cái sau hoàn toàn trôi nổi tại không trùng cũng tại hắn đụng chạm xuống rất nhỏ rung động khai thác mỏ gạo t h ì ẩn ở đây làm công việc cùng nó nói là đào hàng chẳng bằng nói là đem thần linh ý chí cùng thân thể cặn bã hoàn toàn tách ra tới n h ư hắn không có nhúng tay trong đó như vậy thứ này tất nhiên sẽ bị trở về đại lục cũ sau đó trở thành cái nào đó công ty lớn hoặc đại quý tộc cải biến vận mệnh bảo vật dù sao cấp một cơ câu tiền t h ầ n đều là đến từ chính thần ý chí các ngươi bị chúng sinh sáng tạo ra đến sau khi chết còn muốn tiếp tục phục vụ tại chúng sinh cái này khiến ta nghĩ đến một loại người tôi tớ v n lấy xuống thánh huy treo ở đ ô n g tuyết phiên phía trên mà chủ ta sẽ để cho ngươi từ cái này nhỏ bé vận mệnh bên trong giải thoát đi ra vì thế cảm thấy may mắn đi cả hai tiếp xúc nháy mắt thánh huy quang mang đại thịnh ả m đ ạ m ánh sáng màu đỏ từ trong huyện động một mực lan tràn đến toàn bộ con mỏ trên vách đá màu sắc cũng từ trước đó u lam trở nên màu đỏ tươi a có người đến đúng lúc này và may ngay được sau lưng vang lên tiếng đốt chân hắn có chút n g o à i ý muốn xoay người đi ra huy thạch hang động phát hiện ấy nhị cũng không phải là thành vệ quân binh sĩ mà là một chút ăn mặc t i ể u dáng kỳ quái người bình thường đồng thời những người này khí tức lại mơ hồ có chút nhìn q u a n mắt như thế nào là hắn một bên khác ngồi trên xe chiêu dương giật n ả y cả mình hắn thông qua tờ lễ ơ tầm mắt tự nhiên cũng nhìn thấy q u ạ n g mò g ơ dân tầng dưới chốt nhất tình huống cái kia đứng tại huy thạch khoáng mạch xuống phía dưới mặc trang phục cùng tà giáo thần sứ không khác nam tử nó khuôn mặt đuổi theo một nhiệm kỳ thành vệ quân quan chỉ huy giống nhau như lúc ai là ai lái xe hễ lò đi không nhịn được hỏi thần sứ là vắn oai chẳng lẽ là trước kia thành vệ quân quan chỉ huy z cũng nhớ tới cái tên này không tệ chính là hắn t r i ề u dương gật đầu nói nếu như không phải là bởi vì tại bờ lách sở kéo đầu mục trong văn phòng tìm được cái kia phong mặt tín hắn cũng không biết từ đạn trong miệng nghe được cái tên này càng sẽ không từ quá khứ cũ tin tức bên trên nhớ k ỹ bộ dáng của người này vạn chết bởi một trận n g o à i ý m u ố n cũng bị thành vệ quân ă n táng lúc này mới có rồi đằng sau sản dờ dạ tiếp nhận ta phải đem tin tức này lập tức nói cho bọn hắn hắn tập trung tinh thần đem tình báo nhanh chóng phát đến mỗi một cái vợ lẽ ở trong đầu nhiệm vụ đổi mới ta thần thần sứ hư hư thực thực vì tiền nhiệm thành vệ quân quan chỉ huy và loai nhất thiết phải ngay tại chỗ tiêu diệt các ngươi đều nhìn thấy rồi a n tố nỉ không nói hai lời cầm lên giờ bờ gờ đối với địch nhân trực tiếp bóp cỏ súng đợi chút nữa chúng ta cần phải hỏi trước lời nói mới đúng choi dung ở un mong muốn ngăn cản nhưng nâng lên lựu i đạn đã thoát nòng súng mà ra lôi kéo dài nhỏ đuôi lửa hướng v à n bay đi khoảng cách của song phương cũng liền chừng một trăm mét lựu i đạn chớp mắt là tới chỉ là điểm rơi hơi l ệ c h chút lướt qua mục tiêu sau nện ở bên cạnh hắn huy thạch trong mỏ bạo tạc hỏa diễm cùng vầy ra đá vụn trong khoảnh khắc li không khỏi nín thở đây là một cái cao bạo đạn bắn thẳng cùng chạy hướng nửa mét cũng không có cái gì b á n chất phân biệt người bình thường chịu như thế một cái thân thể sớm đã bị xé thành mấy phiến có thể hết lần này tới lần khác đối phương là tà thần thần s ứ quỷ mới biết một kích này có thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương làm khói lửa thoáng tắn đi và noi g à cái bóng dần dần hiện lộ ra hắn vẫn đứng tại chỗ thân thể cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại mà tại phía bên phái của hắn bảy tám cây màu đen vải quấn quanh ở cùng một chỗ tạo thành một chương đen nhánh bàn tay bàn tay này thậm chí so người khác phải lớn hơn không ít mở ra sau、so、cơ hồ có thể đ c ũ n g chính là chương này bàn tay lớn vì hắn ngăn lại bạo tạc sóng xung kích cùng mảnh võ mà những cái k i a màu đen vải toàn bộ đến từ sau lưng của hắn so với nửa người trên biến thành bồn hoa quái vật tà giáo đồ đến nói loại này hình thái hiển nhiên càng cao cấp hơn v ạ n vẫn như cũ có rõ ràng tự mình ý thức điểm ấy có thể từ hắn kinh ngạc thần sắc nhìn ra g ra hỏa này cũng không phải là vô địch hắn thụ thương ạ xạ hạ ra nạ rủ cổ thấp giọng nhắc nhở những người khác nhìn kỹ lại phát hiện nàng nói đến một điểm không sai vằn bên thai có máu tươi chảy xuống áo choàng cánh tay phải chỗ cũng xuất hiện một đạo vết nút đại khái là bị đá vụn vạch ra đến mà hắn cũng không có phục hồi như c ũ dấu hiệu đi theo trên thuyền thân thể bất tử hình tượng một trời một vực các ngươi không phải là thành vệ quân cũng không phải thần cơ giáo t í n đồ đơn thuần mạo hiểm giả lính đánh thuê đều không giống kỳ quái các ngươi đến cùng là ai vạn hỏi ra theo ám sát d ẹ t người vấn đề ngươi lại là ai choi dung ở hùn vội v à n hỏi theo ta được biết vạn oai tại ba năm trước đây liền đã chết không nghĩ tới đi lâu như vậy thế mà còn có người nhớ kita vạn nhữ mày những cái kia vạn lại thu hồi sau lưng của hắn đều đều phân bố tại thân thể hai bên xa xa nhìn lại lại có chút giống là màu đen cánh Các n g ư ơ i cho ta n g o ạ i ý muốn thật đúng là không ít hắn câu trả lời này tương đương thừa nhận thân phận của mình n g ư ơ i theo lì kỳ ẩn à ảo dạ bá tức lại là cái gì quan hệ tròi dung ở hùn ánh mắt xéo qua nhìn thấy ạ n tổ nhì đã lắp đặt mới lựu đạn n g ự a tốc không khỏi tăng tốc mấy phần lãnh chúa cũng là nhân quả giáo giáo đồ sao n g ư ơ i tới đây mà đến cùng muốn làm cái gì đừng hỏi hắn không biết thành thật trả lời mặc kệ người kia là ai giết hắn tổng sẽ không sai chỉ có thi thể mới không có uy hiếp ạ n tổ nhì lần nữa g i lên ống nhắm ngay mục tiêu các ngươi cũng đừng thất thần à đều động thủ cho ta người nga lần này đề nghị lấy được trừ da choi dung ở hùn bên ngoài công nhận của tất cả mọi người bởi vì tất cả mọi người cảm thấy được trong hầm mỏ ánh sáng màu đỏ càng ngày càng ảm đạm tại loại này rõ ràng không bình thường kiềm chế dưới hoàn cảnh cẩn thận đề ra nghi vấn địch nhân thực tế không phải là một cái thượng gia i lựa chọn trương trí viễn ạ xạ hạ gia nạ rủ cổ cùng chu chi cũng g ơ lên giờ t ờ gờ tại thể nghiệm qua xe tải tự động máy phóng lựu đ ạ n sau bọn hắn tích lũy xuống một cái trọng yếu kinh nghiệm chiến đấu đó chính là một cái phát xạ đồng là xa xa không đủ nếu như nhân thủ đều có một cái tiêu diện tà giáo đồ sát xuất thành công cũng biết trên diện rộng đề cao theo h n tony dẫn đầu đẻ xuống c ó súng những người khác đi theo nhau nhau khai hỏa bốn đầu đôi lửa sát mặt đất xẹt qua tựa như lưu tinh bay về phía v ắ n a i t r ư ớ c 196, thần điện tái hiện vạn tựa hồ cũng ý thức được cái đồ chơi này coi như khoảng cách gần ngăn lại chính mình cũng muốn uống c h ứ ớ c ấm h ã n tại người nga phát xả nháy mắt đã để sau lưng đầu đen hướng về phía trước đập ra cũng tại trước người mình 30 m é t vị trí mở ra cấu thành một đối năm chỉ d a o ra bàn tay một giây sau đinh hai nhức góc tiếng nổ lập tức vang vọng cằn mỏ thanh âm vừa đi vừa về chấn động để mặt đất đều run dậy lên lần này bụi mụ trọn vẹn qua một phút đồng hồ mới t Bàn bàn v、so、ạ nếu như t là tụ năng lượng đạn phá giáp lời nói đoán chừng chỉ dựa vào kim loại tuân ra đều đem đối phương đánh thành c á i sản và oai phát giác được nguy hiểm loại vũ khí này mặc dù là từ đơn binh phát sạn g nhưng uy lực thế mà cũng không yếu tại lục quân đại bác thần linh ban cho tử chi ngân cứ việc có thể nhanh chóng tái sinh có thể không chịu nổi đối thủ thay nhau oanh kích từ vừa rồi xạ kích khoảng cách đến xem bọn hắn là có khả năng làm bị thương tự thân bản thể thử vong không phải là chung kết chỉ là không phải là hiện tại húng chi kéo dài lâu như vậy thời gian đã đủ lấy nhân quả tự thánh huy làm dẫn con đem thần linh ý chí xem như nhiên liệu đủ để sáng tạo ra làm cho thế gian chú mục kỳ tích các ngươi vừa rồi hỏi những vấn đề kia ta có thể trả lời cái cuối cùng hắn thu hồi ngăn tại trước người xúc tu giang hai tay ra nói ta tới chỗ này là vì nên đón chủ ta ngươi là chỉ tạ thần nhân loại chính tả phân chia đối với t i ê n thần không có ý nghĩa nó tồn tại chính là ý nghĩa bản thân chờ các ngươi cũng cùng nó hòa làm một thế lúc tự nhiên sẽ rõ ràng ta nói hết thảy nói xong hắn quay đầu lui về trong huyệt động muốn chạy antony đã sắp xếp gọn cuối cùng một phát lựu đạn thấy vạn triệt thoái phía sau hắn lập tức đuổi theo đợi chút nữa được rồi chúng ta cũng đuổi theo trương trí viễn phát hiện ngôn ngữ khuyên can vô hiệu sau cũng chỉ có thể đổi thành súng trường đi theo truy kích nhưng mọi người còn không có chạy đến một nửa liền nhìn thấy trong huyệt động đột nhiên tách ra quỷ dị ánh sáng những cái kia ánh sáng không còn ấn thẳng tắp tiến lên mà là tựa như vô số đầu tế xả hướng ra phía ngoài bò khai m ô i đầu tia sáng b ò qua địa phương đều biết lưu lại gần như màu máu vết tích trương trí viễn trong lòng cảm giác nặng nề bởi vì quang mang này bao trùm qua khu vực quả thực liền theo tối hôm qua thuyền hoan nhạc nữ t h ầ n đua thuyền hắn nếm thử mong muốn tránh đi nhưng ánh sáng lại thế nào khả năng tránh đi không chỉ rắn ánh sáng còn rắn chặt lấy mặt đất lồi lõm chỗ cũng không biết lưu lại bất luận cái gì bóng tối cơ hồ là nháy mắt bọn hắn vị trí liền bị những thứ này hình rắn tia sáng nơi bao bọc làm trung tâm hình thành một cái nhanh chóng mở sau đó trương trí viễn liền nhìn thấy antony đầu lần nữa nở rộ ra cầm lại tới hắn giờ súng lên mong muốn bắn nổ đồng bạn leo ra đại não có thể chính mình xuống một giây cũng đã mất đi ý thức trên thực tế đang hồng ánh sáng đảo qua đám người antony ạ xạ hạ gian nạ dù cổ trương trí viễn cùng chu chi đầu theo thứ tự nổ t u n g mà đầu của bọn hắn thì giống con chuột e ngại hướng quặng mỏ bên ngoài chạy đi cùng lúc đó mặt đất bắt đầu r u n g r à y t ầ n g nham thạch bên trong nước toát ra từng đầu hơn trăm mét rộng kẽ h hở phản ứng tới trên mặt đất thì là một trận đột nhiên xuất hiện động đất động đất rồi hễ、e、lọ đi bỗng nhiên đạp xuống thắng lại dù cho cách cho khâu khu mỏ quặng còn cách một đoạn bọn hắn cũng có thể phát giác được mãnh liệt cảm giác sinh ra do động đất mặt đất giống gợn sóng trên dưới chập trùng cách đó không xa đường dây trực tiếp bị nước t o á t ra nếu như ngay cả nơi này đều tại chấn động cái kia dưới mặt đất khu mỏ quặng t ỉ n h m u ố n có thể nghĩ chương trí viễn bọn hắn đâu đều không có rồi triều dương trầm giọng nói theo trên thuyền phát sinh tình cảnh giống nhau như nước chỉ bất quá lần này phạm vi phải lớn hơn nhiều thuyền hoan nhạc nữ thần sau sàn tàu cho ăn bệ bụng hơn năm trăm m hai mà khu mỏ q u n tầng dưới chót cái kia cực lớn l ô trông ít nhất cũng có mấy chục ngàn mét vuông cả hai hoàn toàn không tại một cái lượng cấp bên trên. đồng thời từ hình d ắ n ánh sáng màu đỏ phát ra vị trí đến xem lòng đất cái kia vật cổ quái chính là gây nên biến dị đầu ngườn nếu như giờ tờ gờ tầm bắn đều không thể hữu hiệu uy hiếp được ánh sáng màu đỏ căn nguyên nhân viên khái rửa gần liền biết lập tức hóa thành quái vật vậy bọn hắn còn có cái gì phương pháp có thể phản chế lại được nhân hồng bét ngồi ở hàng sau dẹt đột cả kinh kêu lên ta cảm thấy phía đông xuất hiện một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tạ ác bất quá loại này nồng hậu dày đặc mức độ làm sao có thể lượng cấp rất cao sao đã không thể dùng đi tới hình dung ta chỉ có thể nói trước đây chưa từng gặp rét lâm bầm nói liền sương mù cũng bắt đầu vì đói nhược bộ t r i ê u dương không khỏi s ư ơ n g sở m à hễ lò đi đã kinh hô lên nhìn bên kia sương mù tán hắn lần theo thiên sứ chỉ hướng nhìn lại phát hiện bản bị mê vụ tầng tầng che đậy bầu trời lần thứ nhất xuất hiện khe hở khe hở đằng sau là màu xanh thẳm bầu trời cùng từng đoá mây trắng ánh mặt trời chiếu vào đây tại mê vụ trên tường lưu lại mấy đạo màu vàng của sáng nó vốn nên là một bộ cực kỳ mỹ rượu cảnh tượng có thể vừa nghĩ tới nó người khởi xướng là tà thần giáo phái triệu dương liền cảm giác có chút tê cả ra đầu rét nhịn không được móc ra mê vụ k è lệch tiếp tục như vậy không được nếu như không cần mới sương mù lấp lên nơi này sẽ vì trở thành tà thần ô nhiễm thế giới đột phá khẩu thật có l ỗ i ta nhất định phải kêu gọi ẩn vụ s ứ đợi chút nữa còn chưa tới một bước kia c h i ê u dương vội vàng khuyên căn nói người đã đáp ứng ta không phải vạn bất đắc dĩ không biết thổi lên kèn lệ n dẹp tay ngừng lại thế nhưng là ta sẽ nghĩ ra phương pháp tin tưởng ta lâu đài bờ dư li ạn thế nhưng là hắn nguyện lực đại bản doanh a thật vất vả kiến thiết thành bây giờ bộ này cục diện làm sao có thể tùy tiện chắp tay tặng cho định nhân mặc kệ hắn cuối cùng có hay không biện pháp giờ phút này đều nhất định muốn biểu hiện vô cùng kiên định t r i ê u dương cũng không phải không có cân nhắc qua khuyên thánh đường địa hệ nghỉ di chuyển đi đại lục cũ có thể vừa đến thuyết phục hết thẻ tu nữ đồng ý cực kỳ khó khăn hay là nhạc viên tri chủ nếu ngay cả nho nhỏ một cõi cực lạc đều không gánh nổi nhường người đi theo tín ngưỡng lực hấp dẫn tất nhiên sẽ trên diện rộng hạ xuống húng chi đại lục mới có tà giáo đồ hoạt động đại lục cũ liền không có sao vệ thành hoạt bát ví dụ liền bày ở trước mắt luôn không khả năng về sau mỗi gặp gỡ một lần tà giáo đồ liền đổi về nhà một lần đi nam hải do dự một chút cuối cùng vẫn là bơm xuống cầm kèn lệch tay 7, lượng lớn vách đá từ lòng đất dâ mang theo lượng lớn phòng ốc đoàn tàu toa xe cùng lấy q u ạ n g thiết bị rời khỏi mặt đất chậm rãi nổi lên bầu trời bị p h ù bùi ở dưới đất thật lâu m ậ y thân điện cuối cùng lại một lần nữa lại thấy ánh mặt trời đây là tình huống như thế nào vừa bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến t r ọ n mắt hốc mồm q u ạ n g mỏ bay lên hắn rủi rủi con mắt xác nhận chính mình không có đang nằm mo một cái diện tích có thể so với gần phân nửa thành khu dựng ngược sơn mạch ngay tại trầm trợ bay lên không chúng nước ngầm từ ngọn núi bên trong chảy ra hình thành từng đầu nhỏ bé thác nước công ty gạo thì ấn đào móc trên trăm đầu đường hầm mỏ giống như ngọn núi cửa sổ hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy những thứ này đường hầm mỏ mắt cắt những cái kia đã đánh vào khu mỏ cặn thành vệ quân binh sĩ cũng theo ngọn núi cùng một chỗ thăng lên này có người không cẩn thận trượt chân rơi xuống hạ tràng chính là rơi vào dưới mặt đất xuất hiện cực lớn trong hồ sâu rơi thịt nát xương tan quan chỉ huy chúng ta nên làm cái gì quan chỉ huy vượt đại nhân bên hai không ngừng có người run r i ọ n g hỏi hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía giữ a ở bên người chừng năm mươi người tại bọn hắn sợ hãi cùng bàng hoàng trong mắt v ư ợ nhìn thấy lộ ra đồng dạng biểu lộ chính mình toàn quân rút lui đây cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ tới trả lời Đúng lúc này, một vòng đỏ như đỏ máu t i sáng ánh vào hụt vào t r o n g m ắ t bọn c h ú n g giống rắn vặn m ư ớ i đ á y lựa e o ra, Trước nanh mua dương vướt hướng bọn họ đánh họ tới.、Trước、197, l chọn thời khắc hàng trước khinh kỵ binh bị ánh sáng màu đỏ b a o lại lập tức như là cứng tại tại chỗ sau đó bọn hắn đầu nhao nhao vỡ ra mọc ra vô số chân nhỏ đại não từ bên trong chui r a đi theo ánh sáng màu đỏ cùng một chỗ chạy vội bọn hắn dưới trướng thất ngựa cũng không ngoại lệ co cắp té ngã trên đất n g a não từ lỗ m u i chui ra nhìn qua so với người đầu góc muốn bỏ túi rất nhiều đây là đáng sợ nhất ác mộng cũng tưởng tượng không ra trắng cảnh ánh sáng màu đỏ tại mặt đất lan tràn đằng sau đi theo lít nha lít nhít bỏ sát đầu góc cực lớn sợ hai nháy mắt liền phá hủy hết thẻ lòng của binh l í n h phòng nhìn thấy như thế kinh dị một màn bọn hắn đều không hẹn mà cùng làm ra phản ứng giống vậy chuyển thân chạy trốn quan chỉ huy mệnh lệnh đã không trọng yếu nữa bọn hắn hiện tại chỉ hận không có nhiều mở hai cái đùi u đi ra vượt cũng không ngoại lệ rút lui cùng chạy tán loạn có đôi khi vốn là chỉ có một tờ cách hắn quay đầu ngựa lại điên cùng vung doi ngựa chờ mong mới từ trấn kinh dọa bên trong khôi phục lại tọa kỵ mang theo hắn chạy thoát nhưng t ấ t ngựa tại những thứa còn không có chạy ra hai bước liền bị đội kịp bước chỉ cảm thấy sau đầu một ngữ nháy mắt liền đã mất đi ý thức chỉ chốc lát sau còn sót lại cái này mấy chục danh thành vệ quân liền biến thành một đống không có chút nào sinh cơ thi thể ông trời của ta đó là cái gì uy mau ra đây nhìn a núi bay lên ta gặp qua cái này đây là trong truyền thuyết phủ không đ ả o thánh đường trước doanh địa tạm thời bên trong mọi người cũng chú ý tới cái này không thể tưởng tượng nổi kỳ cảnh nhao n h a u đứng người lên nóng g nhìn phía đông toàn vẹn không có ý thức được khoảng cách này sự vật đều cần phải bị mê vụ bao trùn mới đúng ngay tại vội vàng duy trì trật tự tiết tuyển cùng h ả i kỳ thì lộ ra biểu lộ có chút ngưng trọng hai người đều rõ ràng giờ phút này thành vệ quân thần cơ giáo cùng người của nhạc viên ngay tại đối với quặng mò gần ờ d khởi xướng một trận liên hợp đổi u bắt hành động mà lơ lửng chỉ sơn xuất hiện phương hướng chính cùng quặng mò ăn khóc nhau đây không phải là gì đòn ú i h ả i k ỳ nhìn chăm chú một lát sau nói ra nó hẳn là quặng mò bản thân mới đúng đáng chết chúng ta đào móc lâu như vậy địa phương thế mà hiện tại từ lòng đất bay đến trên trời công ty gạo ti ẩn có thể làm không đến điểm này tiết tuyển lắc đầu là tà giáo đổ sao không tà giáo đồ cũng không có khả năng bọn hắn nếu có loại này rời núi bình b i ể n năng lực sớm đã đem lâu đài bờ dưới lì ạn san thành bình đ ị a không cần thiết đợi đến hôm nay mới đ ậ u thủ bọn hắn không biết thật đem tà thần kêu gọi gọi ra đến đi hai kỳ hạ r ộ n g để tránh mình gây nên khủng hoảng cũng chỉ có khả năng này tiết tuyển b ụ n g trộm hướng người chủ trì phát ra nhiều lần hỏi thăm hy vọng có thể biết được vùng ngoại ô tình huống nhưng những tin tức này liền tựa như đ á chìm lấy biển hồi lâu đều không có lấy được hồi âm đợi chút nữa các ngươi nhìn ngọn núi kia đang chảy máu lúc này có người lại có rồi phát hiện mới ồn âm thanh dần dần lắng lại một loại tên là trầm mặc sợ hãi bắt đầu chạy đến trái tim của mỗi người bọn hắn đều phát hiện đảo ngược ngọn núi đỉnh chóc phảng phất mở ra một đạo màu đỏ t h ắ m vết nước từ bên trong chạy ra đến đồ vật giống như là huyết dịch lại tựa như h ỏ a diễm bọn chúng tại bầu trời bên trong chiếu nghiêng xuống hình thành từng đầu hẹp dài sợi tơ đến nỗi vết nước nội bộ thông hướng chỗ nào chỉ là suy nghĩ một chút đều để lòng người sợ phú không đảo còn có thể cho rằng chuyện cổ tích bên trong tốt đẹp cùng hy vọng biểu tượng nơi chạy máu ngọn núi liền rõ ràng có chút không rõ không được ta phải đi bên kia một chuyến hải kỳ thả ra trong tay băng Ta trở Tiết tuyển đề đồng nghị ngươi ở chỗ này chờ lấy. không tán đồng nói, nàng chỗ ở lấy. vậy à làm sao tìm nàng. Toàn nàng ràng, là thiên tên biết tử biết. tìm trên trời, theo trong tâm t khế không chân chính nhưng Húng chi không khả Hải chân phương h ngươi ngươi đi ngươi đi đi lại, nội đối nói lên đường vong, muốn quặng cũng đến luôn năng cũng ngừng đã đều ước, bước ký Kỳ qua sao bay bay A. bộ mỏ sự ra rõ t v ậ ta bây giờ có thể làm cái gì ở chỗ này chờ đợi lấy sao nàng nắm chặt n ắ m đấm trong giọng nói lấp đầy không tam lòng câu nguyện đi tiết tuyền trả lời gì đó tại không có thần linh thế giới bên trong hướng thần cầu nguyện là một kiện không gì sánh được hoang đường sự tỉnh bởi vì ngươi biết đây là tại trốn tránh vấn đề đối với sự tình bản thân không có bất luận cái gì viện trợ có thể đổi làm thần linh thế giới chân thực tồn tại bên trong cái này cũng chưa chắc không phải một loại cố gắng phương hướng hai kỷ kinh ngạc nhìn thấy hắn vậy mà đối với mình cười cười cho dù ở loại thời điểm này hắn vẫn có thể dùng hòa hoang trầm ổn lời nói chấn an lòng người chí ít hai kỷ cảm thấy mình vội vàng sao động tại trong lúc vô hình đánh tan mấy phần cho nên hướng nhạc viên chỉ chủ cầu nguyễn tốt rồi hai tay của hắn chắp tay trước ngực có chút ngựa đầu cái này cầu nguyện tư thế tại hạ kỳ trong mắt phải nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị có trời mới biết hắn là nơi nào học được bất quá kỳ quái là nàng lại không tự chủ được đi theo làm nếu như nói vị nào thần linh muốn nhất bảo trụ tòa thành thị này như vậy nhất định trừ nhạc viên chỉ chủ ra không còn có thể là ai khác tiết tuyển cuối cùng nói ra động đất phát sinh trong nháy mắt g ã dịu liền biết việc lớn không ổn những thứ này mai phục tại quặng mỏ các nơi tà giáo đồ chỉ là dùng để kéo dài thời gian công cụ chiến trường chân chính sớm đã không ở chỗ này chỗ đợi đến kịch liệt lắc lư bình ổn lại toàn bộ khu mỏ q u n đều đã bay lên trời cách mặt đất cao mấy trăm thước vô luận là thần cơ giáo tín đồ cũng tốt, thành vệ quân binh sĩ cũng được, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía nàng ngắn ngủn mười mấy phút vật lộn xuống tới, gà dư không ai cản nổi thân ảnh đã trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu nhưng mà nàng lại chỉ là tỉnh táo đảo qua đám người tiếp tục hướng xuống tiến công đi hiện tại, còn muốn hướng phía dưới sao một tên thành vệ quân binh sĩ ngạc nhiên nói, không tệ đây chính là chúng ta sau cùng chiến trường nếu như các ngươi muốn hỏi chính là trước khi chết còn có thể làm chút gì vậy liền lại nhiều rét mấy cái tà giáo đồ đi mọi người hai mặt nhìn nhau thời khắc vài tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đ ớ n bỗng nhiên vang chỉ thấy mấy tên tà giáo đổ lộn n h à o từ q u ạ n g bỏ chỗ lối vào chạy ra phảng phất sau lưng có cái gì cực kỳ đáng sợ quái vật đang truy đuổi bọn hắn binh sĩ nâng lên súng đến mong muốn xa kích còn chưa kịp bóp c ó súng liền thấy vô số đỏ thâm chi xả từ trong động t â n ra bọn chúng chỗ đến đều là một mảnh ảm đạm phảng phất ngưng kết thật lâu vết máu bị những thứ này rắn đỏ đổi kịp tà giáo đổ nhao ngã h a n xuống đất sợ não theo thành thục hạt rẻ phanh phanh vỡ ra nay tấm dọa người cảnh tượng lập tức nhường quân đội vốn là tinh thần đê mê rơi xuống gãy cốc 5-600 n g ư ờ i giải tán lập tức tranh nhau chen lấn hướng quạng mỏ biên giới chạy đi dù là bên kia đã là vách đá dựng đứng cũng không có để bọn hắn dừng bước lại nhưng càng làm cho người ta tuyệt vọng là những thứ này khu vực biên giới cũng leo ra hình dáng ánh sáng màu đỏ bọn chúng lấy mỗi dây hơn 10 mét tốc độ bay nhanh tiến lên đem thành vệ quân cùng thần cơ giáo tín đổ vây quanh tại quạng mỏ trung ương lúc này gạ di động nàng đem thập tự giá ngăn tại trước người bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía vòng ngoài phong đi tình huống hiện tại đã rất rõ ràng những thứ này ánh sáng màu đỏ đều là từ lòng đất bỏ lên như vậy nhìn thấy đầu nguồn gần nhất khoảng cách chính là từ biên giới bên trên ô rô bô rô, ra kéo t chừng chừng quả nhiên những thứ này nhìn xem giống rắn ánh sáng màu đỏ trên thực tế cũng là một loại năng lượng chỉ là cái này năng lượng so với nàng dự đoán phải mạnh mẽ hơn nhiều ngắn ngủn hơn mười giây thời gian ô rô bộ rộ liền rung động mang ý nghĩa tích xúc năng lượng đã đến cực hạn gà dịu cũng không do dự lập tức kéo ra bí p h á p thần khí phóng thích thông đạo chỉ thấy đỉnh đầu của nàng xuất hiện một cái đồng dạng lớn nhỏ vòng sáng c ũ n g hướng ra phía ngoài phóng xạ ra ánh sáng màu đỏ năng lượng thu chi trong lúc nhất thời đạt tới ngắn ngủi cân bằng còn sống binh sĩ nhìn thấy cái này cảnh tượng lập tức như là bắt đến cây cỏ cứu mạng nhau nhau hướng nàng sau lưng chạy đi chấp hành tế ti sau lưng rất nhanh thêm ra một đầu h à dài nhưng vấn đề là ô rô bộ rộ chỉ có thể thu nạp phía trước vọ phía sau bao bọc mà lên ánh sáng màu đỏ liền không g i n h bất tâm bởi vậy chạy ở sau cùng binh sĩ vẫn như c ũ lại bị nuốt hết leo ra đầu góc thì biết g ặ m cắn cách hắn gần nhất đồng bào trước kia coi như ngay ngắn trật tự quân đội giờ phút này đã hoàn toàn l o ạ n v à hỗn loạn hiện trường tiếng kêu thảm thiết tiếng ai minh cùng tiếng kêu khóc không dứt bên hai mọi người vì có thể sống sót thậm chí không ngại đem đã c h i ê m cư an toàn vị trí chiến hữu đ ẩ y ra bên i ê n giới cho dù là bọn họ biết rõ loại hành vi này cũng không thể chân chính để cho mình được cứu vớt bất quá là nhiều kéo dài hơi tàn một hối thôi bây giờ còn nhớ rõi mình, rõ mình muốn làm gì người chỉ còn lại g làm nàng đến quặng mỏ biên g i ớ i lúc trực tiếp cất bước này lên đem thân thể giao cho mặt đất trọng lực cho đến lúc này nàng mới nhìn rõ ràng dưới chân toàn cảnh quanh năm không tiêu tan sương mù giờ phút này chỉ còn lại hơi mỏng mấy sợi từ bên trên quan sát càng giống là thưa thớt đám mây q u ặ n g mỏ chính phía dưới là một cái cực lớn hô sâu nước ngầm ngay tại điên cùng tràn vào trong đó mà bọn hắn vị trí mặt đất thì là một cái có thể hoàn toàn cùng hố đất phù hợp hình nón mặt ngoài có thể nhìn thấy bị cắt đứt đường hầm mỏ cùng trở nên đỏ thâm huy thạch khoáng mạch khối này lơ lửng núi đá dự tính có sáu bảy trăm mét cao dưới đáy vị trí là một đạo cực lớn vết n ư ớ chậm c nhìn lên trên thật giống như hình nón mũi nhọn đem trời không đẹp phá vết n ư ớ c nội bộ bất luận nhìn thế nào đều là một mảnh hỗn độn như máu hỏa diễm từ đó chạy xuôi mà ra tựa như bầu trời đang khóc trông thấy một màn này gà dị trong lòng hơi trầm xuống cái này vết n ư ớ c ít nhất cũng có mấy trăm mét dài hai ba mươi đến mét c h i ề u rộng nếu như đây chính là biến dị đầu mờn từ quy mô bên trên liền làm hỏng gia tăng cực lớn độ khó b ồ d ồ có thể hấp thu năng lượng trung quy có hạn tối đa cũng liền mười mấy phát tám tấm hạm pháo mạt h ô i bất quá nàng lập tức liền nếp miệm nợ nụ càng là lúc tuyệt vọng càng cần phải vui cười tinh thần xa suốt ý chí chỉ biết phát sinh bệnh nhân chỉ có điên cuồng mới có thể chống cự tả thần ý chí ăn mòn làm thân thể hạ xuống đến cơ hồ cùng vết nước song song lúc gà dịu đóng lại ổ rồ bồ rồ thu nạp t h ô n g đạo hiện tại nàng muốn làm chỉ có một việc đó chính là đem hết thể chứa đựng năng lượng toàn bộ bắn ra đi Thới thần thập tự tách tiếp tay toàn pháp khí chí hướng hai cánh hoàn hợp nhau. đi, lại lại đáp bí bên bổ nàng, cùng nàng cánh tay hoàn toàn dung hợp lại cùng lấy ý của ra ra, rồ r lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy gò tái n h ậ t đi xuống cùng lúc đó máu đỏ vết nước tựa hồ cũng ý thức được uy hiếp tồn tại đến hàng vạn mà tính đỏ t h â m chỉ xả từ núi truy đỉnh chót tuân ra hướng phía g ạ dịu bay nào đối diện với mấy cái này vặn v è o ánh sáng màu đỏ g ạ dịu trên mặt không có một tia sợ hãi nàng lưỡn n g ư ợ c hướng về phía trước cùng tiếu phát ra một kích cuối cùng t h ậ p tự giá phía trước sáng lên một đoàn sáng vô cùng h ỏ a cầu nó ngay từ đầu giống như chân trâu trong chớp mắt liền mở rộng đến gần một mươi m lớn nhỏ cực a o nhiệt độ không riêng nhường xỉ vợt khung vỏ ngoài trở nên đỏ bừng cũng làm cho nữ tế làm ư ớ c chừng tương đương mười môn hạm pháo một kích này khai hòa lúc trên bầu trời phảng phất nổ vang một cái kinh lôi nhiệt độ cao nhiệt lưu tập kết thành một chùm b ắ n thẳng đến hình nón đỉnh chót cũng chính là vết nút trung ương xung quanh không khí cũng bị bành trướng năng lượng chỗ nhóm lửa phát ra liên tiếp b ù m b ù m tiếng nổ tung bị t r ú n g đích nháy mắt vết nút bị s i n h s i n h t o á t ra một lỗ hổng thật giống như bầu trời lại bổ trở về một khối hôn đ ộ n đồ vật từ cái này vết nước chỗ về ra tựa như tả thần chạy xuống huyết dịch sau đó gạ dịu nghe được một tiếng cực kỳ phẫn nộ tiếng giống nó từ linh hồn chỗ vang lên lại hình như tồn tại ở bên trong hiện thực đây có lẽ là ý thức dần cách lúc dù sao nhân loại không có cách nào chân chính lý giải t i ê n thần t i ê n thần cũng chưa từng có được nhân loại cảm xúc bất quá giờ phút này nàng đã bất lực đi phân biệt t h ậ t giả che n g ậ p bầu trời ánh sáng màu đỏ cuối cùng đem gạ d ì hoàn toàn nuốt hết nhưng không có nhường đầu góc của nàng phá thể mà ra ở trước đó nàng cũng đã đem chính mình hiến cho chiến đấu đồng bạn thân thể chỉ còn lại một bộ tiểu tụy thể xác mà đã chết người là không biết đối với tà thần sinh ra bất luận cái gì e ngại nàng cứ như vậy như là một mảnh lá khô cùng b rộ bộ rộ cùng nhau ngã vào phía dưới h á cám trong hố sâu lơ lửng giữa không trung nghệ lọ đi đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt đáng tiếc sự tính phát sinh quá nhanh nàng căn bản không kịp bay đến quặng mỏ biên giới càng nghiêm trọng chính là những cái kia tại mặt đất bỏ sát ánh sáng màu đỏ còn tại hướng ra bên ngoài quyết tán không có chút nào ngừng ý tứ từ chỗ cao quan sát bọn chúng tạo thành một cái cơ bản cân xứng lại không ngừng mở rộng tròn nàng đ ỗ n g nhiên đ ắ p xuống một lần nữa trở lại bên cạnh xe tiến vào buồng lái liền bắt đầu phía bên trái đánh tay lái phía đông đã đi không được chúng ta chỉ có thể về trước lâu đài bờ duy ăn cái này ánh sáng màu đỏ đến cùng có thể truy bao xa khoảng cách chiêu dương tự nhiên cũng thông qua thiên sứ ánh mắt nhìn thấy q u ạ n g mỏ khu phát sinh tình huống luôn không khả năng đem thành phố cũng bao trùm ở bên trong đi không nó nhất định sẽ bao trùm z cải chính ta không biết q u ạ n g mỏ dưới đ ấ y đến tột cùng sẽ ra chuyện gì bất quá cái này tà thần khí tức sẽ không nói dối bọn hắn thật kéo ra một đầu p h à m thế thông đạo nhường tà thần có cơ hội thông qua thực thể phương thức giáng lâm thế gian hắn lần nữa đem mê vụ kèn lệnh nắm trong tay dựa theo ánh sáng màu đỏ tốc độ bò muốn không được một giờ liền có thể đem lâu đài bờ dưới án u ấ t hết nhạc viên tri chủ thần sứ tất nhiên có được năng lực khó tin có thể lưu cho hắn thời gian thực tế quá ít. Ngắn cho dù ai cũng không thể nghĩ ra đáng tin cách đối phó đến thú n g chi địch nhân của bọn hắn còn làm ộ t cái lúc nào cũng có thể sẽ hàng thế tạ thần đúng lúc này rét nhìn thấy hàng t r ư ớ c chiêu dương xoay người lại đưa tay chụp vào chính mình hắn muốn làm gì chẳng lẽ không đợi đáng sợ nhất ý niệm nhảy lên trong óc hắn liền cảm thấy cảnh tượng trước mắt trời đất quay cuồng lên dưới chân như là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lô đen đem xung quanh hết thảy đều hút vào trong đó tầm mắt của hắn trong khoảnh khắc trở nên đen kịt một màu khoảng thời gian này tựa hồ rất dài lại phảng phất rất ngắn làm sáng ngời xuất hiện lần nữa rét không kịp chờ đợi mở to mắt làm ra thổi lên kèn lệnh tư thế có thể bên tay hắn cái gì cũng không có rét lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh đ ỗ n g nhiên ngồi dậy bên người vô cùng a n tĩnh không nhìn thấy hoang dã đổi núi cũng không nhìn thấy sắt thép cơ cấu cửa sổ hắn phát hiện chính mình lại nằm tại trên một cái giường toa xe cũng đổi thành rộng rãi sáng tỏ căn phòng nơi này vách tường theo trần nhà trắng đoán không gì sánh được không phải là bọn chúng bản thân liền trắng mà là đỉnh đầu nguồn sáng làm nổi bật cho chúng nó như là tuyết trắng rét chưa bao giờ thấy qua như thế trong sáng ánh sáng trắng chỉ có trong trí nhớ thần linh ánh sáng trói l ọ i có thể cùng so sánh loại này cực hạn thuần túy nhường người không nhịn được m u ố n quỷ bái chẳng lẽ hắn m u ộ n một bước lâu đài bờ d lì an đã bị tà thần hủy diệt mà linh hồn của hắn trở về đã đến ẩn vụ s ứ thần vực c h ư ơ n một trăm chín mươi chín nhạc viên bản vườn z có chút do dự bò xuống giường phát hiện bên giường còn bày biện một đôi thích hợp bản thân z lê hắn buộc vào giày sau không có lập tức mở cửa mà là dọc theo căn phòng dạo qua một vòng muốn nhìn một chút mê vụ kẹt lịnh có phải hay không thất lạc ở căn phòng nơi nào đó vật này sớm đã cùng h ắ n linh hồn r à n buộc cùng một chỗ dù cho mất đi. cũng hẳn là có thể cảm ứng được thế nhưng là ở đây hắn lại hoàn toàn đã mất đi d ò số góc liên hệ loại này cảm giác trống rỗng nhường hắn có chút khó chịu nhưng ngoài ý muốn chính là hắn thế mà còn cảm thấy một tia mơ hồ nhẹ nhõm phản phất một mực đặt ở trong lòng vật gì đó bung lỏng lúc này z e nhìn thấy trên tường có một khối vật kỳ quái nó có chừng bàn tay lớn nhỏ ở giữa là khối trong suốt pha lê nội bộ lại tại phát sáng càng làm cho người ta sợ h ã i than là ánh sáng còn làm màu sắc rực rỡ cũng cân xứng chia mấy cái khối lập phương cái này khiến hắn liên tưởng đến một chút giáo hội trong giáo đường loại kia cố ý chắp vá đi ra màu sắc rực rỡ cử khi ánh nắng xuyên tấu qua bọn chúng lúc liền có thể trên mặt đất bắn ra lộng lấy bất đồng nhắn sắc z còn phát hiện những thứ này khối lập phương phía trên còn khảm nạm lấy mấy chữ phủ mặc dù không rõ có ý tứ gì lại làm cho hắn ý thức được đây có lẽ là cái nút bấm từ cái nào đó góc độ đ ế nói n càng là người ý tứ càng biết tại nhỏ bé địa phương tốn sức công phu hắn thử vô vô khối này pha lê chỉ nghe được đinh một tiếng văng nhỏ trên tường một cái cổ quái thiết bị đột nhiên bắt đầu chuyển động nó mở ra một hàng dài nhỏ miệng nhỏ đồng phát nằm ngoài hô khẽ tê ờ z bị giật này mình hắn bước nhanh lui về phía sau rụt, rụt xác nhận đồ chơi kia không có nguy hi mới lần nữa cẩn thận từng ly từng tí tới gần tiếp lấy hắn gửi được một luồng gió mát thứ này là cái thông gió thiết bị z hiếu kỳ nhón chân lên đem tay gần sát đầu kia miệng nhỏ quả nhiên h ữ lạnh gió không ngừng tuân ra thật giống như nó nội bộ giấu rất nhiều khối băng thú vị thiết bị không đợi hắn nhiều làm gió xét ngoài cửa truyền đến một hồi phanh phanh phanh thanh âm nhường hắn hơi nhẹ nhõm tâm lại lập tức nhấc lên z hung t h ỏ lắng nghe một lát sau xác nhận chính mình không có nghe lầm đây tuyệt đối là đao chặt tại cái thất gỗ bên trên thanh âm mà lại gọn còn là nít thôi trong đầu hắn không nhịn được hiện ra một cái đẫm máu phòng rét mổ cảnh tượng cùng cái k h á c tín đồ trò chuyện lúc hắn liền nghe nói qua có chút tà giáo đồ xác thực có ăn đồng loại ham mê c h ẳ n g lẽ nhân quả giáo cũng là như thế trên thực tế z chính mình cũng không nắm chắc được nơi này đến cùng là thần linh ố m ấp vẫn là hắn đã mất vào tà giáo đồ trong tay bất quá cái kia phanh phanh phanh âm thanh càng ngày càng nhường hắn bất an bởi vì chặt đến thực tế quá lâu chút trừ phi chuyên nghiệp làm t h ị t t r à n g người bình thường nhà căn bản không có nhiều như vậy t h ị t đến chặt vừa nghĩ tới trước đó hắn còn không có chút nào ý thức nằm ở trên giường phần này cảm giác bất an liền lại phóng đại một chút z quyết định mình không thể một mực tại chỗ này trở lấy vẫn là đem quyền chủ động hơi nắm trong lòng bàn tay tốt hơn cứ việc nơi đây khắp nơi lộ ra không tầm thường hắn còn là được ra ngoài tìm kiếm tình huống nghĩ tới đây hắn đưa tay nắm cái đổ v ặ n cửa thử vặn vẹo hôn léo cửa không có khóa hắn nhẹ chân nhẹ tay mở cửa bên ngoài là một đầu chật hẹp hành lang chặt thị tâm thanh cách hắn không xa nhiều lắm là chính là sắt vách đối diện rét lần theo thanh â m đi qua lặng lẽ hướng trong cửa nhìn một cái phanh phanh phanh đó là một cơ khảm đao nữ tử nàng một bên k h a hát một bên chặt lấy cái thất gỗ bên trên khối gà nó thành quả vô cùng thê thảm khối gà không phải là bị đẩy lùi chính là cắt tại chỗ trống nữ tử lại không có chút nào cảm thấy tiếp tục đang cùng những thứ này thị t phân cao thấp phảng phất không đem bọn nó cắt nát không biết dừng tay cái này đem dẹp sắt chỉnh không biết hắn không biết là nên vụ trộm chạy đi còn là tiến lên u ố n nắn đao pháp của nàng không còn là chưa tốt mặc dù nữ tử này cũng không phải là muốn đem hắn chặt tà giáo đ ồ tệ nhưng nhìn xem tinh thần cũng không lớn bình thường hắn cảm thấy tùy tiện đi lên đáp lời tuyệt không phải chuyện tốt d ẹ t lại đi trước chuyện đi mấy bước c h ẳ t nghe một cái hết sức quen thuộc tiếng nói chuyện cái này khiến hắn nao nao thanh âm xác thực rất quen nhưng đối phương lời nói lại là hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua ngôn ngữ. không phải là đại lục tiếng thông dụng cũng không phải hải vệ lời nói liên xem như cái nào đó vắng vẻ địa khu tiếng địa phương hắn cũng không đến nỗi hoàn toàn nghe không rõ mới đúng nếu như là những người khác hắn khẳng định chẳng quan tâm đi ra có thể hết lần này tới lần khác thanh â m này nhường hắn không có cách nào lại tiếp tục hướng về phía trước dép thở sâu nhẹ nhàng đẩy ra thanh â m chỗ đầu nguồn tấm k i a cửa phòng sau đó hắn nhìn thấy một tên nam t ử trẻ tuổi đối phương có lẽ so với mình hơi lớn bất quá tuyệt đối không có vượt qua hai mươi lăm tuổi cầm trong tay hắn một khối nhỏ tấm sắt như là đang cùng người nào tiếp xúc đồng dạng cửa mở một khắc này đối phương cũng nhìn thấy hắn nam tử đầu tiên là rất nhanh chóng nói câu đoàn ngữ bất quá gặp hắn có chút xứng sờ sau đối phương lập tức h o á n đổi thành một loại khác ngôn ngữ lần này z sẽ nghe hiểu người tỉnh lại rồi hắn theo bản năng hỏi ngược lại chào tiên sinh đúng đối phương sảng khoái hồi đáp là ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào z trong lòng nhất mê hoặc vấn đề còn chưa hỏi ra lời liền nghe được sau lưng chuyển đến tiếng bước chân ai nha hắn cũng t ỉ n h a ta còn tưởng rằng là người nào đến nữa nha ừ hắn quay đầu đi phát hiện người nói chuyện chính là chặt gà nữ tử trong tay nàng vẫn như cũ cầm cái tia thanh lấp loè ánh sáng lạnh khẳng n à nhìn thấy chính diện rét đột nhiên cảm thấy nàng mơ hồ có điểm nhìn quen mắt ngươi là lần đầu gặp mặt ta gọi lộ vị dị ạ nữ tử cười nói trong phòng bếp rét nhanh chóng đem rửa sạch rau xanh cắt thành đoạn rót vào nấu canh trong nổi tiếp lấy lại cầm lấy đao tức cắt cà chua tới thật không cần ta g i ú p một tay sao lộ vị dị ạ kích động hỏi không cần ngươi nhìn xem liền tốt hắn một bên gọt ra vừa nói nói trở lại ngươi thật sự có làm qua cơm sao mặc dù hắn giờ phút này có khá nhiều nghị vấn t h như nơi này là nơi nào h o ặ mỏ gờ dừng thế nào ta thần phải chăng đã g á n g lâm có thể trao tiên sinh lại làm cho hắn chờ một hồi hay nói bởi vì bây giờ đối phương có tương đối quan trọng sự t ì n h phải bận rộn đồng thời quan hệ lâu đài bởi dư địa h n g ngàn vạn quần chúng tính m ệ n h từng giây từng phút cũng không thể trí hoãn nếu là lúc trước hắn khẳng định biết h ỏ i tới chẳng qua hiện nay hắn đã không có rồi kẻ lệnh tinh thần cũng giống như thiếu thốn một h ố i liền như vậy tiếp nhận trao tiên sinh lời giải thích đến nỗi lộ v ì gì à, hắn cũng cuối cùng n h ó lại tại sao chính mình biết cảm thấy nhìn quen mắt người này chính là thợ mỏ bở dọ thợ một người dẫn đầu một trong tại hắn lẫn vào nộ công quần thể quan sát công ty gạ thì ấ lúc có lẽ cùng nàng từng có một hai lần đối mặt bất quá cùng trong trí nhớ có vẻ bệnh hình tượng so sánh nàng hiện tại có thể nói sức sống mười phần thậm chí lộ vị gì ạ sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất thế mà là nghĩ đến chiếu c ô trao tiên sinh cơm nước tại hắn bận rộn lúc chuẩn bị cho hắn một phần cơm trưa có trời mới biết chính mình không can dự lời nói nàng cuối cùng sẽ làm ra đáng sợ cỡ nào thành p h ẩ m tới đương nhiên hải kỳ cũng không có ăn ít ta làm cơm đương nhiên nàng càng thích ă n t ỉ tỉ nàng làm một chút phản loạn thợ mỏ thâm tàng tại khu mê vụ nấu cơm mấy cái này từ liên hệ với nhau rét lập tức rõ ràng đối phương nấu nướng trình độ hắn đối với mấy cái này tầng dưới c h ố t người hải vệ không có bất kỳ cái gì chắn ghét thậm chí còn có một ít thiên nhiên thân cận bất quá đem bọn hắn có thể nuốt xuống đ ổ vật làm món chính cho trao tiên sinh ăn vậy vẫn là rất xin lỗi cái sau hắn cuối cùng đem khối gà cùng c à c h u a đổ vào trong nổi đắp lên nắp nổi đạo này r a u trộn canh gà cơ bản c h ỉ n h tự làm việc coi như hoàn thành tiếp xuống chính là chờ đợi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại căn này nho nhỏ p h ò n g bếp thật đúng là thần kỳ a nó chật hẹp chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp hai người nhưng lại có so bất luận cái gì khách sạn bếp sau cũng là bất khả tư nghị đồ làm bế Thì như cái này miệng sẽ tự động phun lửa bên nấu nội bộ tỏa ra hơi lạnh thực phẩm chứa lượng tủ đem thuốc lá đều rút đi nhỏ nhắn máy thông gió bọn chúng đều không phải cơ cấu nhưng lại có có thể so với cơ cấu năng lực cho dù là tự động đưa nước đầu rồng đều so lâu đài bờ dư địa n đại quý tộc trong nhà còn tinh xảo hơn dùng tốt cho nên chúng ta đến cùng ở đâu Z é t nhìn qua đáy nổi màu xanh thảm lò lửa thấp giọng lẩm bẩm nói cái này còn phải hỏi sao lộ vị gì ạ nhún núi bay đáp án quả thực vô cùng sống động hắn nói qua cho ngươi rồi không có bất quá ta biết chỗ này chính là nhạc viên chương hai trăm sau cùng đếm lược bác phủ, t ổ ngay hợp tại vừa rồi bên ta thu được nhạc viên thông chi nói là một cái thế giới khác xuất hiện tình huống khẩn cấp mà nhạc viên cần áp dụng phi thường quy bày ra đến tiến hành nghiêm đối hy vọng chúng ta có thể phối hợp chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm chủ trì người cao vi dẫn đầu hỏi nói thực ra hắn nhìn thấy nhạc viên tin tức lúc quả thực bị giật nảy mình không phải là bởi vì thông chi nội dung mà là phòng không trung tâm hết thể nghiên cứu đơn vị màn ảnh máy vi tính đột nhiên hoàn toàn biến thành cùng một cái hình ảnh một cái màu đỏ đen mặt nạ kịch tứ xuyên cùng một phong chính mình nhảy ra phong thư đây không thể nghi ngờ là cho giữ bí mật khoa chọc cái sọt lớn dù sao chỉ có số ít nhân viên nghiên cứu biết rõ nhạc viên sự t ì n h có trời mới biết lúc ấy có mấy người ấn mở phong thư lại có mấy người xem xong nội dung phía trên cũng may phòng không trung tâm là nửa phong bế thức quản lý giữ bí mật khoa lần lượt nói chuyện lời nói vẫn có thể bổ sung cái này lỗ hỏng hắn chỉ hy vọng nhạc viên về sau cùng bọn hắn không liên lạc được lại muốn dùng như thế kinh dị phương thức ta trước nói đi có cái gì bỏ sót hai vị đồng chí bổ sung lại tiết tuyển kéo ra m ị t đ ổ phồn đem lâu đài bờ dư l ị a ạ n gần đây tình huống đại khái giảng thuật một lần tại bị cưỡng chế gián đoạn trước ta nhìn thấy q u ạ n g mỏ g ờ d ì n h đã lơ lửng ở trên bầu trời nó bên ngoài xác thực có một vòng nhanh chóng mở rộng ánh sáng màu đỏ ta thần giáo đ ồ ly kỳ tử vong phương thức vĩnh viễn không tán đi mê vụ những từ ngữ này nghe liền tương đương xa xôi thậm chí lấp đầy màu sắc mờ ảo rất khó tưởng tượng bọn chúng tụ tập bên trong xuất hiện tại như thế chính thức hội nghị bên trong. bất quá cũng chính là như thế hiện trường không ai đem tiết tuyển báo cáo coi như bị điên nói mơ ớ c mà đều là tại nghiêm túc tiêu hóa nội dung của báo cáo chủ nghĩa duy vật cứ việc tại một cái thế giới k h á c bên trong tao ngộ khiêu chiến nhưng thực sự cầu thị vĩnh viễn là hết thể người quyết định khắc trong tâm khảm tín điều các ngươi còn có cái gì bổ sung sao cao vĩ nhìn về phía trương trí viễn cùng choi dung ờ ùn cơ bản cũng là những thứ này trương trí viễn gật đầu nói ta mặc dù tiến vào quặn g mỏ t ầ n g dưới chót nhưng vẫn làm u ộ n một bước không có thể thu được lấy cẳng có nhiều hiệu tin tức ngoài ra còn có một điểm chính là tòa này quặn mỏ chỗ sinh ra huy thạch quán mạch chính là ban thưởng đổi lấy thì ra là thế tiêu ký vì số hai hình cái đầu mở miệng nói ta nghe nói loại này tảng đá tại đặc biệt dưới tình huống lại biên thành chất siêu dẫn tự mình lơ lửng cũng không phải vấn đề có thể hay không chính là bởi vì nguyên nhân này toàn bộ q u ặ n g mỏ mới có thể bay lên bầu trời vị t i a tả giáo tín đồ có lẽ là dùng một loại phương thức khác kích hoạt k hóa mạch tình huống chúng ta đại khái hiểu rõ bất quá nhạc viên cái này ứng đối bày ra lại là chỉ cái gì những địa phương nào cần chúng ta phối hợp số một dấu chấm hỏi hỏi ba người hai bên nhìn thoáng qua sau nhau nhau lắc đầu tiết tuyển nói ra trên thực tế chúng ta cũng không quá hiểu rõ tình hình lúc ấy tình huống phát sinh phi thường đột nhiên cơ hội không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền bị ném về bên này thế giới chúng ta còn tại thảo luận việc này đâu đột nhiên liền tiếp vào mở hội nghị thông chi lúc này trương trí viễn điện thoại di động chấn động hắn cầm lên xem xét hơi có chút kinh ngạc nói là nhạc viên ti n tức nói hắn đã đem cái này một bộ phận nội dung làm thành có thể quan sát hình ảnh chỉ cần chuẩn bị một bộ kính mắt vào giờ sau đó vào internet là đủ làm sao có thể căn này phòng hội nghị cần phải thuộc về che đậy khu m ư i đúng nhạc viên là thế nào đem tin tức phát vào đây cao vĩ lập tức cảm thấy sau lưng mắt lạnh hắn hiện tại thế nhưng là phòng không trung tâm liên hệ chủ nhiệm giữ bí mật làm việc làm không tốt nhưng là muốn bị phê bình trước đó bọn hắn cũng ở nơi này mở qua không ít lần biết nhưng nhạc viên bên kia phản ứng gì đều không mới thông tin kỹ thuật hắn là có thể để phòng nghe chỗ bấy n h ỉ cho nên nhạc viên bây giờ có thể nghe được chúng ta nói chuyện số m ộ ư ơ i hình cái đầu l ó i lên bên trong phòng che đậy điện từ tín hiệu lại không có lắp đặt camera cái kia muốn nhìn đến nghe được cũng chỉ có một khả năng trong chúng ta có một vị tham dự hội nghị người chính là nhạc viên lời này nhường không khí hiện trường lập tức có chút khẩn trương ngược lại là số một nợ nụ cười Đã đ ế nếu c như là các h ngươi nghe được lời nói không ngại đi ra chào hỏi thanh âm của hắn trầm bột lại lấp đầy lòng tin lập tức liền hóa giải hiện trường nở vực vô căn cứ cảm xúc cái cuối cùng dấu c h trên m hỏi phát ra ánh sáng cùng lúc đó trên màn hình hình cái đầu cũng thay đổi thành một bộ mặt nạ nói cũng phải ta ở chỗ này tựa hồ cẳng có thể đánh tiêu các vị lo nghĩ c h ư ơ n g trí v i ê n cùng choi dung ở hùng trần kinh tham dự hội nghị người thân phận kia cũng là tuyệt đối cơ mật nhạc viên không riêng trước giờ biết rõ bọn họ là ai còn có thể âm thầm thay thế ta không thể không hỏi một chút số m ộ ư ơ i nói ra thứ m ộ ư ơ i năm số hiện tại là tình huống như thế nào l ư ợ n g tử mã hóa thông tin trên lý luận là không thể bị nghe trộm mới đúng yên tâm hắn chỉ là liền không lên mà thôi mặt nạ trả lời đến nỗi phương pháp phá giải nha ta tạm thời còn không thể lộ ra bất quá các vị cần phải rất nhanh liền có thể nghĩ đến ta rõ ràng hắn xác thực không có nghe trộm hắn chẳng qua là vòng qua đạo phòng tuyến này số ba bỗng nhiên mở miệng nói cái khác tham dự hội nghị người cũng nhao nhao biểu thị thì ra là thế ây có ai có thể cùng ta giải thích một chút sao cho dung ở hùn nhỏ g i ọ n g thầm thì câu tiện thể nhìn về phía trương trí viễn cái sau l i ế c nàng một cái ngươi hỏi ta ta hỏi ai ta đoán là vệ tinh tiết tuyển đệ thấp tiếng nói nói vệ tinh đúng lựa tử thông tin vệ tinh bản thân mặc dù có thể phát xạ mã hóa tin tức nhưng nó bản thân không chế còn là từ vệ tinh trung tâm thông thường mạng lưới phụ trách ta đoán nhạc viên xác thực không thể phá giải mã hóa thông tin chỉ bất quá đám bọn hắn trực tiếp xâm nhập vệ tinh cũng có thể đạt tới hiệu quả ông trời ơi cái này chẳng phải thành vòng lặp vô hạn sao choi dung ở hủn lĩu lưới nói gửi đi không bị xâm lân tin tức công cụ là có thể bị xâm lân dù cho nghĩ thay đổi công cụ vậy cũng sẽ đứng trước chế tạo công cụ của công cụ bản thân tồn tại đồng dạng thiếu hụt khống cảnh trừ phi từ đầu tới đôi u đem thông tin trang bị cùng mạng lưới hệ thống toàn bộ thay đổi một lần nếu không thì liền không khả năng làm được hoàn toàn miễn dịch các vị mạch suy nghĩ xác thực tương đương nhạy cảm t r i dương cũng không che giấu nữa sự thật này bởi vì xã hội loài người hiện tại liền không khả năng vứt bỏ tiện nghỉ dùng tốt kỹ thuật thành thục internet cùng vi ba thông tin kỹ thuật có lẽ một trăm năm sau nó đều là cự li ngắn thông tin chủ lưu phương thức b à vật quá bên kia thế giới thời gian đã còn thừa không có mấy chúng ta còn là không muốn tại loại này việc nhỏ không đáng kể bên trên chỉ hoãn tương đối tốt một khi bỏ lỡ mấu chốt tiết điểm không riêng thành phố biết hủy diệt khoáng thạch tài nguyên cũng đổi lại không trở lại đ a người ngồi n g quyết đ nguyên nguyên ị、so、nói h đều thời gian còn lại bao lâu số hai hỏi một ngày rưỡi hoặc là càng ít triều dương nói ra chính mình tính ra kết quả đây đã là tương đối là quan đoạn ư chừng hai trăm linh một lấy thời gian đội thời gian s á c thực tương đương khẩn cấp a số một hình cái đầu c h ầ m ngâm một lát cao trường cục các ngươi bên kia có đầy đủ nhiều kính mắt vờ giờ sao có cao vĩ trả lời đi chuẩn bị đi hắn lại đối chiêu dưng hỏi chỉ dùng nhìn là được đúng không đúng bây giờ không có lời nói dùng di động cũng được bất quá ta đoán các ngươi cần phải sẽ không thích đưa di động ca mê ra đối với mình cao vĩ kéo ra một cái khác mịt rộ phồn phân phó vài câu rất nhanh liền có người lấy ra bốn bức vờ giờ đặt ở bàn cho trước trên màn hình thanh em cũng an tính lại tựa hồ cũng đang tìm kiếm thích hợp bản thân thiết bị một phút đồng hồ sau số một hình cái đầu mới lần nữa mở miệng nói được rồi xin bắt đầu đi t r i ê u dương có thể thông qua mạng lưới cảm giác được không phải là tất cả mọi người đeo lên k í n h mắt mà chả có một ít trên kính mắt mạng lưới kết nối phân ra mấy cái chi nhánh tựa hồ làm ộ t loại nào đó phản truy tung hệ thống bất quá cái này đã sớm tại bên trong dự liệu của hắn h i ệ n nhiên những người này không biết toàn bộ chiếu mình đi làm trong hợp tác vẫn còn ở ngờ vực vô căn cứ cùng đối đầu hắn cũng không có ý định đối với tham dự hội nghị người làm cái gì cho dù là đơn giản nhất ký ức cùng hưởng hắn đều có ý thu chính là không hy vọng phức tạp cho nên vờ giờ có hay không nội bộ ca mê ra đều không trọng yếu hắn chỉ cần đem chính mình thông qua hệ lọ đỉ hai mắt nhìn thấy tại chỗ chuyển hóa thành hình ảnh lại truyền tống cho đám người là đủ đương nhiên loại này hình ảnh kém xa ký ức như vậy rõ ràng chuẩn xác cho dù là si bờ pù ác ma cũng là ác ma có thể lực lớn tại si bờ pù năng lực cho nên hắn gửi đi cho nhạc viên tổ ba người tin tức trực tiếp là ký ức tình báo chiếu phim không sai biệt lắm kéo dài mười phút đồng hồ lấy xuống kính mắt vào giờ m ộ t khắc trương trí viễn vẫn có chút không thể tin được t h a n h vệ quân cùng thần cơ giáo đều toàn quân bị d i rồi còn có vị kia mặc trang phục gỗ thịt nữ tế ty nàng thế mà tại một khắc cuối cùng lựa chọn nhảy xuống q u ặ n mò cùng tà giáo làm liều chết đánh cược từ cái kia độ cao rút xuống dù cho nàng thắng người kết cục cũng sẽ không có gì đó phân biệt còn có những cái kia bị đổi u vào q u ặ n mò c h ỗ sâu từ đầu đến cuối không có lộ diện thợ mò đâu nhân quả giáo chiếm cứ nơi đ ấ y lúc chắc chắn sẽ không thiện tâm đại phát trước giờ thả bọn hắn thoát cái này ý vị thường trú q u ặ n mò hai nghìn người đều như vậy trở thành tế phẩm ngắn ngủi mười phút thời gian bên trong đã có nhanh ba ngàn người tử vong cái này khiến trương trí viễn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được tà thần giáo phái lực phá hoại mà lại loại này phá hư còn xa không có kết thúc. nếu để cho cái k i a vòng bị dị ánh sáng màu đỏ tràn vào lâu đài bờ dư địa ạn cuối cùng sẽ có bao nhiêu chết đi cái này thế nhưng là một tòa một triệu nhân khẩu cấp bậc thành lớn ta không biết rõ số m ộ ư ơ i hình cái đầu mở miệng nói dựa theo trong hình ảnh cái này tốc độ tiến lên chúng ta m ở xong hội nó cũng hẳn là đem thành phố lấp đầy còn là nói hai bên thế giới tốc độ thời gian trôi qua hơi có khác biệt tình huống cụ thể ta không tiện nói rõ nhưng ngươi có thể cho rằng như vậy triều dương nói ra tại nhạc viên trò chơi kết thúc m ộ t khắc thời gian cơ hồ tương đương đứng im trạng thái tiếp lấy chậm gia tốc cuối cùng tính ra đến mới là một ngày rơi trái phải cái này dĩ nhiên không phải tình huống thực tế quyết định t r i n h lệch thời gian chính là hai thế giới linh hồn tại z sắp thổi lên kèn lệnh một khắc này chiêu dương đem hắn kéo vào thế giới địa cầu đồng dạng đãi nộ còn có lộ vị d ì ạ cũng không phải hai người bọn họ đặc thù mà là hắn chỉ có thể tuyển lựa những cái kia theo chính mình ký kết có khế ước người tiến vào thế giới mới r ồ i đi d ê n cùng hai ký đều ký kết qua nhưng các nàng khế ước đã hoàn thành lộ vị d ì ạ sử dụng chính là nguyện lực đắp nạn thân thể cho nên khế ước nhất định phải một mực duy trì z tình huống cùng cái trước không sai bị lắm vì dụ dỗ tà giáo đồ mắc câu hắn cũng cùng chính mình ký kết một phần thay đổi thân thể hiệp nghị bởi vì đặt thành điều kiện theo tập kích bản thân không quan hệ bởi vậy dù là đánh lén tà giáo đ ồ bị giết chết hắn trở lại chính mình b ả n thể sau k h í ước cũng vẫn tồn tại như cũ cho nên hai người này là hắn lúc ấy duy nhất có thể lựa chọn đối tượng mà khi bên kia linh hồn tiến vào địa cầu lúc nhạc viên thế giới liền sẽ bị đ ả o ngược k hóa chặt hình thành cùng loại với thời gian trì trệ hiệu quả bất quá theo tờ lễ ơ đi qua thể nghiệm loại này trì trệ không phải là vĩnh viễn hữu hiệu thời gian kim biết càng chuyển càng nhanh cho đến tránh thoát hóa chặt nếu như chiêu dương vào lúc đó còn không có trở về liền biết triệt để vứt bỏ thông đạo tọa độ cũng không còn cách nào tìm tới ti kéo hai người bọn họ cũng không phải đột nhiên toát ra khẩn cấp kế sách trên thực tế rất sớm trước kia chiêu dương liền cân nhắc qua lợi dụng t r ê n l ệ n h thời gian đến ứng đối sắp phát sinh nguy hiểm t h như tại địa cầu bên này bại lộ thân phận bị người vòng vây thời điểm hắn có thể đem một phút đồng hồ xem như một giờ đến dùng suy nghĩ thời gian cùng chuẩn bị ứng đối đều đem càng dư dả nếu là thực tế không có biện pháp tốt còn có thể đem kéo qua linh hồn chặt đứt hoặc mất trở về chính mình triệt để ở lại một cái thế giới khác bên trong chỉ là chiêu dương không có không ngờ tới một chiêu này lại bị dùng tại cứu vớt lâu đài bờ dư lỉ àn bên trên ánh sáng màu đỏ đến thành phố t r a n lệch thời gian không có bao nhiêu bất quá hắn lại không thể tính như vậy bởi vì xe vừa vặn cắm ở quặng mỏ cùng thành phố tầm đó tương đương với không duyên cơ thiếu một đoạn khoảng cách thế giới ở vào trì trệ dưới trạng thái dù là xe dịp chạy so ánh sáng màu đỏ càng nhanh hắn cũng không có công phu đi di động vị trí nói cách khác như hắn không thể tại một ngày rưỡi thời gian bên trong giải trừ cái này một nguy cơ ánh sáng màu đỏ liền biết đem xe nuốt hết lại trở về cơ hồ tương đương chịu chết đương nhiên hắn cũng có thể ở lại địa cầu không còn trở về cái tiêu mang ý nghĩa nguyện lực cung cấp triệt để chung kết còn sót lại tích xúc còn chưa đủ hắn sống mấy năm cái này cùng trước giờ tuyên án tử hình cũng không có gì phân biệt. Ta trong này cũng k hiện ô tại h ứng đối ra. Số một hình c kiện hoàn chỉnh bí pháp thần khí hàng mẫu ngay tại sở thành dìm tốt cao ốc mái nhà số hai hình cái đầu lập tức lấp loài nói người muốn đem cái này hàng mẫu giao cho chúng ta chuẩn xác mà nói là giao cho choi dung ở hùn tiểu thư t r i ề u dương nhìn về phía chơi dung ở hùn linh hồn của nàng có thể khu động ổ rộ bộ rộ cũng là nhạc viên tờ lỡ bên trong duy nhất có này t ừ chất người bất quá chờ đến nguy cơ giải quyết sau ta cũng có thể cung cấp một kiện bí pháp thần khí cho các ngươi đi nghiên cứu điểm ấy không có vấn đề ngươi cần chuyên cơ vận chuyển đúng không ta cái này an bài một khung máy bay vận tải đi sở châu sân bay chờ đợi số một lập tức đồng ý nói bản địa cũng biết phái ra một khung máy bay trực thăng đem vật từ dình tốt cao ốc đưa đến sân bay số một ư ơ i trên vào nói bất quá cái này cũng không có giải quyết căn bản vấn đề nếu như ngươi muốn phá hủy là t a đá mũi nhọn đầu kia kẽ n ứ c bình thường bạo tạc không thể được b ă n g vào ta đối với bên kia thế giới lý giải ta rất hoài nghi nhạc viên có thể hay không tại một cái khai thác thành phố tìm tới đủ nhiều chất nổ đây mới là kế hoạch trọng điểm ta không có ý định ở bên kia tìm kiếm triều dương rất nhanh nói tiếp mong muốn vỡ nát một tòa dựng ngược núi nhỏ đỉnh núi hoặc là đem toàn bộ cạn mỏ đều triệt để phá hủy hỏa lực từ địa cầu bên này thu hoạch được không thể nghỉ ngờ muốn ổn thỏa được nhiều hội trường lập tức yên tĩnh trở lại cao vĩ cũng lộ ra một mươi phần thần sắc khó khăn. tại i n lặng gần y nói nói, sao còn á i mới đầu l biết ảnh hưởng đến ngoại giao cho dung ờ ùn không hiểu hỏi đại khái là bởi vì một lần đầu nhập lượng lớn hỏa lực hành động không có do đầu lời nói dễ dàng gây nên xung quanh quốc gia khủng hoảng thiết tuyển thấp giọng trả lời nếu như an bài thành diễn tập lời nói thì cần nhiều cái bộ môn phối hợp đồng phát ra thông cáo xác thực cần không ít thời gian không cần thiết ta nói chính là bên này nhưng không phải là chỉ hiện tại triều dương không thèm để ý chút nào t h ú n g chi thông thường hỏa lực rất khó thỏa mãn nhu cầu của ta không phải là hiện tại đây là ý gì rất đơn giản bộ rộ bộ rộ không chỉ có thể chuyển di hiện tại năng lượng cũng có thể chuyển di quá khứ cùng tương lai năng lượng ý của ta là tại năm 1961 t â y bắc bên cạnh trên đảo nhỏ vừa vẫn phát sinh một lần nhân loại từ trước tới nay là mạnh nhất mạnh nhân công bạo t ạ n cô năng lượng kia ta nhìn cũng rất không tệ trương trí viễn cùng choi dung ở hùn không khỏi run lập cập liền luôn luôn bình tĩnh tiết tuyển đều mở to hai mắt nhìn bọn hắn đương nhiên biết rõ chiêu dương nâng lên lần này bạo tạc chỉ là một lần kia t hơi đối với lịch sử có chút hiểu rõ người đều rõ ràng một năm kia mùa thu một cái tên là sa hoàng bom bom khinh khí từ không trung tung ra nó đương lượng đạt tới kinh người năm mươi triệu tấn tờ n ở tờ cái này cũng nhân loại từ trước tới nay xây dựng quá lượng lớn nhất bom khinh khí bởi vì thể tích quá lớn nó chỉ có thể cất vào máy bay ném bom bên trong tiến hành gặp nhảy dù ném tính thực dụng trên diện rộng suy yếu nói theo một ý nghĩa nào đó càng giống là một loại khoe kho các ngươi là nghiêm túc cao vĩ nhịn không được hỏi t r i ê u dương cũng không phải ngay từ đầu liền nghĩ đến phương pháp này hắn nhiều lần quan sát đoạn này ký ức sau xác định gạ dịu làm ra phản kích xác thực hữu hiệu chỉ t i ế t bị giới hạn thời đại hạn chế nàng chỉ có thể đem bí pháp thần khí coi như một môn có thể di động hạm pháo sử dụng tại đối mặt đại đa số địch nhân lúc hạm pháo uy lực đã là dư xài, thẳng đến bầu trời bị kéo ra một vết nứt đã muốn mở rộng hỏa lực vậy khẳng định từ địa cầu phục chế hữu hiệu nhất hắn cũng cân nhắc qua phục chế xa hóa chỉ loại tấn công từ xa vũ khí có thể r ứ t bỏ chứa thuốc l ư ợ n g bất luận xa lửa dốc kẹt có thể hay không tại ánh sáng màu đỏ khu vực bên trong thuận lợi bạo tạc vẫn là một cái nghi vấn hắn cũng không có xem nhẹ trường trí viễn trên b o g thuyền đối mặt tà thần giáo đ ồ lúc đạn dược đột nhiên mất đi hiệu lực chi tiết này cứ việc trước mắt còn không biết được nguyên nhân nhưng đem nó quy về ánh sáng màu đỏ hiệu quả hiển nhiên là loại ổn thỏa suy tính càng trực tiếp ánh sáng cùng n h i ệ t có lẽ mới có thể tránh miễn loại ảnh hưởng này như vậy chọn lựa đầu tiên tự nhiên là vũ khí hạt nhân tìm tiết tuyển muốn một cái giải tỏa đầu đạn hạt nhân đến phục chế hắn đoán chừng tìm ti Cũng chỉ hiện triều thực chiến đạn hạt chiến nhân đạn đã làm một nhỏ xuống, cái dương nói ra đáng tiếc bí pháp thần khí mở ra phạm vi tương đối có hạn cho dùng ở hụn tiểu thư nhất định phải tại b ạ o tạc địa điểm sử dụng ô tô mới có thể bắt được viên tia bom khinh khí bảo tạc lúc năng lượng mặt khác chỉ dựa vào nàng một người lực lượng làm không được điểm ấy muốn xuất cảnh liền được giải quyết hộ chiếu vấn đề thời gian là quyết định thành bại mấu chốt hết thẻ dấu chấm hỏi hình cái đầu đều dập tắt quyết sách nhóm tựa hồ đang trong quá trình tiên hành bộ câu thông sau một lát số một hình cái đầu mới lần nữa sáng lên chúng ta không thể ép buộc choi dung ở hùn đồng chí đi chấp hành cái này nhiệm vụ cho nên trước tiên cần phải hỏi một chút ta nguyện ý choi dung ở hùn không chút do dự giơ tay lên xin cho ta đi làm đi không có vấn đề đi ngươi chương trí viễn nói nhỏ ta hiện tại thế nhưng là duy nhất đã giờ tám nhân vật chính đãi nộ trình độ nếu như ta không làm bọn hắn khẳng định biết tiến hành phạm vi lớn s á n g tra tìm ra càng nhiều a giờ giờ không tám vậy ta không thua thiệt rồi nàng hư hư nói mà lại ta chơi đùa còn chưa bao giờ có thua liền hai cái sự tình đâu trên thuyền chết xong lại tại quặn mỏ chết ta theo cái này nhận quả giáo không để yên đã như vậy vậy chúng ta bên này cũng không thành vấn đề số một nói ra phía trên đã đồng ý tại việc này bên trên phối hợp nhạc viên hành động nếu như phe nhạc viên không ngại chúng ta bây giờ liền chế định một cái có thể chấp hành kế hoạch bản dự thảo đi t r i ê u dương kết thúc xong nói chuyện đã là một giờ sau hắn đi ra phòng sách đi vào trong phòng khách phát hiện trên bàn ăn thế mà bậy đầy nóng hổi một bàn món ăn mà lại màu sắc phối hợp nhìn qua ngoài ý muốn không tệ bàn ăn một bên khác lộ vị gì ạ cùng dẹt sức chính thành thành thật thật ngồi ở một bên an t i n h chờ đợi mở bữa ăn cái này khiến chiêu dương bỗng nhiên có chút xấu hổ lên không nói hai lời đem người khác kéo qua nhét vào một bộ thân thể mới bên trong kết quả người ta còn có thể đình chỉ hiếu kỳ tiện thể vì hắn làm ra như thế một trận phong phú cơm t r ư a không thể không nói phần này tín nhiệm là kéo căng thật có lỗi đợi lâu hắn tại hai người đối diện ngồi xuống nói đây đều là lộ vị di ạ tiểu thư một người làm sao nào có ta liền giúp hắn cắt một chút phế liệu z mới là chủ bếp nàng cười k h o á t k h o á tay ta không nghĩ tới hắn thế mà như thế hiểu đầu đ ứ n g ngài là tại sao biết hắn tiêu diệt tà giáo lúc nhận thức hắn là ẩn vụ giáo sứ giả c h i ê u dương cầm lấy đũa thuận miệng trả lời l ờ i ra khỏi miệng nháy mắt hắn mới ý thức tới chính mình đ ể cập từ mẫu chốt nhưng muốn thu hồi đã tới không kịp ẩn vụ giáo lộ vi gì á giật n ả y cả mình đây không phải là tà giáo sao z là tà giáo đổ z cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ ngươi còn nhớ do ta nói gì vậy ngươi đều không có rời đi tầm mắt của ta ta chẳng lẽ còn có thể nháy mắt quên ngươi hay sao ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhất thời đều lâm vào q u á i gì trong trầm mặc ấy có ai có thể giải thích một cái sao lộ vị di ạ bông tay nói xem r a nhạc viên thế giới quả nhiên không tầm thường z cảm khái nói ẩn vụ sứ vi năng ở đây cơ hồ đã không còn tồn tại nói rất dài dòng c h i ê u dương kẹp lên một khối thịt hầm bỏ vào trong miệng sau đó đem ẩn vụ chỉ thần lai lịch đại khái giảng thuật một lần có lẽ ngươi sau này trở về liền biết l ã quên nhưng ở chỗ này ngươi trí ít có thể rõ ràng biết rõ thân phận của z lại còn có một đoạn lịch sử như vậy lộ vị gì hạ kinh ngạc đến nửa ngày không ngậm m i ệ n g được nàng trước đây vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đ ê n một vị bởi vì ngàn vạn mọi người khẩn cầu mà đản sinh chính thần thế mà cuối cùng biết rơi xuống tà thần địa vị ngài bây giờ có thể trả lời ta đi nơi này đến tột cùng lúc địa phương nào lâu đài bờ dư li ạn đến cùng thế nào rồi dép thay đổi ngày xưa thái độ trực tiếp dùng tới kinh ngữ chỗ này xem như một cái thế giới khác đi ta đem nó xưng là nhạc viên sinh ra nơi c h i ê u dương h á n g r ộ n g chậm rãi hồi đáp đến nỗi lâu đài bờ dư li ạn hiện tại vẫn như cũ ở vào an toàn tình trạng xuống quả nhiên là nhạc viên sao dép ánh mắt lấp loé phía dưới kia là nhạc viên chi chủ phá hủy bầu trời vết rách đem ánh sáng màu đỏ triệt để xua tan rơi rồi không chủ ta chỉ là đem thời gian hoán xuống tới để cho chúng ta có nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị trận này đại quyết chiến cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính chúng ta đi hoàn thành đem các ngươi đưa đến nơi này đã là vì an toàn cũng là bởi vì các ngươi ký có khế ớp nguyên nhân t r i ê u dương chọn trọng điểm đem tình huống lúc đó báo cho c hai o h người hắn cũng không có nói ra thời gian khóa t r â n tướng cùng nhạc viên bản chất là gì đó bởi vì những tin tức này bọn hắn không chỉ lý giải không được còn biết cho đại chiến trước tâm lý tăng thêm ngoài định mức đánh vác nguyên lai、like、còn lại một ngày dưới thời gian lộ vị gì ạ sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ vậy chúng ta có thể làm gì đó ăn cơm đi ngủ nghỉ ngơi thật tốt và o thời khắc ấy tiến đến trước đó để cho mình còn sống là được triệu dương nói ra chương 203, dân mạng gặp nhau m u ố n 2 2 m ư điểm ba điểm cao vĩ trương trí viễn cùng choi dung ở hùn ngồi phương đông hàng không số 297 c h u y ế n đi thuận lợi đáp xuống cảm ơn hàng khoa bé con sân bay bọn hắn không có đi theo cái khác hành khách cùng nhau cách máy mà là đợi đến tất cả mọi người sau khi đi bọn hắn mới từ một c ố khách bậc thang xe đi xuống máy bay trực tiếp đạp lên sân bay ủ sủ bồ lúc này em mở thành đã là gió lạnh lăng liệt đứng tại màn đêm bao phủ đường băng một bên cho dung ở hủ nhịn n không được dùng mình một cái nàng đem áo khoác cổ áo kéo căng chút nhưng vẫn như c ũ vô pháp ngăn c h ở rét lạnh xâm nhập bởi vì sắp xếp thời gian quá gấp nàng cơ hồ không có mang theo bất luận cái gì vật phẩm tùy thân càng đừng đề cập chống lạnh quần áo giờ phút này nàng ăn mặc cơ hồ cùng tại phòng không trung tâm lúc không có gì khác biệt áo khoác xuống là một kiện có chữ m ả n h lo lắng cùng nội ý ý ý quần l à lỏng l ẻ o lẻo rộng miệ quần gió thổi qua qua liền thẳng hướng bên trong rót trương trí viện mặc dù cử động lần này cũng không thể lập tức tăng lên nhiệt độ lại làm cho choi dung ở ùn cảm thấy đáy lòng dâng lên một luồng ấm áp nếu như không phải là cao trưởng cục cũng, cũng ở nơi này nàng bao nhiêu đều phải hướng đối phương sau lưng tới gần hai bước lúc này trương trí viễn màn hình điện thoại di động phát sáng lên là một đầu đến từ nhạc viên tin nhắn hắn đến hắn vừa đọc lên mấy chữ này một cỗ màu đen lì mụ xịn đã chậm dại áp sát tới xe dừng hẳn sau lái xe vượt lên trước xuống xe đi vào toa xe vị trí không lưng mở cửa xe một tên hai tóc mai đã hoa dâm nam từ lúc này mới không nhanh không chậm đi xuống xe tới hắn nhìn qua tuổi tác chi ít vượt qua năm mươi cũng rõ ràng nô lên k h ắ p khuôn mặt là nếp nhăn không hề nghi ngờ già yếu ngay tại thôn vệ hắn khỏe mạnh cho dù là vô cùng đơn giản đi bộ hắn cũng muốn c h ố n g một cái bằng bạc đ ọ n trượng vui vẻ nên đón đến rủ si hạ nam tử hướng bọn hắn đưa tay phải ra trên ngón tay mang đầy đủ bảo thạch giới chỉ ta chính là an tôn nghi t t e r c o a người là an tôn n g i chơi dung ở hùn không nhịn được kinh ngạc nói tại một cái thế giới khác người nga cũng không phải bộ dáng này thân thể của hắn khỏe mạnh tính ký nóng này chạy liền theo mang n u đồng dạo mặc dù mỗi lần tiến vào nhạc viên lúc hắn tướng mạo đều không giống nhau lắm nhưng cơ bản duy trì tại ba bốn mươi tuổi trình độ hoàn toàn nhìn không ra có giả yếu dấu hiệu c h ư ơ n g trí v i ê n cũng có chút ngoài ý mớn hắn không phải là vòng thứ nhất trò chơi người tham dự bỏ lỡ nhìn thấy còn lại vợ lẽ ở chân thân cơ hội dù là nghe chu chi nói qua hình tượng của đối phương ra vào khá lớn cũng không có tận mắt thấy tới khắc sâu ấn tượng khi hắn cùng đối phương lúc bắt tay adon y nợ nụ cười không hổ là chính nghĩa sứ giả tiên sinh bộ dáng thế mà cùng một bên khắc không có gì khác biệt như vậy ngươi hẳn là choi tiểu thư tiếp lấy hắn nhìn về phía choi dung ở bùn, không so trong trò chơi muốn trẻ tuổi xinh đẹp rất nhiều cảm ơn cái sau h ả o phóng cùng hắn nắm tay còn lại vị này cao vĩ hành động lần này linh đội a ta hiểu ạ tốn ý một bên nắm tay vừa nói hắn là hắn vì hai vị làm thông hành thủ tục đi dù sao ta tiếp vào nhạc viên thông chi là một giờ chiều vào lúc ban đêm các ngươi liền có thể từ bắc phủ bay đến em mờ thành không có điểm thủ đoạn đặc thù có thể thực hiện không thông đúng thiết tiên sinh đâu hắn không đến ừng hắn có mình sự tình phải bận rộn trương trí viễn nói ra thật đáng tiếc ta vốn còn nghĩ mời hắn đi xài bờ di ạ săn gấu ấy nhỉ hắn hướng đám người dùng tay làm dấu m ờ i lên xe đi ta máy bay tư nhân ngay tại đường băng bên kia nửa giờ sau một khung định chạy dê bảy trăm máy bay hành khách đi vào đường băng đi qua ngắn ngủi ra tốc sau máy bay bắt đầu ngẩng đầu cách mặt đất rất nhanh bay vào lạnh thấu xương trong bầu trời đêm cầm hạn tốn g h ỉ từ máy đỉnh tủ chứa đ ồ bên trong lật ra mấy cái bao khỏa phân phát cho ba người bên trong có một bộ đồ chống rét cùng một đầu lông dê khăn quảng cổ các ngươi trở về lúc lại cần phải cảm ơn c h o dung ở hùn vui v ậ nói đây thật là giút đại ân ha ha ta thấy nhiều tới vội vàng lại xem nhẹ t r a n lệnh nhiệt độ khác nhân an tôn ý đem cái ghê xoay một vòng mặt hướng bọn hắn ngồi xuống nếu như không phải là có nhiệm vụ tại người ta chỗ này còn có thượng phẩm vừa c ạ uống một chén cam đoan các ngươi quên r i ế t lạnh nếu như ngươi có rất nhiều lời nói ta mang một bình trở về nếm thử cũng không phải không được c h ò i dung ơ ùn trương trí viễn nhẹ giọng hò khăn nói ha ha ha ha vì sao không thể ta liền ưa thích có chuyện nói thẳng an tôn ý c ư ờ i ha hả đương nhiên có thể nếu như rượu ngon một mực đặt ở tủ rượu bên trong đó cũng là một loại lãng phí nguyên lai、like、ngươi trong hiện thực rất hào phóng nha chơi dung ơ n nhữ mày thế nào tại nhạc viên ta rất keo kia sao n g ư ơ i mượn chúng ta tích phân nhưng cho tới bây giờ không có trả qua cái này là hai chuyện khác nhau an tố nhi m ặ t không đổi s ắ c nói bất quá nói thật cho dung ở hùn dò xét gậy c h ố n g của hắn nói nếu như chỉ nhìn bên trong nhạc viên ngươi bạo tỉ khí bộ dáng xác thực rất khó theo ngươi bây giờ liên hệ với nhau ta hiện tại trạng thái đã so với quá khứ mạnh hơn rất nhiều mà lại ai còn không có tuổi trẻ qua ta giống ngươi như thế lớn lúc liền dựa vào lấy một khẩu súng tại sái bờ d ì ạ b ă n g nguyên bên trên sông sáo gấu thấy ta đều phải tránh lui ba phần an tố nhi xem thường nói cho nên đây chính là ta tại sao ưa thích nhạc viên nguyên nhân nó nhường ta cảm giác được trái tim của mình còn tại nhảy lên nói đến đây hắn từ chỗ ngồi trong ngăn kéo lấy ra một bình rượu đỏ cho mình rót nói một chút chính sự đi ta chỉ biết là chúng ta mục đích lần này là đảo d ụ ý đi còn muốn qua lại hai lần tại sao phải đi chỗ đó ý của ta là nơi đó trừ hố bom cùng đá hoa cương tầng đất bên ngoài cái gì cũng không có cao vĩ trầm ngâm nói nhạc viên bên kia không có nói cho ngươi biết càng nhiều tin tức không có nhạc viên tin nhắn bên trong chỉ nhắc tới đến cần một k h ô n g có thể tự do sử dụng máy bay hành trình nếu có thể qua lại đảo dù ý đi hai lần mà cụ thể nội dung nhiệm vụ các ngươi biết nói cho ta trương trí v i ê n cùng choi dung ở hùn nhịn không được liên nhau cứ như vậy một câu liền nhường người nga cùng ngày chuẩn bị kỹ càng chính mình máy bay tư nhân chuẩn chút ở phi trường trở nhạc viên lực ảnh hưởng có thể thấy được chút ít đã ngươi cũng là người tham dự nhạc viên cho chơi như vậy nói cho ngươi cũng không sao cao vĩ đem quyết sách bộ môn thảo luận kế hoạch chậm rãi nói ra bởi vì bí pháp thần khí mở ra khoảng cách không thể qua xa cho nên trước hết tại đảo dù ý đi trên không sử dụng kiện vật phẩm này lại để cho choi dung ở hùn tiến vào trò chơi buổi tối hôm nay vòng đầu đi thuyền là một lần diễn thử ngày mai giữa chưa mới là chính thức áp dụng ở trước đó vô luận là phi công còn là choi j u n g h u n đều phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ nói xong hắn đưa cho đối phương một tờ giấy a n tôn ỉ sau khi nhận lấy phát hiện phía trên là một tổ tọa độ số liệu đồng thời chính xác đến cm trong đầu hắn không có địa đồ bất quá dĩ nhiên đã đoán được nhóm này tọa độ ở vào đảo dù ỉ đi trên không thật hay giả người nga lẩm bẩm nói chấn định tự nhiên trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện tâm tình c h ậ p trợn đó cũng là thứ có thể lợi dụng sao s ắ c thực khó có thể tin nhưng chúng ta đã nghiệm chứng qua choi dung ở ùn nói ra làm phục chế ô rô bộ rô bị vận đến tổng hợp phòng không trung tâm lúc trong bao tất cả đều là vết máu lơ lộ hiển nhiên nó bị đưa tới trước đó liền đã bị cho ă n no huyết đủ. c h o i dung ở hùn cũng tại một đám chuyên gia vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới tiến hành một lần mô phòng thí nghiệm bọn hắn trước dùng khí ga cùng không bình tại trong thùng sắt chế tạo một lần cỡ nhỏ bạo tạc tiếp lấy sau ba phút choi dung ở hùn khởi động ô rô bộ rô toàn bộ quá trình tương đương yên tĩnh thậm chí như là cái gì cũng không có phát sinh có thể đợi đến người kiểm tra đem thùng sắt kéo ra m ộ t khắc hết thể nghiên cứu chuyên gia đều lâm vào đối với mình sở học tri thức mãnh liệt hoài nghi bên trong chỉ thấy bị sụp đổ rơi sơn thùng sắt trở nên mới tinh như lúc ban đầu thật giống như nát ở bên trong không bình là cố ý bày ra đi vào đồng dạng ồ r ồ bộ r ồ không riêng hút đi b ạ o tạc năng lượng vậy tiêu chử b ạ o tạc tạo thành hậu quả chương hai trăm linh bốn luyện tập là thành công cầu thang ngươi một mực đặt ở bên người vật kia chính là từ nhạc viên mang tới thập tự giá a an tốn ý nhìn chăm chú về phía choi dung ở h n bên người bao bọc cực kỳ chặt t r á vật trong mắt lõe lên một tia tham lam bất quá rất nhanh hắn liền đem phần nhân tình này tự áp chế xuống ta không biết cái đồ chơi này thực tế có thể lên bao nhiêu tác dụng nhưng trên thế giới khẳng định có người nguyện ý vì nó ra giá tiền rất lớn đây là nhạc viên cung cấp nhiệm vụ vật phẩm đợi đến việc này kết thúc sau nó hẳn là biết tự động tan biến chương trí v i ê n tại nhạc viên cùng tan biến một từ cố ý dùng trọng âm ha ha ngươi q u á mất cảm chính nghĩa tiên sinh bất quá cái này cũng phù hợp ngươi ngoại hiệu ạn tôn ỉ c ư ờ i lắc đầu nếu như ta không có đi qua nhạc viên hoặc là trẻ lại hai mươi tuổi nói không chừng thật đúng là sẽ có chút ý nghĩ nhưng bây giờ Ta chờ ỉ n antony h ư g t rời khỏi tân khách hoang sau cao vĩ mới thấp giọng nói ra ta nhớ lại hẳn đến hắn là dột người của gia tộc antony hẳn là dùng tên giả gia tộc này bây giờ vẫn là nga đầu sỏ một trong chủ doanh phạm vi là khí thiên nhiên cùng tài chính hoa a trách không được có tiền như vậy cho dung ở ùn chắt lưới nói nhóm này nhạc viên a lại ơ bên trong ta cùng trương trí viễn hẳn là nghèo nhất Nâng lên người chơi khác, trương trí v i ễ n không khỏi có chút hiếu kỳ, g i ò n giành bị bắt về sau, làm sao t ỷ tờ cũng không tới rồi. h ắ n có lẽ đã chết rồi. gì đó, chết rồi. đúng a, ngươi không biết hồi t r ư ớ c giới hacker ra chuyện lớn sao. c h ơ i dung ở Unnunumai h có một tên siêu cấp hacker lợi dụng hai tháp cầu lên xuống hệ thống giết chết một cái gọi phờ linh người giàu có, toàn bộ quá trình có thể xưng ly kỳ. m à vị này người giàu có kinh doanh đúng lúc là một nhà chữa bệnh sĩ nghiệp, đằng sau t ỷ tờ liền rốt cuộc không có thượng tuyên qua. việc này trương trí vẫn còn là lần đầu nghe nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng người này chính là tỉ tỉ tờ. công ty y dược tổng giám đốc đặc điểm đều rất tương tự a nàng như môi mà lại k h ô n g chế l thành hai tháp cầu a từ kỹ thuật trên lý luận không nói độ khó cực cao đi căn bản chính là không có chút nào khả năng cái k i a thế nhưng là cùng ngoại giới ngăn cách mạng nội bộ ngươi cảm thấy vị nào hacker có thể làm nên có thể nhẹ nhõm xuyên qua vật lý bình t h ư ớ n g chỉ cần dùng ca mê ra nhìn thấy là được trương trí v i ệ n trên cánh tay lông tơ lập tức dựng lên xem như tự thể nghiệm người hắn lập tức liền nghĩ đến đáp án nhạc viên hắn theo bản năng nhìn về phía cao vĩ lại phát hiện cái sau biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ tựa hồ đã sớm biết được việc này hắn thế mà là một cái duy nhất mơ mơ màng màng ư ờ i tại sao ngài không nói cho ta không có thực tế chứng cứ cao tầng cũng chỉ là suy đoán lại nói ngươi lại không có hỏi qua ta cần gì phải đem những này mo hồ cái nào cũng được sự tình nói cho ngươi thằng thêm phiền não thôi cao vĩ buông tay nói ta coi là nhạc viên không biết đối với tờ lễ ơ độc thủ cái k i a cũng khó mà nói đừng nhìn chúng ta bây giờ hợp tác rất thuận lợi nhưng đừng quên nhạc viên từ đầu đến cuối không có bại lộ qua chính mình lại tăng thêm bọn hắn có được điều khiển mạng lưới năng lực từ một loại ý nghĩa nào đó là có được ngoài vòng pháp luật quyền thẩm phán cao vi nói lời này lúc lộ ra rất thản nhiên không nên tùy tiện bị hòa bình mê hoặc hai mắt chúng ta vĩnh viễn phải làm tốt các loại chuẩn bị ứng đối trương trí viễn lập tức cảm thấy tâm tình nặng nề rất nhiều cao cục trưởng ngài cũng đừng nói đến đáng sợ như vậy nha choi dung ở un cười ha hả nói kỳ thật việc này rất kỳ quặc giới hacker cho rằng người này trên thực tế là cái vì quân đội làm việc gián điệp hắn dò xét tình báo lúc cẳng giới chọc tới siêu cấp hacker mới đưa tới trả thù đương nhiên đây chỉ là trong đó một loại thuyết pháp hiện tại giới h a c k e đã xuất hiện sùng bái phong trào các loại thảo luận phương hướng đều có còn có người nói hắn chính là thần lúc này cửa khoang kéo ra an tony trở về gián đoạn ba người trò chuyện ta phi công nói tọa độ tin tức không có vấn đề dự tính còn có một giờ liền có thể đến cái kia xăng đủ xoay quanh bao lâu đâu cao vĩ hỏi hai đến ba giờ thời gian đi ta nghĩ đến còn muốn đường về liền không có để bọn hắn đổ đ ầ y sang dương hẳn là đủ rồi choi dung ở h ủn t h ở sâu ấ n nhạc viên yêu cầu ta trên thực tế muốn làm cũng không nhiều đã như vậy cái kia các vị không ngại trước híp mắt một hồi an tony chi kỷ điều tối ánh đèn mai cho đến ngày mai nhiệm vụ hoàn thành chúng ta đều phải cái này lại hẹp lại nhau nhau trên máy bay vượt qua sau một tiếng trong khoang thuyền loa chuyển đến phi công nhắc nhớ âm thanh l ã o bản chúng ta đã ở vào đảo dù ý đi trên không khoảng cách vị trí tọa độ cùng độ cao còn có không đến một khắc đồng hồ lộ trình bất quá nghĩ đạt tới vị trí tọa độ cần đem độ cao hạ thấp 4.000 m trở xuống làm như vậy tồn tại nhất định phong hiểm a n tổn ỉ cầm ống nói lên trực tiếp ngắt lời nói ấ n tọa độ bên trên điểm bay chạy hướng một điểm ta đều muốn ngươi đẹp mắt vâng ta rõ ràng đối phương vội vàng đáp thế nào các ngươi chuẩn bị xong chưa hắn nhìn về phía đối diện ba người tại loại này thời điểm then chốt không ai có thể ngủ đến loa vang lên một khắc này cho dung ở ùn liền tỉnh táo lại nàng để lộ cửa sổ nhỏ bản nhìn về phía dưới phi cơ phương lúc này ngoài cửa sổ thế giới vẫn là đen kịt một màu nàng đã không nhìn thấy bầu trời cũng nhìn không thấy biển cả càng đừng đ ề cập hẹp dài đảo dụ ý đi nghe đồn liên xô ở đây tiến hành hơn một trăm lần thử nghiệm vũ khí hạt nhân rất nhiều nơi vẫn như cũ còn xuất lại lấy trí mạng tính phóng xạ bụi bặm không có vấn đề nhường phi công một mực bay là được cao vĩ lấy ra một cái cái hộp đen xoay mở cỏ súng phía trên lập tức cho thấy một bộ tọa độ tin tức cùng cùng mục tiêu cùng ứng đối khoảng cách cùng thời gian hiện nhiên đây là một cái vệ tình định vị thiết bị dựa vào cái này cái hộp đen bọn hắn liền có thể đại khái phán đoán lúc nào có thể cùng mấu chốt tiết điểm t r ù n g hợp choi dung ở hùn cũng giải khai gắn vào trên thập tự giá bao r a lộ ra nó màu s á m bạc vào ngoài từ ở bề ngoài nhìn nó tựa như là một cái bình thường công nghệ chế phẩm thậm chí có vẻ hơi thô lậu chỉ có biết được bí pháp thần khí huyền bí người mới biết được nó vì sao bị trở thành t h ầ n khí nàng đem hai tay khoác lên đỡ ngang bên trên t h ấ p giọng nói ra ngươi nên tỉnh lại theo tiếng nói của nàng thập tự giá phát ra ken két rung động âm thanh trung ương bộ vị vỡ ra một đạo khe hẹp cho dung ở hùn xe nhẹ đường quen đem ngón tay xâm nhập mà ổ rồ ổ rồ hơi mở ra một chút liền cùng nàng cánh tay nối liền cùng một chỗ so với ban sơ loại kia thẳng thắn thoải mái cắn hiện tại quá trình dung hợp có hồ không có cái gì dư thừa đ ộ n g tính thật làm cho người không thể tin được adn tổn n g h ỉ cảm khái nói ta thế mà tại địa cầu bên này cũng có thể nhìn thấy thần kỳ như thế đồ vật nhạc viên cho phép ta quay chủ sao bọn hắn cũng không có đề cập q u a điều ấy cao vĩ trả lời nhưng nếu như tiết lộ bí mật lời nói hậu quả phải do một mình ngươi gánh chịu yên tâm ta cũng không tính lấy ra khoe khoang chỉ là nghĩ kỷ niệm một cái adn tổn n h ĩ lấy điện thoại di động、ra. đối với choi dung ở hùn cùng bí pháp thần khí t r ụ c lên trên cái hộp đen tính ra thời gian chậm rãi từ điểm biến thành dây chuẩn bị cao vĩ đến ngược nói ba mươi hai mươi mười giây chín tám choi dung ở hùn nhắm mắt lại tĩnh tâm cảm thụ được tư tưởng của mình cùng ổ dô ổ dộ một chút xíu giao hòa đối phương không biết nói chuyện trên lý luận cũng không thuộc về sinh mạng thể nhưng nàng chính là có thể cảm nhận được đối phương cảm xúc phản hồi nó khát vọng hết đ ụ c cũng khát vọng được sử dụng đặt thành mục đích lúc lại vui sướng thất bại lúc cũng biết phẫn nộ loại này ăn ý vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả Phản phất nó đã là chương í n h h hai hợp đã lâu cộng trăm linh năm ngày cũ antoni nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một hồi lâu mới hỏi như thế là được rồi làm sao cảm giác gì đó đều không có phát sinh s ắ c thực sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì bởi vì vừa rồi mở ra thu nạp thông đạo là thời gian thực cũng không có nhảy vọt bất luận cái gì thời gian cho dung ờ un giải thích nói cơ hội của chúng ta chỉ có một lần cho nên nhất định phải chờ đến áp dụng một khắc này mới có thể tiến hành nhảy vọt ta hiểu hiện tại luyện tập chỉ là mở ra quá trình đúng không ừ n vừa rồi kết quả thế nào nàng nhìn về phía rất cao vòng sáng xuất hiện lúc m u ộ n hai giây ngươi không thể vượt qua bạo tạc đợt thứ nhất trung kích cao vĩ lắc đầu mặt khác phi công cũng phải luyện một chút tốt nhất xác định một đầu cố định lộ tuyến cuối cùng đoạn này khoảng cách đổi thành bay ngang so sánh phù hợp h n n cố nghị không nói hai lời cầm ô n g nói lên uy vừa rồi bay không được người bây giờ c u ố n trở về một lần nữa tiếp cận tốc độ đằng sau liền cố định cái phương hướng này cùng tốc độ cuối cùng phải là bay ngang â tốt lá bản hắn c ú p điện thoại hơi bất đắc dĩ b u ô n g tay trước kia khai chiến đ ấ u máy bị quân đội khai trừ sau ta mới đưa tới mở nhanh rất dễ dàng mở chậm liền tương đối khó hắn bị khai trừ nguyên nhân là trương trí v i ệ n hiếu kỳ nói phía trên sĩ quan tới kiểm tra quân đội muốn ngồi máy bay chiến đấu bên trên chụp mấy c h ư n g chiếu lộ ra đặc biệt ngạnh hắn cái chủng loại kia kết quả hắn để người ta cho lắc nhà đương nhiên rồi cái này cũng không hoàn toàn là chàng trai sai ai bảo tên kia nói xem như thực chiến đến bay đâu ba người yên lặng nói trở lại ta trước đó đi khoang điều khiển lúc cha phía dưới năm một nghìn chín trăm sáu mươi mốt thử nghiệm vũ khí hạt nhân ghi chép thật giống làm nổ điểm số theo cùng trên tờ giấy tọa độ không giống nhau lắm antony còn nói về chính sự nói như thế có thể tạo được hiệu quả sao s ắ c thực không giống nhưng nhóm này số liệu là nhạc vi p h á t cao vĩ hoi có chút ngoài ý muốn nói hắn phát hiện người này nhìn như t h u phóng trên thực tế cũng có thận trọng một mặt ngươi nói như vậy cái kia hẳn là không có vấn đề gì antony cũng không có lại truy đến cùng bất quá cao vĩ còn có nửa câu không nói đến đó chính là bọn họ cũng hỏi qua nhạc viên vấn đề giống như trước mà cái sau trả lời là nhóm này số liệu đến từ nước láng giềng quân đội tài liệu cơ mật kho sau đó chính là l ặ p lại luyện tập thằng đến choi dung ở hùn hoàn toàn nắm giữ ổ rỗ bổ rỗ khỏi động tiết h tấu một bên khác tổng hợp phòng không trung tâm cũng đang lợi dụng siêu máy tính làm sao cùng nghiệm chứng trên màn hình lớn nhiều lần xuất hiện cực lớn đương lượng bạo tạc chỗ sinh ra các loại kích sóng chỉ bất quá bọn chúng phía dưới lại không một đoạn tựa hồ bị đồ vật gì ngăn lại ngăn trở chống g i n g cái tiêm ộ t đoạn chính là mô phỏ ổ rỗ bổ rỗ hấp thu bạo tạc năng lượng sau h theo ngăn cản vật trên giới di động k í c h sóng đối mặt đất ảnh hưởng cũng tại phát sinh trên diện rộng biến hóa thiết tiên sinh đây là mô phỏng tính toán ra kết quả một tên nhân viên nghiên cứu đem báo cáo giao đến trong tay hắn cần ta vì ngại giải thích sao p h i ê n p h ứ c ta đối với cái này không phải là rất lành nghề thiết tuyển khách khi nói giả thiết khối này bình chướng có thể hoàn toàn hấp thu bắn về phía năng lượng của nó như vậy nó tiếp cận nổ tâm lúc bắt được năng lượng cũng càng lớn làm khoảng cách này nhỏ hơn một m m ộ lúc siêu tính cho ra cực đại nhất là bốn mươi sáu bảy tương đương với súng bán cầu đại bộ phận năng lượng đều sẽ bị thu nạp đằng sau m ũ i kéo ra một trăm mét bắn về phía năng lượng của nó đều biết hạ xuống một cấp độ vượt qua một m sau nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch được bạo tạc năm sáu năng lượng ta có thể hay không đơn giản hiệu thành tại gần nhất khoảng cách lúc sẽ có hai mươi năm triệu tấn làm lượng bị hấp thu sao ngài có thể hiểu như vậy nhân viên nghiên cứu cười nói bất quá lúc này dùng dùn đơn b ị công thích hợp hơn cái k i a mục tiêu phá hoại hiệu quả đâu nếu như đem bộ phận này năng lượng một lần nữa thả ra ngoài đỉnh núi sẽ có gần năm mươi m ở khu vực bị hoa khí năm mươi ba trăm linh phạm vi nham thạch hoàn toàn nóng chảy b ấ thứ q sáu trang nếu như vượt qua bốn trăm m bộ phận này năng lượng liền có khả năng vô pháp dung chuyển ngọn núi đương nhiên cái này cũng muốn nhìn ngọn núi bản thân địa chất cấu thành nếu như nó thuộc về đá hoa cương địa chỉ lời nói như vậy còn phải thu nhỏ hơn nữa một trăm mét sai sót độ cao tốt nhất đừng vượt qua ba trăm m sao hắn lật hết báo cáo hướng nhân viên nghiên cứu đưa tay nói phi thường cảm ơn người phần này mô phỏng khảo thí tương đương có dùng không cần cảm ơn làm việc mà thôi cái sau cười cùng hắn bắt tay nói bất quá lần này mô phỏng thật đúng là kỳ quái ta không để ý tới giải sai là dùng một quả siêu cấp đạn hạt nhân đi nổ một tòa diện tích cực nhỏ núi thấp dẫn bạo độ cao còn như thế thấp nó đến tột cùng có thể sử dụng tại gì đó chẳng cảnh bên trên tiết tuyển nhìn xem hắn không có trả lời a k h ây cái này muốn nhìn có bao xa dù sao nó thượng bộ kích sóng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại trên đường chân trời người quan sát vẫn như cũ có thể nhìn thấy nó bạo tạc lúc sinh ra ánh sáng cùng bụi mụ trụ thiết bị điện tử cũng sẽ nhận em ở tờ ảnh hưởng nhưng là nó thiếu thốn nửa phần dưới k í c h sóng động đất đo đạc không biết lấy được bất luận cái gì số liệu mặt khác trên mặt đất sắp đặt bia ngắm lời nói cơ bản đều có thể hoàn hảo lưu giữ lại nói cách khác cái này một tình huống dị thường sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện ta rõ ràng đa tạng tiết tuyển chuyển thân rời đi đồng thời trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ đến địa cầu tự nhiên sẽ không để ý một lần nổ hạt nhân là năm mươi triệu tấn còn là hai mươi năm triệu tấn tờ nở tờ mà đảo dù ý đi cùng x u n g quanh động thực vật khẳng định biết cảm ơn hành động lần này như vậy nhân loại đâu lúc ấy hai cái siêu cường quốc đang đứng ở bén nhọn lạnh lẽo đỡ bên trong một lần sớm muộn lại bị chú ý tới mất đi hiệu lực thử nghiệm vũ khí hạt nhân lại sẽ khiến ra sao sóng gió hắn không biết đáp án đây là quá khứ kinh nghiệm vô pháp chạm đến lĩnh vực hắn chỉ có thể dưới đáy lòng kỳ vọng thế giới không biết vì vậy mà lệch khỏi quỹ đạo ngay kế tiếp sáng sớm bảy giờ ba mươi phút gục chế ám dê bảy trăm tại sân bay sẽ rẽ cổ vạ thêm đẩy nhiên liệu sau lần nữa trước khi cất cánh hướng đảo dụ ý đi từ còn thừa thời gian để phán đoán bọn hắn tại chín điểm trái phải liền có thể bắt đầu áp dụng ngày kế hoạch cái này so nhạc viên đoán ch lúc này mặt trời từ phương đông mọc lên thời tiết cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp cho dung ở ùn đã có thể xuyên thấu qua tầng mây nhìn thấy xuống phương mặt mặt đất màu xanh lục lại qua nửa giờ biển cả cũng từ sương mù bên trong hiện hiện ra nó dọc theo tây bắc bên cạnh vùng núi một đường kéo dài phản phất đem toàn bộ thế giới ôm vào trong ngực nàng biết rõ cái kiệt nhưng thật ra là mấy cái biển tỉ như biển b à r i n biển c à dạ biển lạp t ô n g biển na uy v v nhưng không có trên bản đồ đường danh giới giữa bọn chúng cũng không cái gì khác biệt thì giác c ả n quan bên trên đều là giống nhau ầm ầm sống dậy màu trắng bạc màu xanh xám cùng màu xanh xâm ba người lẫn nhau cấu thành khu vực này vĩnh hằng bất biến chủ đề s ắ p điệu vườn ngủ mà nói có thể uống ly cà phê a d o n i nói ra ta chỗ này gì đó loại hình cà phê cũng có thể làm cảm ơn ta kỳ thật còn tốt choi dung ở ủ n khoác khoắt tay cười nói thức đêm với ta mà nói tính chuyện thường ngày đó căn bản không tính là gì có đúng không vậy các ngươi hai vị đâu chúng ta cũng không cần cao vĩ cùng trương trí viễn cùng nhau lắc đầu các ngươi đây là tại khách khí với ta sao đi ta cho mình đến một ly tốt rồi a d o n i cầm ống nói lên đ a có có đi. xì xì. nơi g c h này là phương bắc hạm đội rừng vùng đất mới móng đảo ngươi đã tiến vào không quân diễn tập cấm khu mời lập tức thay đổi hướng đi rời khỏi lặp lại ngươi đã tiến vào diễn tập cấm khu mời lập tức rời khỏi đánh giám an h tồn này phương ý chửi ẩm lên lao tử tối hôm qua mười đến qua làm sao không gặp hắn sách trước đó thỉnh cầu đường thuyền lúc cũng không nói chỗ này có cấm bay kế hoạch ra ta đoán là ra đa của bọn hắn không có khởi động máy tối hôm qua căn bản là không có phát hiện chúng ta hôm nay mới trực tiếp nhìn đến phi công một lần nữa cắt về đối với nói băng tần lão bản cái này nên làm cái gì hạn tốn ỉ trùng điệp làm về trên chỗ ngồi từ phía sau lưng t ú m ra dây an toàn trước ngươi bản lĩnh chưa quên ánh sáng a không một mực nhớ ký đâu rất tốt không cần phải để ý đến gì đó c ầ u thí cảnh cáo cho lão tử sông đi vào hắn lạnh mặt nói từ giờ trở đi đây chính là một khung máy bay chiến đấu chương hai trăm linh sáu s、sì、ị v ở vù ác ma hộ tống an tốn ý tiếng nói rơi xuống máy bay động cơ rõ ràng phát ra càng ồn ào tiếng nổ đột nhiên gia tốc nhường ba người khác không tự chủ được kề sát tại ghế bành bên trên suka rẽ chia các ngươi cũng đem dây an toàn buộc lên đi đợi chút nữa chúng ta có thể sẽ gặp gỡ chặt đường xảy ra chuyện gì rồi choi dung ở h ùn một mặt mê man g chúng ta bị quân đội để mắt tới đảo dù ý đi hiện tại đã trở thành khu vực cấm bay chúng ta ngay tại x n g vào trương trí viễn có thể nghe h i ể u tiếng nga chủ động tiên dịch nói a nàng không khỏi há to miệng xông quân sự cấm khu đây là nàng đi qua nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình làm như vậy thật được không đã làm trái pháp luật đi nếu nói như vậy bọn hắn cũng không có ấn yêu cầu thông báo khu vực cấm bay rõ ràng chính là một lần tùy ý an bài huấn luyện chẳng lẽ còn sợ chúng ta đụng vào không thành ta nhìn rõ ràng là quan chỉ huy hơi nhỏ quyền lực liền lấy loại này thí sự đến làm người buồn nôn an tồn ỉ căm tức cầm lấy vệ tinh điện thoại đừng lo lắng ta đến giải quyết chuyện này hắn liền đánh mấy thông điện thoại sắp mặt càng ngày càng khó coi cuối cùng thế mà đem vệ tinh điện thoại trực tiếp c à n xuống đất tô kẹt bọn hắn lại dám như thế qua loa tắt t r á c ta làm sao rồi trương trí v i ế n hỏi ta tại quân đội bằng hưu nói phương bắc hạm đội mới đổi một người tướng lãnh tính tình ngoan cố cực kỳ gọi điện thoại nói tốt cũng không nhất định có dùng khuyên ta tốt nhất chiếu bọn hắn nói làm quả thực là đồ h ô n trướng ta muốn không có gì việc gấp đến nỗi bay cái này góc cạnh bên trong tới sao lão bản phía trước hai đ i ể m phương hướng phát hiện một khung su hai mươi bảy máy bay chiến đấu hẳn là đến chặn đường chúng ta lúc này phi công lại báo cáo nói thật đúng là nói cái gì liền đến gì đó các vị ngồi xuống an tối ni lớn tiếng nhắc nhở chờ một chút chúng ta liền không thể muốn chút tốt hơn phương pháp xạ tỏa chơi dung ở hùn nói đến một nửa liền hét d ầ m lên máy bay bỗng nhiên hướng một bên lan tròn ngồi ở bên trong người cơ hồ nằm ngang tới đột nhiên biến hóa tăng tốc độ để bọn hắn cái mông có chút lơ lửng so qua xe gồm phi tốc lao xuống còn muốn kích thích gấp trăm lần càng làm cho người ta tê cả ra đầu chính là lan tròn nháy mắt ba người nhìn thấy một khối rộng lớn cánh từ gần trong gang tấp địa phương lướt qua tựa như một đầu mong muốn săn bắt bọn hắn lại không cẩn thận vừa h ụ t cự hình phạt cồn bọn hắn đang làm gì chơi dung ở hùn sắc mặt hơi chẳng bệnh đe dọa còn có thể là cái gì bình thường phi công sớm đã bị hụ chết c h ư ơ n g trí viên n h ư mày làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy à ta trước kia cũng như thế làm qua người khác đột nhiên liên tiếp chầm m u ộ n tiếng nổ đùng bằng từ máy bay bên trái phía sau chuyển đến tiếp lấy cánh biên giới thoáng qua mấy đạo lẻ thẻ ánh lửa là pháo sáng bọn hắn đang cảnh cáo s xa kích cao vĩ thanh em ngưng trọng lên lão bản bọn hắn nói lại không chuyển hướng liền muốn khai hỏa đem chúng ta đánh rơi đây là một lần cuối cùng cảnh cáo phi công cũng tại lúc này hô ta cảm thấy đám người này không phải là đang nói đùa ạn tôn ỉ tầm mắt có c h ú tâm trầm h ã n tại nhạc viên thế giới tùy ý làm b ậ y là bởi vì không biết chân chính tử vong nhưng ở chỗ này liền không giống nhau lắm nếu là máy bay hành khách bị đánh trúng rơi xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ lại nhiều tiền cũng còn không trở về cái mạng này chúng ta hắn vừa mở miệng trên máy bay tv bản đột nhiên để xuống vận mệnh chi môn nhãn hiệu đồ án xuất hiện tại trên màn hình tiếp tục đi tới để ta giải quyết cái phiền phái này không hề nghi ngờ kia là người chủ trì thanh âm cơ hội là nháy mắt antony biểu lộ vông lòng xuống ngươi làm sao mới xuất hiện ta đều nhanh gấp chết rồi hắn kéo ra m i c r o p h o n đối với phi công nói ra khai hỏa cũng đừng để ý đến bọn họ từ giờ trở đi ngươi có thể đóng rơi vô tuyến điện băng tần chuyên tâm lái phi cơ nhớ ký ấn tối hôm qua luyện tập lộ tuyến bay ngài xác định nói nhảm làm ngươi sống đi hô phi công hít sâu một hơi trực tiếp che đậy chặn đường người cảnh cáo âm thanh một lần nữa bay ngay ngắn thân máy bắt đầu hướng phía dự định tọa độ lên cao không thể tưởng tượng nổi sự tình xuất hiện chỉ thấy một mực theo đuôi ở hậu phương su hai mươi bảy đột nhiên nổ tung cánh cửa k h a n g hai cái bắn ra chỗ ngồi kẻ trước người sau bay ra khoang hành khách rất nhanh liền hóa thành hai đoá nhỏ bé bông tuyết bị máy bay xa xa để qua sau lưng mà không người thao túng máy bay chiến đấu cũng lập tức mất đi ổn định tư thái bắt đầu xoay tròn lấy hướng mặt đất rơi xuống thế mà còn là một khung hai chỗ ngồi loại hình hữu bờ cờ máy bay huấn luyện phi công người nhịn không được hưng p h ấ n huýt sáo mặc dù không biết phát sinh chuyện gì nhưng đối phương lật qua lật lại khi rẽ một khung máy bay hành khách hồi lâu đều không thể hoàn thành khu ra nhiệm vụ ngược lại chính mình thành bỏ máy bay bắn ra một phương cái này khiến hắn hung hăng mở miệng ác khí trong buồng phi cơ bốn người cũng mắt thấy đã đến một màn này nội tâm nhận mánh liệt trúng kích bọn hắn biết rõ nhạc viên bộ phận tại thế giới địa cầu cũng có được không nhỏ lực lượng nhưng biết rõ và tận mắt thấy là hai việc khác nhau. cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền làm một không chiến cơ triệt để mất đi năng lực tác chiến cho dù là kỹ thuật tiên tiến nhất quốc gia đều làm không được chuyện tương tự như vậy người chủ trì tiên sinh người làm cái gì cho dung ở ủ n cẩn thận từng ly từng tí hỏi không có gì ta chỉ là nhường bắn ra chương trình trước giờ phát động mà thôi hiện tại đảo dù ý đi căn cứ vô tuyến điện thông tin đều đã bị che đậy các ngươi có thể thông suốt trên tv truyền đến thanh n m nói bất quá phải nhớ kỹ nhiệm vụ kết thúc sau máy bay nhất định phải lập tức rút lui đảo dù ý đi tốt nhất là đi cực thấp không miễn cho bọn hắn khôi phục thông tin sử dụng sau này địa không đạn đạo bắn các ngươi lão bản còn có năm phút đồng hồ chúng ta liền có thể đến vị trí t o a độ phi công nhắc nhở cao vĩ giờ phút này cũng đã lấy ra cái hộp đen ngồi nghiêm chỉnh bày ra ở trước mặt mình hắn kéo ra nước ấm màu đỏ đ ế m ngược chính theo máy bay tiếp cận mà không ngừng giảm bớt thời khắc này thời gian vì buổi sáng tám giờ bốn mươi lăm phút lần này không còn là diễn luyện mà là quyết định nhiệm vụ thành bại mấu chốt t r i ê u dương một bên chú ý trên máy bay tình huống một bên nhường dẹp sạch cùng lộ vị gì ạ ở trước mặt mình ngồi xuống ta chỉ dùng mở ra ổ rộ bổ rộ thu nạp thông đạo là được đúng không choi dung ở hùn là một lần cuối cùng xác nhận không tệ nó nơi quan trọng nhất ở chỗ chính xác t r i ê u dương gật gật đầu mượn nhờ tivi bản ám ly nói ra ngươi còn nhớ rõ nhiệm vụ toàn bộ trình tự sao nếu như ký ức mơ hồ lời nói ta có thể lặp lại lần nữa đặc biệt là thời gian nếu như ngươi nhớ lầm nhẹ thì lại bị nổ thành mảnh vỡ nặng thì đem dẫn đến lâu đài bờ dư lì ạn hủy diệt đợi chút nữa bị nổ thành mảnh vỡ trương trí viên tự nhiên biết rõ cờ l ỡ là bất tử mà nhạc viên cố ý cường điệu điểm này cũng liền nói rõ bị nổ nát vụn có lẽ không riêng gì một cái thế giới khác thể xác kế hoạch trước đó nhưng không có nâng lên điểm này không sao ta đều nhớ c、no、nơi quan trọng nhất ở chỗ chính xác khống chế chính xác nó mở ra thời gian năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngày ba mươi tháng một mươi buổi sáng một mươi một h ba mươi phút ba mươi giây quá sớm c ũ n g quá chết đều không được mặt khác ô rô bồ rộ a biết ở lại thế giới này gánh chịu năng lượng thông đạo tác dụng mà đổi thành một bên thế giới phòng hộ bình t h ư ớ n g thì từ ô rô bồ rộ b cung cấp tin tưởng ta ta có thể làm đến không tệ xem ra ngươi khá có lòng tin cái này đối với hai thế giới đến nói đều là chuyện tốt triệu dương tán thường nói một bên h n tồn nhi cũng lộ ra thưởng thức t h ầ n sắc c h ư ơ n g trí v i ệ n nhất thời không biết nên tiếp lời gì tốt hắn phát hiện chính mình có lẽ cũng không có tưởng tượng hiểu như vậy đối phương ngươi còn có ba mươi giây cao vĩ bắt đầu đến ngược hai mươi mười giây